Chương nhân gian nơi gian nào không Thái s ơ nói chương 506, nhân gian nơi nào không Thái、sơn. Không nơi Sơn. gian nào n đến trước mắt chiến sự chỉ nói mấy ngày trước đó phương bách hoa mang theo một viên hình dáng cổng kềnh nữ tướng thần thái trước khi xuất phát vội vàng đổi u tới hấp châu hấp châu người về sau chi huy châu cũng phụ thành ở châu đó chính là hấp huyện c h ấ n giữ ở đây chính là phương tịch thúc phụ hoàng thúc đại vương phương hậu nghe nói đồng quán chiếm thanh khê thế bức ba nguyên động phương hậu cực kỳ hoảng sợ a nhà nhóm này qua binh như thế nào như thế được nữ h i n chất này trước đó không lâu tuyên châu an quân tông chiếm gia dư khánh tên cũng kia dẫn ba cái thống nhất quản lý bại đến lao phu nơi này lao phu còn đạo là hắn vô năng tốt một trận mắng to đang muốn điều động vương dần đi đoạt lại t u y ê n châu nào có thể đoán được các ngươi nơi đó cũng là đánh cho như vậy khó xử bây giờ xem ra đúng là hoan hưởng hắn cũng hắn nghĩ tới cái nào làm được đâu đ ỗ n g nhiên hướng về phía một bên gia dư khánh âu quyền gia l ã o đệ nguyên lai quan binh như thế có thể chiến ngươi dù tàng sư mất đất lại cũng có k h ắ c nội khổ tâm trước đây lão phu lời nói được khó nghe lao đệ ngươi đại nhân đại lượng đừng nên trách gia dư khánh mặt mũi tràn đầy xấu hổ gượng cười nói không trách không trách vốn là mạ tướng vô năng vương dần chính là quan g minh hữu sứ quan bái vĩnh nhạc chiêu thượng thư tuy là phương hậu bộ hạ nhưng cũng vô cùng có thể diện mắt thấy phương hậu còn muốn nói nữa lúc này cấp đường hoàng t h u ố c tình có nặng nhẹ chuyện phân t h o n g thả và cấp bách hiện nay kế sách lại không cần quản tuyên châu chỉ một mực giữ vững dục l i n h quan quân tống chắp cánh cũng khó tiến ta hất châu ta tự cùng cao ngọc điều khởi binh ngựa lại mời ra kinh l ư ợ c mấy cái dũng tướng giúp đỡ trở về ba nguyên n động cần vương hộ giá quan trọng phương hậu nghe nói lập tức đem dâu trắng một vớt đứng lên nói bệ hạ an nguy nặng t ự thái sơn vương thượng thư lại tận lên hồn nhân mã đều đi hộ vệ bệ hạ dục l ĩ n h quân cũng có ba quân coi giữ chỉ vô đại tướng trần hưng i ữ lao phu làm tự mình đi đóng lại thủ đ e m quan binh nếu muốn tìm đến trước đạp nát bộ xương giả này nguyên lai phương hậu người này sở trường nhất bản sự chính là cạo mụ sơn tiếp theo chính là tạo đồ sơn dâm dạ n g chúc miệt tập kết đồ vật trong ngoài b ơ i sơn s ố i cơm đựng nước kéo dài không xấu rơi trên mặt đất cũng không sợ đánh nếu muốn b á n quý giá hắn liền tinh tế điêu khắc hoa văn đồ án vận đến tô hàng nhà giàu sang tranh nhau tranh mua lúc trước cung phụng cục ngựa như thế nào tìm được phương tịch sơn vừa đến chính là thấy phương hậu chế đồ sơn tinh mỹ vô luân cho rằng có thể vào cống hoàng cung vì vậy hào lấy c ố n đoạn bức phản phương tịch trừ cái đó ra những khả năng khác vừa lúc có chín chữ nói được rõ ràng văn không thành võ chẳng phải l o hồ đồ mặc dù như thế hắn đối phương lạp cái này chất nhi lại là cực kỳ trung tâm giờ phút này nghe xong phương tịch có việc liền cứ gọi vương dần k h u y ê n xào xuất động chính mình tự mình đi thủ biết quan phương bách hoa nghe không khỏi cảm động đứng dậy cười nói thúc phụ nơi nào muốn cực khổ ngươi lao đại giá chất nữ này đến không chỉ truyền tin càng muốn mời phát hai nghìn minh mã tự mình mang đi trấn thủ chỗ kia con hải có năm nghìn người thủ quan chính là mười vạn quân tống đến công chất nữ cũng có thể ứng phó ngươi chỉ ở phủ thành ngồi yên là được phương hậu trần c h o nói nữ h i ề n chất thúc phụ xưa nay biết ngươi có không thua kém đấng mày dâu trí khí chỉ là binh hung c h i ế n h uy không phải chơi hắn đám kia quân tống tuy là quân nhiệm trợ nhưng cũng như lang như hổ không phải vậy như thế nào liền xuống hồ tuyên thúc phụ chỉ sợ phương bách hoa liền vội vàng cắt đứt thúc phụ chất nữ cái này thân võ nghệ cả chiều trên dưới cũng không có mấy người có thể bằng thống chi có ta cái này mỗi từ giúp đỡ không dối gạt thúc phụ ta cái này mỗi từ đoàn tam lương lúc trước cũng là hoài tây nổi danh nữ kiệt người giang hồ sưng hoài tây thiên ma là được đoàn tam lương cũng là chàng trên mặt nhân vật nghe được đề cập chính mình hô một chút đứng lên hướng về phía phương hậu liền ô n quyền hổ âm thanh khí thế nói phương lao thúc không cần lo lắng có ta đoàn tam lương tại cái nào cái đ i ề u nhân dám đả thương trăm hoa tỷ tỷ một quặng lông chim cả sành đường t r ú n g tướng gặp nàng như thế khí thế cũng không khỏi cười to phương hậu gặp nàng như thế cường tráng danh hiệu lại xuất chúng cũng bị hù dọa đã là như vậy ta cháu gái này nhi liền cực khổ đoàn nữ hiệp nhiều hơn coi chừng đoàn tam lương phong khoáng cười một tiếng phương đại vương yên tâm ai dám cùng t ỷ t ỷ của ta nổ đâm c h ỉ gọi hắn đối ta đầu này đại bổng nhi nói chuyện hoắc hoắc hoắc ha ha ha ha nàng một đầu nói một đầu cơ lấy rửa và ở bên cạnh lang nha bổng múa một hồi t r u n g điệp hướng trên mặt đất đâm một cái chấn vỡ gạch xanh mây khối ngửa đầu cười to nàng đầu này bổng năm mươi tám cân phân lượng so tần minh sử dụng đại bổng còn muốn trọng tám cân tuy chỉ t h o á n g qua thi triển đã cuốn lên cả sảnh đường t ì h p h o n g phương hậu dọa phải l i ề u mạng ngửa ra sau đi trong miệng liên tục tinh hô khá lắm mãng bản nương quả nhiên là đầu hảo hán dứt lời lại nói dường như n g ư n h ư vậy nữa h ô i lại không biết thế gian cỡ nào anh hùng mới tiêu có thể tiêu thụ, nghĩ đoàn ế đến, n cũng là kỳ nam trượng Nữ hiệp, ta vĩnh nhạc chiêu cầu hiền như trượng ngươi chiêu cầu là linh l kỳ khác, ta quay a đem tử, vì phu. hiệp, phu đầu phu phong mình cho hạng, hắn nhi. quan ta tự mình dẫn tiến dẫn cái đại đại o bệ đ tam lương nghe lại cười vừa giận cắn răng nói ta kia đáng đâm ngàn đao lao công bây giờ sợ là bị tiểu hồ m ị tử mễ hoặc đang muốn bắt hắn đến đánh giết phương bách hoa thấy lao nhân này nói lên hồ đồ lời nói đến vội vàng chuyển hướng vương hữu sứ quan binh đi gấp xuất binh không thể chỉ hoãn vương dần gật đầu thương á n nữ yên h tâm, v mỗi tự t có chủ r ư ơ nghị Lập cố giam ba c â định phương hậu liền muốn phái người bốn phía lục soát mộ thuyền để vương dần chờ thuận dòng má xuống vương dần lại ngăn lại phương hậu đại vương làm vậy cái này thủy đạo như ngày bình thường đi cố nhiên mất việc bây giờ lại là khác biệt ngày xưa cũng phương hậu không hiểu nó ý vương dần tinh tế giải thích đại vương lại nghĩ đồng quán nếu cầm thành khê huyện tất nhiên thẳng bước ba nguyên động đầu này thủy đạo nối thẳng n g o à i động đồng quán cái thẳng này dùng lao binh thấy há không phòng bị đến lúc đó ta to to nhỏ nhỏ thuyền lái đi hắn cũng không cần cùng ta thủy chiến chỉ ở hai bên bờ lấy hỏa tiện ban chi đây chính là hỏa thiêu liên hoàn thuyền phương hậu đem đ u ổ i vỗ đ ỗ n g nhiên tinh thần tăng gấp bội bởi vì xem kịch n g h e sách lao đầu nhi là thích vô cùng trong đó hỏa thiêu xích bích cố sự càng là chăm xem không chắn bởi vậy vương dần lời vừa ra khỏi miệng lao đầu lập tức đối mặt hảo tràn đầy phân kh bây giờ thế cục bệ hạ chính là tôn quyền chỉ có thể không thủ đồng quán tên kia chính là tào tháo lấy bác trinh nam lấy thuận trinh lịch lấy nhiều trinh thiếu khó lường vậy cái này tôn quyền như thế nào ngăn cản cũng đành phải lão phu người hoàng thúc này xuất m ã c ũ n g lập tức liên tục gật đầu lão phu rõ ràng cái này thủy lộ hoàn toàn chính xác không thể đi ta đường đường đại hán hoàng thúc đốt tào tháo thuyền liền không sai bị lắm há có thể để hắn đốt chúng ta đi vương dần gật gật đầu đúng là như thế nghĩ thầm cái này phương hậu lão đầu nhi dù đủ kiểu vô dụng như vậy một cọc tốt nhất ngươi dường như khác người ngoài nghề cái mông ngồi xuống cao chỉ đ ạ vương bách hoa ngạc h nhưng ơ nói không đi đường thủy lại đi nơi nào vương dần tự tin cười một tiếng đưa tay dính chén trà bên trong nước trà liền trên bàn trà vẽ thành địa đồ tự nhiên là đi huy hàn đạo thánh nữ ngươi nhìn quan binh tự thanh khê rết vào bang nguyên động là tự nam hướng bắc ta như đi đường thủy chính là tại hắn biên giới tây nam Đúng lập ú c b tức chia binh phương bách hoa đoàn tam lương liền đi giục liên quan vương dần lãnh đại quân treo đeo lội suối đi trước huy hành đạo tiến mộc châu sau đó một đường đi về phía nam xuyên hạp qua cốc đi bảy tám ngày rốt cuộc đuổi tới ba nguyên động bên ngoài thấy đồng quán đại doanh đâm vào ngoài động không khỏi vui vẻ a nha cuối cùng đi vào kịp thời cái thằng này còn chưa từng đánh vào đập đi vương dần lúc này liền muốn xuất kích cao ngọc thấy quân tốt nhóm khốn đốn không chịu nổi trong lòng bất an liền đề nghị tu chỉnh một ngày vương dần lắc đầu nói cao huynh đệ há không nghe binh quý thần tốc đồng q u á n chính là lao tướng hắn ở đây hạ trại bốn phía tất nhiên trinh sát dày đặc ta chỗ này ngừng được lâu nếu là bị hắn trình thảm chi liền mất tập kích bất ngờ cơ hội phu chiến dũng khí cũng giờ phút này chính là thừa thế xông lên thời điểm cao ngọc nói hắn mất quá chỉ phải đồng ý vương dần lúc này chỉnh quân dết ra không ngờ quan binh phản ứng cực nhanh mới đánh vỡ bên cạnh cái trước tiểu trại quan binh liền một cỗ sát tướng đi、lên. h ấ p châu binh mã lúc đầu liền không bằng t â y quân thiện chiến mấy ngày nay đi đường núi đi sức cùng l ự c kiện hai bên thoáng rằng co liền cáo tá t á c chạy ra trại bên ngoài quan binh sớm đã c u ố n sau bọc đánh đem cái này một đám bao bọc v â y quanh hôn chiến bên trong hàn m i n h đỗ kính thần hai cái thống chế quan tuần tự chế tử gia dư khánh cùng lưu diên khánh đánh cho thắng bại khó phân lưu quang thế nhìn ra tiện nghi dùng ngựa ra t r ợ t một đầu thương bức ở lý thiệu trong miệng nghiêm nghị quát tháo rất có mạnh tướng anh tư cao ngọc tay dùng roi thương bốn phía xung đột lại bị dương duy trung ngăn lại đại chiến vương dần cưới danh mã chuyển nú ký cảnh vung đũa cùng hắn giao chiến hai cái thương đũa đồng thời các quát tháo huy đấu ước hai mươi hợp ký cảnh dần dần lực e sợ may mắn mã công trực chạy đến hai đầu mái ngói mạ vàng giản giống như quần quận lôi đình cùng ký cảnh song đấu vương dần vương dần mắt thấy nhà mình binh mã lâm vào t u y ệ t cảnh bắt đầu biết chính mình cử động có sai liên lụy t ă n g quân trong lòng xấu hổ không chịu nổi liền tồn t ử chiến tri tâm một đầu thương thép ra sức m ú a lên cứ thế mà ngăn trở tây quân hai đại hạt tướng đọ sức cái ngang tay cục diện nhưng là chuyện nhà mình nhà mình biết vương dần hiểu phải tự mình toàn lực ứng phó tất nhiên trước muốn kiệt lực ngay tại âm thầm tuyệt vọng thời khắc trận nghe được h vương hữu sứ ta tới giúp ngươi quay đầu nhìn lại lại là một cái mang theo ngũ thải mặt nạ chiến tướng đánh tới trong tay mã xóc chiêu thức cổ phát lại cũng thật là s ắ p bén trong khoảnh khắc mở đường máu vương dần nhìn hắn võ nghệ không tính cực cao sợ này ăn t h ị t thòi liền vội vàng kêu lên huynh đệ cẩn thận hai cái này đều là mạnh tướng l ờ i còn chưa dứt nhưng thấy hồng quang nói lên ký cảnh trên tay chỉ còn lại một đầu c ắ n b ú a kia dịu sớm xuống dưới ngựa mã công trực cả kinh kêu lên không tốt người này dùng chính là bào đao ký, ký cảnh cũng là kinh nghiệm xa trường nơi nào dùng hắn nhắc nhở hiểu được lúc này quay đầu ngựa dễ dàng làm người thừa lúc trực tiếp lệch ra chân lăn xuống ngựa lôi ra nhanh chân trốn vào trong đám người không gặp vương dần cái này mới nhìn rõ đến đem trên tay nhiều một thanh đỏ sậm đơn nào hoa văn nào rượu khó nói mã công trực cái này hai đầu giản chính là thượng phẩm sợ bị hắn tổn hại cũng tự tìm ngựa thối lui tia che mặt chiến tướng hướng sau lưng một chỉ vương hữu sứ mời đi trước chuyện khác hồi động lại nói vương dần đem đầu l â y động hát nhân đạo những binh mã này đều là vương m ẫ mang đến ta còn chưa chết há có thể vứt bỏ bọn hắn không để ý tia đem nói ta chờ tự sẽ cứu hộ vương dần cười nói chớ có lại nói nếu muốn giết đị cứu người chẳng lẽ nhiều ta một cái cái này lúc lại có mấy viên chiến tướng xông vào trận đến lang nham đồng kim trầm b ú a ba m ũ i đ a o kiện kiện đều khiến cho phi phạm vương dần giật mình nói mấy tháng không trở về như thế nào thêm cái này rất nhiều h à o hán mấy cái manh tướng đồng thời phát lực dương duy trung không địch lại thối lui lưu quang thế xa xa trông thấy mấy cái v ọ o tới đối mặt cũng không đánh đã tự biến mất không còn tam tích lưu diên khánh thấy tình thế không ổn cũng vứt bỏ ra dư khánh mà đi vương dần cao giọng nói ba nguyên động minh đệ tới tiếp ứng tất cả mọi người cố gắng theo ta giết ra ngoài lập tức chúng quân thuận lao tảo chờ xé mở lỗ hồng giết ra lỗ trí thâm dương trí chờ dẫn bộ binh gắt gao giữ vững con đường vương dần cái này hai vạn binh mã tốt xấu tiếp ứng hơn một vạn người sinh ly c u n g đồng quán tại vương bẩm diêu hưng bảo vệ dưới lúc chạy đến nam quân đã đưa về động bên trong trở lại vào động bên trong vương dần nhảy xuống ngựa một thanh t r ư ớ c đem láo tàu ô m lấy huynh đệ nếu không phải là n g ư ơ i chờ l i ề u chết đến cứu vương dần lại vô sinh về này động thời điểm cũ nhìn ngươi thân hình dường như không biết có thể dung thấy tôn dùng ở trước mặt tàu tạng lao tàu cười ha ha một tiếng tháo mặt nạ xuống ô n quyền nói vương hữu sứ tại hạ sơn đông võ thực vương dần cả kinh nói không phải là người xưng võ mạnh đức võ thực thạch bảo ở một bên cười nói lao vương hắn không chỉ có là người xưng võ mạnh đức võ thực vẫn là giáo chủ rể hiền vương dần lập tức cười nói nói như vậy đến lại là chân chính người trong nhà ồ ngươi lại hắn này vì sao như vậy chừng mắt ta nhìn nguyên đến nói chuyện thời điểm lý quỳ chẳng biết lúc nào tiến đến phụ cận ôm lấy cổ cơ hồ muốn áp vào vương dần trên mặt hai con trong mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn hắn chằm chằm lý quỳ gặp hắn hỏi lắc lắc đầu mờ mịn nói ngươi cái thằng này t ư ớ n mạo ngược lại là giống ta tám tẩu vương dần có chút không vui thản nhiên nói lẽ nào lại như vậy chẳng lẽ vương m ỗ nam sinh nữ tướng không thành lý quỳ không để ý tới hắn chỉ vào vương dần nhìn về phía lao tạo ca ca ngươi nhìn cái thằng này giống hay không ta sư sư t ẩ u tử tào tháo còn không nói chuyện vương dần lại là giật mình sư sư ngươi là nói chị dâu ngươi gọi sư sư sư phụ chi sư hai chữ tướng điện sư sư đang khi nói chuyện thân hình lại không khỏi run nhẹ nhẹ lý quỳ gật gật đầu vậy nói đúng vậy à lý sư sư chính là ta tam tậu ngươi đ ợ i như thế nào vương dần nhữ mày lý sư sư không phải vương sư sư sao lý quỳ lắc đầu đang chờ nói chuyện tào tháo lại thẳng mắt cái này sư sư họ gốc đích thật là họ vương lý lại là về sau theo dưỡng mẫu đổi vương dần hơi trao đảo một cái ngơ ngác nhìn xem láo tảo là đông kinh vương sư sư sao tào tháo thở dài trong lòng đại khái có suy đoán gật đầu nói không tệ ta cùng sư sư quen biết chính là tại đông kinh vương dần thần sắc càng thêm cổ quái cái này tuyệt chết chém giết cũng chưa từng thấy nửa điểm bảng hoàng mạnh tướng giờ phút này trước mọi người đ ỗ n g nhiên biến lưu lại hai hàng chọc lệ đến ta sư sư vậy mà còn tại nhân thế sao lý quý nghe không khỏi tức giận cái gì ngươi sư sư kia Sư Sư. mắt a chỗ, chỗ thấy vương dần rơi lệ lệ mặt lao tào chờ người coi như bỏ qua thẻ bảo lệ thiên nhuận đám người đều là kinh ngạc không hiểu đặng nguyên giác trận tròn hai mắt kinh ngạc nói mà thôi lão vương người này xưa nay yêu sĩ diện trang thế ngoại cao nhân bình thường không ngờ lại cũng chạy tràn mèo nước tiểu chẳng lẽ võ đại ca lao bà coi là thật chính là nữ nhi của hắn trong à o tháo t lòng nghĩ ngợi nói không ngờ cái thằng này ngược lại là cái khó được mỹ nam tử nhìn hắn k h o á t cái này thân long lân giáp ngược lại là cùng lưu hai to dưới trướng triệu vân có chút rất giống lập tức nói sư sư tự vào nhà ta đã từng cùng ta nói qua còn nhỏ chuyện xưa chỉ là như nàng kể rõ cha đẻ ăn kiện cáo sớm đã không tại nhân thế nói đến nước này vương dần càng không nghi ngờ rơi lệ thở dài thế sự hoang đường ly kỳ mỗi lần trời xui đất k hiến t r e o cợt nhân sinh võ mạnh đức còn có chư vị huynh đệ lại nghe vương mô nói tới nguyên lai、like、cái này vương dần vốn là đông kinh người trong nhà lịch đại kinh doanh s ử ở n g nhuộm tuy không phải đại phú nhưng cũng giàu có thửa nhỏ thì tốt học võ tìm phương pháp tiến ngự quyền quán học thành một thân võ nghệ vốn muốn t h ò n g quân mưu cái tiền đồ lại bởi vì việc vạt tẩu đã cấp trên trục xuất quán đi về nhà kế thừa gia nghiệp m ư ơ i chín tuổi bên trên phụ mẫu thay hắn cưới một phòng nặng dâu vợ chồng hai cái ân ái dị thường chỉ là nữ tử kia thể chất nhỏ yếu nhập môn ba năm phương mang bầu khó khăn sinh hạ một nữ nhà mình lại bởi vì khó sinh mạc qua vương dần bi thống sau khi một mình phủ nuôi con gái bởi vì vô sữa mẹ cho nên lấy sữa đậu nành thay chi may mắn được sống lại tại ba tuổi lúc nhiễm được một bệnh đủ kiểu hỏi thuốc vô hiệu vương dần cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ôm vào đại t ư ơ n g quốc tự dục tại phật t r ư ớ c gửi cái tên vừa lúc gặp phải một vị trí thật hòa thượng nói nàng có phật duyên thu làm ký danh đệ tử ban tên sư, sư trở về quả nhiên lành bệnh nói đến đây lỗ trí thâm ngạc như nói trí thật hòa t ư ợ n g chẳng phải là sư phụ ta nói lấy nhìn về phía tào tháo nghẹn họ nhìn g n chân chối tam tẩu tẩu vậy mà là ta sư muội xem quan nghe nói trí thật hòa thượng đạo hạnh k h n g cạn lúc trước thu nhận sử dụng lỗ trí thâm lúc nhìn ra hắn lai lịch bất p h ẳ m vì vậy thay sư thu đồ cùng ở tại trí chữ lót lấy tên trí sâu lỗ trí thâm lại là cái rộng rãi thông thấu tính tình lười nhác so đo những sự vụ này chỉ đem trí thật làm làm sư phụ kính trọng tào tháo cũng một mực nghi ngờ nói tăng nhân pháp hiệu lấy làm trí thật cũng không vì kỳ hoặc là cùng tên cũng, cũng chưa biết lỗ trí thâm lắc đầu nói không phải vậy nếu là đường chùa hoặc là cùng tên đại tương quốc tự lại là thầy ta xuất thân chỗ về sau chủ trì trí thanh t i ề n sư chính là thầy ta sư đệ nếu không lúc trước xích mít ngũ đài sơn làm sao tiến được ta đi kia chỗ hắn đem nhân quả nói được thấu triệt tào tháo nghĩ nghĩ cũng cảm giác thú vị không khỏi cười nói nói như vậy đến ta ngược lại làm sư huynh em dễ. lộ trí thâm liệt miệng cười to lại thúc vương dần nhanh nói đi xuống vương dần hồi ức chuyện cũ lòng tràn đầy thảm tổn thương chính nói được một thanh nước mũi một thanh nước mắt lại bị hắn nhảy ra đánh gãy giờ phút này gặp hắn bậy lại tới thúc cũng là bất đắc dĩ liếp mắt liền tiếp tục nói vương ngộ mộ học một thân võ nghệ lại giá trị khí thịnh tự nhiên không tránh khỏi rêu dao khắp nơi bê n vực kẻ yếu trước còn có cha mẹ ướt thuốc về sau nhị lao lần lượt qua đời càng phát ra không có k i ê n kỵ một tới hai đi cũng trong giang hồ đỏ sức cái danh hiệu gọi là ngọc diện thương thần nói đến đây thở thật dài một cái thiệu thánh ba năm một nghìn chín mươi sáu bởi vì muốn thay người ra mặt cùng hoàng thành t i người lên phân tranh an hắn hám hại vào tù theo dệt rất nhiều tội danh chỉ đợi sau thu h ỏ i chạm tại tử lao chúng quan áp mấy tháng may mắn được bằng hữu trên giang hồ mạo hiểm cất ngục cùng đợi tìm về đến nhà lúc đã thấy cửa hàng ốc xá đều bị sung công bán ra sư sư cũng không thấy tung tích vương mỗi lúc đó lòng nóng như lửa đốt hỏi t h ă m lắng d i ệ n đều nói là lúc trước còn thường thường gặp nàng tại mặt đường thượng du đang lấy ăn về sau lại chưa từng thấy lại tìm đến ngày xưa ra phó cũng đạo không biết chư vị khi đó sư sư bất quá bốn tuổi nho nhỏ bé gái mồ côi không người coi chừng nghĩ đến không phải chết đói chính là ăn quỷ p h ạ n lâu không lo trong động người quẹ bắt đi nói đến đây vương dần xong mắt v ỏ bừng trên mặt cùng thái lộ ra nghiến răng nghiến lợi t ố t không g i ữ tợn lao tạo trước đây đi đông kinh biện lương ngược lại cũng nghe được cao nha nội nói khoác trong thành giật sự đạo la thành này dưới mặt đất cống danh trải rộng đã sâu lại rộng có nhiều bỏ mạng phạm pháp h á c đồn ặ c cư trong đó tự tên là không lo động rất người cấp nạp phụ nữ lại gọi là quỷ phản lâu các đời khai phong phủ y cũng không thể cấm thiệt chính là là địa ngục nhân gian giống nhau ở c h ỗ đó hắn dù biết rõ sư sư không việc gì nhưng là tưởng tượng năm đó một cái bốn tuổi hậu nữ phụ thân vào tù đem chết gia sản sung công hầu như không còn một mình phiêu bạt tại người quỷ hôn tạp thế gian thật dường như thuyền nhỏ hiện tại đại dương mênh mông thời khắc có lật út chi hiểm lại nghĩ nhà mình mấy cái thế thiếp tam lương n g a n ngược kim liên xảo trá tạ mạ mù no mạ e yêu mị chỉ có sư sư thất đại thể biết cẩn thận gần như không sờ đ o ạ n nhưng mà nếu không phải khi còn bé vất vả một cái nũng nịu nữ h à i nhi lại há có thể sống thành như vậy mọi mặt chu đáo bộ dáng lại nghĩ sư sư từ nhỏ trải qua rất nhiều k h ổ sở hết lần này tới lần khác tạo ra bồ tát tâm địa hào kiệt can đảm càng phát giác đáng ngưỡng mộ đáng thương đáng yêu đáng k í n h trong lúc nhất thời không khỏi t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang hắn tuy là tiêu hùng tâm tính dù sao cũng có thi nhân tình ruột suy nghĩ mây vỏng không khỏi đem túi đầu tung xuống mấy giọt anh hùng nước mắt tới vương dần chính nói đến cắn răng chỗ chợt thấy lao tào nước mắt dòng dòng dơi lệ trong lòng lập tức c ấm áp đối lao tào hảo cảm sinh ra năm phần hảo cảm mà thôi lúc đầu nhìn hắn thấp áp chế còn vì hài nhi ấm ức bây giờ xem ra ngược lại là cái có t ì n h có nghĩa hát tử lại là danh chấn giang hồ hào kiệt nhưng cũng xứng với ta sư sư hắn b u ồ n muốn tiếp tục nói đi xuống giờ phút này chợt chỉ vào tào tháo nói võ mạnh đức như lúc ấy ngươi ở vào vương m ộ hoàn cảnh hô thiên không nên gọi mất linh lại làm như thế nào tào tháo bởi vì kiếp trước duyên cớ tâm lý tuổi xa so với sinh lý vì lớn đối trong nhà thế thiếp bao nhiêu có một phần trưởng bồi đối van bối cương triều tri chi tình ngược lại là có phần có thể thay v à phụ thân nhân vật thoáng tưởng tượng, liền cảm giác một luồng khí nóng nhét đầy lòng dạ n chấm dọa quát nếu hô thiên không nên ta liền bén ngày này gọi mất linh vậy liền hãm cái này điện to như vậy đông kinh như chính xác dung không được một giới bé gái mồ côi ha ha không giết hắn một cái toàn thành chảy máu như thế nào tiêu được cái này miệng bất bình chi khí trong lúc nói chuyện một thân sắt khí đột nhiên bốc lên động b ê n trong hảo hán cái nào trên tay ngắn trăm tám mươi cái nhân mạng lại đều cùng nhau đánh cái dùng mình vương dần nghe vào trong hai cũng là cả kinh ngoan ngoãn ta cái này c o rể không phải là cái nào mà vương truyền thế như thế nào như vậy trọng sắt khí Bọn lúc trước bởi vì phụ thân tào tung bị từ châu mục đào khiêm thuộc cấp hại chết tào tháo giết đến từ châu năm huyện gà chó không còn tứ thủy vì đó không lưu rõ ràng có không quốc chi chí cũng biết cử động lần này tất tại trên sử sách lưu lại tiếng xấu thiên cổ nhưng cũng tùy ý mà đi nay tính có thể thấy được chương năm trăm linh bảy hãm vén tiên tiêu bất bình hai chương năm trăm linh bảy h á m v é n tiên tiêu bất bình hai vương dần tại sao đông nhiên muốn hỏi tào tháo làm thế nào kỳ thật trong lòng của hắn vốn có cái tính toán nhỏ nhặt chính là nghe được lý quỳ lỗ trí thâm một ngộ ụ một cái tam tẩu thẩm n g h ị cái này người lùn tốt diễm phúc cưới nữ nhi của ta vậy mà dường như làm tiểu bây giờ lại muốn kết hôn vương kim chi hắn hậu trạch bên trong mỹ nữ như mây hà không phân chiếm ta nữ ân ái hừ ta nếu không biết liền cũng được đã biết là nữ nhi của ta làm cha hà có thể không cho nàng chỗ dựa làm chủ vì vậy cố ý hỏi tào tháo sẽ làm thế nào vốn là cho rằng tào tháo c h u y làm tất nhiên không bằng chính mình k ố c độc đến lúc đó nói ra thủ đoạn của mình k i n h hắn nhảy một cái cũng tốt hiểu được cái này cha vợ lợi hại nhưng không ngờ lao tào mới mở miệng vậy mà là có đồ thành chi ý kia một thân s á t khí phản phất giống như như thực chất cái này gọi lao vương còn thế nào so lập tức ngơ ngác im lặng lý quý thiên vị để kia ấm không mở đầu tiên là vỗ tay bảo hay sắp sắp bậc này vô tình vô nghĩa thành tử phải nên giết hắn một phen lại nhìn về phía vương dần uy người cái t h ằ n g này hỏi ca ca ta chính mình nhưng lại như thế nào làm việc vương dần ngờ cười khổ nói ta lại không có như vậy thủ đoạn chỉ là kia láng giềng bên trong có mấy nhà ngày xưa nhận qua nhà ta ở nước lại vứt bỏ nữ nhi của ta không để ý thế là giết hắn cả nhà sau đó để khẩu súng g i ế t vào không l o động vốn định g i ế t hết động bên trong á c đồ đáng tiếc bản sự không tốt chỉ g i ế t đến hơn hai trăm người liền bị thương nặng chạy ra về sau lại bị không l o động hoàng thành ti liên thủ truy sát một đường chạy trốn tới giang nam mai danh nhận tích làm cái thợ đá về sau gặp phải thành công thất phật tử chờ người liền cùng hắn nhóm làm huynh đệ hắn lần này thủ đoạn dù không bằng tào tháo như vậy khốc độc cũng có thể xưng k i n h thiên động địa lấy sức một mình đối tượng biện lương hắc bạch hai đạo lớn nhất hai cỗ thế lực chỉ nói có thể toàn thân trở ra nếu là chuyên l i a liền đủ để danh chấn giang hồ lỗ trí thâm lý quỷ sử tiến trở cùng nhau kêu lên sắp sắp lý quỷ ôm h ắ n nói ngươi bản sự dù yếu chút cũng có can đảm ngươi cứ yên tâm quay đầu thiết như cùng ngươi lại đi đông kinh k ê u cái gì quỷ cầm lâu hang không đấy đều giết tuyệt phương dừng tay tào tháo đưa tay vô vô vương dần cánh tay về sau sự tỉnh vương hữu sứ cho là không biết sư sư nói với ta phụ thân ăn kiện cáo bỏ mình nàng tại đầu đường lan t h a n g may mắn bị phiền lâu lý thị thu dưỡng từ đây đổi theo g i ữ ngẫu dòng họ gọi lý sư sư đặng nguyên giác nghe ở đây bỗng nhiên trừng mắt lên ngạc nhiên nói võ huynh lý sư sư cái này danh rất quen thuộc chẳng phải là cùng đông kinh biện lương cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất hành thủ lý sư sư trùng tên nữ tử kia lại là xuất chúng nghe nói quan gia đều yêu nàng gấp hắn càng nói sắc mặt càng là cổ quái trần t r â u nói sẽ không thật sự là một người a đây chẳng phải là chẳng phải là lại làm ai hắn xưa nay nhanh miệng nghĩ đến cái gì trực tiếp nói thẳng ra nói xong lời cuối cùng mới cảm giác không ổn nhưng mà lời tuy không nói thật đ á m người lại đều biết hắn muốn nói cái t ử kia là cái gì vương dần thân hình run lên vốn chính là cái lao b á c kiểm giờ phút này lập tức càng tái nhợt mấy phần một quyền đánh cho đặng nguyên r i á c ngã n g ử a trên mặt đất mặt bên trên lập tức xưng lên thật cao h i ệ n nhiên một quyền này là dùng thượng c h ấ t lực thạch bảo chờ vội vàng ông lấy đều khuyên nhủ vương minh chớ giận có lẽ chỉ là t r ù n g tên vương dần còn không nói chuyện liền nghe lý quỳ dương dương đắc ý nói tự nhiên không phải t r ù n g tên nhà ta tam tẩu tẩu liền là năm đó thiên hạ đệ nhất hành thủ hừ hừ triệu quan gia kêu bọn người mới hạ xứng với chị dâu của ta lại bị ta đại ca t r ư đến làm nhà mình la bà hắn chưa hề tiến vào thanh lâu rất nhiều chuyện vụ cũng không rõ ràng tại hắn khái niệm bên trong lý sư sư chẳng qua là cái danh khí càng lớn tống bảo liên m à thôi càng không phân biệt được biểu tử cùng hát dòng nữ khác biệt bởi vậy đối thiên hạ đệ nhất hành thủ sáu chữ có phần là lấy làm tự hào lỗ trí thâm sáng r ộ n g ngươi cái này thiết n h i u nói bậy bạ gì đó việc này ta nghe ngô quân sư nói được k ỹ càng rõ ràng là nữ tử kia ái mộ ca ca ta anh hùng bởi vậy c a m tâm đi theo cái gì gọi là chiếm đến chẳng lẽ chúng ta là sơn tặc không thành một lời đã nói ra minh giao tất cả mọi người không khỏi âm thầm một mực cái này đại hòa thượng tốt sinh lời lẽ chính nghĩa các ngươi không phải sơ tặc lại là cái gì tao tháo mở miệm nói vâng hữ u sứ trước không nên t nhà ta sư sư hoàn toàn chính xác từng vì đông kinh hoa khôi đại trượng phu chuyện không gì không thể đối nhân l u ô n sư sư đối ta toàn tâm toàn ý ta đối nàng cũng cũng không hài lòng người lúc gặp thường thường không phải là chính mình có thể chủ sư sư đáy lòng thuận tiện làm người lỗi lạc thế gian nữ tử có mấy cái có thể cùng nàng so sánh chuyện cũ năm xưa không ngại ta cùng nàng hôm nay chuyện tốt ngày sau kỳ hạn huống hồ lao tảo đống nhiên cười một tiếng mặc dù ngươi cùng ta ra cái này sư sư ngũ quan có phần tiêu kinh nghiệm cũng đúng bên trên nhưng thế gian trùng hợp diễn ra vô số kệ vương hữu sứ là có hay không cái là vợ mộ cha vợ còn tại cái nào cũng được ở giữa coi như nghiệm chứng được thực sư sư ngày xưa cảnh ngộ võ mộ còn chưa từng để ý hữu sứ cần gì phải động này lôi đình chi nộ lao tạo lời nói này tại hiện nay thế nhân mà nói có thể nói bằng phẳng rộng lượng vương dần nghe vào trong thai cảm động sau khi l ử a giận quả n h i ê n d ầ n đi thở dài nói ta chỗ giận người nhưng thật ra là vì chính mình nếu không phải năm đó cậy mạnh làm sao đến mức để tiểu nữ nhận hết khổ sở lão đặng một năm đấm này nói lý lẽ nên nện ở ta trên mặt mình người đánh trở về đi đạo nguyên giác sờ sờ sưng lên được mặt ồ bồ nói đánh cái cái r á m người ta huynh đệ sinh tử phật ra mặt chính là mặt của ngươi người đánh ta bất đồng đánh chính mình giống nhau lập tức tại chính mình má bên kia đánh nhẹ một q u y ề n miệng nói đánh ngươi cái này họ vương đám người cười ha ha một tiếng nho nhỏ mưa gió trong nháy mắt trừ k h ử lỗ trí thâm tâm tư tỉ mỉ lại nói vương hữu sứ ca ca ta nói không sai thế gian trùng hợp chuyện nhiều vô số kể còn gái của ngươi nhưng có cái gì hình dáng đặc t h ủ không ngại cùng ca ca ta nói chi vương dần liên tục gật đầu nói gấp tiểu nữ nhà ta trái giữa lông này có viên chu xa nữa rồi mời thầy tướng nhìn qua lại là chủ nàng vật phu tào tháo có chút hồi tưởng lý sư sư trái lông mày quả nhiên có viên nho nhỏ nốt r ồ i son bởi vì có lông mày che chắn trừ phi người cực gần gũi người bên ngoài nơi nào có thể thấy rõ lập tức cười ha ha b á i vương dần nói tiểu tử dương cấp huyện võ thực gặp qua nhạc phụ đại nhân vương dần vội vàng đỡ lấy trong mắt tuân ra nước mắt động dung nói t ố t t ố t hiền tế ta phải cảm tạ ngươi chiếu cố tiểu nữ nàng nàng bây giờ ở nơi nào hơn hai mươi năm không gặp cũng không biết không biết nàng có chịu hay không nhận ta tào tháo gặp hắn lo được lo mất cũng không khỏi đồng tình thái sơn không phải là ngươi có ý vứt bỏ nàng chỉ bất quá tạo hóa trêu ngươi mà thôi sư sư tại này nhân gian trừ ta ngoài ra không có trí thân vốn đang lấy v ì phụ thân chết rồi như biết được ngươi còn tại thế lại là như thế anh hùng tất nhiên hân hoan vương dần liên tục gật đầu đặng nguyên giác ở một bên vui vẻ nói khá lắm võ mạnh đức trận chiến này không có để ngươi không công g i ú p đánh một cái giáo chủ một cái quang minh hữu sứ đều làm ngươi cha vợ may mắn thất phật tử không có cái nữ nhi không phải vậy thật sợ bị ngươi một mẹ hốt và cũng đám người nghe cùng cười to lên lao tảo cùng vương dần nhận thân mọi người lại là thân tới gần một tầng lúc này đồng tiền vương dần cao ngọc đi thăm viếng phương tịch lại gọi thiết tiến b à y r ư ợ u vì vương dần chờ đón tiếp trong b ữ a tiệc giới thiệu lương sơn đám người cùng hấp châu trung tướng lại đem đồng quán xuôi nam đến nay lịch trang chiến sự tình hình đi qua đều cùng vương dần nói rồi một phen vương dần lùi không giống phương thất phật chờ một mực người trong cuộc hắn mới đến tự nhiên ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê nghe s o n g tào tháo chờ người đi mọi việc không khỏi ngũ vị tạp trần nhìn xem n â m chén mời uống lao tào thầm nghĩ mà thôi ta cái này con rể lại là có mưu đồ mà đến nếu theo ta bản tâm hã chịu để hắn một ngoại nhân trưởng ta giáo bên trong quyền hành nhưng mà hắn lại cưới nữ nhi của ta nếu nói hắn muốn cưới kim chi chính là là vì danh chính ngôn thuận chẳng lẽ có thể dự đoán đoán được sư sư có ta cái này cha g i ả như vậy xem ra ngược lại là tối tăm số trời tự có huyền cơ cũ hắn nghĩ tới số trời hai chữ lập tức không khỏi nhớ tới trước đây tại hấp châu lúc từng được phương tịch chuyển đến ý chỉ đạo là bồ văn anh đem xem t h i ê n tượng thấy đế tinh bắt nguồn từ tế lỗ mang theo mấy chục tướng tinh thẳng vào ngô giới hạn nô quần tinh hầu hết thất sắc muốn các nơi để phòng k ỹ hơn không thể khinh thưởng nhịn không được liền nhìn kỹ lao tảo chờ người thầm nghĩ cái này thứ gì hoa hòa thượng phích lịch hỏa thanh diện thú đều là nhất đảng hộ tướng h á không c h í những n h mấy chục tướng tinh bao đ ạ o ất lữ sư nang tiền c h ấ n bằng và rất nhiều người chết bởi trận này lại ứng quần tinh hầu hết thất sắc mà nói nói như vậy tới vương dần nhịn không được đẩy chân một chén rượu ù ngô cung ngô cuống vào ngăn chặn trong lòng bối rối ý niệm ta con rể này hẳn là chính xác thượng ứng đế tinh hắn đang nghĩ được n h ậ p thần đ ỗ n g nhiên hạ hầu thành dẫn một người bước nhanh đi tới gấp vội kêu lên v õ đại ca lương sơn đ ố i tông ca ca có việc gấp t ư n g báo tào tháo thông suốt mà lên ánh mắt sáng ngời nhìn lại đới tông đầy mặt bụi đất tinh thần lại cực kỳ phân trấn đại ca ba ngày trước đó xem thử kim lăng không ngõ hẹn chỗ nhị lang cởi dài để đầu đi có huynh đài vạch ra cái này mấy chương tương đối nước h miễn cũng h t rồi. Có có lẽ là do ta viết quá t h ầ m duyên cớ tiểu đệ cấu tứ bên trong giang nam quyết chiến bộ phận này chính là mấy đầu tuyến đồng thời bắt đầu kiềm chế ba nguyên động minh giáo một đầu ô long l í n h lao tạo một đầu tuyên châu phân đội một đầu cùng một cái thời gian phát sinh bất đồng gặp nhau cuối cùng hoàn thành g o m trong này có cái chính ta lý giải chính là một cái cố sự đẹp mắt hay không ở mức độ rất lớn ở chỗ thế giới này đ ầ y đạn trình độ chân t h ậ t viết là một cái cố sự cũng là một phương t i ê n địa cho nên có đôi khi thị giác sẽ từ thời gian tuyến đẩy tới chuyển là không gian tuyến đẩy tới giao nhau lặp đi lặp lại tiến tới càng ngày càng tỉ mỉ cùng chân thực đương nhiên như vậy có cái tệ nạn chính là nhẹ trọng quan hệ bị mơ hồ hóa cái này kỳ thật ngay tại ở tác giả công lực như thế nào tiến hành tinh chuẩn năm chắc nhưng là làm lần thứ nhất viết d à i như vậy quyển sách tiểu đệ đ ệ mà nói công phu này h ò a hầu khẳng định vẫn là không đủ thỉnh thoảng sẽ bị bút mang theo người đi nhưng là ta sẽ tận lực chú ý bản thân quan sát cùng tình lại giảm bất loại tình huống này phát sinh ai lại nói nếu như sáng tác tốc độ có thể tăng tốc lời nói khả năng đọc thể nghiệm sẽ càng tốt hơn một chút ừ đều mở miệng liền lại cầu cái phiếu phiếu đi chương năm trăm linh tám lao t à o mở miệng thích hiểm khích lúc trước một chương năm trăm linh tám lao t à o mở miệng thích hiểm khích lúc trước một minh giáo sở dĩ khởi nghĩa hơn phân nửa nguyên nhân chính là chu miễn đông nam tiểu triều đình làm điều ngang ngự vỡ vét quá mức chi cho nên. Từ đó như xùng vậy, bán bán vậy hành vi tự nhiên người người hoán trách hơn một ư ơ i năm gian cũng không biết bao nhiêu giang hồ hào hắn kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên d n g muốn ám sát kẻ này nhưng mà cái thằng này phát tích lúc đi là thái kinh muôn đường thái kinh gọi đồng q u a n thay hắn làm quân chức giả mạo quân công không phải vậy như thế nào làm được hợp châu phòng ngự làm mượn này đem trước tiện lợi cái thằng này bốn phía vơ vét kia trở chỉ trước mắt không nặng đạo nghĩa tà đạo hảo thủ toàn bộ phong làm lớn nhỏ con võ lấy s u n g cánh chim đem những cái kia nhiệt huyết hào hiệp rết thì rết dốc thịt dốc thịt loang l ộ nợ máu tội lôi c h ồ n g chết mà minh giáo làm là thiên hạ đệ nhất trở đại b a n hội vốn là đặc t h â n đông nam tự nhiên đứng m u ô i chịu xào trong giáo chết tại chu miễn tri thủ h ư ớ đệ đến không hết ở giữa thâm cựu đại hợn nước bốn biển cũng khó rửa sạch không nói đến chu miễn chính là hắn kia tộc đệ chu hân làm từ châu chi châu xem như rời xa chu miễn phạm còn xuất động một cái động vương, xuất một pháp bởi a dựa vào lao đại được xoái, tội nguyên còn phương nguyện. tàu vào trợ rút, b vậy chu miễn khó giết bốn chữ liền dường như đại sơn chịu nặng ép tại minh giáo q u ò n hào trong lòng đây là không biết bao nhiêu tính mạng của huynh đệ chồng chất ra trọng lượng mặc cho phương tịch phương thất phật chờ người hào khí ngất trời nói về chu miễn cũng muốn biến sắc kinh hãi mà giờ khác này đới tông vui tươi hớn hở miệng nhỏ một xoạch lấy chu miễn đầu người ngữ liệu liền như vậy mây trôi nước chảy nói ra minh giáo một đám hào kiệt trong lòng rung động tất nhiên là có thể tưởng tượng được những người này ầ m vang đứng vậy đục đổ một mảnh cái bản chạy chạy vọt, vọt. trong khoảnh khắc đem đới tông vây ở trung ương không biết bao nhiêu con tay cùng nhau bắt đến trên người hắn chuyện này là thật không phải hống ta chờ chơi à. mong nói như thế nào g i ế t đến kẻ này lao nhau làm cho đới tông đầu lớn vài vòng cứng họng không biết nên đi nạ ai lỗ trí thâm trông thấy tào tháo cao mày trong lòng biết no ý để một ngụm đan điệp khí tiếng sấm cũng dường như hét lớn một tiếng này đều cho ta kẹp lấy miệng chim chớ có ồn ào đới tông cũng chỉ h á miệng ra ứng phó như thế nào n g ư ờ i cái này rất nhiều h á n tử để ca ca ta tới trước cái này một cuốn họng hô lên lập tức yên lặng như tờ thạch bảo chờ người cùng nhau im ngay n g ư ơ i nhìn ta ta nhìn người nhao nhao kêu lên đúng đúng đúng vốn nên võ đại ca tới trước hắn đám người thối lui nhường ra đới tông thân hình tào tháo ân cần nói nhà ta nhị lang có thể từng chịu tổn thương hay không hắn ngược lại là không nghi ngờ võ tòng chết hoặc là rơi vào p h á p vóng không phải vậy đới tông sẽ không là cái này các loại t h ầ n sắc chỉ là lo lắng võ tòng bị thương đới tông lắc đầu liên tục trên mặt lộ ra kích động kính ngưỡng rung động phức tạp t h ầ n sắc ca ca yên tâm nhị ca rủ bị mấy chỗ da thịt vết thương nhỏ tuyệt không đại sự ca ca võ nhị ca hắn thật thân nhân vậy tào tháo nghe nói là vết thương nhỏ yên lòng tọa hồi nguyên vị đ ớ i huynh đệ b u ồ n ba vất vả lại dùng chút rượu thịt no bụng đợi ta cùng minh giáo các huynh đệ bàn giao vài câu ngươi lại nói việc này đi qua thạch bảo bọn người nóng lòng biết võ t ổ n g như thế nào r ế t đến c h u miễn đã thấy tào tháo gọi lới tông ă n cơm lập tức lòng nóng như lửa đốt đặng nguyên giác cao giọng nói võ đại ca k ỳ thật không cần nhiều lời triều đình đánh ta hồ tuyên hai châu quân n h i ể m trợ chính là huynh đệ ngươi võ t ổ n g việc này ta chờ sớm đã biết được lời vừa nói ra lỗ trí thâm dương trí chở cùng nhau biến sắc lao tàu lại là dù bận vận ung dung ha ha cười nói việc này nguyên bản cũng khó giấu người chỉ là dấu như vậy lâu n g i nói đã là võ mô nếu không nói rõ lẫn nhau trong lòng khó tránh khỏi có gai đặng nguyên g i á c còn định nói thêm tổ sĩ viên đứng lên nói đặng pháp vương võ huynh nguyện cùng ta chia đều nói cũng là tương giao t h à n h ý ngươi lại sống yên ổn uống một chén rượu ngại gì đặng nguyên g i á c làm cái mặt quỷ coi là thật liền ngồi xuống uống rượu tao tháo ông quyền tại hạ sơ đến hàng châu làm sao muốn đỉnh b ư ớ c lên ta tống giang h u y n h đệ chi danh không phải là giục giấu các vị chỉ cần giấu đồng quán tên kia vậy lời này nói ra cùng hắn giao tình dày chút như thạch bảo bàng vạn xuân trờ tự nhiên bừng tỉnh như vô sự kết bạn muộn như hạ hậu thành chính bưu trờ bao nhiêu lộ ra chút dị dạng thần Tào về sau kết bạn một cái buổi tuyên huynh đệ hắn bị giang châu chi phủ thái cựu hãng hại võ mộ kích tại lòng tam phẫn đi tới giang châu dóc thịt thái cựu báo thủ cơ duyên trùng hợp lại cùng lương sơn hợp lực cứu mưa đúng lúc tống giang huynh đệ giang châu dóc thịt thái c ử u sự tỉnh truyền bá truyền thiên hạ lương sơn đại danh bởi vậy truyền rời sơn đông đang ngồi mọi người không khỏi biết được chỉ là trong đó không ít người đến tận đây khắc mới biết nguyên lai tào tháo lại cũng tham dự trong đó lấy bọn hắn những ngày này đối tào tháo hiểu rõ thậm chí ẩn ẩn đoán được cái này võ mạnh đức sợ mới là việc này chân chính chủ mưu bởi vì chuyện này triều đình tức giận phái song tiên đem hô diên trước đến đánh lương sơn ta trong đó chu toàn tập hợp sơn đông quần hùng chi lực giết bại q u a n binh mời được hô diên trước lên núi tụ nghĩa cũng kết bạn lỗ sư h u n h dương chế sứ cái này làm xong hắn lỗ sư h u n h làm người chư vị nên có nhận biết sinh ra tức tuệ b Ta hắc a phía i người mới quen đã thân, lúc ấy người kiến quen thân, nữ chân đã kiến quốc, đã đã lúc ấy bác quả nhiên là binh uy hiển hách ta chờ đều cho rằng bác lỗ h u n g uy ngày càng hưng thịnh tuyệt không phải ba hoa c h i phúc tống đ ỉ n h quân dung thần định ngày sau hậu ngựa nam đến tất không đủ bảo đảm ta hán ra cương thổ năm đó ngũ hồ loạn hoa thảm họa sợ cũng khó tránh khỏi lao t à o sắc mặt bình tĩnh chậm rãi mà nói lời nói châu ngữ chữ lời tại minh giáo quần hào ngoài ý liệu bọn họ đám người liền cái chu miễn đều coi là đáng sợ vô cùng ma vương lúc nào suy xét qua liêu quốc kim quốc tồn tại giờ phút này nghe được lão tào lần này ngôn ngữ cái gì ba hoa chi phúc cái gì h á n g i a cương thổ dù không hiểu hết nó ý nhưng cũng nghe ra đối phương lòng dạ sự ba o la nhãn giới rộng rộng cùng nhóm người mình so sánh đúng như trong rừng y ế n tức cùng thiên thượng hùng ư n g bình thường thực tế xa không thể chạm liền nghe lão tào nói như thế nào ngũ hồ loạn hoa trong sử sách được được bạch quất chữ chữ đỏ thắm những cái kia thấp hẹn người hồ dết vào trung nguyên làm hoàng đế ra đường đường người hán lại ngay cả dân chúng đều không làm được chỉ có thể làm hắn dê bỏ cái gọi là dê hai chân người đảm nhiệm ăn đảm nhiệm giết làm sao có một tia tôn nghiêm minh giáo những ngày hảo hán đọc qua sách sử hoặc là không có mấy cái nhưng hào ruột nóng gan ai cũng không thiếu nghe thấy lời ấy cũng không khỏi nghiến răng nam q u y ề n nổi lên cùng chung mối thủ c h i tâm tào tháo coi như không thấy tay hướng biện kinh phương hướng một c h ỉ người nhặt nói triều tống thái tổ ước hiếp cô nhi quả mẫu làm hoàng đế triều tống thái tông đ a âm thanh a n h đến chiếm long ỷ ha h a được vị bất chính tự nhiên liền muốn trở d ạ n chỉ sợ thủ hạ thần tử bắt trước bởi vậy hơn trăm năm đến một mực nhìn chằm chằm người trong nhà làm văn chương không có chút nào tiến thủ chi ý đến mức chỉ là khiết đan giã nhân lại cũng bị hắn chiếm h ắ n đường cố thổ thậm chí sợ hắn đến đánh lời ngọt d à y tệ phụ chi vi minh ha ha tấn hán chi thế ha có bậc này hoang đường buồn cười sự tình t r ư ơ n g năm trăm linh tám lao t à o mở miệng thích hiểm khích lúc trước hai chương năm trăm linh tám lao t à o mở miệng thích hiểm khích lúc trước hai minh giao quần hào nếu tạo phản tự nhiên đều xem triệu ra là địch nhưng mà ngày thường đại gia bên trong mắng lên tả hữu cũng bất quá là hôn quân vô sỉ gian thần làm giết như vậy mắng thượng một mạch cái nào dường như lão tàu như vậy dăm ba câu gian cẩn thận thăm dò liền công nhận thần võ anh minh thái tổ thái tông đều tiên thi một hồi chỉ cảm thấy thoải mái đ ồ n g địa một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu hận không thể giờ phút này liền g i ế t ra ba nguyên động cùng đồng con đánh nhau chết sống tào tháo lắc đầu lại nói hoàng đến g ư ờ i thượng thừa thiên ý hạ bảo đảm lê dân nếu là có vì liền muốn khai cương thái thổ đánh hạ một cái to lớn giang sơn không phải vậy thiên hạ thái bình dân chúng sinh con dưỡng cái nhân khẩu này nhiều nơi nào đến được thổ địa với hắn trồng t r ọ n nếu là vô vi cũng muốn nội tu n ư c chính bên ngoài ngự cường lỗ ha ha coi như ta người hắn không có bản sự ức hiếp người khác cuối cùng không thể cho người khác ức hiếp đi các người nói có đúng hay không đạo lý kia thạch bảo đám người chưa từng nghe qua có người giải thích như thế hoàng đế có vì vô vi trong lòng bọn họ có vì hoàng đế chính là lao bách tính thời gian có thể qua rất nhiều sẽ không dễ dàng đói người chết nếu là vô vi cũng chính là bây giờ quan g i a như vậy giờ phút này nghe lão tào lời nói chính là cái gọi là vô vi cũng có thể xưng thánh hiển mình quân tại thế bọn họ bản tâm bên trong đều vẫn là dân chúng ai không vọng có cái thánh minh t ử bi cơ t r í võ dũng thiên tử làm kế tiếp cái đầu to công điểm cảm thấy lại có đạo lý bất quá đục không để ý lao tào giờ phút này giảng cùng hắn đệ, đệ đến đánh bản giáo hồ tuyên hai châu có quan hệ gì lại nghe lão tào tiếp tục nói người khiết đan đ ụ c ta trăm năm người nữ chân h ổ gấm bắc cương đợi hắn phân ra được thắng bại chính là trời đất sụp đổ thời điểm lần này hoàng đế không được chẳng lẽ ta h ắ n g i a nhi nữ liền muốn khoanh tay chịu chết ha ha võ mô thường thường cùng các huynh đệ nói chúng ta nam nhi làm thử tay nghề bộ t h i ê n nước mới không phụ thân này thân minh giao quần hào nghe được huyết mạch sôi s ụ p hắn đám người dù chưa tất đ ộ c qua phạm trọng yêm lo trước cái lo của thiên hạ danh n ôn nhưng lão tào trên thân cố này thiên hạ hưng vong ta tự gánh chi khí phái quả thực mọi người say mê không thôi nhất là thạch bảo mấy cái chậm nhớ tới lỗ trí thâm mấy ngày trước đây nói lời. tương lai h ổ ngựa n ă m đến ngươi tinh kỳ chỉ, liền là chúng ta huynh đệ t ử chiến chỗ lúc đó còn không biết nó ý giờ phút này mới hoàn toàn rõ ràng trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm trong đầu mẹ hắn nhân vật bậc này coi như vì hắn chế i n tử cũng là giữa thiên địa đệ nhất đ ẳ n g thoải mái chuyện vậy n h ì n không được đi xem lương sơn đám người đã thấy lỗ trí thâm dương trí tần minh mỗi người hảo hán dù đều im lặng không nói gì lại đồng đều đem lưng e o t h ẳ n g tóc loại k i ê u tiêu ngạo thái độ quả thực lộ rõ trên mặt thấy minh giáo quần hào âm thầm không ngừng áo ước lao tào nói khát nước vương rượu lên uống một ngụng một ngụng l lúc ấy núi nhị long bên trên lỗ sư m i n h biết ta c h í lo khuyên ta lấy thanh mật vì môn trèo lên lai vì thất lấy nghi mông sơn đông mặt bảy châu làm căn bản nội tu binh giáp kết liên lương sơn tích xúc thực lực thời cơ một tới liền có thể kéo trời nghiêng thế thương sinh thậm chí đúc lại hán đường tình thế ở đây minh giáo trong đám người vương dần tổ sĩ viễn cao ngọc ba cái đều tự xưng là có mưu giờ phút này nghe tào tháo ngôn luận ba cái cách tịch nhìn nhau đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn ra một cái ý tứ t ư ớ n so với người ta chúng ta cái này phản tạo chính là cái gì à vương dần càng là nghĩ đến cái này nhờ có thánh công bị thương hôn mê không phải vậy nếu là thành tỉnh nghe xong hã không muốn sống sống xấu hổ giết tào tháo không để ý đến bọn họ hoặc kích động phát run hoặc mắt đi mày lại lẩm bẩm nói đăng châu có cái quan nhi gọi t ô n g trạch người này văn v õ song toàn rất có bản lĩnh đáng tiếc là cái tử chung người của triều đình giữ lại hắn ngại ta chuyện muốn giết hắn hắn nhưng cũng là cái hảo hắn bởi vậy võ mỗ mang theo một cán huynh đệ đi chuyến biệt kinh một phương diện mua cái phương pháp điều đi hắn một phương diện an bài các huynh đệ làm quan chiếm các châu binh quyền may mà trong triều gian thần nhóm rất có t i n dự cầm ta tiền quả nhiên làm được thỏa đáng trước mọi người nghe hắn nói được rõng giờ phút này đ ỗ n g nhiên t r e o c h ọ c một câu cũng không khỏi cười to tào tháo cũng cười nói trừ cái đó ra lại xử lý hai c h ẳ n g chuyện chuyện thứ nhất con trai của cao cầu cao nha nội cùng huynh đệ của ta lâm sùng có huyết cựu vì vậy đem hắn lừa gạt ra kinh đi giao cho lâm huynh đệ rửa hận thạch bảo người liên can nghe không hiểu l à m hắn bố cục bảy châu mưu lực ở châu đó nhưng nghe hắn làm đại sự sau khi không quên huynh đệ thủ riêng lại là chính hợp khẩu vị cùng kêu lên quát tốt nghĩa khí tào tháo lại nói vì lừa gạt cái thẳng này ra kinh lại thiết kế đem hoàng đế cũng đánh cho một trận nhìn về phía vương dần cười nói nguyên nhân chính là như thế mới có duyên kết bạn lệ ái vương dần liên tục gật đầu chính là thiên duyên định trước cũ tào tháo cười ha ha một tiếng rồi nói tiếp lúc đầu như vậy ăn bài cũng tự xưng tâm không ngờ triều đình không chịu b ấ t việc tam lộ đại quân đến phạt lương sơn bị ta c h ờ từng cái đánh lui nhưng lại được rất nhiều hảo hán cùng nhau tụ nghĩa vương dần chờ người nghe hắn nói đánh bại ba đường quân mã hời h ậ n nhớ tới nhóm người mình bị đồng quán đánh cho liên tục lùi về phía sau trong lòng không khỏi âm thầm hổ thẹn lao tào thở dài nói ta chờ tích xúc thực lực bổn vị tương lai ứng đối hồ lỗ há chịu cùng triều đình không duyên cớ tiêu hao ta đành phải hai phó đông kinh bộ cái cục để triều đình đem đôi mắt hướng v cơ duyên xào hợp lại bị đồng quán coi trọng cùng hắn đi trinh vương khánh về sau lại diệt điền h ổ phong cái thanh châu tiết độ x ử chức vị rất nhiều huynh đệ cũng bởi vậy treo quân tướng chức vụ và quân hàm sơn đông b ả y châu cũng triệt để vào lòng bàn tay ta vương dần tổ sĩ viễn cao ngọc cùng nhau kêu lên h ả o thủ đoạn quả thực là được tào tháo cười một tiếng lắc đầu không để ý nói đồng quán cái thằng này ngược lại là chịu coi trọng ta làm ta bảo đảm sứ giả đi một chuyến kim quốc dục cùng kim quốc kết minh trung diệt liêu quốc ta vốn là xem kim quốc vì t i ề m định được cơ duyên này dò xét hắn hư thực hạ không vừa vặn thế là năm ngoái một năm tràn trọc vạn dặm đi kim quốc đi được một lần quả nhiên là binh hùng tướng mạnh lại theo kim binh cùng liêu quốc thấy mấy trượng hắc nói đến chỗ này lộ ra giọng địa mai cười lạnh lệ thiên nhuận hỏi kim liêu chi binh so những n à y tây quân như thế nào tào tháo chém đinh chặt sắt nói kim binh đánh liêu binh như bẻ cánh khô những cái kia liêu binh như đánh tây quân ngàn người bên trong đối chiến thắng bại nửa này nửa kia ngàn người trở lên tây quân c ư thế yếu vạn người đối chiến tây quân tất thảm bại lệ thiên nhuận chờ sắc mặt đều biến bọn họ cũng đánh không ít trượng tự nhiên rõ ràng tào tháo ý tứ tây quân cùng l i u binh chiến lực cá nhân không sai bị lắ nhưng là luận tướng l ĩ n h chỉ huy luận ý chí chiến đấu lại là không bằng đối thủ bởi vậy nhân số càng nhiều ngược lại bị bại càng thảm có thể liêu binh phía trên còn có như bẻ c ả n h khô kim binh a loại này tương đối trực quan so sánh để bọn hắn rốt cuộc ý thức đến tào tháo vì sao đ ố i ở ngoài ngàn dặm kẻ địch coi trọng như thế tào tháo lại nói ta tại kim quốc tước trừng lộ chút phong mang sứ giả trở về lúc kim quốc hoàng đế a cốt đã lại đem ta chế trụ người này không an hảo ý ta cũng đành phải dò xét một cơ hội bỏ chạy vốn muốn đi đường biển trở về nhưng lại gặp phải cái lợi hại yêu nhân làm cho đi phủ tam quốc đánh một vòng thuận tiện giết phủ tam quốc chủ khác lập tân hoàng lại lưu lại mấy cái huynh đệ cầm giữ kia quốc đại quyền một ngày kia chính xác cùng kim quốc khai chiến nơi đó liền khởi binh một chi tập kích bất ngờ kim nhân hăng hổ chương năm trăm linh tám lao tàu mở miệng thích hiểm khích lúc trước ba chương năm trăm linh tám lao tàu mở miệng thích hiểm khích lúc trước ba đám người nghe được trợn mắt hốc mồm đều vì này thủ đoạn đảm l ư ợ c bố cục chỗ kinh tưởng tượng lao tàu tại ngoài vạn dạng thi triển kinh l u â n bàn tay lớn cũng không khỏi kích động run run dày vương dần manh uống cầm bầu rượu uống n g ừ n c một mạch mặt trắng nhi đỏ bừng lên vỗ bàn một cái phun ra một ngu thoải mái mùi r h á n quan quân ban định xa cũng có vẻ không bằng vậy tổ sĩ viên kích động manh b ó p đ u ổ i không ngừng lắc đầu nói này thật v ĩ trượng p h ú vậy t a o tháo chờ hắn mấy cái thoáng bình phục cái này mới nói cùng về thanh châu đã là năm ngoái cuối năm mới biết triều đình điều lệnh làm ta nhị đệ l ã n h binh ba nghìn tham dự nam trinh minh giáo mọi người vẻ mặt một chính hiểu được chính để đến t a o tháo mở ra tay nói mấy năm đến nay gặp mọi việc duy nhất cái này khó xử ta cùng đặng hòa thượng thạch bảo tư hành p ư ơ n g bàn vạn xuân bốn cái huynh đệ sớm có kết giao tri nghĩa ân còn có kim chi sự tỉnh vốn đang chuẩn bị đi xứ trở về l i ê n đến phía nam tìm hiểu một chút b ạ n cũ không ngờ các ngươi đúng là kéo cờ tạo phản hết lần này tới lần khác lúc này ta cùng một cán huynh đệ bên ngoài đều làm sĩ quan hắn như vậy nói chuyện minh giao đám người chẳng biết tại sao ngược lại bắt đầu ngại ngùng phảng phất là nhà mình tạo phản phá hư láo tào khôi phục người hắn ngày xưa huy hoàng sự nghiệp vĩ đại đồng dạng đặng nguyên giác kêu lên lại là chu miễn tên i kia ngược dân quả đáng không thể không phản tao tháo thở dài đúng vậy à các ngươi không thể không phản ta nhị đệ cũng là không thể không đến giờ phút này còn không phải cùng tống đình trở mặt thời điểm, không phải vậy nhà mình bên trong hao tồn không ngừng kim binh đánh tới chiếm lợi、lớn. võ mộ ha không thành tội nhân cũng may đồng quán không biết ta trốn về thế là vụ trộm dấu kín nhị đệ trong quân theo hắn nam trinh nói đến đây lao t à o thở dài nhưng mà gặp một lần giao chiến ta liền hiểu được nhà ngươi tạo phản tất nhiên muốn bại binh mã không tin khí giới bất lợi liền ngay cả như thế nào đấu pháp cũng chưa từng nghĩ rõ ràng tha thứ võ mộ nói thẳng việc này quả thực cho đùa vương dần chờ gặp hắn nói được trực tiếp cũng không khỏi cười khổ lại là chưa từng ngờ tới cho triều đình nhanh như vậy phản ứng tào tháo lắc đầu nói lúc đầu nghĩ đến tìm một cơ hội cùng các ngươi ám thông xã giao diện nhánh đại quân này quý ta hai phương hợp lực nhất cử lật tung triệu tống sau đó toàn lực ứng đối hồ lỗ nhưng nhìn thôi quý giáo thực lực đành phải đổi ý niệm nghĩ đến như thế nào để các ngươi cái này giúp hảo hán không muốn b u ồ n mạng giữ lại hữu dụng thân thể lại đổ tương lai hắn lời nói này đ ặ n g nguyên giác chờ người nghe tới là lao tào nhớ nhung bằng hữu cũ rất sợ đám người b ì n h bại bỏ mình vương dần chờ người nghe thì là khác một cái đạo lý vốn định cùng các ngươi liên thủ diệt tống xem hết mới hiểu được các ngươi không xứng nếu là lời nói này lao tào sớm nói ra không nói đau thương gặp nhau cũng muốn cắt đứt cắt đứt quan hệ nhưng mà đến giờ này khác này một cái nhiều lần bại phía dưới lòng dạ sớm làm hao mòn hơn phân nửa thứ hai tào tháo cùng lương sơn các hào hán xuất lực chảy máu mấy lần cứu đám người cùng tiến uy ai không nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng bởi vậy giờ phút này nghe lời này mặc dù khó tránh khỏi cảm thấy có chút không vui nhưng càng nhiều cảm thụ thế mà là đương nhiên lao tào thở dài một hồi rồi mới lên tiếng thế là ta cùng nhà ta nhị lang mạnh ai n ấ y làm hắn làm tướng quân của hắn ta liền sung làm tống giang huynh đệ nhìn xem có thể hay không ngăn cơn song g ữ nói đến đây lại xông ra dư khánh chấp tay ra huynh đệ tuyên châu chiến sự huynh đệ của ta nhiều có đắc tội nếu có oán hận võ hướng ngươi bồi tội nếu là ngươi không thoải mái cắt ta mấy đào cũng không vương gia dư khánh tại tuyên châu cơ hồ bị võ tòng chờ người đánh thành đồ đần hơn ba vạn binh mã theo hắn trốn về hấp châu không đủ trăm người giờ phút này biết được vậy mà là lao tào người nếu nói không đoán hắn ha không thành thánh nhân chỉ là lúc này thế cục như thế như vậy đại một cái vĩnh lạc bệ hạ n ằ m đến nay chưa từng tỉnh nữ nhi mắt thấy thành lao bà của người ta như vậy đại một cái vương thượng thư văn võ song toàn kình thiên ngọc trụ nhân vật bình thường ngồi không nói một lời còn thành người ta cha vợ hắn gia dư khánh dù có muôn vàn bị k u ấ t cũng đành phải đem bộ ngực vỗ làm ra phóng khoáng bộ dáng n ư ờ i ha ha nói không dối gạt võ huynh tiểu đệ tuyên châu chiến bại lúc đầu chán ngán thất vọng thẩm nghị quan binh nhân số cũng bất quá mấy ngàn lại đem ta mấy vạn người đánh cho hoa rơi nước chảy lợi hại như thế ta c h ờ nơi nào còn có trông cậy vào bây giờ biết được vậy mà là võ mạnh đức huynh đệ trong lòng lúc này mới dễ chịu đứng dậy nói lấy c h ố p c h ố p mắt nói tiểu đệ tương nghĩ thẩm tương lai võ huynh mang theo chúng ta làm đại sự những cái tiết như lang dường như h ổ huynh đệ cũng cùng tiểu đệ một đám mọi người cùng nhau đem người khác đánh cho hoa rơi nước chảy chẳng phải là vui quá vui quá lần này ngôn luận nói ra lao tạo đều mẩn ngơ gạt ra cái tươi cười nói không nghĩ ra huynh đệ như thế khoan hồng độ lượng có thể thấy được minh giáo bên trong anh tài nhiều nếu là chu tính có đạo lo gì không thành đại sự xem quan nghe nói nếu theo lão tào b ả n tâm lần trước từng chàng chém giết cứu người đều là thi ân cử chỉ đến giờ phút này đại cục chống đỡ định lời cũng nói ra lại là nên thích hợp lập uy mới coi như viên mãn hắn đem giữa sân đám người nhìn một lần thạch bảo chờ người giao tình đã sâu vương dần bên này là cha vợ chỉ có cái này ra dư khánh rất là thích hợp luận địa vị người này tốt xấu đã từng quản lý một châu nếu bàn về thực quyền so tứ vương năm xoáy còn rất nhiều luận quan hệ hắn cũng không phải phương tịch nguyên t ừ nhất hệ mà là về sau gia nhập thế lực chỗ r ử a bao đạo ớt lại chết rồi thủ hạ có thể cầm ra tay cũng liền một cái thống chế quan lý thiểu không nắm hắn còn nắm ai vạn vạn không ngờ tới cái thằng này lại vẫn là cái cá chạch mấy câu nói nói phải có tình có lý lao tạo đều có chút cảm động tiếc nuối chép miệng một cái người ta không mắc l ử a cũng không tốt cương ép lập uy cũng đành phải tạm thời tắt này niệm chỉ chỉ đ ố i tông nói ta tại ô long lĩnh lúc phái đới tông minh đệ đi tìm ta ra nhị lang để hắn chi nhánh binh mã giả bộ minh giáo hào kiệt đi giết chú miễn lúc ấy ai ngờ đồng quán trong đêm hạ thanh kh bùn đạo lẫn nhau có phiên rằng co bên kia chu miễn mà chết kim lăng chấn động triều đình tất điều đồng quán hướng viện binh thành công liền có thể tận lên đại binh hàm sau truy sát như thế chủ khách đ ổ i chỗ hoặc là có thể xoay chuyển tình thế tại cực nguy ai ngờ ai thở dài một tiếng hết t h ả đều không nói bên trong minh giáo đám người đem trước sau tình hình tưởng tượng phát hiện quả là thế nếu là đêm hôm đó thẩm thọ chờ người chưa từng bạo nội xuất binh đồng quán ha có thể thắng lợi dễ dàng thanh khê thanh khê nếu là không mất lương tựa nguyên động tây dựa mới an sông hấp châu mục châu hai quân hợp lực vừa vặn cùng đồng quán rằng co đợi đến chu miễn tin chết chuyển đến thế cục tất có sửa đổi nói không chừng thật đúng có thể chuyển bại thành thắng trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi thật sâu tiếp h ậ n càng l à ẩn ẩn dưới đáy lòng sinh ra cái ý niệm võ mạnh đức như vậy khổ tâm trình độ còn khó thành sợ l à thành công cũng vô thiên số mang theo đi thật tình không biết lao tào bản ý lại cùng bọn hắn suy nghĩ khác lạ như là lúc ấy lẫn nhau rằng co đồng quán bậc này người hơn phân nửa sợ khó không tiến đến mức kéo dài n h ậ t nguyện mà một khi kim lăng báo nguy đồng quán dù sao cũng là biết binh n g i lại há có thể tùy tiện rút lui nhất định là phải gấp gấp đánh rút nguyên mới bằng lòng bắt chú ý nhưng mà chuyện lúc đầu trần tướng kỳ thật, luôn luôn thật đặc nguyên n giác nghe hắn nói đến thời khắc này rượu đã uống m â i ấm thấy rốt cuộc nói xong cao hưởng bẩm bừng đứng người lên hét lớn thần hành thái bảo phật ra nhìn ngươi cũng ăn được no bụng mau mau cùng mọi người nói mờ câu cái kia sống điện vi đến tột cùng như thế nào giết chu miễn cầu tặc lời này nói chuyện không chỉ minh giáo còn hảo lương sơn một đám hảo hán cũng đều giữ vững tinh thần ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía lưới tông đới tông cũng ăn được no bụng đem miệng bay sượn đứng dậy đi đến trung gian đến nói ra chuyến này kinh nghiệm đây chính là dấu vết nguyên nhân đến tận đấy kết lao tào hùng luận gây anh kiệt tiêu tiêu phong lên võ tòng liệt lập loệ đao quang chu miễn tuyệt sáu tăng lớn t r ư ơ n g buổi chiều bận bịu một ít chuyện tận lực buổi tối lại là một t r ư ơ n g bởi vì cái gọi là sĩ cách ba ngày làm thay đổi cách nhìn triệt đề lao thương cũng là ngày vặn người chương năm trăm linh chín giang nam sáu vương tụ kim lăng một chương năm trăm linh chín giang nam sáu vương tụ kim lăng một đới tông giờ phút này đứng lên sắp sửa mở miệng vừa mới hiểu được lao tào cớ gì muốn ngăn thượng một đạo trước tự thao thao bất tuyệt giải thích một hồi lao t à o lúc đầu dụng tâm có phần đối minh giáo bất lợi như không định ra n h ặ c dạo đ ớ i tông một khi nói sai cho dù không đến nỗi gà bay trứng vỡ cũng khó tránh khỏi nhiều sinh khó khăn chắc t r ở giờ phút này lao t à o đã bày ra hoàn tất hắn lại mở miệng nói chuyện liền có phương lược lập tức len kéo nói trước đây phương kiệt phương nguyên x o á y trọng thương võ đại ca lệnh đường bân huynh đệ kỵ hắn bà mã chạy vội về núi chuyển mời an thần y đi tới cứu người hai phẩy không không không g dặm non sông ba ngày tất cảng vừa đến dưới núi lúc nhân mã đều mệnh mọi đồ may mắn ta lương sơn tại bến nước bên cạnh thiết cái khách sạn từ ruộng cặn cá sấu chu quý trường quản lúc này mới kịp thời phát hiện hắn đường bân chạy vội hai phẩy không không không giảm báo tin cầu y một chuyện đặng nguyên giác cả đ á m biết được vâng dần cao ngọc những này lại là lần đầu nghe nói cũng không khỏi cảm khái gì t ư ờ n g đồng nói hảo há tử chính xác nghĩa bạc vân thiên đới tông lại nói tại hạ sẽ làm thần hành pháp có thể mang một đồng bạn ngày đi bốn trăm l ộ trình lập tức bảo đảm lấy an thần y ở xuống núi một đường đuổi tới thanh khê nói đến chỗ này lệ thiên nhận được thần đến cung kính nói đới minh ngàn dặm thần hành đưa được thần y rìa đến lại không chỉ cứu phương kiệt nếu không phải thần y rìa lệ mô cũng là hẳn phải chết thần y rìa lệ mô đã cảm ơn lại chưa từng cảm ơn huynh đ à y dứt lời liền muốn hạ bái đới tông thân hình l ó i lên tiến lên đỡ lấy thành khẩn nói lệ x o á i chớ có chiết sát tiểu đệ huynh đệ ở giữa nói gì tạ chữ vạn sự đều ở trong rượu lại nói về sau xa trường chinh chiến nói không chừng khi nào liền muốn ngươi đến cứu tiểu đệ chẳng lẽ đến lúc đó tiểu đệ lại q u ỳ trả lại ngươi sao t h ạ c bảo đặng nguyên giáp cũng kêu lên lão lệ không nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được chỉ nói lương sơn hảo hán chẳng phải cũng là nhà mình huynh đệ chớ có k h á c h khí lệ thiên nhuận lo nghĩ lộ ra ý cười nói kia liền như thế n g à y sau đới minh như gặp nguy hiểm thiên sơn vạn thủy ngàn khó vạn hiểm đều nhìn ta họ lệ làm việc đới tông liên tục k h o á t tay a nha ta chỉ nguyện thiên sơn vạn thủy bình an ngàn khó vạn hiểm không liên quan gì đến ta lệ huynh h ả o ý tiểu đệ hiểu lòng đến nỗi nguy hiểm vẫn là được rồi hắn cố ý làm ra sợ hai dân mình cẩn thận quá mức bộ dáng tất cả mọi người không khỏi cười to đặng nguyên giáp kêu lên lão lệ ngồi xuống để đới minh nói võ nhị lan chuyện đới tông chắp tay một cái trở lại trung gian cười nói lại nói đến được mục châu an thần y tự đi cứu người tiểu đệ lại muốn đuổi đi báo cho ca ca ta lộ sư huynh c h ở người xuống núi đến giúp sự t ì n h nhận được hạ hầu thành huynh đệ dẫn đường ô long lĩnh thấy ca ca ca ca thấy ta đến đại hỷ liền phái ta nhanh chóng đi tuyên châu tìm nhị lang muốn hắn chia binh ra vẻ minh giáo huynh đệ công kim lăng giết chu miễn lấy gấp rút đường quán hồi viên cái này cùng lao tảo trước đó ngôn ngữ đối ứng thượng đới tông bởi vì chân nhanh năm đó trà trộn quan p h ụ lúc liền thường thường s u n g làm người đưa tin trên quan trường lo lắng nhiều nhất đưa tin sau khi hai bên cũng không khỏi có thật nhiều trả lời bên này nói thế nào bên kia nói như thế nào cái tâm tình này như thế nào cái biểu tình kia như thế nào đều tại hắn há miệng ra bên trong cứ thế mãi ngược lại là rèn luyện ra kể chuyện xưa b ả n sự giờ phút này nói cùng chính để lại là tình cảm giả giảo chỉ gặp hắn lộ ra một bộ giật mình bộ dáng ai ngờ ta đến được t u y ê n châu mới biết hắn huynh đệ hai cái lại là nghĩ đến một chỗ võ nhị lăng nghe nói đồng quán đánh nhiều t h ắ n g nhiều quyết tâm giết chu miễn để hắn phân tâm ta đến thời điểm hắn đã tự xuất phát mấy ngày lại là chưa từng mang minh chỉ đem cái mười sáu tuổi tiểu huynh đệ gọi là dương tái hưng thủy tùng giúp đỡ a nha minh giáo quần hào cùng nhau kêu sợ hãi hơn mười năm qua minh giáo ám sát chu miễn nói ít cũng có vài chục lần mỗi một lần ra tay ít thì hơn mười người nhiều thì trăm ngàn người chính là nơi này người đang ngồi có một cái tính một cái coi như không có tự mình đâm qua chu miễn cũng tham dự qua lập kế hoạch tiếp ứng chờ sự vụ nhưng xưa nay không từng thành công qua một lần đừng nói thành công nếu chỉ hao binh t ổ n tướng đã có thể xưng thuận lợi chính là toàn quân bị diệt cũng có tốt mới ra bởi vậy hắn đ á m n g ư ờ i giờ phút này nghe nói võ tòng đi giết chu miễn lại chỉ mang cái mười sáu tuổi thiếu niên giúp đỡ cũng không khỏi giật n ả y cả mình chỉ cảm thấy cái này võ nhị lang không biết được chu miễn lợi hại quá cũng k i n h thường vương dần cao mày nói như vậy làm việc cũng có cổ nhân phong thái năm đó kinh kha giết tần vương không phải chỉ đem cái tần vũ dương gia dư khánh r ơ i trương thống chế quan lý thiểu t r ư ừ n g lớn một đôi ngu xuẩn đôi mắt vương thượng thư cái này tần vương là người phương nào so chu miễn còn lợi hại hơn sao tào tháo cười to vị huynh đệ kia tần vương về sau diệt sáu quốc thống nhất thiên hạ chính là thế gian đệ nhất vị hoàng đế tần thủy hoàng là vậy tần vương q u hẹn ngang trên trời dưới đất nhìn thèm thuồng dì hùng ngư nếu nói hắn là đầu lão hổ kia chu miễn liền chó cũng không tính nhiều nhất là chỉ trộm dầu c h ộ t lại nhìn về phía vương tần nhạc phụ có chỗ không biết kinh kha mặc dù dũng manh phi th võ nghệ dù sao thô giáp nếu là ta kia nhị đệ ha ha liền chân tướng phơi bày đều có thể tiết kiệm thần thủy hoàng n ế u dám thả hắn tiến trong vòng ba trượng bằng một đôi nắm đấm cũng nện giết hắn lao tảo xưa nay khi phái dù lớn kia là đầu khớp xương khắc lấy nói chuyện làm việc dù sao khiêm cung người thân thiết mà giờ khắc này miệng đầy khoe võ tòng đến nào có nửa điểm khiêm tốn chi ý mặt mũi tràn đầy đều là tự hào hưng phấn hào quang thạch bảo chờ người để ở trong mắt cũng không khỏi âm thầm ước hắn huynh đệ ở giữa tỉnh c à n thật sâu đới tông thấy tào tháo nói xong nói tiếp chớ nói chớ nói chư vị gi bởi vậy mang một cái gọi vân tông võ huynh đệ ven đường đuổi theo võ nhị ca vân huynh đệ vốn là điền hổ dưới trướng mạnh tướng người giang hồ sưng đao kiếm loạn vì yêu ca ca ta nghĩa khí khăng khăng một mực đi theo tại lương sơn ngồi huyền đem ghế xếp cùng t c s i ê u sử tiến chu đồng đồng dạng t c s i ê u sử tiến võ nghệ đám người phần lớn kiến thức vừa nghe là biết cái này họ vẫn cũng là cao thủ tuyến trước thành hướng kim lăng hơn ba trăm dặm lộ trình tiểu đệ cùng vân huynh đệ hai cái đi nhanh một ngày đi thẳng tới thành kim lăng bên ngoài vẫn không gặp võ nhị ca thân ảnh tới lúc gấp rút cắt vào thành lại có vài chục người bỗng nhiên ở cửa thành bên ngoài đánh lên, ngăn lại ta hai người đ ặ n g nguyên giác cả kinh têu lên đánh nhau nhóm này bên trong hẳn là liền có võ nhị lang đới tông lắc đầu nói nói là hơn m ộ ư ơ i người kỳ thật có thể phân hai nhóm một đám có hơn ba mươi người đều cầm binh khí thần s ắ c điêu luyện hiển nhiên đều là trên giang hồ hào thủ một cái k h á c họa chỉ có một người lại là cái tuổi gần bắt tuần láo giả hắn mặc một bộ s á t áo nho màu xanh k hít một đôi mắt liền dường như đọc sách đọc hư rồi đôi mắt lao cùng chùa trong tay phải cầm đem q u ạ t xếp trái tay mang theo hồ lô đặc nguyên giác nghe được hiếm lạ cười nói a nha kia thật không đơn giản tục ngữ nói lao không lấy gân cốt vì có thể một cái tám mươi lao tẩu lại có thể đối phó hơn ba mươi giang hồ hán t ử sao ta không tin thạch bảo kêu lên ngươi không tin ta tin trong giang hồ kỳ nhân dị sĩ diễn ra vô số kể không nói người khác chính là nhà chúng ta hai vị không biết nơi nào đi lao giáo chủ đối phó ba mươi năm mươi người chẳng lẽ phí s ứ c trừ phi những cái kia hảo thủ bên trong có người ta giống n h a u người đặng nguyên giác mày g ậ m nhữ một cái tranh luận nói đới tông minh đệ nếu nói rồi là hảo thủ làm sao biết liền không có người ta giống n h a u người thạch bảo cười lạnh nói lao tử là hảo thủ sao thần hành thái bảo kiến thức rộng rãi thấy ta như vậy há có thể gọi hảo thủ liền nhưng gọi đại cao thủ đặng nguyên giác cả giận nói lệnh ngươi hung hăng c à n quái liền là bình thường h ả o thủ hơn ba mươi người nắm lấy binh khí cái này lao t ẩ u tay không tất sát ứng phó như thế nào chương 509, giang nam sáu vương tụ kim lăng hai chương 509, giang nam sáu vương tụ kim lăng hai thạch bảo một bước cũng không nhường người l ô thai không dùng được sao đới minh rõ ràng nói rồi tay phải hắn một cái q u ạ t xếp tay trái một cái hồ lô ta nhìn à cái này q u ạ t xếp hẳn là tinh cương ví cốt thiên tảm ti kẹp lấy vàng bạc tơ dệ thành mặt quạt phía trên nếu là viết chữ nói không chừng chính là đánh khắp thiên hạ vô đị thủ ai nha Không、hổ là cao nhân tiền bối lợi hại lợi hại đ ặ n g nguyên giác hét lớn ngươi tận mắt nhìn thấy rồi còn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ ai điên đem chữ này viết tại cây quạt bên trên hành tẩu giang hồ không sợ bị đánh chết sao thạch bảo cười lạnh một tiếng còn không nói chuyện chính ma quân đột nhiên h à n h thò một chân v à o ta nhìn thạch xoáy nói rất có lý cái kia hổ lô ta nhất rõ ràng hẳn là bên trong dấu cơ lò x o thuốc nổ khói lửa hổ lô dưới đ á y vỗ khói lửa thẳng nhảy ra mấy trượng xa uy lực thực bất p h ẳ n sư phụ ta trước kia cùng ta nhắc qua hắn trước kia cùng một cái gọi cao liêm giá hỏa giao thủ qua tên kia liền sẽ tạo cái này hỏa hổ lô chính t i n h t i n h rất có chuyển biến nhưng mà hắn sư đồ cùng đặng nguyên giác đối nghịch nhiều năm giờ phút này thấy đặng nguyên giác cùng người tranh chấp bản năng liền muốn rút một tay c h ẳ n g tử đặng nguyên giác thấy trịnh biêu gia nhập l ử a g i ậ n càng cao cười lạnh nói ha ha nói được cùng ngươi nhìn thấy bình thường hồ lô kia thượng chẳng lẽ cũng khắc chữ thạch bảo cấp đường không tệ khắc cũng là bẫy chữ khiếu ngạo giang hồ đệ nhất nhân đặng hòa thượng đừng muốn lại nhau nhau đới minh ngươi lại nói cái k i a lao tẩu có phải hay không khiến cho thiên tàm có sát khói lửa hồ lô hắn cái này nói chuyện đám người kèm chế nộ khí đều nhìn đới tông đới tông cười khổ một tiếng tiểu đệ ngược lại không từng thấy rõ cây quạt hồ lô phải chăng co chữ viết chỉ là nghe lão giả kia đối đầu nói lên lão giả này vậy mà là chu m i ệ n thủ hạ cao thủ bọn họ m a n g hắn t r ợ trụ vi ngược t r ợ heo đ ư p c tất còn nói hắn hôm nay nếu là đàn tất nhiên muốn tán thân nơi đây dứt lời liền vây công đi lên lão giả kia thấy thế c h ụ p ném ra cây quạt bị một người vung đao chém vào vỡ nát cái này lúc lại có một người vung thương đâm tới lão giả đem hồ lô chặn lại hồ lô cũng tự nát bên trong rượu vãi đầy mặt đất hưng khí bột phía nên cực phẩm lão cửu sau đó lão giả hét lớn một tiếng một hơi bổ ra tám trưởng mỗi một trưởng đều đánh bay một cái vây công đối thủ của hắn chúng trưởng người cũng bay ra hai t r ư ở n g có hơn miệng phun máu tươi không d ậ y nổi nhìn xem có sống ai trưởng lực kia chi cưng mánh tiểu đ ệ bình sinh không thấy đám người nghe đều tự giật mình đặng nguyên r ắ c ngốc chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên vô a n cười to rượu rượu ừ thật là lợi hại thiên tàng quá s á t hung manh q u á khói lửa h ồ lô chết cười phật ra lệ thiên nhuận lạnh lùng nói ngươi cười cái r á m ngươi nói lao đầu đánh không lại những người kia thạch bảo nói đánh thắng được hiện tại xem ra lại là ai đúng lại nói chú miễn lao cầu thủ hạ lao đầu trưởng lực cương manh tuyệt luân các ngươi chính xác nhớ không nổi là ai sao minh giao quần hào sắc mặt đều biến thạch bảo chờ người kinh thanh h ồ là công giá can lao bất tử này lý quý nghe bọn hắn t r ă m miệng một lời hết sức hiếu kỳ nhịn không được liền hỏi cái này công cũng làm làm n i ệ m làm âm lại là người phương nào hắn có phải hay không có cái huynh đệ gọi mẫu cũng làm công gia can công tử c h i công luyện kim c h i giã vương dần mở miệng đáp lao bất tử này còn có một cái ngoại hiệu gọi là giang nam thứ nhỉ là nói hắn trưởng lực chi c h ì tại giang nam võ lâm có thể liệt ra tại vị thứ hai lương sơn hảo hắn cũng không khỏi hứng thú sử tiến bộ i và nói g n trưởng lực giang nam thứ nhì vậy a i trưởng lực xếp hạng đệ nhất đ n g nguyên g i á c đem bộ ngực vỗ ngạo nghê nói tự nhiên là nhà ta thành công lão nhân ra ông ta đại c ử u thiên tây mới là không gì không phá chỉ hận lần này chúng vương thuấn thần tên kia a m t o á n không phải vậy hai bên đại chiến liền có thể mở rộng tầm mắt hh đại c ử u thiên tây phối hợp na di càn không thành công cái gì thiết giáp trọng kỵ cũng là một trưởng một cái cả người lẫn ngựa tất cả đều đánh chết bản sự các ngươi nhìn qua không có sử tiến bộ nói quả nhiên tốt trưởng lực bất quá ta lộ sư huynh chính sắp phát huy hoặc cũng tiêu ngạo đại tương quốc tự viên kia thủy dương liễu thâu như người ô n g nếu không phải ta lỗ sư minh ai có thể nhổ tận gốc đặng nguyên giác còn đợi lại biện muốn nói quản ngươi bao nhiêu lực đều có thể na di phản đánh ngươi nhà mình vương dần khoát tay ngừng lại nói hòa thượng không muốn nói khoát thánh công trường pháp hoàn toàn chính xác u y mãnh nhưng là công giá can đối người nói qua giang nam đệ nhất chính là hắn g i a chủ người về phần hắn chủ nhân là ai lại là không người biết được t á c siêu n g ạ c như nói chủ nhân hắn không phải chu miễn sao vương dần lắc đầu nói hắn vì chu miễn làm việc không giả nhưng cũng không nhận hắn là chủ hẳn là một người khác hoàn toàn lại nhìn về phía lý quỳ cười nói thiết ngư huynh đệ Cái này công giá can giã này không dù m ộ thạch cái cũng gọi mẫu cũng làm u y n h đệ, l i là ó a nghĩa i cái cái cực kỳ ghê gớm huynh đệ. Một cái nghĩa huynh đem một đệ, đặng bảo á tám cái ác, c công cổ lực chiến, chính Thách h hiệu khí thôn mây xanh, khí tinh không thua thiếu niên, một cái đem đệ phong sinh tính hiếu chiến, chính là đơn đao danh xuyên, xương tu tuổi, mây mấy tên niên, vang sống đến người giang nam trận đơn một một trời vi dội kim, mươi gió, đệ đem ba đao ra. là b đ oán hận nói ba người này nghe nói lúc đầu ẩ n cư tại thái hồ bờ tố không tham dự giang hồ tranh đấu không biết như thế nào bị chu miễn mời ra là dưới tay hắn sáu đại cao thủ bên trong ba người ngoài ra còn có một cái cực thiện độc công gọi là ma mây thần quân sư h ư n g tử lại có một cái kiếm pháp cao thủ chắc bất p h ẳ m một ngụm t r ư ờ n g kiếm cực kỳ cao minh người cuối cùng là cái bà lão khiến cho tốt phi đao tính danh không biết người xưng t ô i t i ê n cô vương dần tiếp lời nói sáu người này là chu m i ệ n dưới trướng nhóm xấu người mạnh nhất những năm gần đây thủ hạ dính các lộ anh hùng vô số máu tươi hợp xưng sáu đại vương kia đặng bách xuyên liền xưng khi vương công giá can xưng là trưởng vương phong ba áp xưng là chiến vương còn có độc vương sư h ư n g tử kiếm vương chắc bất p h ẳ n đao vương t ô i thì cô tao tháo biết được võ lúc đầu rất là nhẹ nhõm giờ phút này nghe hàn đám người ngươi một câu ta một câu nói được chu miễn vị trí thoáng như đầm rồng hang hổ bình thường vẫn không khỏi có chút nghĩ mà sợ lại càng thêm tò mò nhà mình nhị đệ mặc dù có vô địch chi tư nhưng là cái này cái gì sáu đại vương nghe dường như cũng không có người dễ dàng giao thiệp a không khỏi mở miệng nói đới huynh đệ ta như đoán không sai ngươi cùng nhị lang chính là tại thành kim lăng môn chỗ gặp vợ a đới tông liền vội vàng gật đầu ca ca quả nhiên minh xét vạn dặm lúc ấy lao giả t i ê công giã can cùng người đại chiến ngăn lại đường đi tiểu đệ đang nóng vội liền nghe bên cạnh quán trà bên trong có người quát này nhiều người như vậy ư ớ c hiếp một cái lao đầu không n g ạ i mất mặt sao những cái kia giang hồ hán tử bị lao giả liên tiếp tám trường chốc kinh chính không dám lên trước nghe thấy lời ấy lập tức giận dữ mấy người cầm đao rút kiếm sông vào con trà bất quá một lát cùng nhau bay ngược mà ra lan lộn đẩy đất tiểu đệ nghe thanh nhầm kia quần thai đang nghi hoặc liền thấy dương tái hưng tiểu tử này để khẩu súng bậy vệ đi ra ngoài ngông ninh nói nhà ta ca ca muốn nghỉ ngơi một chút đi trong thanh ngữ phú quý lại bị các ngươi làm cho hoảng thức thời nhanh chóng xéo đi nếu là khư p h ụ đến chiếu tiểu gia thương đi nói đến đây lộ ra ý cười tiểu đệ lúc này mới xác định kia quán trà bên trong mắng chửi người quả nhiên chính là võ nhị ca bởi vì cái gọi là trong thành kim lang sáu vương tụ chu miễn trong phủ nhị tương tới nghỉ hướng giang hồ khen võ nghệ lại nộn nhịp thành phố thấy anh tài kế lên không về sau lần nữa ngày vạn quả thực không nghĩ ra những cái kia mỗi ngày một hai vạn thí dụ như cắt chi kẻ ngu chờ đều là bực nào quỷ t à i à. không nói biên cố sự tra tư liệu những này liền nói đánh chữ các ngươi sao có thể đánh nhanh như vợ dạ loại này không nghĩ ra cảm giác khả năng ly trung cũng có đại hộ tướng ly trung không nghĩ ra võ tòng làm sao liền thật đem láo hổ đánh chết trận có, có cầu vồng thiên ngoại đến nói đến đ ố i tông người này miệng lưỡi quả thực liền cho nguyên bản thời không tống giang để thơ phản tiến nhà ngục hắn đem thái cựu thư nhà đưa thẳng đến lương sơn bên trên định ra kế sách giả tạo thái kinh thư nhà g i á o áp giải tống giang đi đông kinh g ụ c trên đường chiếm xe trở tù đ ố i tông phụng mệnh trở về gặp mặt thái cựu rất sống động hư cấu cố sự cơ hồ giấu giếm được thái cựu lại là hoàng văn bình tâm tư tỉ mỉ tại k i sách giả thượng nhìn ra manh mối vạch ra cha gửi sách tài tử tiện tay ký tên há có đặc biệt dùng hàn lâm con dấu người cứ thế chuyện xảy ra liền đ ố i tông cùng nhau vào tù dẫn xuất lương sơn toàn hỏa cấp phát t r ư ờ n g bạch long m i ê u bên trong tụ anh hùng cố sự tới nhưng mà việc này xét đến cùng lại là ngô dụng vô dụng nếu không phải là hắn thức ngắn đ ố i tông thật sự dựa vào đầu này đầu lưỡi câu tống giang trở ra tìm đường xuống vậy giờ phút này ba nguyên động bên trong hai bên hào hùng sẽ uống đ ố i tông lập ở trong sân một phen ngôn ngữ giao phó lui tới từ đầu đến cuối nói đến chính mình đuổi đến thành kim lăng bên ngoài một lao tẩu độc đấu hơn mười người dương tái hưng rất đoạt ra được con trả tất cả mọi người bị dần dần hẳn cô sự câu ở làm cho cũng không nao n a u cởi đến cũng không cởi đều trừng mắt với n a y an tâm nghe hắn ph người đã tìm tới nhưng cũng không vội nhận nhau dương tái hưng tiểu tự kia hoành thương đứng nặng nễ miệng đầy nói cái gì muốn đi trong thành ngự phú quý lại là kỳ quặc bởi vậy tĩnh tĩnh đứng ở một bên nhìn hắn đến tột cùng muốn đi chuyện gì những người giang hồ kia ở đây vây rết công gia can lại bị hắn hoành nhúng một tay tự nhiên không nhanh c ô、so、nếu g g i là bắt hắn bên trong kia cái gọi là kak tự nhiên phải có bận tâm đới tông một bên nói lúc một bên phỏng đoán lúc ấy những người kia ý nghĩ chúng hảo hắn đều cảm giác có lý nhao nhao gật đầu lại nghe hắn cười một tiếng còn nói thêm lập tức đều kêu lên nói cái gì muốn giết heo trước diệt vương ta trở vây giết trường vương chính là chính nghĩa cử chỉ các ngươi dám ngăn cản Tất nói đến đây tớ tông nắm tay vỗ thở dài nói lúc ấy tất cả mọi người thấy ngốc tiểu đệ cũng tự kinh lăng dương tái hương tiểu từ này năm nay là mười lăm vẫn là mười sáu trong ngày thường ngược lại gặp hắn quân lấy lâm giáo đầu Đỗ tóm lại ngày ấy ta đứng ở một bên trong lòng xoáy đến quấn đi chỉ có năm chữ anh hùng xuất thiếu niên người trong giang hồ gặp nhau đam luận võ nghệ chính là tốt nhất chủ đề đối với người trong nghề mà nói khẽ vươn tay liền biết có hay không đều không cần ngươi mới mở miệng liền hiểu được ngươi ước chừng là cái gì đẳng cấp dù sao niên đại đó cũng không có internet mọi người tầm mắt kiến thức rất khó làm bộ ngươi đối một chiêu một thức lý giải ở mức độ rất lớn đủ để đại diện cao độ cùng trình độ bởi vậy đ ố i tông những lời này nói ra minh giáo đám người lập tức biết cái này dương tái hưng thương pháp đã là lô hỏa thuần thanh đủ để cùng nhất lưu cao thủ đánh đồng cái này vốn cũng không có gì nhưng là tưởng tượng tuổi của hắn cho dù ai cũng không khỏi động dùng cam tâm tình nguyện tán một câu anh hùng xuất thiếu niên đới tông nữ tốc tăng tốc tiểu dương chiêu này thương pháp t r i ể n lộ không nói những cái kia giang hồ hào hán chính là vừa mới uy phong bắt diện công gia can cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc kia song hiếp mắt mắt dùng sức t r ừ n g lên dường như muốn đem tiểu dương nhìn cái rõ ràng tiểu dương cũng không để ý tới hắn tự đối đám người chào hỏi đến a đ ừ n g sợ các ngươi nhiều người như vậy tiểu gia chưa hẳn l i ề n thắng lại đến đánh qua những người kia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại cũng không dám tiến lên tiểu dương gặp bọn họ trần chờ bất động phát tắc đứng dậy kia tiểu mặt chầm xuống quắt ngươi chờ không được tiểu gia liền đi bay bước xông vào đám người một đầu trưởng thương mố mở、hắc. hắn đem chân giấm một cái tiếp tục nói đều nói thương binh khí này lớn ở chiến trận chém giết hành t à u giang hồ lại khó dùng h ắ c h ắ c người nói lời này sợ là chưa thấy qua tiểu dương đầu này thương cái gì gọi là bay long xuất hải cái gì gọi là đại m ã n c ủ a núi đối phương nhiều người như vậy dùng đao s ử kiếm làm c ử u tiết tiên vung mạnh quyền đá chân ném xanh đậm t ử n i ê n phần mình đều đem tuyệt kỹ thi triển sau đó tiểu dương đầu này trường thương cho đến yêu mẹ hắn chính là bố chữ mẹ hắn làm người tăng tác tác đám người nghe được huyết mạch sôi sục cùng kêu lên kêu lên sắp sắp đới tông nói bất quá ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê t ngã ngã bò bò, cái kia lão tẩu thấy tiến lên mấy bước ngăn lại hỏi tiểu dương nói tiểu huynh đệ đa tạ tương trợ lao phu công gia can nguyện cầu tính danh tiểu dương bại ngoại cười nói tên rất hay lao tiền bối hẳn là có cái huynh đệ gọi là mẫu cũng làm lý quỷ cười ha ha nếu là thiết n h ư ở đây cũng tất như vậy hỏi hắn đới tông m i ế t hắn một cái nói ngươi cái này hát tư cuộc đời liền yêu gây chuyện không sợ người ta một trưởng đ ổ nhỏ ngươi lý quỵ n g ạ c như nói hẳn là hắn đ ổ nhỏ tiểu dương đới tông lắc đầu thế thì chưa từng lao đầu nhi sắc mặt tối đen sáng r ộ n g ngươi thiếu niên này như thế nào cầm lão phu tên nói đùa lao phu cái này làm sáng tác càn k h ô n trước đó lại niệm cạn ly chi làm tiểu dương trợn mắt chừng một cái nói lấy tên chính là cho người ta đều, lấy được k h á i ha có thể trách người khác suy nghĩ nhiều lao đầu kia liền hỏi như nói như vậy ngươi tên là gì tiểu dương trên dưới nhìn hắn nửa ngày mới chậm rãi nói ừ tiểu ra gọi là nhạc phi lao tào trừng mắt nhìn nhớ tới năm đó gặp nhau cái kia láo thành thiếu niên không ngờ dương tái hưng lại vẫn nhớ ở trong lòng thạch bảo khen thiếu niên này lại lanh lợi hắn bắt người ta tên hồ nói đ ù a lại sợ người khác lấy đạo của người trả lại cho người vì vậy thuận miệng địa đạt đới tông cũng không biết nhạc phi chỉ nói đích thật là dương tái hưng nói bửa cười nói chính là kia công g i ả can quả nhiên liền nói tên rất hay tiểu huynh đệ hẳn là có cái huynh đệ gọi là nhạc bò tiểu dương nghe cười to nói ngươi không phải là coi bói thính như vậy chuẩn ta nhạc phi còn có ba cái đệ trừ nhạc bò còn có nhạc chạy cùng nhạc đi ngươi ngược lại đón xem ai trường ai m u Thao tháo lắc đới ầ u tông c không để ý tới hắn tiếp tục nói kia công giá can chính cần trả lời lại nghe quán trà bên trong có người nói tiểu đệ lao nhân ra cần làm kính trọng chớ có đồng nhân cười bừa vào đi ăn uống no đủ còn muốn đi đường công g i ã can nghe cười nói nhạc phi Bên trong Aha n ngươi g phải là c nhạc n muốn n g gọi phải h là ca ca của ta lại không có báo táp cái tên này bổn cũng không tệ một lời chưa rơi tiểu dương vung thương liền đánh công giá căn cũng không hàm hồ song trưởng lật một cái liền đi đ o ạ thương t đám người nghe đến đó đều là thấp giọng kinh hô không ngờ hai người kia vậy mà đánh lên chỉ có vừng dần cao ngọc ẩn ẩn đ o á n được võ tòng dụ ý lộ ra vẻ kinh ngạc tào tháo lại là sớm đã thấy rõ nhị đệ kế sách vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu lý quỷ vội la lên công g i ả lao nhân thật bản lãnh tiểu dương đánh thắng được hắn sao sử tiến cười nói thiết mưu nghĩ muốn lo lắng võ nhị ca liền ở nơi ấy chẳng lẽ nhìn hắn ăn thiệt thòi đới tông gật đầu cười nói đúng là như thế tiểu dương thương pháp s ậ bén kia công giá can võ nghệ cũng là kỳ cao hai cái cận thân vật lộn lăn lăn lộn lộn chiến ba mươi hợp công g i ã can đ ô n g nhiên liền làm ba cái hư c h i ề u tiểu dương đang muốn đ o ạ t công ăn hắn tay phải tự tay h áo trái phía dưới lật ra đánh tới lập tức né tránh không kịp đành phải hoành thương càn trưởng kia công g i ã c a n đoạn quát một tiếng một trưởng đánh gãy càn thương nhấc chân đem tiểu dương đá cái b ổ i nào cao cao giơ bàn tay lên liền muốn đập xuống nói thì chậm khi đó thì nhanh hắn cái này tay vừa mới giơ lên chỉ nghe một tiếng r u y khiếu một cây trường đao giống như thiên ngoại cầu vồng từ quán trả bên trong thẳng bắn ra chúng hảo hắn nghe thấy công giá càn muốn hạ đau lắng nghe đến đó hiệu được võ tòng ra tay cùng kêu lên gọi to t ố t một đao kia tới cực nhanh công g i ả căn cũng bị kinh ngạc hú lên quái dị lật ngược một cái bổ nhào hiểm hiểm né qua đao kia thế đi không rước hô bắn vào một cây đại thụ chỉ nghe răng rắc một tiếng q u ê mùa một đoạn thân n h ữ cây ở giữa màn nước mang theo ô lớn giống nhau lao đại tàn cây ẩm vang rơi xuống đất nhấc lên nửa ngày cao bụi đất bụi đất tung bay bên trong chỉ đã thấy ta võ nhị ca long hành hổ bộ tự quán trà bên trong đi ra trầm giọng nói tiền bối tiểu hai tử dù không hiểu chuyện t u t xấu giúp đỡ ngươi một trận ngươi đá cái té ngã hơi thêm trừng phạt cũng được như thế nào lại muốn làm nặng tay tổn thương từng cùng tiêu phong l i ề u trường pháp có thể cùng hảo hán chung chén rượu xuân thu lại lệ ba mươi năm hôm nay gặp lại sống điển vi mộ dung tứ tướng võ nghệ t r ê n lệch rất lớn như thêm điểm đừng đ ặ g bách xuyên nội công chi cao giang hồ hiếm thấy sống một mình một ngăn công giã can lần một ngăn nhưng cái gọi là giang nam trường pháp thứ hai hơn phân nửa là cho mộ dung phục mặt người này từng cùng tiêu phong đụng rượu so trường tiêu phong tự thuật ta liền cùng hắn đúng rồi b á trường đệ nhất trưởng thứ nhì trưởng hắn đều đ ó lấy thứ ba trưởng hắn trái trong tay cầm bát rượu chấn động đến vỡ nát mảnh xứ vỡ vạch được hắn mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi t h Đáng tiếc. Đáng tiếc. Đáng tiếc ba, không không ba bất đồng cùng phong ba ác lại lần một ngăn ba bất đồng hơi mạnh cái bang trưởng lão trình độ thượng hơi cao một tiếng nhẹ nhóm đánh bại phái thanh thành thần ra trại mười mấy tên hảo thủ cá nhân miệng thúi như vậy lại có thể trà trộn giang hồ nhiều năm bất tử tự nhiên có chút thực học trước có bao tam tiên sinh sau có phi thiên biến bước to như vậy giang hồ hai người mà thôi phong ba ác đại khái tương đương với cái bang trường lão nhưng mà đại chiến tiểu đấu kinh nghiệm mấy ngàn t r à n g ứng biến kinh nghiệm c h i phong đương thời không làm người thứ hai n g h ị cùng loại trên sân bóng rổ thần kinh nào đậu một tí có ngoài dự liệu phát huy tứ đại gia tướng tranh lệnh phù hợp tuổi tác đặng bách xuyên lớn nhất công giá can t r ư ờ n g năm mươi tuổi bao phong đều là ba mươi mấy tuổi tiêu phong năm một nghìn chín mươi ba nhảy núi lúc này năm một nghìn một trăm hai mươi mấy người kêu lại nhiều hơn rất nhiều năm khổ tu nội công trưởng lực chờ một chút tiến thêm một bước n g h ị đến không khó chương năm trăm mười một phát bảo chùa trước sát khi trưng chương năm trăm mười một phát bảo chùa trước sát khi trưng võ nhị ca mở miệng chất vấn t i ê u công g i ả can lại n ở nụ cười nói như không như thế làm bộ tôn giá há chịu nhẹ ra đám người lúc này mới chợt hiểu công g i ả can giả làm x u ố n g ra tay ác độc hóa ra là muốn bức võ tòng đi ra võ nhị ca nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở lắc đầu thở dài tiền bối nếu muốn thấy triệu tại hạ tự nhiên tuân theo cũng không cần thiết vẽ vời thêm chuyện nói lấy đi đem tiểu dương kéo thay hắn vô vô b ụ i đất t i ê u công g i ả lao nhân tại vừa nói tôn giá vừa mới một đau kia kinh đạo đáng sợ làm không phải hạng người vô danh lao phu công gia can nguyện cầu tính danh võ nhị ca cười nói, ai nói võ công giỏi chút liền nhất định nổi danh tại hạ mở lớn gan tiền bối có thể từng nghe nói công giá can ngẩn ngơ lắc đầu nói ngược lại là không từng nghe nói bất quá nếu người mang t u y ệ t kỹ như muốn t h à n h danh cũng bất quá sớm chiều ở giữa võ nhị ca bỗng nhiên trường thở dài thần sắc cô đơn lắc đầu nói nói nghe thì dễ tại hạ những năm này một lòng học võ gia tài hao hết bây giờ dục trọng chỉnh gia nghiệp buôn ba mấy năm vẫn như cũng không được phương pháp ha h a trừ phi là lên núi vào rừng làm cướp nhưng k i ế p đến tiền tài tiêu lấy cũng không an lòng công giá lao nhân nghe lời này gật đầu nói vừa mới kia làm người vây công lao phu ngươi chịu lên tiếng tư viện cũng coi như nhận ngươi nhân tình như chính xác dục cầu phu quý lao phu cũng có thể chỉ ngươi một con đường chu miễn chu tiết độ luôn luôn cầu hiền như khác lấy ngươi võ nghệ nếu chịu vào cùng phụng cục hiệu lực tất nhiên tiền đồ vô lượng đ ặ n g nguyên giác bật cười nói ha ha ông già này chiêu sống điển vi vào trong nhà cũng không phải ngại chu miễn mệnh trường sao vương dần chờ người lại nữ h mày lắc đầu bọn họ mặc dù mơ hồ đoán ra võ t ổ n g lấy lòng mục đích lại cảm thấy công giá c a n như vậy trực tiếp mở trào không khỏi quá mức thuận lợi đới tông cười nói ta nhị ca nghe lời này lại là lắc đầu chu miễn cái thằng này mạnh chinh sưu cao thế nặng thay hắn hiệu lực cùng vào rừng làm cướp có gì khác công g i á lao nhân sắc mặt lập tức có chút c ổ quái lập tức thở dài một tiếng gật đầu nói đúng vậy à ta nhìn ngươi võ nghệ nếu chịu không từ thủ đoạn cũng không đến nỗi vì phú quý hai chữ khó xử như vậy đi chu tiết độ cùng đồng quán giao tình thật dày đồng đại soái bây giờ t r i n h phạt mình giáo chính là dùng người thời điểm ta thay ngươi cầu một phong chu tiết độ tiến sách ngươi cầm đi đi bộ đội đồng quán tất nhiên trọng dụng ngươi đạo như thế nào võ nhị ca lộ ra do dự t h ầ n sắc nghĩ một lát gật đầu nói ta vốn có đi bộ đội chi ý chỉ là quân bên trong rắc rối phức tạp ta lại không chịu từ đầu đến cuối làm tên lính q u n như được cái này phong tiến sách đủ cảm giác tiền bối dày tình kia công giã can liền lĩnh võ nhị ca mà đi tiểu đ ệ cùng vân tông võ suýt y ở phía sau xa xa xem bọn hắn tiến một mảnh cực đường hoàng p h ụ đệ nghe ngóng mới biết chính là chu miễn tên hắn kia tại kim lang p h ụ đệ võ nhị ca hai cái vào chu phủ ngay kế tiếp mới ra hai cái cười cười nói nói đi t i ể u lầu ăn cơm tiểu đệ tìm cái liền ở bên cạnh hắn tìm chỗ ngồi đầu hắn ngẩng đầu nhìn thấy tiểu đệ hai người mười phần giật mình ăn nghỉ ra tự lầu chỉ lo hướng chỗ hẻo lánh đi tiểu đệ theo ở phía sau đi đến một chỗ không người ở chỗ đó võ nhị ca mới trở về đầu gặp nhau họ ta ý đồ đến liền lấy ra đ võ nhị ca nhìn xong đối tiểu đệ tinh tế nói trước đây đánh dương châu lúc hắn không muốn nhiều tạo giết chóc chiêu hàn g một c â u nghĩa quân những cái k i a quân sĩ nói cùng bị chu miễn h a m hại chi thảm võ nhị ca lúc này hứa hẹn tất sát chu miễn báo thù cho bọn họ sau đó liền đem việc này để ở trong lòng một đường xuôi nam đ ề u ở ý nghe ngóng chu miễn thế lực như thế nào cũng biết được dưới trướng hắn sáu đại vương rất là lợi hại bởi vậy sớm tổn trí lấy chi tâm đánh xong t i ê n châu sau nhất thời vô sự liền dẫn dương tái hưng đến kìm lăng chuẩn bị chu sát chu miễn vương dần chờ người nghe đến đó vô không đọc dùng tào tháo mưu đồ chu miêu mà võ t ổ n g tự mình phó hiểm lại chỉ vì thực tiễn đối nam quân một đám tiểu tốt chỗ hứa hẹn nói lần này can đảm cái này thân hào hùng phản có nhiệt huyết người ai không t h ắ n g p h ụ liền nghe đối tông tiếp tục nói trước đây công giá can mời chào võ nhị ca như thế nào không chịu thuận theo chính là cố ý hành động không phải vậy tùy tiện đi ném đối phương nếu không đem hắn chân tướng t r a cái đấy điều như thế nào dám tin hắn như vậy nói rõ không chịu đ ố i giáo cho giặc chính là muốn dạy đối phương không thêm phòng bị h i ệ u công giá can quả nhiên trung kế đem võ nhị ca đưa vào trong phủ vốn là muốn dẫn tiến cho t r u miễn tào h hắn a y cầu tháo o hiểu được đới tông giờ phút này phân tích hơn phân nửa là từ võ tỏng châu nghe tới không khỏi rất là vui mừng thầm nghĩ ta cái này nhị đệ bây giờ hữu dũng hữu nghị chỉ hận lưu thai to vô phúc nhìn không thấy một màn này ha, ha cái lỗ thai lớn thường lấy nghĩa từ cự địch lại bị ta hoàng tu nhi giết đến k ệ gia quần tiêu nhị đệ mặc dù trí dũng x o n g toàn lại là quá cao ngạo không thể biến báo lại nhìn ta cái này nhị đệ vì đạt được mục đích không tiếc ra vẻ say mê lợi lộc công danh người đúng lúc như thật lòng có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể ẩn lớn thì hưng mây thổ vụ tiểu tác gần giới tàng hình bậc này xuất chúng nhị đệ h á không lại che lại lưu t hai to đi trong lúc nhất thời miệng bên trong cười là u ha u ha u trong đầu m ị chính là làng cái bên trong cái lang đắc ý uống chảy đến rượu tiếp tục nghe đới tông tự thuật không nở kia chu miễn bị người ám sát nhiều hành tung bỉ bí mười phần cẩn thận võ nhị ca dù có công g i ã can tiến cử lại chưa thể thấy này mặt trong đêm ngược lại là bị chiến vương phong ba ác tìm tới cửa khiêu chiến hai cái nắm đấm đối nắm đấm lớn đấu một trận đấu đến thứ hai mươi bảy chiều võ nhị ca xử xuất ngọc hoàn chân chiêu số một cước bị đá phong ba ác hôn mê bất tỉnh công g i ã can lão nhi kia lại còn phúc hậu võ nhị ca đánh hắn đem huynh đ ệ hắn cũng không ghi hận chỉ là cùng võ nhị ca nói chu miễn được tình báo hai ngày sau có người muốn thừa dịp hắn đi pháp bảo chùa dân hương ở trên đường ám sát công giá can để võ nhị ca chuẩn bị kỹ cảng đến lúc đó thừa cơ thi triển võ nghệ và chu miễn tri hắn thì tốt thừa cơ hết lòng cầu chu miễn xếp vào hắn đi đồng quản trong quân võ nhị ca cố làm ra vẻ lúc trước không chịu về sau lại bị công giá can lấy nam nhi g ụ c đồ đại sự há có thể so đo tiểu tiết ngươi ngày sau b á i đại tướng vì quốc gia phân thượng xuất lực thế nhân đều có thể được lợi hiện tại coi như b u ồ n g g i ế t mấy người tốt có thể tính là gì bậc này ngôn luận thuyết phục tào tháo nghe ở đây ô một tiếng tao mày nói lần này ngôn luận nếu là hư tình giả ý hạng người sợ khó nói ra theo ta xem ra công giá can tên kia nhà mình sợ cũng nghĩ như vậy hắn nghĩa đệ bị nhị lang đánh bại hắn lại hào không so đo có thể thấy người này lòng không tầm thường lại như thế nào chịu khuất tại chu miễn bậc này người dưới trướng là nhạc phụ không phải nói hắn có cái không biết là ai chủ nhân sao như vậy xem ra căn kết có lẽ còn ở lại chỗ này cái cái gọi là trên người chủ nhân người này tính toán sợ là không nhỏ a đám người nguyên bản cũng không phát hiện giờ phút này bị tào tháo vạch ra tinh tế tưởng tượng quả nhiên là như vậy đạo lý đều không có suy đoán nhau nhau vương dần cau mày nói ta từng nghe người ta nói đến hắn ba cái đem huynh đệ ở giữa lẫn nhau xưng hô lực vương là đại ca trưởng vương là nhị đệ nhị ca chiến vương lại là tứ đệ cái này lao tam đi nơi nào trong đó chỉ sợ có chút nguy cơ suy đoán một hồi cuối cùng biết quá ít mấy đầu mạch suy nghĩ đều cảm giác gỡ ép đành phải tạm thời dừng lại lại thúc đới tông nói tiếp đới tông nói lúc ấy tiểu đệ cùng võ nhị ca liên hệ có vô nhị ca nhân tiện nói võ đại ca nếu muốn mượn minh giáo tên tuổi làm việc hắn tự làm tuân theo tóm lại chắc chắn sẽ không lầm đại ca sự tình hai ngày sau p h á p bảo bên ngoài chùa chính là chu miễn t ử kỳ lại để cho vân tông võ như thế như vậy tương trợ thành sự hai ngày sau ta cùng vân tông võ sáng sớm liền đi phát bảo chùa dân hương ha ha người đều nói kim lăng địa thế thuận lợi quả nhiên phi phạm chỉ nói kêu phát bảo chùa năm đó chính là đông ngô tôn quyền s a u h u y ề n tây tấn lúc nơi này tạo chùa bởi vì tại lồng gà trên núi vì vậy tên là Kê minh tự này thế ngồi núi lâm hồ n a m t r i ề u bốn trăm tám mươi chùa lấy nó cầm đầu đến bản triều đổi tên là pháp bảo chùa hương hòa c h i thịnh tiêu ngạo trước kia chính là kim lăng nhất đ ẳ n g phồn hoa đi chỗ nghĩ kia t r u miễn hoặc là chuyện ác làm nhiều trong lòng bất an từ trước đến nay say mê phật đạo tự tránh cư kim lăng đến nay lại sợ hoàng đế muốn bởi vì bức phản dân chúng mà tội hắn trong lòng càng thêm bất an thường thường liền đến trong chùa dân hương hắn ngày thường đủ không ra ngoài phủ như muốn giết hắn nguyên n h n nhân cơ hội này đới tông nói đến đây t h ầ n s ắ c dần dần phân chấn lại nói ngày ấy ta cùng vân huynh đệ sớm đến phật trước kính hưng ơ hỏa liền tại trong chùa tùy hỉ đi dạo quả nhiên phát hiện khách hành hương bên trong rất nhiều anh dũng mạnh mẽ thần thái bệ nghệ h à n g người cũng không biết đều là đến đâm chu miễn vẫn là hỗn lục phiến môn bên trong nanh vớt những người kia hoặc là bên hông phì lên hoặc là gánh vác dài mảnh bọc hành lý hiển nhiên đều mang binh khí từng cái nhìn chằm chằm ta hai người sợ bị hắn nhìn ra manh mối liền trước trở ra bên ngoài chùa cộng diện than bên trên gọi tạo hai phần đồ hộ, một mặt từ tự ăn một mặt chậm đợi thời cơ đến giờ tị sắp hết chẳng nghe tịnh đường phố roi l ô m nốt nổ vàng như vân hương khách nhao nhao tránh mở con đường ta hai cái thân đứng lên khỏi ghế chỉ thấy hai ba ngàn nhân mã hình như trường x à tiền h ô hậu ủ n g mà tới h á n đội ngũ kia bên trong thổi xanh k í c h khánh trấn chống vang t r ố n g không ngừng bên hai tinh tế nghe tới lại là một chi du dương nhạc khúc lại có các loại kỳ p h i ề n che đậy đội ngũ liền dường như ngũ sắp tường vân ha h a năm đó tiểu đệ đi tới biệt lường trông thấy triệu quan gia xuất cùng còn vô hắn như vậy khí phái trong đội ngũ gian chính là một đỉnh hương mục đại kiệu nếu nói quy mô so với thường nhân gia đình tử còn rất nhiều 128 danh mình trần lực sĩ t r u n g quanh gánh ở đầu vai lực sĩ bên ngoài tất cả đều là đao thoát thủ người bắn nỏ trường tương tay lại có thật nhiều giang hồ hào thủ cầm các loại cổ quái binh khí trước sau r u tẩu t i a đại kiệu bên cạnh kiệu toa bên ngoài tiền trung hậu đều có hai người phân thủ tả hữu này bên trong một cái chính là lúc trước thấy qua công dạ can còn có một cái gầy gò nho nhỏ hán t ử hào đen ước chừng ngoài năm mươi tuổi giữ lại hai p h ế t dĩa chuột rủ xuống lông mày mắt nhỏ gánh vác đơn nào ánh mắt b u ô n quét cực kỳ điêu luyện đi được gần mới nhìn rõ mặt mũi bầm rập nghĩ đến chính là ăn võ nhị ca đánh bại vị kia chiến vương. giang nam một trận gió phong ba ác cũng c ngoài ra còn có bốn cái lao giả ba nam một nữ nam là một cái khôi ngô lao đầu một cái áo xanh lao đạo hai cái đều là lưng b e o trường kiếm còn có một cái rối tung tóc n g ư ờ i p h i ề n mũi sư miệng rộng đôi mắt như bích chống đầu sát trượng thần s ắ c cực kỳ ấm lãnh lại có một cái bà lão lục tuần trên dưới tuổi tác phần eo là từng dây phi đao đám người vừa nghe là biết cái này sáu cái tự nhiên chính là chu miễn thủ hạ chiến lược mạnh nhất ngăn trở vô số lần ám sát sáu đại vương phát bảo c h ù ngoài sơn môn thật dài một đạo thềm đá rủ xuống đến ven đường hắn nếu tới dân hương tự vô nhấc lên cỗ kiệu đi lên lý lẽ húng hổ không i a sơn môn rộng, cũng rủ dung k được hắn cố hắn khứ, kiệu quá bao ở i tiểu biết, ám sát người tại kiệu lại vậy sát thủ, một muốn đậu để b ám như hẳn là tại hắn cố kiệu dừng lại một khắc. Không khắc. cố là lâu đội ngũ đến dưới núi người trước mặt ngựa phân hai c ố một c ố thẳng lên s ơ n môn một c ố lại chia hai bên trái phải xui theo núi bày trợ k i a đỉnh lớn như vậy hương một c ố kiệu một mực nhấc đến dưới thềm phương ngừng lại cũng chưa từng bông xuống chỉ có người chuyển một đạo cầu thang khoác lên kiệu trước sau đó kiệu cửa vừa mở ra mấy cái thiên kiệu bách mị nương môn nhi đang cầm hoa rộ kim vũ chư Trư vật trước ra sau đó một đầu hơn bốn mươi tuổi đại hàn chậm rãi bước đi thông thả ra người này rộng mặt d â u q u o à i nón nhìn quanh lúc cực thấy vi p h o n g một thân lóng lánh hoa lệ quần áo đang m u ố n xuống t i ệ u liền trong chớp nấm h này đới tông âm thanh đột nhiên tăng cao lại nghe xung quanh vô số biển người rít gào giống nhau hò hét giết chú miễn lập tức là rất nhiều người tự báo danh hiệu cái gì núi tuyết ba kiếm không xa ngàn g dặm chuyên tới để chu sát c q u tặc cái gì nam hải thần đao môn toàn hỏa đến đây thế giết chú miễn cái gì chu miễn cậu tặc ngươi còn nhớ rõ đại minh ven hổ vũ hà tiên tự sao ta tử vi thần kiếm chuyên tới để thay mẫu thân báo thủ trong lúc nhất thời sắc khí bốc hơi mà lên trong chùa bên ngoài chù c hồ hồ hồ hồ dựa theo đới tông nói liền tại chu miễn đi ra kiệu toa một nháy mắt trận này quy mô thật lớn ám sát rốt cuộc bộc phát nhưng mà cũng là tại lúc này đới tông vừa mới hiểu được chu miễn vì sao biết rõ có người có ý định hành tích y nguyên còn dám bậy vệ trước tới dân hương không dối gạt chư vị tiểu đ ệ chờ thời điểm sớm nhìn tốt rồi cách đó không xa một gốc lão đại cây lê mở khắp cây hoa trắng như ẩn thân này bên trên ai có thể nhìn thấy bởi vậy hắn đám người vừa mới r ế t ra tiểu đ ệ đem thân nhẹ t r ồ m đi vào dưới cây ba lượng đem leo tới trên cây ngẩng đầu nhìn lại trong lòng hoảng hốt suýt nữa ngược lại cắm xuống đến hắn lộ ra nghĩ mà sợ chi ý cười khổ nói ngươi đạo như thế nào kia ngọn cây c h ặ t cây bên trên ngồi ngay ngắn hai tên nọ thủ mượn hoa l á che thân chính bắn giờ phút này những cái kia thích khách đới tông lúc trước nói được rõ ràng hắn cùng vân tông võ sớm liền đến hai cái này nọ thủ chẳng lẽ ngay trước hắn trên mặt cây hiển nhiên là sớm thật lâu sau liền leo lên cây đi khổ đợi ế t ngồi đại giếng có thể thấy được chu miễn hộ vệ chi chu toàn đám người nghe thôi thần sắc khác nhau lương sơn đám người phần lớn kinh ngạc không ngờ cái này chu miễn như thế khó giết minh giáo còn hùng lại phần lớn lộ ra nghĩ lại mà kinh cười khổ chu miễn thủ đoạn bọn họ mới là linh giáo nhiều nhất chỉ nghe đ ố i tông nói kia hai cái chim nọ thủ nghe thấy cảnh lá v a n động túi đầu xem ra thấy ta t r è lên cũng tự lo sợ không yên vội vàng liền muốn thay đổi cung nọ đến làm tổn thương ta đáng tiếc hắn vì cầu sát thương cầm chính là trong quân đại nọ hơn hai mươi cân phân lượng trong lúc vội vã cái nào c ũ n g chuyển đến đới mô cái này thân đao pháp cũng không phải chỉ là hư danh lúc này là một chiêu linh dương leo núi lại tiếp một chiêu m è o già lên cây đem hai cái chim n ỏ thủ tất cả đều đánh xuống cây đi lại thừa cơ chiếm cung nỏ một bộ nghĩ thầm như võ nhị ca ám sát không hiệp ta ngồi trên tảng cây một tên nỏ cũng muốn chú miễn mặt chó trên tay hắn khoa tay múa chân nói mặt mày hớn hở đám người cũng đều chịu cổ động cùng kêu lên cười nói hảo đao pháp đới tông cười một tiếng lại lắc đầu nói lựa tiểu đệ đao pháp đây tính toán là cái gì võ nhị ca đao pháp mới chính thức t ố đấy hắn kia xong tên kích là kh bởi vậy lần này tìm đến chỉ mang theo trường đao một ngụm chỉ là ban đầu lúc ngược lại không từng ra tay ta trên tảng cây bốn mặt nhìn lại toàn không gặp hắn thân ảnh ngược lại là những cái kia ám sát chu miễn hảo hán bên trong có phần có mấy cái thân thủ được nói lấy tràn đầy phấn khởi mấy đạo ba cái kia tự xưng núi tuyết ba kiếm bạch t i tung bay trường kiếm như tuyết kiếm pháp cổ p h á t phiêu giận quả thực bất p h ẳ m còn có cái gì nam hải thần đao môn lớn nhỏ hai ba mươi miệng xếp ba cái đao trợn xếp theo hình tam giác đụng vào đến ta nhìn hắn sát pháp ngược lại rất có quân trận phong thái nhất xuất chúng lại là từ vi thần kiếm người này là cái nữ hiệp thân, mang áo tím, thân cao trong tay một thanh năm thước trọng kiếm cánh cửa cũng dường như vung mạnh múa ra ai có thể cản nàng một bước lý quỳ chờ cùng kêu lên kêu lên khá lắm bàn nương đới tông lại thở dài nói chỉ t i ế c cái kia c h ú miễn để phòng quả thực nghiêm ngặt bọn thích khách một d ế ra mấy ngàn binh sĩ cùng giống bày trượt thuẫn trước thương về sau trong khoảnh khắc tạo thành xa gần mấy chục đạo ngăn tưởng người bắn n ỏ tận lập phía sau mở cung liền bán kia chờ tinh nhuệ chi khí so với tây quân còn muốn còn thịnh vương dần cười lạnh nói chi này nhân mã là chu miễn từ giang nam các quân châu tuyển chọn tỉ mị góc thành lại không tiếc vốn gốc cứ thế mà cầm vàng bạc lấp đầ nếu bàn về trung tâm trong mắt liền hoàng đế không có chỉ nghe chu miễn một người sai khiến cao ngọc tiếp lời nói hắn chi n à y binh thao luyện có phần gấp lại thường thường phái ra tiến đánh sơn trại bởi vì sức chiến đấu đó sĩ khí trung tâm một cái không thiếu bình thường người giang hồ ai có thể phụ cận chính là có lợi hại d é t vào đến dưới tay hắn cũng tự có cao thủ ngăn cản đới tông liên tục gật đầu hướng lương sơn chúng nhân nói lúc ấy tình thế quả là thế hắn cường cung tình nọ bắn ra trước tự bắn lật một mảnh người những người còn lại đều làm tấm khiên trong đỡ đằng sau trường thương đâm loạn lại đâm lật một mảnh chung quanh trên cây đ í n h bên trên tháp bên trên cũng đều có tên bắn lén bắn ra đâm hắn m ấ y t r ă m cái hảo hán chỉ vừa thấy mặt liền gây hơn phân nửa những người còn lại cũng không dễ chịu thí dụ như tử vi thần kiếm nữ hiệp trọng kiếm múa lên liên tiếp giết băng mấy đạo trở tường lập tức liền có võ công hảo thủ nhảy ra đến cùng nạn g khó xử nữ hiệp này đã kiếm được chiến liên tiếp giết đến năm sáu người nhà mình trên thân cũng rơi ba năm chỗ trọng thương đây là bên kiệu bà lao v ọ t lên phất tay chính là một mảnh đ a o quang cũng không biết bao nhiêu phi đao đồng thời loạn xạ tử vi thần kiếm huy kiếm ngăn cản liên tiếp đập ra bảy tám ngọn phi đao lập tức n g ự b ụ n g dưới liền bên trong hai đao kiếm pháp hơi chậm lại là một đao tự hốc mắt bắn vào lúc này muốn tính mệnh núi tuyết ba kiếm kiếm quang nhấp nháy cũng mở ra một con đường máu mấy cái giang hồ cao thủ đi cản đều bị bọn hắn hợp lực giết chết lại là k i ê u t i ệ u thượng lao đạo phi thân mà xuống b ả o kiếm trong tay đâm ra xoẹt một tiếng nuôi kiếm bên trên lại bỗng dưng toát ra hai thước thanh mang như đ ộ c xà không ngừng phụt ra h ú t vào chỉ này một kiếm ba người cùng nhau mất mạng trong cổ máu tơi cốt cốt mà xuống ba tập áo trắng trong nháy mắt biến thành huyết ý h i còn có nam hải thần đao môn đám người lưới đao chỗ h lại là cái kia tóc dài người phiên nhảy vào hắn trong trượng thép trượng quét ngang một vòng đầu trượng thoát ra một đạo thanh không thanh lam không lam sương mù lập tức đem thần đao môn hơn mười người bao phủ trong đó không bao lâu hơi khói phiếu tán chỉ còn lại kia người phiên vẫn đứng n g ạ o n g h ễ thần đao môn đ á m người sắc mặt xanh xám thất khiếu chảy máu hành o tuyệt đầy đất tân minh sử tiến chờ người nghe ở đây cũng không khỏi thần sắc nghiêm túc lỗ trí thâm một đôi mày dậm chặt chẽ n h ă n lại vốn cho rằng những binh mã kia đã là đại địch ai ngờ cái này đổ bỏ sáu đại vương thủ đoạn lại càng là phi phạm đới tông cười khổ một tiếng lắc đầu nói, không dối tại i ể u lúc này công hồ h t mấy n giá can lao đầu nhi kêu cao mày một cái đống nhiên quát mở lớn gan ngươi đã phải vì tiết độ sứ xuất lực lại không động hiện thân lại không có công lao lưu cho ngươi lý quỳ mắng to lao đầu nhi này há không phải nói nhiều cái này ngay miệng nhị ca ngàn vạn lần đ ừ n g chịu hắn kích bây giờ hiển nhiên giết không được kia họ chu chẳng lẽ không duyên cơ thay hắn sát hại người tốt không thành đới tông hơi lắc đầu mặt hiện cổ quái t h ầ n sắc dường như lại là kính nghệ lại là e ngại lao nhi kia tiếng nói vừa dứt liền nghe một người cao giọng cười nói đã như vậy lại lưu mấy cái đợi ta giết giết liền thấy bên cạnh một tòa lầu nhỏ đụng một tiếng cửa sổ vỡ vụn võ nhị ca từ lầu hai nhảy xuống lớn như vậy khổ người rơi xuống đất mèo giống nhau nhẹ nhàng vô âm thanh tiểu lệ thầm nghĩ a nhà nhị ca ngươi như thế nào già đến, đến rồi trong mắt của hắn bắn ra con mang dường như lúc đó võ nhị đang ở trước mắt đã thấy ta nhị ca đầu đội một đỉnh phạm dương non lá trên đỉnh bay là tả nhức đầu hồng ư anh ở c h â n hoàn toàn bàn tay thô ra châu mang gấp đâm eo hổ quần trắng g i à y đen tay nhặt trường đao một ngụm tiểu đ ệ khi đó ở chỗ đó lại sau l ư n g hắn thấy hắn kia phía sau cơ bắp từng cục liền dường như ác quỷ diện mạo quả nhiên là trăm bước vi phong vạn trượng sắc khí hắn miêu tả rất sống động thạch bảo chờ người nghe được khẩn trương nhập thần trong lúc nhất thời cả sảnh đường bên trong lại liền hô hấp â m thanh đều không nghe thấy liên nghe đ ố i tông ngữ tốc càng lúc càng nhanh tại trước người hắn vừa lúc năm cái đánh lấy đi chân trần người lùn mang mũ rộng đành lấy áo xanh trước đó đã từng tự báo danh hiệu nhớ mang mang kêu cái gì t h à n h thành thất sát bị một đám binh sĩ vây công đã là chết mất hai cái còn lại t i u năm cái cũng cũng nhiều ít mang thương năm người này lương tựa lương chém giết chợt thấy nhị ca xài bước mà đến kinh hô một tiếng hai ngụm t r ư ờ n g kiếm đâm thẳng mà ra nhưng thấy nhị ca đem k i a miệng đau l a y động hai ngụm kiếm lập tức rời tay bay ra lập tức một bước mạnh cắm vào hắm trong năm n ư ờ i quanh thân chỉ nhoáng một cái. Kia cái nơi nào giam lại thần lực của hắn cùng nhau một phát đều ngã được nhị ca đem đao vung lên một đạo thanh quang như giải lụa lướt qua bảy tám cái t h u ẫ n thủ đầu người phóng lên tận trời tiểu đ ệ lúc ấy chính là sướng sở thầm nghĩ nhị ca trước đây cùng ta chờ đã nói xong chẳng lẽ không phải muốn giết mấy cái người ra hồ lấy được tín nhiệm gần đến chu miễn tên kia trước người vừa mới phát tác sao như thế nào đ ố n g nhiên giết lên quan b i n h đến tất cả mọi người trầm thấp kinh hô tào tháo thở dài một tiếng hiểu được nhà mình nhị đệ hẳn là thấy những người ám sát này thường vòng quá thảm động lòng căm phẫn vì vậy không chịu lấy tính mạng bọn họ làm đá đặt chân vì vậy không chịu lấy tính mạng bọn họ l à đá đặt chân nhị ca ngửa mặt lên trời cười dài cao giọng nói ra ra không phải cái gì mở lớn ư an đại t r ư ở n g phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ ra ra gọi là tư hành phương người giang hồ sương đổ hồ đ a u là được g i a n g dác một tiếng t ư hành phương liền người mang ghế dựa ngửa mặt lên trời ngã lật an đạo toàn vội vàng đi đỡ kiểm tra vết thương của hắn chưa từng vỡ ra vừa mới yên tâm nguyên lai、like、hôm nay quần hùng tất tập trừ hôn mê bất tỉnh phương tịch t ư hành phương phương kiệt chờ người đều trình diện chỉ là không từng nói tiên tính linh nghe chúng nhân ngôn ngữ giờ phút này nghe được võ tòng như vậy nông nên giả mạo chính mình lại là giật này cả mình đến mức ngã ngửa trên mặt đất thạch bảo chờ người cũng bị kinh ngạc thấy an đạo toàn lắc đầu ra hiệu không việc gì lúc này mới c ặ c c ặ c nợ nụ cười ta nói võ nhị ca chưa từng mang được binh mã như thế nào thực tiễn võ đại ca muốn hắn giả mạo ta minh giáo kế sách không ngờ đúng là như thế trực tiếp làm chật chật chật chật thạch mộ giống nhau cũng dùng đao như thế nào lại không giả mạo ta ta hai cái đầu nên sắp xỉ tiểu ti lại thấp chút tư hành phương gương mặt b à bừng tê tê nói ta kia tên hiệu thích hợp giết chú miễn đám người tưởng tượng võ tòng sở dĩ giả mạo tư hành p ư ơ n g sợ vẫn thật là là duyên cớ này đồ hổ đao nhà đồ chu miễn đầu này độc hại đông nam bắc hồ chẳng phải là thuận lý thành trương xem quan nghe nói cổ nhân đối với mấy cái này miệng màu quả thực có chút coi trọng liền dường như phượng sổ bàng thống gặp một lần rơi phượng sườn núi ba chữ liền cảm giác chính mình muốn h n g việc cũng là bình thường đạo lý vương dần buồn cười nói không chỉ là tên hiệu duyên cớ t a chỗ này trung tướng đều từng tại q u a n binh trước mặt lộ mặt người nào bị thương bọn họ cũng biết lệnh ngươi sớm bôi nhà mình cổ bậc này ly kỳ sự t ì n h đồng quán chính là liệu sự như thần cũng khó đoán được đợi kim lăng tin tức chuyển đến đồng quán sợ là còn muốn bừng tỉnh đại ngộ nhà t r á c không được hàng châu về sau liền không thấy người này xuất chiến đới tông cười nói người có tên cây có bóng thi soái tên tuổi vốn cũng văng dội võ nhị ca một tiếng báo ra quan minh bên trong không biết bao nhiêu người đồng thanh kêu sợ hãi à nhà minh giáo bắt huyền nguyên soái lý quỳ thúc giục sau đó ra sao mau nói mau nói ngươi nói như vậy nói ngừng ngừng há không nên gấp sát thiên nhiu đới tông nụ cười vừa thu lại lập tức nói Võ n h một đạo thẳng tắp cũng dường như thẳng hướng chú miễn cái này lúc mấy cái giang hồ hảo thủ thi triển kinh công vọt đến ngăn cản nhị ca đại đao đón đầu bổ tới tất cả đều là tiếng tay chiêu số hắn lực đại đao nhanh võ nghệ cao còn có thể nhiều lui mấy bước võ nghệ hơi thấp một đao liền là hết nợ chỉ thấy từng cỗ thân thể nổ tung hắn đi qua con đường đều như máu nhuộm võ nhị ca liên tiếp giết bảy tám người những người còn lại không dám tiến lên nữa đông nhiên kia áo đen gầy hán hét lớn tốt ngơi ư cái tư hành phương ngươi dám g ạ t ta nhị ca họ phong nghe qua minh giáo năm xoáy đều có tuyệt kỹ hôm nay chính muốn linh giáo võ nhị ca một bên không ngừng chân hướng phía trước giết một bên lạnh lùng quát bại tướng dưới tay làm gì lấy chết kia phong ba ác lại nói lần trước so q u y ề n c ư ớ c hôm nay lại so đao pháp dứt lời thả người nhảy ra rút đao chém liền cái này phong ba ác quả nhiên không n g ư n g công gọi cái chiến vương tiểu đệ nhìn hắn đao pháp còn tại lôi h à n h lưu đường huynh đệ phía trên chính xác có ác hổ rời núi chi vi mãnh kia miệm đao võ nhị ca cười to nói vậy liền cùng ngươi so đao vung đao n g h ê n đón hắn là trường đao nói lý lẽ tự nhiên không thể so đơn đao sắc đáng linh hoạt nhưng võ nhị ca lực như thiên thần thanh đao này t h i t r i ể n ra ngược lại so với đối phương tiết như cùng phong khoái đao còn phải nhanh hơn ba phần ta trên tàng cây trong mắt chỉ thấy đao quang không gặp hai người bọn họ cái thân hình trong hai chỉ nghe kim thiết giao kích thanh âm đinh đinh đinh đinh vang thành một mảnh hắn hai cái lây khoái đao cùng nhau chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn liền đối với bộ năm sáu mươi đao chợt nghe võ nhị ca quát ngươi thua bông tay lập tức con một tiếng phong ba ác kia miệm đơn đao thẳng t chính cho rằng nhị ca thắng lại nghe kia phong ba ác quái khiếu mà nói ai thua rồi an ta lữ động tân cắn c h ó đại trí thức lập tức eo gặp lại đầu vừa chui nhanh chóng tuyệt luân cắn một cái tại nhị ca trên cổ tay miệng bên trong ô ô liên thanh liền dường như cho dại nổi giận bình thường ta đoán đại khái là vung tay hai chữ đ ố i tông nói lộ ra hãi dị thần sắc ngạc nhiên nói chư vị c a c a ta đ ố i tông tự t ư ợ n g lương sơn đến nay có rất nhiều người mang tuyệt k ỹ thân h u y n h nóng đệ tự hỏi tầm mắt không thua người bên ngoài chỉ là phong ba ác cái này một cái q u á chiêu không phải dừng chưa từng nhìn thấy càng thêm chưa từng nghe thấy đang nóng đội đã thấy võ nhị ca cười ha ha. đem cánh tay một bằng liền gặp hắn cánh tay thượng cơ bắp sống như rắn từng chiếc nhảy lên phong ba ác ai nhà một tiếng lại là sinh sinh bị trấn khai miệng miệng đầy kêu lên chó ngọt tử ngược lại trấn khai lữ độc tân đám người nghe đến đó cùng nhau túi đầu đi xem chính mình cánh tay trong lòng âm thầm so sánh nếu là mình bị người cắn có thể hay không chỉ bằng vào cơ bắp phồng lên liền đem đối phương r i n g trấn khai chỉ nghe đ ố i tông nói kia phong ba ác cũng thật là một cái quấn quýt chặt lấy tuổi gần sáu mươi tuổi da mà không kính mắng một câu há miệng còn phải lại cắn võ nhị ca cũng không có nung chiều hắn nhưng người tránh ra trôi đao bay xuống đánh ở sau gá lúc này mất đi đám người cùng kêu lên mắng đáng l ợ i đới tông cười một tiếng lại nói còn lại ngũ vương lập tức giận dữ cái kia có thể phát ra kiếm mang lão đạo cùng vậy sẽ thả đao bà lão cùng kêu lên mắng tiểu bối vô lễ lão đạo thả người bổ một cái diều hâu bay tới người trên không trùng trường kiếm cũng bắn ra kiếm mang màu xanh khúc chết thay đổi cũng không biết muốn đâm rơi nơi nào cùng lúc đó bà lao kia hai tay liền dương hơn hai mươi khẩu phi đao kích xạ mà đến hết lần này tới lần khác còn ở trên đường va chạm vào nhau không ngừng thay đổi phương hướng quả nhiên là huyền ảo khó lường đây chính là người hành dường bệnh bắc huyện d a n trong giang hầu hồ người xưa kể lại thế gian có cao minh kiếm pháp lấy khí thục kiếm có thể phát lại mang này mang chia làm ba phẩm đệ nhất phẩm sắc làm thuần trắng rào khiết vô hạn gọi là kiếm mang kém hơn một bậc sắc làm vàng ngọn ánh phảng phất giống như ánh dạng đông gọi là thự mang đệ tam đẳng sắc làm thanh lam lấp lánh đ ư ợ c ngộng gọi là tệ u mang nếu theo như vậy phương pháp phân loại kiếm vương chắc bất phàm chỗ thuốc kiếm mang chính là tam phẩm bất quá như thế bản sự b u ồ n đến nhân gian hiếm thấy vô luận mấy phẩm đều bình thường lừng lẫy kinh người nếu là bình thường hào thủ thấy đối thủ trường kiếm xi mang tự không khỏi vọng mà tâm é、e、sợ nhưng mà đ ố i tông nói được rõ ràng lúc ấy kiếm vương đao vương kết hợp công tới t i ể u đệ nhìn xa xa còn cảm giác khắp cả người phát lệnh võ nhị ca trực diện hai người lại là không chút a mang về sau nhảy lên mười bước cái gì kiếm mang phi nào đều thất bại hắn lối ra chính là một đám quân b Cùng đới tông nói h đến g chỗ này gương mặt đỏ bừng kích động nói chính xác là nói thì trượm khi đó thì nhanh tiểu đệ nói đến mặc dù dâng dài kỳ thật hắn cái này vừa lui tiến cũng chính là chừng mắt nhìn công phu lão đạo kia phương vừa rơi xuống đất liền thấy đầy trời công kích đánh tới tránh không kịp thép dài một tiếng trường kiếm của vũ nhưng thấy kiếm mang tung hoành chọn trường thương bộ tấm kiên đại chặt người sống liên tiếp tạm kiếm kiếm kiếm toàn lực mà phát cứ thế mà đón lấy võ nhị ca công kích đám người nghe được lợi hại như thế dù là kẻ địch cũng không khỏi vì hắn lớn tiếng khen hay cùng nhau kêu lên khá lắm kiếm vương quả thực phi phạm l ờ i còn chưa dứt liền nghe đối tông quát chỉ là võ nhị ca cỡ nào thần lực l ã o đạo này liền thật sự là kiếm tiên lâm phảm tiếp thôi một vòng này cũng không khỏi muốn về khẩu khí võ nhị ca t i n h k ế chính là hẳn khí tức này người đạo như thế nào ngân lai hắn đá ra hai tên quan binh về sau tìm đầu co lại thân liền dường như linh miêu chặt chẽ âm thầm theo phía sau lướt đến thừa dịp lao đạo hồi khí kiếm pháp tử nhanh chuyển chậm trong nháy mắt võ nhị ca đột nhiên bạo khởi liên tiếp ba đao nhanh như t h i ề m điện sinh sinh đánh tan đối phương phong cách biểu diễn không đợi lao đạo biến chiêu ứng đối thả người thẳng lên một đầu gối đụng trúng lồng ngực tiểu đệ thấy được rõ ràng lao đạo hơn phân nửa mảnh lồng ngực lúc này sụp đổ xuống đang ngồi đám người đều là đại hành gia n g h e song đới tông miêu tả liền hiểu được cái này kiếm vương quả thực là cái đại cao thủ chính là vương dần phương t h ấ t phật đối bên trên không có cái mấy c h ụ hơn t r a n hiệp cũng quyết định khó phân thắng bại võ t ò n võ nghệ cho dù cao cường nhưng là sức người có hạn theo lý mà nói nhiều nhất cũng đành phải cùng p h ư ơ n g thất phật s á n h bay nhưng không ngờ hắn lâm chiến lúc như thế dung manh phi t h ư ờ n g vừa đối mặt liền chiếm thượng phong cũng không khỏi hoảng sợ nói thật bản lãnh đ ố i tông càng thêm kích động còn có tốt đấy võ nhị ca đầu gối trái đã bên trong đầu gối phải s ớ m nhất phanh đ ư ợ c một chút lao đạo mặt bên trên lập tức vùng đất bằng p h ẳ n g cái này va chạm l ự c đạo càng đầy nhưng thấy lao đạo đầu gặp lại liền muốn về sau bay ra lại ăn võ nhị ca cầm một cái chế trụ cổ kéo về trước người tấm kiên ngăn trở quân thân chạy kia phụt bay đao bà lao mà đi bà lao sắc mặt đại biến mấy thanh phi đao vùng ra đều lại được công giá can lão nhi nghiêng nhảy ra đến một trưởng vô hướng võ nhị ca dưới sân sườn võ nhị ca không tránh không đường tay trái vung lên lại đem lao đạo làm lớn truy thẳng vùng mạnh xuống dưới công giá can về sau tránh đi võ nhị ca một tiếng hổ gầm liền dường như đất bằng nổ vang phích lịch tay phải trường đao ném ra ngoài nhưng thấy ánh sáng lóe lên đã từ bà lao ngược đâm vào mang theo thân thể nàng bay lên thẳng tắp đóng ở cốc kiệu bên trên nhị ca ném ra đao sau nhìn cũng không nhìn thuận thế con người thua tay lao đạo đuổi theo công g i can liền nện đám người nghe được n g n h ọ n h ì n chân chối cái cầm đều muốn chất k ớ p tào tháo thở dài một tiếng, ánh mắt xa xăm, hắn khua tay lao đới ạ o đem người tông tiếp tục nói công g i ã ca người này ước chừng có chút cứng nhắc lao đạo kia thân thể trên mặt đất nệ n đến p h a n h p h a n h có âm thanh hẳn là đều chết hết không thể nghi ngờ hắn lại vẫn không chịu huy trưởng đ ậ p nệ n bởi vậy bị nhị ca ba chiêu hai thức làm cho ngàn cân treo sợi tóc lại là lớn tuổi nhất khôi ngô lao đầu kêu lên nhị đệ không muốn phá ngu vung tay cùng hắn một trận chiến nhà mình cũng bay bước chạy đến rút ra yêu đao chém liền ông già này ước chừng chính là lực vương đao vừa ra tay này âm như nước thủy triều khi công t u vi coi là thật đáng sợ võ nhị ca huy động lao đạo ngăn cản ăn hắn một đao rơi xuống đem lao đạo chém chia năm xẻ bảy nhị ca trên tay chỉ còn lại một cái đầu lâu lao nhi võ nghệ tuy cao võ nhị ca phản ứng lại là càng nhanh nhân thể ném ra đầu lâu thừa dịp kia lực vương vung đao ngăn cản cùng công giá can trùng điệp chạm nhau một trường mượn lực lăn mình một cái từ hắn hai cái trong vòng vây thoát ra thẳng tắp phóng tới chu miễn phàm là cản đường nhất quyền nhất c ư ớ c đánh chết một lát chưa từng dừng lại kia hai cái lao nhi thân pháp lại không xuất sắc ra sức nhanh chóng truy đuổi vẫn ăn nhị ca vứt bỏ rơi sau lưng vườn quê chu Bậy vệ n h ì n đám n g ư ờ i c h é m g i ế t n h kia kiệu ế t ra phu cũng đều chạy từ phía lớn như vậy cốt kiệu phanh vứt trên mặt đất những cái kia tiểu nương môn nhi ngã xuống một mảnh ca bổn đạo nhị ca tất nhiên muốn đuổi sát kia chu miễn không ngờ hắn thuận tay rút ra bà lão tâm cây trường nào vừa người va chạm kính đánh thẳng vào kiệu toa bên trong đới tông nói đến đây lỗ trí thâm đem đuổi vỗ quái khiếu mà nói khá lắm võ nhị lang lâm c h à n g ứng biến trinh sát xuất chúng đám người đầu tiên là n g h i hoặc lập tức phần lớn giật mình là lúc trước ngông nên đứng ra chu miễn cho là thế thân không thể nghi ngờ cũng có số ít người như lý quỳ trờ còn tại hồ đồ a nha tiến trong kiệu lại là cớ gì chẳng phải là không duyên cớ thả kia tặc tư điệu bỏ chạy vương dần một mặt t r ầ m tư khẽ lắc đầu cái này vạn nhất đối phương là kỳ thực hư chi hư tác thực chi hã không bị hắn đặt được đới tông cũng đem chân gỗ v ư ơ n g hữu sứ tiểu đ ệ lúc trước cũng là như vậy nghĩ nhị lang xông vào trong tiệu s á t na tạo ý niệm đầu tiên chính là t i a chú miễn hẳn là giả sáu đại vương dù lợi hại cuối cùng không thể suốt ngày đều sáu cái hộ ở chung quanh người ám sát hắn bên trong chẳng lẽ liền không thể địch nổi cao thủ hắn yên ổn sống lâu như vậy trừ hộ vệ đắc lực tất nhiên còn có cái khác mánh khỏe chính là lại tưởng tượng giả làm thật lúc thật cũng giả nói không chừng hắn b ệ vệ hiện thân chính là muốn để người cho rằng chân thân một người khác hoàn toàn đâu nếu là như vậy võ nhị ca chẳng phải là bị thông minh lầm nói đến chỗ này đới tông trong mắt lộ ra bội phục c h i sắc nhưng mà võ nhị ca xông vào trong tiểu bất quá một lát p h á p bảo chùa cửa chính chỗ đ ố n g nhiên chạy ra một cái g ầ y gò cao cao tiểu hòa thượng đến tại trong đùi cỏ cất tới cơ lấy đầu trưởng thương lắp một cái giữ cửa trước thủ hạ của chu miễn giết đến máu chạy đấy đất thuật bậc thang lao xuống thẳng đến chu miễn dương tài hưng đám người cùng kêu lên kinh hô không sai đới tông cao giọng nói chính là dương tài hưng tiểu tử kia hắn như vậy một thiếu niên trang phục thành cái tiểu sa di có mấy người lưu ý lại tại trong chùa làm ộ t tri p h ụ binh đến tận đây ta mới hiểu võ nhị ca tâm tư chi chu toàn Mặc miễn muốn miễn, miễn, chú cùng chi. chú chú kệ kia giả, giết hơi miễn, hay, trưng 513, nhị lang nín hơi nhau lang lang thật nhị nhị Trưng nín nổ Trưng nín nổ là là đều dương tái hưng cùng kia không biết thực h ư chú miễn một cái kế tiếp bên trên t h ề m đá nửa đường đụng vội vặn dương tái hưng tay nâng một thường thật sâu đâm vào chú miễn trái tim cao cao bước lên q u á t to tiểu g i a nhạc phi chu sát chú miễn nơi này phía d ư ớ i binh sĩ thấy vua không ngẩn ở tại chỗ lại nghe dương tái hưng kể lớn hôm nay rét chú miễn triều minh làm thị thái kinh đông kinh trên đường dài cũng g i o nhốn máu canh dứt lời đem thương lắp một cái đem người kia run trên không chúng tiểu dương nở rộ như rộ hoa, phốc phốc phốc mới mấy tuổi liền dẫn khiết hắn làm bậc này đại sự chỉ nói hắn cái này thơ hỏa hầu cũng không đủ bây giờ giết chu miễn danh chuyển thiên hạ chẳng phải là bị người đọc ta lương sơn huynh đệ không có học vấn thạch bảo cười trêu nói đới tông như gật n gật chớ n đầu hát ư nhiên g h đạo ta lúc đầu cũng khó xác định chỉ là dương tái hưng giết người về sau bình thường quan minh cố nhiên đại đoạn lực trưởng độc tam vương lại là chẳng quan tâm nhìn cũng chưa từng nhìn nhiều đều chặt chẽ theo võ nhị lan về sau xông vào kia đỉnh trong kiệu đi tiếng giống giận giữ tiếng chém riết lập tức vang lên liên miên cũng chỉ mấy hơi thở công phu nhưng nghe một tiếng vang lớn t i ệ u đỉnh chia năm xẻ bảy nhị ca liền dường như đại đ i ể u phóng lên tận trời tay cầm đầu người một viên tiểu đ ệ thấy rõ ràng tiêu cái đầu người rộng mặt d â u q u a i nón cùng lúc trước biểu diễn chu miễn chừng chín phần tương tự đám người nghe xong đều hiểu được cái này hẳn là thật chu miễn không thể nghi ngờ cái thằng này dụng tâm lương h ổ thắp cái hương còn muốn thế thân chức ra nếu không phải võ nhị lang bậc này gan hào thận chọc người nói không chừng liền cứ gọi hắn chạy ra từ kiếp một trận chiến này võ nhị lang đón đầu cừng rắn danh chấn đông nam sáu đại vương đới tông h ư đợi đám người lớn tiếng khen hay một hồi rồi mới lên tiếng chư vị huynh đệ trong kiệu truyện tiểu đệ không có sinh thiên lý nhãn lại là sau đó nghe nhị ca nói tỉ mỉ vừa mới hiểu được ở đây cùng nhau báo cho nguyên lai、like、nhị ca đụng vào trong tiệu lại bị kinh ngạc cái này trong tiệu có giường có giường có bàn có tủ kiện kiện đồ vật đều tinh xảo vô cùng nơi nào là cái cố kiệu rõ ràng cùng đại h ộ nhân gia ốc xá không hai nhìn một cái ở giữa không có một ai đang hầu nghi chợt thấy kia tủ cửa đóng không đại tề trình nhị ca trong lòng nghĩ ngợi nói cái thằng này xa xỉ cực độ cùng vương hầu không khác uy cụ tất nhiên là cực lớn hạ nhân ha có thể quan không tốt môn lúc này liền muốn đi mở kia t ủ môn ai ngờ l c vương trưởng vương tuần tự nhảy vào ngay sau đó kia người phiên độc vương cũng tiến đụng vào kiệu đến thấy chỉ võ tòng một cái cùng nhau nhẹ nhàng thở ra kia độc vương kêu lên đặng bách xuyên công giá can người này chi dũng kiêu ngạo năm đó tiêu phong mọi người hợp lực c u n g hắn công giá can có chút chần chờ lực vương đặng bách xuyên lại nói lão nhị ngươi quên lão chủ nhân đại sự sao chu tiết độ không thể chết công giá can vẫn như c ũ do dự đặng bách xuyên vội la lên ngươi là nhớ kỹ hắn tha lão tứ tính mệnh vậy chúng ta đánh bại hắn cũng tha cho hắn một lần là được công giá can lúc này mới gật đầu song trưởng một sai liên hoàn vai tới đặng bách xuyên đem đơn đao vứt bỏ cũng làm trừng ư pháp hắn xuất trưởng cực chậm nhưng mỗi một trường đầy ra đều có long trời l ợ đất bài vân phá l ã n chi uy liền là lấy võ nhị ca thần lực cũng không dám thẳng tranh phong mang t i ế n người phiên độc vương khen mây sanh công x Kim p ba ba, võ, võ nhị ca cùng i hắn nhóm đầu mấy hợp tay chân chấm hơn bị đặng bách xuyên trùng điệp một trưởng đánh vào mặt đao bên trên thượng hạng đao thép ăn hắn một trưởng đánh cho vỡ nát nhị ca kinh hãi sau khi cũng không khỏi chiến ý tăng nhiều bàn về bản lanh của hắn quyền cước còn thắng binh khí lúc này sử xuất bình sinh t u y ệ t học cùng hắn nhóm đại đấu lại đấu số hợp công gia căn quát sư h n g tử chỉ xem náo n h i ệ t sao các ngươi tinh tú phái chính là như vậy bất nhập lưu chư vị cái này tinh tú phái lại cũng không biết là môn nào phái nào tóm lại kêu người phiên nghe giận hừ một tiếng nói quyền cước của ta là không kịp các ngươi thật muốn ta ra tay cũng đừng hối hận đại gia lại đấu một trận n í n thở bản sự đi dứt lời hai tay h á o chấn động đỏ khói vàng sương n g lập tức tràn ngập võ nhị ca nhớ tới trước đây nam hải thần đao môn tự trạng trong lòng run lên vội vàng ngừng thở kia đặng công cũng là sắc mặt đại biến cùng nhau nín thở người phiên xử suất xương độc cười ha ha hắn hô hấp như thường tự nhiên là ăn trước giải d ư ợ n cũng vung vẩy thép trượng đi lên giác công võ nhị ca trong lòng không khỏi lo lắng mặc dù nói quyền sợ trẻ trung nhưng hai cái này lao nhi xem xét chính là khí công cao thâm hạng người đại gia nín thở đ ầ u đá hắn hơn phân nửa khó chiếm thờ phong thế là quyết định bắt buộc b ả o hiểm miễn cưỡng ăn công giá can một trưởng mượn lực chạy s ộ t người phiên trước người không đợi hắn có phản ứng chân lên như roi sớm bên trong đối phương giới hông đáng thương người phiên tự cho là xương độc vô địch phản ứng hơi chậm đã là gà bay ch võ nhị ca dù r ế t một tên cương địch cũng c h ú n g công giã can một trưởng cũng may lão nhi này không dám hô hấp xuất trưởng thời điểm không thể lấy hô hấp pháp phối hợp uy lực không khỏi lại giảm nhưng hắn danh x ư n g t r ư ờ n g vương không phải là chỉ là hư danh một trưởng này đánh cho võ nhị ca đau nhức triệt tận xương càng thêm nín thở không ngừng đang chờ sông ra t i ệ u toát lúc đ ỗ n g nhiên kia tủ môn danh nhưng mở ra bên trong lăn ra một cái cầm y đại h á n bóp lấy h ế t hầu ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt đám người nghe thấy đoạn mấu chốt này không khỏi dợ khóc giờ cười nói như vậy đến chu miễn thế mà là bị bộ hạ của mình bày một đạo đới tông cũng tự nhịn không được cười nói võ nhị ca lúc đầu đã làm u ố n đi bây giờ gặp một lần biết nhất định là chu miễn bản tôn lập tức đổi chủ ý ỉ vào nhà mình trẻ tuổi phản ứng xa so với hai cái lao nhi mau lẹ làm một cái ly miêu xoay người vượt lên trước vọt tới kia chu miễn bên cạnh lôi kéo tóc một tay nhấc lên thẳng làm một cái giả chiến bắt phương thức hắn lúc trước làm lao đạo kia đặng bách xuyên đề đao chém liền bây giờ xử chính là chu miễn đặng lao nhi như thế nào còn dám xuống tay hai cái lao nhi song song nhảy ra tranh né võ nhị ca ép ra hai người nguyên bản có tâm giận giữ mắng mỏ chu miễn vài câu lúc này mới giết h ắ n đáng tiếc lúc này một hơi nghẹn h g ồ i lâu ngực phanh phanh nảy loạn trước mắt sao vàng bay loạn nơi nào nói được ra lời nói dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong phấn khởi trên thân dư lực tay trái ấn lấy bà bay tay phải bắt định tiên linh đột nhiên phát lực cứ thế mà đem cái thằng này đầu nổ xuống hoắc chúng hảo hán không ngờ tới chu miễn đầu là rút ra cũng nhịn không được trong tiếng hít thở đới tông chỉ vào chúng người cười nói chư vị đạo là như thế nào kia hai cái lao nhi phản ứng lại cùng các ngươi không hay thấy nhị ca tươi sống rút ra chu miễn đầu cũng đều hoắc một tiếng kinh hô sắt na ở giữa cùng nhau biến xác lại là hút vào khí đ ộ n trong nháy mắt độc phát hắn hai cái nơi nào còn cố nhị ca giống là chó điên nào về phía phiên người thi thể lôi kéo liền chạy ra ngoài chắc là muốn đi bên ngoài tìm tòi giải dược nhị ca thận trọng sợ đi ra ngoài bị hắn hai cái an toán dứt khoát lên trước bàn sau thợ ư n g tủ nhảy lên đánh vỡ kiệu đình tay cầm đầu người mà ra đám người nghe tôi h cùng kêu lên gọi tốt thạch bảo lại cắn răng nói đáng hận mấy cái lao cẩu không biết mưu đồ gì tường trợ chu miễn cầu t ặ n g nếu là thạch m ù a ở đây một phát giết hắn đới tông cười nói thạch huynh nghe nói tiểu đệ lúc đó ẩn thân hoa lê trên cây thấy kia hai cái lao nhi vật trở ra kiệu, không để ý cao thấp ngăm l ấ y bắn hắn một nỏ tiểu đệ xạ thuật lúc đầu không tin lại là lao nhi tia đi nấm một chữ một tiện bắn trúng hắn bở mông chính giữa liền không được mệnh cũng gọi hắn một năm nửa năm không được khoái hoạt đi đám người nghe lại cười to đều gọi sắp t a o tháo nói nhà ta nhị lang t r u n g công giã can một trường không rất lớn n g ạ i a đới tông lắc đầu nói đau đớn nhất thời ngược lại không từng có đại ảnh hưởng lúc ấy nhị lang giết c h g miễn trong thành hoàn toàn đại loạn tiểu đệ sớm tại lân cận chuẩn bị ngựa lúc này tiến đến dẫn ra võ nhị ca cùng tiểu dương hệ đầu người lại e kị ngựa hướng ngoài thành đi trên đường gặp phải mấy trăm quan binh ngăn cản võ nhị ca chiế hai cái song thương đồng thời trong khoảnh khắc giết tán quân binh cho đến trước cửa thành vân tông võ sớm đã đi đầu một bước giết tán cổng quân coi giữ ta bốn cái thuốc ngựa mà ra không từng có một cái quân tốt dám đến đuổi theo nhị ca lệnh tiểu đệ tới báo tin hắn tự đi tụ hợp nô học cứu chờ người tào tháo nghe liên tục gật đầu hướng mọi người nói chư vị nhà ta nhị lang nếu làm xuống cái này cọp đại sự nghĩ đến đồng quán ít ngày nữa liền muốn nghe nói bây giờ bang nguyên động với hắn hình như gân g ả biết được việc này hắn hơn phân nửa liền muốn rút quân đến lúc đó đi con đường nào còn cần sớm làm thương thảo mọi người vẻ mặt nghiêm một chút đều hiểu được đằng sau chính là chính đ ề cả đám đều không khỏi ngồi ngay ngắn đây chính là đoạn tính mệnh như đoạn đầu phụ trúc n ổ đầu người dường như n ổ cụ cải đông nam vi chấn hơn m ộ ư ơ i năm khóc dòng nói bây giờ trên cổ trọc Hôm nay một dì trường 514, mưa giang nam Định phong 3, thượng, 1, trường 514, mưa giang nam Định phong thượng, tháo nghị chỉ, nghiêm nghị. Phóng nhìn minh tinh một mưa Nam mưa Nam muốn nay trường giang trường giang cùng người luận ngày Tào tức tầm mắt nhìn tới, dì bụi bụi mồi lại vui minh giáo đám lập sau cử đầy giờ phút này một đang ngồi bên trong một theo thủy quân tạm đỗ trên sông thánh nữ phương bách hoa đi hấp châu liệu đến đối tượng h lư hàn đ ố biện cái này làm m anh tướng hà có tiện nghi có thể lấy húng chi lại có đoàn tam lương phối hợp tác chiến tự nhiên khó thoát lòng bàn tay lại hướng xuống số tứ đại pháp vương gãy tâm tư nhiều thế lực đại lữ sư n à n g bao đạo ớt hai cái chỉ còn khờ dũng đ ặ n g nguyên giác chính y ê u chính hợp ý nam p h ư ơ n g nguyên x o á y đầy đủ mọi thứ dù đều mang bị thương nhẹ thế nhưng có thần y an đạo toàn ở đây khỏi hẳn bất quá là vấn đề thời gian ngũ tán nhân ngược lại là tổn thương hơn phân nửa duy dư tổ sĩ viễn cao ngọc hai người đám người còn lại chính là mục châu hạ h ầ u thành tuyên châu gia dư khánh lý t h i ể u độc tùng quan vệ hành hàng châu hai mươi b ố phi tướng bên trong thang phùng sĩ ôn khắc nhượng b ố i ứng quỳ lại có là lưu tuấn nghĩa trong quân phương b ạ o lưu thủ thường châu kim thiết những người còn lại trừ cực ít đầu hàng đồng quán tất cả đều qua đời nơi này dịch nhưng mà lao tào chân nghĩ thầm mướn kỳ thật cũng chỉ tòa bên trong những nhân kỳ này thật nếu là minh giáo không tổn hao vô t ổ thương toàn bộ để ném lao tào lại không có như vậy đại khẩu vị còn muốn lo lắng hắn đảo khách thành chủ đấy bởi vậy âm thầm vui sướng được cái này rất nhiều mãnh sĩ cùng hơn một vạn bách chiến quãng đời còn lại quân tốt cũng không n g ở n g công ta ăn cái này hai tháng vất vả n h ữ n g ý niệm này thay đổi thật nhanh mà qua lao tàu mỉm cười mở miệng nói đồng quán rút quân về sau ta lương sơn đám người cũng muốn trở về sơn đông sẵn sàng ra trượn chỉ đ ợ i đằng sau q u ố c chiến lúc lực kéo trời nghiêng sáng lập đại nghiệp lại không biết chư vị minh giáo huynh đệ lại là như thế nào dự định câu này lời hỏi ra miệng liền thấy minh giáo chúng người thần sắc khác nhau lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tào tháo cởi thầm hắn trước đây làm sao lưu phương thất phật bên ngoài đ á n g người dù có cái khác ý nghĩ cũng hơn nửa muốn lấy này đầu ngựa l à tử nhưng mà p h ư ơ n g thất phật có chút trung nghĩa phương tịch bất tử hắn há có thể nói ra đầu nhập n ữ điệu vì vậy lưu hắn bên ngoài đợi những người còn lại trước tự hạ quyết tâm lại đi khuyên bảo đến lúc đó vô luận hắn là lưu là đi đều đã không tồn hao đại cục hắn mọi người nhìn lại nhìn lại cuối cùng lại đều nhìn về vương dần vương dần thấy một đám lao huynh đệ ánh mắt sáng rực cười khổ một tiếng mở ra tay nói vương ngộ sự tình các huynh đệ làm đã biết họ vương một đời làm việc túi đầu ngẩng đầu không thẹn duy nhất xin lỗi chính là nữ nhi của ta nàng bây giờ đã làm võ đại lang thế t h i ế p vương mộ không đi nhìn xem nàng trôi qua có được hay không há chịu an tâm bởi vậy việc nơi này vương mô muốn cùng đại lang bắt trở lại về sau như không có bên cạnh chuyện liền trông coi nữ nhi qua mấy ngày yên vui thời gian cao ngọc cùng hắn xưa nay tốt nhất lúc này kêu lên ca ca muốn qua yên vui thời gian sợ cũng qua không được mấy ngày ngươi không nghe thấy võ mạnh đức nói sao hắn là có chủ tâm muốn cùng kim liêu làm một cuộc đến lúc đó sơn đông hà bắc chỉ sợ đều hóa chiến trường vương dần thu hồi ý cười thản nhiên nói như thật có ngày ấy chỉ cần còn có thể kị được động ngựa tự làm đi theo đại lang cùng kia hổ lỗ chiến một cái đến chết mới thôi trong mắt của hắn không khỏi thêm mấy phần thần thái huynh đệ vi huynh vô hích học một thân bản lĩnh lại là đần độ ư u mê qua nửa đời mắt thấy chính là biết thiên mệnh chi niên còn có thể có bao nhiêu thời gian tốt sống nếu có thể vì gia quốc dân tộc phân thượng chiến tử tại chiến trường cũng không phụ cha mẹ sinh cái này b ả y thước thể xác cao ngọc nghe hắn nói thôi xứng sở chỉ chốc lát đ ố n g nhiên cười nói mười sáu năm trước cậu quan tham ta ra chuyển mấy bộ cổ tịch làm cho ta cửa nát nhà tan tình thế cấp bách đi cùng hắn liều mạng nếu không phải ca ca trượng nghĩa ra tay chớ nói báo huyết cựu này chính là tính mệnh cũng tự bỏ qua những năm này ngươi ta và mình giáo luôn luôn mạnh không rời tiêu bây giờ há chịu để ngươi đơn độc đi liền sông tào tháo vừa chấp tay võ huynh ca ca ta là ngươi cha vợ cao mộ cũng không dám cư trường ta chờ các luận các ta gọi hắn là ca ca cũng cứ gọi ngươi ca ca ta cao ngọc dục cùng vương d ẫ n ca ca cùng đi ngươi thanh châu không biết có thể chịu thu lưu tiểu đệ bản sự mặc dù thường thường sách cũng thô đọc qua mấy quyển trong tay roi thương nếu là ra trận cũng có thể thay ngươi giết người tào tháo liền vội hoàn lễ mặt mũi tràn đầy chân thành cao huynh ta tại sơn đông liền nghe qua kim thương roi bạc ngọc lang quân tốt danh nếu chịu cùng đi chính là võ m ô bình sinh tri đại hành cũng nếu nói rõ là giáo nhóm này chỉnh thể nhan giá trị khá cao phương thất phật vương dần cao ngọc thậm chí phương kiệt tư hành vương bàng vạn xuân trở đều là khó được mỹ nam tử trong đó đặc biệt vương dần cao ngọc l à nhất nhưng nghe tên hiệu cũng có thể thấy manh mối vương dần người xưng ngọc diện thương thần cao ngọc t ắ t hào kim thương doi bạc ngọc lan quân đặng nguyên giác nhảy người lên nói vương thượng thư cao thị lan nếu cũng phải đi sơn đông phật ra ta cũng không che gạt năm ngoái ta chờ khai quốc lập triều khí phách cỡ nào phần trấn nhưng mà mới mấy ngày nữa từng cái bóc lột lên dân chúng đến như lang như hồ so với triều tống cầu quan tướng ă n còn khó nhìn hơn phật ra mấy phen trình lên khuyên ngăn thành công lại liên tiếp cùng người tranh á o nhưng mà ai đem phật ra lời nói nghe lọt vào trong thay hừ hừ nếu không phải đồng quán vừa lúc chạy đến chém giết phật ra không chịu vứt bỏ những h u y n h đệ này sớm liền một thân một mình đi đến trên giang hồ đồ cái thanh t ì n h cũng hắn lời nói này nói ra lại dường như mở một cái địa l ồ pháo lỗ trí thâm cao giọng lớn tiếng khen hay khá lắm đặng hòa thượng có lần này tâm địa lại không ngửng công ngươi quy y một trận quả nhiên là a di cái kia đạp h ậ n thiện hai thiện hay xem quan nghe nói lỗ trí thâm làm chỗ mới vào chùa nơi nào hiểu được những này phật ra ngữ v ự n cùng các tăng nhân t r á n h áo các tăng nhân nói thiện t h a y hắn liền tức giận đến loã lên tay h à o đến tranh luận nói ba ba ta cục ă n chuyện gì thiện tư các tăng nhân nói lại là khổ quá hắn liền càng phát ra khưu phục ba ba b ụ n g lớn lại mập ngọt ăn ngon cái nào được khổ quá bây giờ lịch duyệt thế tướng nội triệt lúc đầu giờ phút này miệng tuyên phật hiệu chắp tay trước ngực rõ ràng là giết người phóng hỏa c n g ma nhân vật lại lộ ra một phái dáng vẻ trang nghiêm cảm giác nhìn trong mắt của mọi người trong lòng đều chịu xúc động liền dường như hoàng trung đại lữ trung điệp vang đã một cái nên biết đang ngồi những người này cơ bản đều là trong giáo đại lão nhà mình hoặc còn thận trọng thân phận không chí thân tự hạ thủ ư ớ c hiếp lương thiện nhưng là bộ hạ như vậy nhiều người lại há có thể giữ được cái sạch sẽ húng chi lúc đó vĩnh lạc tân quý tranh đoạt thành gió ai như k ề m chế bộ hạ không được n ú c đ í c h chỉ sợ lập tức thành t h ủ bởi vậy đều chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi giờ phút này được đặng nguyên giác so chiều tống cầu quan tướng ăn còn khó coi lời bình luận liền dường như lột bỏ đám người ra mặt nóng bỏng đau nhức cũng không khỏi á khẩu không trả lời được thậm chí đứng ngồi không yên liền thấy đặng nguyên giác nhấc lên một bầu rượu tân tân tân uống một hơi cạn sạch, đem bầu rượu hất lên. hướng về phía tào tháo ô m q u y ề n nói võ đại ca b ẫ n tăng k í n h ngưỡng ngươi bản sự là người bây giờ thế đạo rối loạn đang muốn người đến sắp đặt lại hắn ta minh giáo bây giờ lại bại khó có việc nên làm liền tùy ngươi đi thanh châu đi một lần chỉ là bần tăng đã nói trước nếu là ngươi nơi đó cũng giống nhau heo cho đối đại thương sinh đừng trách bần tăng không từ mà biệt tào tháo còn không nói chuyện lỗ trí thâm t r ư ớ c tự đứng dậy ô m đặng nguyên dẫn nói ngươi chỉ lo yên tâm võ đại ca nếu là như vậy người ta cùng ngươi đi dù không làm được phụ chính càn khôn sự nghiệp vĩ đại tốt xấu bằng hai đầu thiền trượng là một phen hàng mà phục yêu hoạt động hai chương năm trăm m ư ơ i bốn mưa bụi giang nam định phong ba thượng hai tào tháo nghiêm mặt nói ta luôn luôn cùng các minh đại đạo lòng người có từ thiên tính khó tránh khỏi nhưng mà trong nhà có lỗ sư huynh cái này một phần căn bản chính khí liền sẽ không ngăn trở bây giờ lại có n g ư ờ i đặng sư huynh chính khí càng tráng liền thật có không như ý chuyện cũng bất quá không người mà đi dễ mà càng chi vạn vua gọi các sư huynh thất vọng lý lẽ thạch bảo đứng lên nói ha ha tiểu đệ tại nam quốc tự phụ đao pháp vô địch nghe qua lương sơn hơn mấy đem đại đao tốt không xuất chúng cũng là có tâm đi lịnh giáo c a minh chỉ là trước đó lại có một câu muốn hỏi một chút võ r a các ca chính là nhà ta thành công ngươi dự định như thế nào giàn xếp lời vừa nói ra minh g i á o đám người liền phương kiệt đều dáng chống đỡ đứng người dậy cùng nhau nhìn về phía tào tháo tào tháo lắc đầu nói luận thanh danh thành công là võ lâm tiền bối luận quan hệ cá nhân hắn cùng ta là cha vợ con rể c h i tình về tình về lý đều không thể nói là ta đến giàn xếp hắn đường chỉ ở thành công dưới chân quả nhiên muốn hướng nơi nào đi tất tử l a o nhân ra ông ta tự chủ cũng t h ạ c bảo lệ thiên nhuận chờ lấy nhau lệ thiên nhuận nói võ đại ca còn xin nói rõ thành công đường dưới chân đều tự thông hướng nơi nào tào tháo hiểu được vấn đề này cuối cùng là không vòng qua được chính là hai người bọn họ không hỏi đằng sau phương kim chi phương thất phật trở sớm muộn cũng muốn đưa ra suy nghĩ một lát văng thẳng cười một tiếng giang nam sơn đâu phù tang không đợi lệ thiên l u ậ n hỏi đống nhiên một cái suy yếu nhưng không mất nghiêm nghị âm thanh em vang lên giang nam quả nhân như chính xác lưu tại giang nam lại triệu đại nghiệp người võ mạnh đức chẳng phải là phí công một trận đám người cùng nhau giật mình quay đầu nhìn lại đã thấy thiệu phu nhân khoát nguyễn giáp để đ o n thương tư thế hiên ngang đi đầu dẫn đường sau lưng bốn cái hán tử nhất một chiếc ghế dựa mềm đi theo s ắ c mặt vàng như nến phương tịch ngồi ngay nắn g trên đế trên trán bọc lấy thật dày băng gạc thần s ắ c giọng m i ệ mai ánh mắt cao ngạo lan giống g nhau đe dọa nhìn tào tháo thành công âm âm một trận cái bàn l u ậ n hưởng minh giáo quần hùng hoặc là kinh hỷ hoặc là kinh ngạc đều liên tục không ngừng đứng dậy đến kêu loạn b á i h ạ lao tào mi đầu hơi nhữu phương tịch lúc này tỉnh lại có phần ra ngoài ý liệu của hắn không khỏi nhìn an đạo toàn liếc mắt một cái đã thấy tên này thần y vỉa trên mặt cũng là một phái giật mình thần xác hiển nhiên không ngờ tới phương tịch vậy mà tỉnh hiện chất rất kinh ngạc sao thiệu phu nhân bỗng nhiên mở miệng nói ngự khí trên tay tự nhiên có chút độ tốt khó được an tiên sinh thần tiên y thuật lại phối hợp viên này đại h o à n đan n h ư lại không tỉnh lại mới là kỳ quái thiếu lâm đại h o à n đan an đạo toàn kinh hô một tiếng lộ ra vẻ hiểu rõ vậy liền trách không được thuốc này nghe đồn mấy có thể chết đi sống lại có thuốc này thành công bản thân thể phách lại tốt tăng thêm ăn mộ trước đây điều trị sớm tỉnh lại cũng không đủ lao tạo dù chưa từng nghe qua cái gì đại h o à n đan tiểu h o à n đan nhưng nghe an đạo toàn ngữ khí liền biết là cực kỳ ghê gớm dư vợn thầm nghĩ trong lòng ngược lại là khinh thường kim chi mẹ nàng vốn cho rằng có ngốc nữ tất có khở đường lại là n h ì nhầm làm khó nàng trước đây giả bộ như vậy yếu đối u vô chủ trên thân lại vẫn giấu một chiêu như vậy chuẩn bị ở sau nghĩ tới đây láo tảo khẽ lắc đầu thoải mái cười một tiếng ôm q u y ề n nói tiểu tế võ thực gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu nhạc phụ đại nhân t ỉ n h d ậ y chính là đại đại hảo sự tiểu tế vì nhạc phụ đại nhân trúc chuyện tốt sao phương tịch ánh mắt nghiền ngẫm ngược lại không có so đo cái gì nhạc phụ tiểu tế xưng hô nhìn một chút tào tháo ánh mắt quét về phía minh giáo đám người ngủ một giấc mạt h ô i lúc trước vẫn là bệ hạ ngủ một giấc tình lại biến thành thành công chuyện tốt chuyện xấu quả nhân ngược lại là khó mà phân biệt lời này vừa nói ra chính ưu tào h h thiên bảo, b lệ luận, n vạn xuân những g hổ thẹn thần sát. Vương dần lại là khẽ như người này, là mày, lập lộ lại tức ra dần sát. Vương k e miệng cười nhẹ câu, dường như cười lạnh. câu, tháo à o t cũng đem ánh mắt q u é tới t chỉ thấy nhà mình một cán huynh đệ từng cái ánh mắt bén lễ đều lộ ra vẻ khinh t h ư ờ n g trong lòng không khỏi vui một chút đến cùng là cái vua cỏ như vậy lòng dạ so năm đó hiến đế đô phải kém ra thật xa đang chờ nói chuyện đ ô n g nhiên một người cất cao giọng nói thành công lời ấy sai rồi tào tháo quay đầu nhìn lại lại là tổ sĩ viễn người này đứng i m nhìn thẳng phương tịch âm thanh to lớn văng vội chậm rãi mà nói lúc trước thành công cải nguyên vĩnh lạc định đô đăng cơ ta cùng bồ văn anh liền từng khổ khuyên hoàng đế người cựu châu c h i trùng chủ cũ n g ta chờ cơ nghiệp chưa vững chắc lòng người chưa phụ lại chưa cùng tống đỉnh chủ lực giao binh như vậy tùy tiện xưng đế tất tại đại nghiệp bất lợi nhưng mà thánh công chỉ tham nhất thời đáng tôn sùng khăng khăng đăng cơ mấy tháng mà bại ha ha hắn cười quái dị một tiếng âm thanh càng phát ra cao vút n h i ệ t huyết sự nghiệp luôn làm cho hề như thế hành vi tại kia viên thuật hậu cảnh vũ văn hóa cợp vương thế sung chờ người có gì khác bây giờ đại thế khó kéo ta chờ tự thẹn không mặt mũi nào cho nên vẫn như cũ xưng một tiếng thành công làm sai chỗ nào tổ sĩ viễn chỗ đề mấy người đều là tùy tiện xưng đế lập tức trong vòng một hai năm liền bị dập tắt thằng chó và không được đế vương hệ thống r a phả người ngâm c u ồ n g cùng phương tịch ngược lại là bình thường mặt hàng lao tảo xưa nay lời lẽ sắc bén sắc bén nhưng mà nghe tổ sĩ viễn phen này lời lẽ h u y ê n bác cũng không khỏi cam bái hạ p h ò n g cái thằng này là sợ phương tịch chết không đủ nhanh có chủ tâm bắt hắn cho tức chết ta cái này thật đúng là một cái một cái người có thể dùng được liệt phương tịch quả nhiên giận dữ vàng như nến sắt mặt trong n g á y mắt đỏ bừng chỉ một ngón tay tổ sĩ viễn đi thay ta chu sát cái này phản chủ tri tặc thạch bảo đ ặ nguyên n g giác chờ người vô ý thức b á t tay lập tức kềm chế lệ thiên nhận u ôm quyền cầu tình thành công tổ tiên sinh tội không đáng chết ta còn mời nói còn chưa dứt lời thiệu phu nhân rít lên một tiếng bay nào mà ra trong tay đoạn thương đâm thẳng tổ sĩ v i ê nhất hầu lại là thấy mọi người không nghe hiệu lệnh chỉ sợ phương tịch uy nghiêm tổn hại vị này vĩnh lạc hoàng hậu thế mà thân tự xuất thủ chấp hành chu s á t mệnh lệ nàng gái này bổ một cái quả thực mau lẹ tổ sĩ v i ê n võ nghệ thường thường rút rút kiếm chống cự thì đã trễ vội vàng liền muốn lưu lại nhưng mà thiệu phu nhân thế đi sắc bén đoạn thương thoáng qua đã ở hậu trước tổ sĩ viễn sắc m mệnh ta thôi rồi đang muốn nhắm mắt đợi chết chẳng nghe được sau đầu phong v a n g liền nghe một người nói ngươi phụ nhân này hạ thủ ngược lại c a y võ đại ca nhận ra ngươi là hắn mẹ vợ ta lại quản không được ngươi là ai thối lui chút tổ sĩ v i ê n vừa mở mắt đã thấy lỗ trí thâm lớn mập thân ảnh chẳng biết lúc nào ngăn tại trước mặt mình một tay nắm bắt đối phương càng thương nhẹ nhàng chỉ một đưa thiệu phu nhân lảo đảo ngã ra bảy tám bước đi vừa sợ vừa giận lại cũng không dám tiến lên phương tịch côn nộ nhìn chằm chằm lỗ trí thâm nhìn mấy lần bỗng nhiên quát đặng nguyên l á c ta vĩnh nhạc chiêu hoàng hậu bị cái này con lửa chọc làm đục ngươi cái thằng này liền ở một bên nhìn xem sao đ ặ n g nguyên giác mặt mũi tràn đầy khó xử một mặt là bạn mới minh đệ một mặt là nhiều năm c ô chủ quả nhiên là tình thế khó xử miệng đầy răng cắn lạc l ạ c vang cơ hồ hận không thể nhấc lên g ậ y sát một chút đập chết chính mình rơi cái hai không thua thiệt lỗ trí thâm nhìn không đành lòng giơ tay nói đặng hòa thượng không cần khó xử đến cùng ta đánh lẫn nhau chính là dù sao ngươi cũng không phải ta đối thủ t a m quyền lưỡng cước đổ nhà ngươi há không thanh thịnh đặc nguyên giác kìm nén đầy bụng tà hỏa không phát ra được được nghe lỗ trí thâm lợi ấy ngược lại là tìm được phát ti đặng nguyên giác vốn là yếu hắn nửa bậc tăng thêm trệ đoạn thương thế rất nặng tràn trọc xây dịch chỉ đội lại tự nghẹn cân giận đâu không có mấy hợp chứng pháp liền đã thấy loạn lỗ trí thâm cũng không để lại tình do xét hắn sơ hở tự đại thân thể linh miêu loạt vào trong ngực làm cái la hắn đụ t h ố n g đặng nguyên giác ngã chở vó ngã ra đi một xa hai trượng ngủ trên mặt đất nhất thời dây rủa không dạy nổi phương tịch điềm nhiên nói ha ha khá lắm bảo quang như lai、like, ngay trước quả nhân trước mắt đây chính là trời chiều vẫn như cũ chiếu tàn lũy mưa lạnh như hôm qua vậy không dừng bó đốt họa thành cho ai vĩnh lạc một sông nước chạy cho tới bây giờ buồn ngủ quá buồn ngủ quá một ca hôm nay đi ngủ sớm một chút chương năm trăm mười lăm mưa bùi giang nam định phong ba một chương năm trăm mười lăm mưa bùi giang nam định phong ba hạ một đặng nguyên giác một ngụm lao hết u y phun r a cả s ả n h đường ồn ào đầu tiên nhảy người lên chính là một đám lương sơn hảo hán hảo hán bên trong đầu tiên mở miệng nói hoa hòa thượng tất nhiên là việc nhân đức không đ g ừ n g a i hòa thượng này xưa nay là yêu s è n bất bình hống chi mấy ngày nay cùng đặng nguyên giác cãi nhau rất cảm giác hợp ý sớm coi là nhà mình h u n h đệ mắt thấy hắn bi phẫn hộp máu lập tức hóa thành n ộ mục kim cương chỉ tay phương tịch một tiếng gào to này phương tịch t ú chim nghe thật ta chờ hảo hán lúc đầu đều có cha mẹ chỉ vì nghĩa khí hợp nhau lẫn nhau xưng huynh gọi đệ làm đệ đệ khăng khăng một mực bảo vệ ca ca làm ca ca cũng làm xem huynh đệ như tay chân như thế mới là các hảo hán nghĩa khí lại chỉ vào đặng nguyên dân nói đặng hòa thượng là người lão huynh đệ hắn cỡ nào nhân tính ngươi chẳng lẽ không biết nếu không phải vì ngươi ra sức tử chiến bị thương bằng hắn bản sự hắn có thể tùy tiện bại bởi ta ngươi cái này t ú n chim nói chuyện không thực tế lại nói hắn b á n trận không cảm thấy đối lý sao lỗ trí thâm người này vốn là cái không đọc sách hết lần này tới lần khác có đại trí tuệ g i m ba câu liền có thể trực chỉ bản tâm chính là lương sơn trên có danh n g u y ệ thay cái khác hảo hán tức giận đều cảm giác đầy bụng không thoải mái đang muốn hàm chim phương ư ợ i nghe nói lỗ trí thâm lợi nói chính là nhà mình trong lòng có trên l ư ỡ i vô lập tức cùng đeo lên lớn tiếng khen hay lỗ sư m u n h nói hay lắm cũng có mấy cái tính tình phá lệ bạo liệt như là tần minh lý quỷ vẫn là không nhịn được bổ sung hai câu phi cái gì chim thành công cũng xứng cùng chiều cái ca ca nổi danh t ê n đ i ể u nhân này chính mình liền không có chim dùng chịu chim tiễn cơ h ộ không có chim mệnh nhà ta ăn ca ca phí lao đại sức lực cứu hắn tỉnh dậy ai ngờ như vậy chim vẻ mặt chọc ra ta làm đầu chim thơ mắng cái này chim hàng phương tịch tự cầm quyền minh giao đến nay trên giang h ồ người người kính trọng chưa từng nhận qua như vậy c h i nụ chỉ tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n h u y ệ t thái dương một trống một trống hình như có con r u n tại hạ nhảy lên động hắn vừa mới chỉ đ ặ n g nguyên giác bán trận thạch bảo mấy người khiếp sợ sau khi cũng không khỏi âm thầm tâm cho phương tịch làm người phóng khoáng o a i h ù n g chưa bao giờ gặp hắn như vậy khó xử nhà mình minh đệ trong lúc nhất thời cũng không khỏi hoài nghi hẳn là vương thuấn thần m ũ i tên kia bán hư rồi thành công đầu góc không thành không phải vậy làm sao đến mức này nhưng là giờ phút này gặp hắn bị lương sơn hảo hán quần công như vậy khí nộ tình trạng lại không khỏi đau nhức lòng không đành liền nao nao trừng mắt nhìn về phía lương sơn đám người lên tiếng ủng hộ phương tịch ta minh giáo việc nhà không cần chư vị nói này nói kia thạch bảo càng là hoành thân tại trước để thạch bảo ở đây ai dám lại đối thánh công vô lễ lại nhận ra t a thanh đao này hắn tâm tình mọi người lương sơn các hảo hán cũng là có thể trải nghiệm cả đám đều nén giận không nói lại là tổ sĩ、si、viên lưỡng ngược một cái quát o không phải lương sơn minh đệ trượng nghĩa việt thủ ta chờ thi thể đều bị chó hoang gặm trong cái hang này lại làm sao có thể sống một người thạch bảo người không tầm thường bọn họ vào sinh ra tử cứu chúng ta hóa ra là vì nhận ngươi đao này thạch bảo tự biết đối lý nhưng cái này lúc đâm lao phải theo lao tình thế khó xử lập tức kích bỏ mắt cắn răng nói chịu người ân huệ không giả chẳng lẽ liền muốn ta xem bọn hắn làm nhục phương đại ca sao cũng được thạch mô cái này đều i làm ệ n h lại trả lương sơn là được hắn càng nói càng cảm thấy một cơn giận l ứ động khó tiết gầm nhẹ một tiếng cướp đi cầm phách phòng đao thay đổi lưỡi đao liền bổ hướng nhà mình nhất hầu may mắn được lệ thiên nhận ứng biến nhanh phi thân một thanh nắm lấy trôi đao c á o giận nói bậc này thời điểm ngươi buồng n ị c h cái gì chó tính tình hắn cái này toa kéo lấy t h ạ bảo đem mắt thấy hướng phương tịch đau lòng nhức cóc nói thành công không mọi người nhiều năm như vậy huynh đệ ai cái tính tình lẫn nhau không biết ta chờ làm huynh đệ vì ngươi chết cũng không p h ư ơ n g chỉ là như nói như vậy lao đ ặ n g quả thực lệnh các huynh đệ trái tim phương tịch thấy đặng nguyên giác thương tâm vật máu lại gặp thạch bảo ý muốn tự vẫn trong lòng cũng cảm giác đau thương nhưng nghe được lệ thiên nhuận trong lời nói bị chỉ trích chi ý nhưng lại phẫn nộ t h ở phì phì không đi xem hắn chuyển hướng bàng vạn xuân tư hành phương quát n g ư ờ i hai cái trong lòng cũng cảm thấy đều là quả nhân không phải sao bàng vạn xuân cười khổ đang muốn nói chuyện lại nghe tư hành phương câm c ú họng kiệt lực kêu lên tiểu tiểu đệ không dám tiểu đệ vốn là cái vô dụng người tại thành hàng châu liền đáng chết ha ha một giới du hồn q u ố quỷ không dám nói t h á n h công không phải phương tịch nghe vậy sắc mặt càng thêm khó xử gật đầu nói t ố t t ố t t ố t cực kỳ nói như vậy đến dù sao cũng là quả nhân sai cũng được cũng được quả nhân sai quả nhân cho đặng hòa thượng cho ngươi ti xoáy dập đầu xin lỗi là được một đầu nói một đầu liền muốn d y r ù a đứng dậy h o à n g được thiệu phu nhân vội vàng đ ế n n ữ a n h a ngươi như vậy thương thế làm sao có thể đứng dậy phương tịch cả giận nói lan đi bọn họ không phải đều nói quả nhân sai rồi nếu sai gõ mấy cái đầu không phải chuyện đương nhiên thiệu phu nhân khóc lớn nói đọc sách toan sinh đều nói quân vi thần cường há có quân hướng thần dập đầu lý lẽ các ngươi liền không coi hắn là hoàng đế cũng không có đại ca hướng minh đệ dập đầu lý lẽ à. tào tháo thờ ơ lạnh nhạt thấy phương tịch đúng là đùa nghịch lên vô lại đến không khỏi cười t h ầ m thầm nghĩ mà thôi nếu b ả n về chơi xấu đạo hạnh của ngươi còn cạn lại đợi ta cho ngươi đâm cái kiểu dáng lúc này bước nhanh hướng về phía trước một bên khác đỡ lấy phương tịch cánh tay mặt mũi tràn đầy quan tâm thân mật a nha nhà nhạc phụ không thể như này chính là thật nói sai mấy câu đều là người trong nhà ai còn cùng ngươi so đo không thành người trong nhà có chuyện từ từ nói là được ai ngờ phương tịch không gặp hắn còn có thể một thấy hắn cười ha hạ bộ dáng chỉ tức g i ậ n đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên nay cũng không đơn thuần là phương tịch lượng hẹp hắn như chính xác lượng h ẹ p lúc thủ hạ cũng tụ không được như vậy nhiều người vật nếu bàn về phương tịch ngày bình thường cũng là nhất đẳng xuất chúng h ắ n tử không phải vậy giang nam bao nhiêu hào kiệt tại sao liền lấy hắn vì khôi thủ chỉ là bản sắc anh hùng chỉ ở gian nan lúc thấy phương tịch tuy là trong giang hồ tiếng t â m lừng l â y đại lao so với từ xưa đến nay những cái k i a chân chính đại anh hùng đại hào kiệt cách xa nhau nhưng lại không thể đạo lý kế thí dụ như lão tào tại xích bích như vậy thất bại thảm hại ăn người đổi đến lên trời không đường xuống đất không cửa còn có thể bừng tỉnh như vô sự ha ha tam tiếu cảnh giới nếu là chỉ là phương tịch muôn vàn khó khăn nhìn theo bóng lưng đối với phương tịch mà nói gần đây thời gian quả thực quá không hài lòng lúc đầu xuôi gió xuôi nước chiếm giang nam nửa bên lòng tràn đầy cho rằng đại tống triều không gì hơn cái này kết quả đồng quán nam đến một đường thua t r ợ thẳng đánh tới hang ổ cổng đến tận đấy lúc hắn còn có thể dáng chống đỡ lấy thể diện một lòng muốn đợi hai đường viện binh đến đến cái ngăn cơn sóng giữ nhưng không ngờ vương thuấn thần thần đến một tiễn để hắn liền thoải mái chém giết một trận đều thành hy vọng xa vời cùng được cứu tỉnh thê tử vội vàng hấp tấp một phen ngôn ngữ chữ câu chữ câu đều là tin giữ ban nguyên động công h á m vàng bạc tài bảo không gặp thân nhi tử mệnh không có tâm phúc minh đệ bạch bồi cái thằng này được chính mình tiện nghi con rể trong tay cái thằng này được chính mình tiều hoa giống nhau nữ nhi không tính liên thủ hạ may mắn còn sống sót chúng tướng cũng tất cả mọi người cảm mến nương phục đặc biệt vương dần đáng hận trực tiếp lên lớp cùng chính mình đặt song song cha vợ đáng giận nhất là người hắn cha vợ tư lịch lại so với mình c ò n lão ngay cả mình một lòng muốn giết mà giết không được chú miễn cũng chết tại con rể h u y n h đệ võ nhị lang trên tay cái này còn chịu nổi sao lão tử hơn mười năm khổ tâm trình độ đánh xuống sự nghiệp thế mà thành người khác đá đặt chân nghĩ tới chỗ này phương tịch g i ậ n không cần được chương năm trăm m ư ơ i năm mưa bụi giang nam định phong ba hạng hai chương năm trăm m ư ơ i năm mưa bụi giang nam định phong ba h ạ n hai trong lòng của hắn kỳ thật sớm biết cái này võ mạnh đức chuyến này chia binh hai đường chân trái hắt chân phải bạch một tay kéo một tay đánh có chủ tâm có chút bất lương nhưng trước khác nay khác lúc đó binh mã nơi tay tự phụ anh hùng liền có thể tha thứ lối đãi thậm chí dự định thi triển thủ đoạn đem cái này tiện nghi con rể triệt để thu phục vậy mà lúc này tỉnh lại sau giấc ngủ tiền vốn toàn mất hết bậy hạ biến thành công lập tức đem viên kia tâm bình tĩnh đánh cho vỡ nát thu phục võ thực tâm tư cũng tự không còn sót lại chút gì ngược lại vội vã chạy đến sợ bị võ thực hợp nhất đi đi tới cửa chính nghe võ thực cùng mọi người sau khi thương nghị tục cử chỉ phương tịch vội vàng dừng bước nghe lén cái này nghe xong suýt nữa không có ngất đi chính mình dù bị thương dù sao còn chưa có chết đâu v ư ơ n g dần đặng nguyên giác m ấ y cái thế mà liền công nhiên quy thuận đối phương thạch bảo chờ người cũng rõ ràng có đầu nhập chi ý chỉ là coi như lo lắng hẳn cái này hôn mê bất tỉnh thành công phải hỏi rõ trước an bài như thế nào dự định võ mạnh đức tên kia càng là vô lễ mở miệng chính là gian nam sơn đông phủ t a n g ba con đường dường như đường đường thành công chỉ là trong bàn tay một kiện sự vật nguyên nhân chính là như thế phương tịch thấy đặng nguyên giác liền sinh khí lại gặp tào tháo đến làm bộ tướng đỡ càng thêm nổi giận hắn thu hồi biểu lộ liếc xéo lấy lao tạo ánh mắt bên trong có chê cười có tự dễ ước lạnh lùng nói ha ha võ mạnh đức ngươi cũng là chúa tể m ộ t phương tại quả nhân trước mặt như thế mặt dày cẩn thận không sợ mất t h ể thống uy nghiêm tào tháo cỡ nào tâm tính nghe thôi mặt không đổi sắc vẫn như cũ cười nói xưa kia có lao lai tử vì thu được phụ mẫu cười một tiếng tuổi thất tuần lấy y phục rực rỡ làm anh g á i danh liệt nhị thập tứ hiếu lưu danh thiên cổ võ mẫu thân là con rể tại nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt liền cùng nhi nữ không khác nói chuyện gì hệ thống uy nghiêm phương tịch nụ cười càng lạnh ha ha ngươi luôn một nhạc phụ nhạc mẫu chẳng lẽ ăn chắc quả nhân, tất đem tào tháo nụ cười không giảm ô n quyền nói không dối gạt nhạc phụ ba năm trước từ châu một ngô tiểu tế lấy danh mã phi điện v ì định cầu hôn kim chi bây giờ vì giày trước ước ngàn dặm năm đến trước sau chém giết quan binh hơn vạn người cho r ằ n g xính lễ huống hồ âu long lĩnh bên trên thân mật cùng nhau người ra ước hẹn mọi người đều biết nhạc phụ như chính xác đ ổ n g đánh lên lưỡng chỉ sợ phương ra mặt mũi cũng tự khó tổn phương tịch nghe hắn ngôn từ huy hoàng không khỏi sửng sốt nhìn qua tào tháo đường này thở dài nói mà thôi không ngờ đường đường võ mạnh đức lại còn có phần này chơi xấu bản sự ha lợi hại lợi hại tào tháo quyền coi hắn là khích lệ người muốn nói c h ú t tài mọn m ú a dịu qua mắt t ợ nhạc phụ đương thời hùng kiệt ngày sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn phương tốt phương tịch hát một tiếng đ ô n g nhiên lấy tay vòng sắt chế trụ tào tháo cánh tay trong mắt đột một lộ h ô g quang thấp giọng uy hiếp phương m ộ mặc dù bị thương thân công phu này lại là v ấ t còn ngươi dám đến ta bên người không sợ phương m ộ hoặc là không làm đã làm thì cho xong lấy tính mạng của ngươi tào tháo gặp hắn sát cơ lộ ra trong lòng run lên lại cười đến gấp bội xá lạ nhạc phụ chỉ ta một tế xem ở kim chi trên mặt cũng sẽ không đả thương ta húng chi tiểu tế cái này em kết nghĩa huynh như lang như hồ thật có bất chắc nhạc phụ nhạc mẫu cũng tự khó thoát như thế kẻ thù khoái trá người thân đau lòng sự tình thiết nghĩ nhạc phụ r u i m ì n h tất không lấy cũng phương tịch lắc đầu nói ha ha phương mộ như chính xác r u i m ì n h tốt đẹp cơ nghiệp đâu chỉ tại tận làm áo cưới vào ngày hôm nay mẫu cơ nghiệp vô t ổ n con trai độc nhất mất mạng tiền đồ vô vọng k i ề m không người kế tục ngươi liền đoán chừng ta thật không một đọ sức chi dũng tào tháo cảm giác được trên tay hắn tăng lực thở dài nói thiên định huynh đệ mặc dù thiên không giả năm còn có phương kiệt có thể kế hư hỏa há có thể vị không người kế t ụ phương tịch nhìn thoáng qua phương kiệt thấp giọng nói cuối cùng không phải nhà ta huyết mạch tào tháo cười hát hát. hắn dám đến gần phương tịch bên người cầm chính là chiêu này đón sát thủ giờ phút này chậm rãi nói ra nếu nói huyết mạch võ mộ thân là con rể h á chịu trơ mắt thấy nhạc phụ thương tiếc đợi ta cùng kim chi sinh hạ dòng dõi làm hắn họ phương thừa kế nhạc phụ một mạch hương hỏa là được nên biết cổ nhân đối huyết mạch hậu duệ chi coi trọng vượt xa hậu thế tưởng tượng phương tịch lúc đầu lòng tràn đầy tuyệt vọng nghe vậy cũng không khỏi thần s ắ c lập tức biến ánh mắt ngưng lại nhìn về phía tào tháo ngươi không gặp ta tào tháo bằng phẳng nói tiểu tế lại không phải chỉ có một từ thúng chi chính là kim chi trên mặt ta cũng không dám lừa nhạc phụ p hắn ư ơ n ngay không g tịch trầm khỏi h vậy, âm, sở dĩ k hai ô n nói cùng g thèm thái đạo lý, cùng thái lộ r căn bản nhất nguyên do, vẫn là gây phương t gây do, là ê n định, trong lòng lại không lại cái ò n trông cậy vào, vì vậy khó mà ước chế tính tình nóng tính, tào t cậy ước chế vậy vào, vì mà khó h o đề nghị này, l ạ là vừa lúc đánh vào vừa đánh hắn uy hiếp bên hiếp uy thanh r ê n ắ n h i cái t h a âm nói chuyện đều rất nhỏ chỉ có bên cạnh thiệu phu nhân được nghe giờ phút này nữ tử đ ỗ n g nhiên xem vào hiền tế ta nhìn ngươi đối triệu thị cũng không có mấy phân trung tâm ngày sau ngươi nếu có thành cơ nghiệp cần để kim chi chi tử kế thừa nếu chịu đáp ứng ta thay ngươi thuyết phục nhạc phụ ngươi tào tháo âm thầm bội phục so sánh phương tịch cái này thiệu phu nhân ngược lại càng có quyết đoán trước đó còn rất thận trọng gọi mình hiến chiết lúc này lại xưng này hiến tế nhạc phụ tới phương tịch càng là ánh mắt sáng rõ liên tục gật đầu nói không sai võ mạnh đức trượng phu hứa một lời v i n h thế không hối hận ngươi nếu chịu thể cưới ta kim chi cả đời yêu thương nàng sinh hạ nhi tử theo mẫu thân họ p h ư ơ n g tương lai kế thừa cơ nghiệp phương mẫu lần này sự nghiệp đều đưa ngươi ngại gì lao tạo không biết nên khóc hay cười lắc đầu cười nói mà thôi lão nhạc phụ nhạc mẫu đây chính là ta đem bản tâm hướng trắng sáng làm sao trắng sáng chiếu cấm rãnh võ thực cái đầu dù không cao trí khí lại không ngắn chiếu các ngươi như vậy nào pháp ta ha không thành nhà ngươi người ở rể phương tịch vợ chồng lướt nhau cũng cảm giác có chút nói nhảm thiệu phu nhân quả quyết nói ta cùng ngươi nhạc phụ há lại vô lễ người hiện tế lại nghe xóa chúng ta ý là ngươi cùng con trai của kim chi muốn sinh trí ít hai cái một cái kế thừa phương ra hư hỏa một cái kế thừa võ ra sự nghiệp như thế ha không vẹn toàn đôi bên phương tịch hiểu ra dù cảm giác họ phương không thể kế thừa võ ra sự nghiệp không khỏi làm ngọc có tí vết nhưng cũng hiểu được điều kiện tia đối phương quyết định không có khả năng tiếp nhận cho dù tính mệnh tương mang hắn lúc này đáp ứng tương lai hủy nặc chẳng lẽ có thể cắn hắn chim cũng đành phải nhân thể gật đầu không tệ ta phương thập ta m vốn là giảng đạo lý kẻ thấu tình đạo lý tự nhiên sẽ không để như vậy yêu cầu vô lý t à o tháo dội ra hai ngón tay trịnh trọng nói thứ nhất ta đáp ứng ngươi yêu thương kim chi cả đ ờ i như lúc ban đầu thứ hai ta đáp ứng ngươi cùng kim chi sinh hạ đầu lĩnh gọi hắn họ phương còn ta hai con trai có thể hay không kế thừa cơ nghiệp đều xem hắn tự thân bản sự võ mộ muốn làm sự nghiệp động m à kinh thiên người thừa kế nếu là vô năng chính là ngồi lên kia chỗ ngồi cũng khó được thiệt quả bởi vậy lập hiền không lập trường bây giờ dù có hai đứa con trai cũng chỉ cùng các minh đệ giống nhau tranh luận phương tịch cả giận nói ngươi cùng kim chi c h i tử tự có phương mộ c h u y ể n cho hắn b ả n sự lại há có thể là hạng người vô năng tào tháo không có để phương thiên định đầu kia chín cân tám lượng họa kích đà kích lao nhạc phụ chỉ cười nói võ mộ thân làm cha nếu là một bát nước đều bưng bất bình như thế nào chị quốc bình thiên hạ kỳ thật chính như nhạc phụ lời nói có ngươi cùng nhạc mẫu cảm mến dạy bảo đứa nhỏ này b ả n sự hơn phân nửa muốn tài năng xuất chúng g i n g giả hạ hiền giả bên trên đôi có năng lực đứa bé mà nói công bằng chính là trợ g ú t lớn nhất nhạc phụ cần gì phải lo lắng phương tịch h i ế mắt tưởng tượng trừ bản lãnh của mình cái này làm lao huynh đệ cũng là trời sinh kim chi đảng há có không cảm mến truyền thụ cho đạo lý cái kia còn không biết nơi nờ a i nào cháu ngoại phần thắng coi là thật cực lớn đây chính là nhà ta cơ nghiệp dù gãy tận võ thị giang sơn còn có thể đ ổ phương tịch không được hoàng đế làm cháu ngoại có thể ngồi cũng thấy đủ chương 516, nhạc phụ thái sơn bên trong cuốn b ậ n điệu một chương 516, nhạc phụ thái sơn bên trong cuốn b ậ n điệu một lao tạo viện phương tịch cánh tay trái phương tịch bắt lấy lao tạo tay phải hai cái đầu góc đầu c h í c chít tụ cục ngươi một câu ta một câu dù không biết nói cái gì cũng là lộ ra một loại cổ quái thân mật không câu n ệ là lương sơn hoặc sáng giáo h ả o hán cũng không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt lương sơn h ả o hán chỉ là tò mò minh giáo đám người tắc không khỏi rất là chờ mong nhất là thạch bảo cùng cấp lao t à o ở chung lâu sớm đã nhìn ra người này vô luận tầm mắt lòng dạng vẫn là bản lĩnh thao lược đều là đương thời hiếm thấy minh giáo q u ầ n hùng phần lớn tự phụ võ dũng lại là liên tục gặp thảm bại bị đ è nén sau khi càng ước gì có thể đi theo ký đôi cùng làm phiên động mà kinh thiên sự nghiệp nhưng mà phương tịch như còn tại hôn mê liền thôi hắn đã tỉnh lại thạch bảo chờ người tranh luận tự chủ không phải vậy giang hồ hào hán như không có một cái nghĩa c ò như n thế nào lập mệnh an thân chỉ gặp hắn hai cái nói rồi đã lâu đông nhiên đồng thời cười to phương tịch cao giọng nói quân tử nhất ngôn lao tạo cười nói khoái mã nhất tiên hai cái vươn tay tấn công h i ệ n nhiên đạt thành trung nhận thức phương tịch tinh thần đầu thấy rõ ràng chuyển biến tốt ngồi thẳng thân thể nhìn lại c h ợ t thấy đặng nguyên giác và t á o còn có vết máu hơi cảm giác ấ y n ấ y hướng hắn gật đầu nói lao đặng ca ca vừa mới phát bị điên ngươi như khó chịu trong lòng đợi dưỡng tốt thân thể thay ngươi rót rượu bồi tội đặng nguyên giác nghe vậy chùi lủi đầu to lắc lắc thần tăng không dám vốn là thần tăng vô dụng phương tịch thở dài nhìn về phía chúng nhân nói, chúng ta cái này v ĩ n h nhạc chiều tựa như h ô m qua m ộ n g xuân bây giờ tỉnh rớt đừng muốn nhắc lại n g ư ơ i đám người để mắt phương mô vẫn như c ũ gọi âm thanh các ca trứng mắt gọi thành công cũng tốt gọi hiểu nhân cũng được tùy ngươi mọi người đám người gặp hắn lại là một bộ coi nhẹ phong vân bộ dáng cũng không khỏi rất là giật mình nhao nhao nhìn về phía lao t à o tò mò hắn như thế nào đem tức h ồ n hệ phương tịch t u y ế t p h ủ tào tháo cười nói không cần nhìn ta cũng đang muốn ngươi chở huynh đệ làm chứng thiên định ta đệ anh tài trời ghét gãy ở sát r ư ờ n g nhưng mà nhạc phụ ta một đời anh hùng há có thể vô hậu vì vậy ta cùng kim chi thành thân về sau sinh hạ như tử làm theo họ mẹ lấy kế như ạ c vậy vàng son lộng lấy một cái nấc thang chắc không được phương tịch chịu thuận thế xuống tới cũng không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng lao tàu nhân nghĩa phương tịch gặp hắn trước mặt mọi người nôn nặc càng thêm yên tâm liền nói ngay chư vị huynh đệ phương mộ bản lĩnh có hạn mang các ngươi nháo một trận vốn cho rằng đây chính là đánh thiên hạ ai ngờ quan binh vừa đến hoa rơi nước chảy nếu không phải ta cái này h i h n t ế minh giáo sợ lạt như vậy xóa tên lúc này mới nghĩ được rõ ràng từ xưa người thành đại sự cần là phi thường người lượng phương mô diện mạo hoành hành giang hồ có t h ừ a tranh giành vấn đỉnh không đủ thực không đủ lãnh tụ quân hùng các ngươi đều là đương thời anh tài ngày sau làm toàn tâm toàn lực giúp ta cái này h i h n t ế hắn như thành t i ự u đại nghiệp tự có ngươi chờ thiệt quả thạch bảo chờ người nghe như chút được gánh nặng đều ông quyền nói cẩn tuân ca ca chi lệnh lại cùng nhau hướng lao tàu bái hạ tiểu đệ chờ người gặp qua võ gia ca ca tào tháo cười nói s ô n chính là nhà mình huynh đệ cần gì phải đi cái này hình thức đứng dậy đứng dậy một trận căn qua như vậy trừ khử lập tức đám người chọn chỉnh thực rượu lại sắp xếp số ghế tào tháo cùng phương tịch tề cầm đầu vị không bao lâu thịt rượu dân đủ phương tịch mở miệng nói hiền t ế trước đây ngươi nói lao phu đi chỗ giang nam sơn đông phụ tăng cái này ba cái ở chỗ đó như thế nào sao lao tào thầm khen hắn thức thời lúc này đặt chén rượu xuống nghiêm mặt nói đang muốn cùng nhạc phụ thương thảo việc này cái này ba cái địa phương lại là ba loại cách sống đều từ nhạc phụ lựa chọn đám người ngay móng đều ngừng chén không uống muốn nghe lão tào giải thích tào tháo nói nếu là nhạc phụ mệt mỏi chém giết không ngại đi sơn đông ở lâu tia chỗ có núi có biển đủ khoáng lòng dạ nếu là nhàm chán lương sơn thượng có rất nhiều hào hán triều thiên vương cũng là tướng trông mong lâu vậy phương tịch nghe vậy hiểu được đây chính là dưỡng lạo nhưng mà hắn lúc này tuổi tác chưa tới năm mươi lại bởi vì tập luyện võ học cao thâm không liền cùng thê tử cùng phòng như như vậy phong đao bao nhiêu không có c a m lòng lo nghĩ cười nói h i ể n tế lại nói còn lại hai nơi tào tháo nhân tiện nói minh giáo lập quốc t r i nghiệp mặc dù chưa thành nhưng mà giang nam đại địa có nhiều minh giáo giáo đồ nhạc phụ nếu không nguyện xa liên quan tha hương không ngại ngay tại giang nam thu thập cục diện ngày sau có biến vừa vạn nam bắc hô ứng phương tịch nghe thôi không khỏi giật mình sững sờ nhìn về phía tào tháo gặp hắn một mặt bằng thẳng không khỏi thở dài một hơi uổng ta bình sinh tự phụ anh hùng hôm nay mới thấy anh hùng lòng dạ vương dần tổ sĩ viễn trở người cũng là âm thầm chấn động tại bọn hắn nghĩ đến phương tịch dù sao chính là một phương c h i hùng cho tàn vẫn còn phục như này đông sơn h à vô tái khởi l ú c tào tháo dù không tiện giết phương tịch nhưng là tất phải để phòng tự cũng khó tránh khỏi để tránh phục lên thành hoạt ai ngờ lao tào lại chịu lưu hắn tại giang nam chiêu lung binh mã bộ hạ cũ toàn không thèm để ý nuôi hổ thành hoạn hoặc cùng nhà mình địa vị ngăn kỳ thật hắn đám người lại lại nghĩ tới kém lao t à o dù có ý chí nhưng lại không đốc nếu là đổi lưu bị lại nhìn có thể hay không thả hắn chút hảo xét đến cùng vẫn là không lấy phương tịch để ý nuôi hổ tự có thành hoạn chi hiểm nhưng mà ai vì hổ kia là dư tử ai có thể chung chén rượu lưu sứ quân là sư tử con tôn sách là sinh con làm như tôn trọng lưu tôn quyền lại không tốt cũng là viên bản sơ bậc này thiên hạ mẫu mực dường như phương tịch người tại lao t à o trong mắt bất qua chữ hiến tăng bá hạng người liền dường như năm đó thu tăng bá về sau gạt lúc còn xanh từ hai châu ủy nhiệm không một tia nghi kỵ chi tâm nhìn như tin nặng như kia kỳ thực tin trọng tự thân c h i thực lực cũng phương tịch bản thân tự nhiên thấy không rõ chính mình tiểu cạ dẽ mỹ định vị trước còn hoài nghi lão tào lừa hắn thăm dò này t â m sau đó nhìn ra lão tào trong mắt thành ý cũng chỉ đạo tào tháo chính xác dùng người thì không nghi ngờ người không khỏi cảm động lập tức nói không dối gạt hiền tế ta hai vị sư tôn đ ộ n đi vô tùng việc này tất có hậu hoạn trần cô dung sư phụ không nói đến vương công lão phật sư phụ tâm tư thâm trầm mặc dù minh phụng ta làm giáo chủ kỳ thật vụn trộm rất có mưu đồ hắn tất nhiên lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau chỉ đợi quan binh vừa lui tất có một phen văn chương làm ra Hiện tào ế đã l thật bắt ta làm người một thế nhà, như làm à người n chịu chân sau. Lại đem lương sơn huynh đệ lưu mấy cái cho nhi huynh sau. lưu để đem đệ láo lại lương kéo này ngươi Ngươi sơn mấy tháo a tốt xấu đem m cái này n ì g i xử lý sách sẽ, h o à nghe hoàn chỉnh chỉnh i tại ngươi a tay. o Tào t á o n g h trong lòng hơi động n h ạ c phụ nếu là nói như vậy việc này hoàn toàn chính xác khả nghi ta huynh đệ k i a chu đồng là nhạy bén nhất bất quá một người nếu là quả bất kỳ chúng gặp quan binh độc thủ cũng còn mà thôi bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác nói không chừng liền cùng hai vị k i a lao giáo chủ có quan hệ còn có trước đây phân đạo mà đến hai cái lương sơn huynh đệ cho tới nay không được tin tức cũng từ xưa quái lúc đầu tiểu tế cũng muốn lưu mấy cái huynh đệ điều tra vừa vặn một phát đều giao cho nhạc phụ thống lĩnh nói lấy nhìn xem thạch bảo chờ người lại nói bây giờ nếu đều là một nhà nhạc phụ lại cũng không cần tránh hiềm nghi minh giáo những huynh đệ này biết rõ địa lý tinh thông giáo vụ cũng lưu lại cùng nhạc phụ giúp đỡ chẳng phải là tốt hắn nói ra phương tịch càng phát ra say mê lược suy nghĩ một chút lắc đầu nói không ổn cũng không phải tránh nghi chỉ là những n à y lao huynh đệ dù đều có kinh người tài cán dù sao trên giang hồ pha trộn lâu về sau cùng ngươi làm đại sự há có thể như hiện nay như vậy vô quý c ủ đều tùy ngươi đi thanh châu theo luyện tập quân sự luyện tinh thục tương lai phương thật lớn dùng lao phu nơi này cũng có dùng nhân thủ ta có cái đồ nhi dư n ă m bà tuy là nữ tử nhưng cũng lao luyện bây giờ lại tại cụ châu đợi ta gọi đến đã đủ tương trợ chương năm trăm mười sáu nhạc phụ thái sơn bên trong c u ố n bận điệu hai chương năm trăm mười sáu nhạc phụ thái sơn bên trong c u ố n bận điệu hai hắn lời nói này toàn hợp lao tào tâm ý lúc này nhìn về phía lương sơn một cán h u y đệ cười nói chu đồng mất tích kim kiếm tiên sinh cùng lôi hoành tin tức hoàn toàn không có ngươi chờ huynh đệ ai muốn tại giang nam lưu thêm một t r ợ thay vì huynh tương trợ thành công tìm kiếm hỏi thăm bọn hắn tung tích lý quý nhớ tới chính mình trước đây mắng to phương tịch âm thầm trộn dạ đầu lắc chống lúc lắc giống nhau ca ca thiết như không nên để lại ở chỗ này rời nhà đã lâu ngày nhà ta a qua tất nhiên muốn nàng lão tử muốn gấp cũng lỗ trí thâm gặp hắn bại hoại cười ha ha sung phong nhận việc nói chuyện này ta thay ca ca gánh lại có ta dương trí huynh đệ hắn từng đến giang nam vận chuyển hoa thạch tướng cũng tự đứng quen lưu lại cùng ta một đạo còn có cái nào huynh đệ nguyện lưu mã Linh cười nói, trái phải vô sự. tiểu đệ cũng lưu lại đi nếu có cái thong thả và cấp bách đi thay các ca ca báo tin cũng tiện lợi tào tháo vui vẻ nói ta vốn nghĩ ngươi cùng đới tông lưu lại một cái tốt nhất đã ngươi chịu ở đây lại giáo đới tông về núi sử tiến nói tiểu đệ cũng lưu lại đi lại gọi dương xuân trần đạt làm bạ phương tịch đến một cái cười nói có cái này sáu cái xuất chúng hảo hán đầy đủ thành sự tào tháo nói giang nam kinh dạch chẳng trịt dày đặc chính là trên nước các minh đệ đất rụ n g võ quay đầu đợi đồng quán minh lui nguyễn thị tam hùng thái hồ tứ kiệt lại lưu mấy cái giúp đỡ lập tức nghị định việc này phương tịch lại nói hiển tế ta rủ lưu tại giang nam lại đối phủ tăng tò mò người muốn cho lão phu đi phủ tăng lại là duyên cớ gì tào tháo liền đem nhà mình công lược phủ tăng tình hình lấy trọng yếu nói rồi một phen cuối cùng cười nói nhạc phụ chớ trách tiểu tế lỗ mãng lúc ấy nghĩ đến kia phủ tăng quốc mặc dù cô treo hải ngoại dù sao cũng là lão một mảng lớn lãnh thổ không công để kia chỗ giã nhân chiếm cứ hạ không đáng tiếc bởi vậy làm này tức chiếm cứu tổ kế sách để ta hắn ra cốt lục làm hắn phủ tăng thiên hoàng vương dần thạch bảo chờ người trước đây nghe hắn nói qua phủ tăng chuyến đi hiểu được hắn khác lập tân hoàng lại lưu như cán huynh đệ cầm giữ đại quyền nhưng không ngờ lao tào làm cái tuyệt h dự định nhà mình hài nhi hoàng vị đều nghe được trận mắt hốc mồm t h ể gọi xuất chúng lao tạo xấu hổ cười một tiếng lúc đầu cùng cái kia hoàng hậu hẹn xong sau khi về nước liền điều động một viên t ư ợ n g tướng năm trăm tinh binh đông độ phù tăng đóng giữ hoàng cung chấn áp không tuân thủ đạo làm thần bảo đảm ta huyết mạch trưởng thành thận trưởng này quốc quyền hành ai ngờ sau khi về nước mọi việc vội vàng nhất thời gắt lại vì vậy nghĩ đến nhạc phụ nếu là có r ả n h ngược lại là có thể đem minh giáo truyền đến kia chỗ liền lập làm phù tăng quốc giáo cũng đổ cái vạn thế thiên thu phương tịch nghe hắn lời ấy cũng là khiếp sợ không thôi cái này võ mạnh đức coi là thật chay mặn không k � hắn cái này cử động cùng lã bất vi có gì khác huống hồ lã bất vi dù sao năng lực có hạn cả đời không dám nhận nhau như tử ta con rể này như làm hoàng đế liền nhận con trai của p h ụ tăng lại có thể như thế nào nghĩ tới đây nhưng trong lòng lại khẽ động a nha hắn không phải hứa con trai cùng kim chi họ hắn võ thị giang sơn tự nhiên không tới phiên họ phương làm nhưng dù sao là con của hắn liền p h ụ tăng con hoàng đều có hoàng vị có thể làm tôn nhi của ta liền không được tây hạ thổ phồn đại lý lao phu tương lai nghĩ cách đánh xuống một nước liền để tôn nhi ta là đế họ võ chẳng lẽ không cho phép nhất thời càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện nữ nhi của ta thanh xuân v ộ i vặn võ thực cũng chính trắng n h i ê n tình t r a n g ý thiếp há có chỉ sinh một đứa con trai nói không chừng cháu ngoại của ta liền có thể kế thừa đế vị a nha đến lúc đó một cái tôn nhi một cái cháu ngoại một cái tiểu hoàng đế một cái đại hoàng đế ta lão phương ra đây không phải phát đến bầu trời rồi lập tức đem chân vỗ hiền tế a người sao không nói sớm nếu sớm nói lúc ta cái này làm nhạc phụ vô luận như thế nào cũng thay ngươi đi một chuyến một nước cơ ư nghiệp nha không có người một nhà trông coi há có thể yên tâm còn có ngươi n h ữ n g h u y n h đệ kia cũng không tốt một mực bên ngoài phiếu bạn cũng nên có người thay thế hắn trở về phương tốt phương tịch một bên nói một bên lộ ra buồn dầu chi sắc chính là giang nam nơi này cũng là đại sự không thể đảm nhiệm sư phụ ta làm luận a h ắ n giả làm suy nghĩ trong mắt c h u y ể n a chuyển chuyển đến vương dần trên thân hắn dù sao cũng là một phương đại hảo chớ nhìn bị lao tạo đùa bỡn tại lòng bàn tay kia là đối thủ quá mạnh chi cho nên dường như mộ dung bắc bậc này lão bại hoại âm mưu quỷ kế chơi cả một đời phương tịch cũng có thể phát hiện này tâm tư cũng chậm rãi đem hắn ra không như thế nào cái gì người dễ dàng giao thiệp vương dần vốn là dưới tay hắn hữu sứ trong t r i ề u thượng thư bây giờ lại giống như hắn làm lao t à o nhạc phụ trong lòng há có thể thờ ơ lập tức làm một chiêu thuận nước đầy thuyền ta lão phương tại giang nam thay con rể ra sức n g ư ơ i lão vương chuẩn bị đi thanh châu hưởng niềm vui gia đình không tồn tại lao huynh đệ c u ố n lại đi phương tịch cố ý lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng có a hiện tế ngươi bây giờ phân thân thiếu phương pháp chính là nhạc phụ thay ngươi xuất lực hỗ trợi điểm lão phụ tại giang nam trần hứng i ữ ngươi vị kia vương nhạc cha ha không vừa vặn vô sự để hắn đi phụ tàng thay ngươi xử lý cơ nghiệp vương dần người ngồi trong nhà nồi từ trên trời、rơi. lập tức lấy làm kinh hãi ta phương đại ca ta hơn hai mươi năm chưa từng thấy nữ như vậy phương tịch khoát tay một cái nói vương huynh đệ ngươi theo hiển tế hồi thành châu trước cùng lệnh ái đoàn tụ chính là tụ được đủ rồi tự đăng châu ra biển mấy ngày liền đến phụ tăng nếu là nghị nữ n h ư lúc khi nào không thể trở về đến xem chú ý lại s o vi huynh tại gian nam còn muốn tiện lợi nhiều cũng không đợi vương dần trả lời chú ý tự đối tào tháo nói hiền tế ngươi dù tận có xuất chúng hào hán sợ cũng không có mấy cái cản qua hắn đi lại thông viết văn thay ngươi thủ đem phụ tăng chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lại tốt đổi về n g ư ơ i kia cản huynh đệ phân công vương dần lắc đầu c ư ờ i khổ cảm thấy hiểu được cái này là đến từ đồng hành đ ấ u kỵ cũng là lao chủ công nho nhỏ trả thù mình nếu là chối tử chẳng phải là để nữ nhi khó làm lập tức xúc động nói mà thôi phương đại ca như vậy hết lòng vương một như lại từ chối phản lộ ra lời biếng tiểu đ ệ xưa nay thường lấy kiến thức không rộng vì tiếc bây giờ đã có dị quốc có thể phó nguyện cùng vương huynh cùng đi tào tháo nghe đại h ỉ đứng dậy ô n quyền nếu là như vậy p h ụ tang sự nghiệp toàn nhờ hai vị trong tay như thế lại qua hai ba ngày bên ngoài đồng quán đ ỗ n g nhiên thu thập đại quân vội v ã rời đi tào tháo cười nói kim lang sự tỉnh phát t á c đồng quán lần này đi cũng không còn đến cũ bọn hắn dù sao binh thiếu mấy ngày nay đều lo lắng đồng quán tường công bây giờ gặp hắn lui binh đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra lúc này phái người đem p ư ơ n g thất phật đám người mời về động bên trong phương kim chi thấy cha mẹ không việc gì kích động không thôi ôm khóc lớn một hồi lại phải biết đệ đệ tin chết càng phát ra khóc thành khóc sức mướt tào tháo an ủi một hồi lại triệu tập đám người đem lúc trước sở định mọi việc tất bẩm báo chi nguyễn gia tam hùng hiệu được thái hồ tứ kiệt không lớn vừa ý phương tịch chủ động gánh chịu từ nguyễn tiểu ngũ cùng tứ kiệt trở về lương sơn bàn giao thủy quân sự vụ nguyễn tiểu nhị nguyễn tiểu thất tắc lưu lại giúp đỡ phương tịch một mặt trọng chỉnh mình giáo một mặt tìm hiểu ba cái h u n h đệ rơi xuống phương tịch bây giờ đem động tưởng ký thắc vào tương lai tôn t ử c h á u ngoại trên thân cũng không khác cái tâm tư đem thạch bảo chờ người căn dặn một phen để bọn hắn nhất thiết phải dụng tâm hết sức cũng phải tuân thủ t h à n h châu q u ý củ các minh đệ đều có tương lai riêng ngày sau thành tựu đại sự lại là một chỗ đoàn tụ lệ l à lý q u ỷ thật náo nhiệt hét lên bây giờ lương sơn minh giáo đều là một nhà như thế nào không giết lợn làm thịt dê thế tự thiên địa lấy cái tặng thưởng cũng tốt đám người nghe đều khen lý q u ỷ thật trọng tổ sĩ viết mấy ngày nay quản lý hậu cần lại là liên tục cởi khổ động bên trong lương thực đã nhanh hao hết chung q a n h thôn p ư ờ n g cũng ăn quan minh họa hạ khổ nhất thời lại đi đâu tìm heo dê thực tế không được đành phải tìm t ấ t lao mã giết cho đủ số tào tháo lắc đầu nói ta chờ cùng quan binh liên tràng huyết chiến chiến mã cũng có công lao bây giờ cũng không phải tuyệt lương hà có giết ngựa lý lẽ thực tế không được phái ra hạ hầu thành huynh đệ nhặt lại hắn liệp vương thủ đoạn trên núi không câu n ệ h o a n g hiệu làm một hai đầu đến ứng phó phan thụy đứng ra cười ha hạ nói nơi nào có như vậy phiền thức không phải liền là heo dê sao tiểu đệ nơi này lại có một ngụm đám người đại kỳ chính ưu nhất là kinh ngạc đạo huynh hiệu lực ngươi pháp thuật cao minh chẳng lẽ lại có sống biến heo dê bản sự sao có phân giáo nhạc phụ thái sơn bên trong cuốn bận điệu uy đảo giang nam phong quang i ả i chớ nói nhân gian vô báo ứng lại liền trước thể hóa heo dê đuổi cái gấp việc xin phép nghỉ ngày mai bủ trở về ken kép vừa viết hơn một phẩy không không không chữ đến cái đ ầ y không xong gấp sống vốn định nhanh chóng xử lý không chậm trễ ta viết bản thảo không ngờ làm trò cười cho thiên hạ chuyện phát sinh không qua bản thảo làm kim lăng quảng cáo vòng danh láo thương ta đều không nhớ ra được lần trước bất quá bản thảo là lúc nào có thể nhẫn lại không thể nhất đủ mẹ chứng dù sao vẫn là huyết khí phương cương ghét cái ác như kẻ thủ trong lúc nhất thời quả thực kìm nén không được ngực phẫn nộ liền không để ý k h u y ê n can trực tiếp bấm hộ khách lão đại điện thoại thành khẩn biểu đạt a y n ấ y kiên nhẫn nghe đối phương ý kiến đầy đủ biểu hiện ra ngành nghề lão điệu vốn có tố dưỡng cùng phẩm đức nghề nghiệp thắng được hộ khách lý giải cùng tin t ậ kỳ thật vốn là nghĩ đẩy lên ngày mai đổi nhưng mà ta hộ khách quản lý xinh đẹp như hoa nước mắt như mưa nói như vậy để nàng rất khó làm dù sao tiểu đệ cùng lao tạo ly quỳ thạch tú chu thông loan đình ngọc chờ hinh đệ giống nhau cũng là một cây thương hương tiết ngọc chi thường chỉ phải đáp ứng sửa chữa ở đây thành ý tạ lỗi hôm nay thiếu trương ngày mai bù đắp. Trưng một hai ợ p lưu c a ban ngày tin tức truyền về quan quân quả nhiên tận rút chỉ làm mộc châu một mảnh tàn tạng nhất là thanh khê huyện thành mười nhà trí không lân cận thôn phường đều bị rết sạch phương tịch bộ đội sở thuộc phần lớn là bản địa xuất thân nghe vậy khóc tra kiếm lương ban nguyên động bên trong gào khóc một mảnh lao tạo dù tâm như sắt đá thấy này tình tiết cũng không khỏi than thở bình thai chi thảm tại phương tịch chờ đại nhân vật mà nói đều hiểu được không phá thì không xây được húng chi có tào tháo cái này cái b ắ p đuổi nhất thời thất bại không đáng nhắc đến nhưng là tại dưới trướng quân tốt mà nói m ệ t m ỏ i thất bại dư gây họa tới quê cha đất tổ tự không khỏi táng đảm nghèo túng không gượng dậy nổi bởi vậy lý quỷ nhất lên muốn tế thiên địa tuyên bố lương sơn minh giáo về lưu với hắn chỉ vì đồ cái náo nhiệt tại lao t à o mà nói lại là vừa vặn p h â n chấn quân tâm vì tìm tế thiên heo dê phan t h ụ ưỡn ngược mà ra kính đi ban nguyên động trong phòng giam để tân hưng tông sợ hắn nói ra hai người dợ trò sự tình trước làm trù thủ cắt đầu lưỡi dẫn theo tóc ké ném trên mặt đất cười nói chư vị huynh đại cái này chẳng phải là có sắn heo dê tân hưng tông trong lòng hoảng hốt manh nhớ tới nhà mình tại hàng châu cùng phản thụy kết minh từng chỉ đèn t h ề muốn làm thật tình huynh đệ tâm nếu không thành hóa thành heo dê bị người thịt kho tàu hấp nhưng không ngờ hôm nay lại muốn ứng thể dưới tình thế cấp bách lúc này muốn bán minh hữu chỉ vào phản thụy âu cạc cạc gọi bậy đoạn lưỡi chỗ máu tươi tuân ra cơ hồ đem chính mình sạch chết hắn hiểu được giờ phút này sinh tử một đường cố nén đau đưa tay dính lơi h u ế t liền muốn trên mặt đất viết phản thụy sớm c o đ o n trước một cú đạp nặng nặng nề đạp xuống, đạp c lệ, lệ, lệ thiên n này g sương cốt điều, nhuận tiếng mắng ô n anh g dứt, ta cắt đ lưới, lại v muốn viết càng h là huyết sâu con người minh giáo đám người phần lớn hiểu được cha mẹ của hắn chết được từ sớm một mình lôi kéo đệ đệ lớn lên nói là huynh trưởng càng dường như phụ thân vì vậy lúc trước nghe nói tin d ữ chân chính là cực kỳ b ị thương đến mức thương thế phá hỏng nếu không phải an đạo toàn tới kịp thời sớm đã mất mạng giờ phút này nhìn thấy kẻ cầm đầu nơi nào kiềm chế được bước nhanh về phía trước cắn răng chờ lệnh nói để tiểu đệ đến xử lý hắn phương tịch đồng ý chi đang muốn nhìn ngươi thủ đoạn lệ thiên nhuận gật đầu một cái hung hăng nhấc lên tân hương tông chăm chú nhìn hắn mắt trong đầu phiêu lay động qua huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau những cái tia t u ế n g u y ệ t trong miệm buồn bã nói ra lời nghe được người phía sau lưng cũng phát lệnh lệ m ỗ u thời niên thiếu mang theo trời phù hộ ăn xin cơ hồ chết đói nhờ cái lòng tốt đông ra thu lưu tại trong t i ể u lâu lại tại nhà bếp bên trong học qua mấy năm bản về làm dê am hiểu nhất hắn ánh mắt như băng bình thường từ tân hưng tông trên người từng tấc từng tấc lướt qua trong miệng c h ậ m dai nói còn nhớ rõ lần thứ nhất nướng thịt dê sai hỏa hầu nướng cháy lão một khối to ăn đông ra tốt một trận người đứng đầu hàng trời phù hộ đem những cái kia tiêu thịt đều ăn còn đạo thân quá ha ha kia là hắn lần thứ nhất ăn thịt dê lệ m ẫ lúc ấy liền phát thể cuối cùng sẽ có một ngày để huynh đệ của ta ngày ngày đều có thịt dê ăn nói đến đây ăn âm thanh dần chuyển thê lương ngẩng đầu gào d í t trời phù hộ người anh linh không xa làm ca ca tốt nguyên liệu thô lý đầu này dê thay ngươi thực tiễn tân hương tông tay gãy bật lưỡi vốn đã thống khổ không chịu nổi giờ phút này càng là toàn thân run r u dày vung xuống một đúng quần nước tiểu tới lệ tiên h nhuận cũng không chê b ẩ n t h i ể u đệ lại lột y phục gọi đánh hai thùng một bát nước lạnh nhặt một thanh lột da dao nhọn gàn giọng nói trước giải ra lại tinh tế cắt nướng phương kim chi hận cái này họ tân hại đệ đệ của nàng tiến lên trước nghiến răng nghiến lợi quan sát vừa gặp hắn thời a mấy tốc ra liền nhịn không được một tiếng nốt khăn sắc m nơi này mùi máu tanh trọng ta bồi ngươi bên ngoài đi một chút đi phương kim chi lắc đầu giữ g i ằ n nói vũ ca ca không thể khinh thường ta ta vốn cũng là cái ra tay ác độc vô tình nhận tâm nữ tử huệ lời còn chưa dứt lệ thiên nhuận xoẹt một tiếng xé tay h á o s é thoát tân hương tông cánh tay làng ra tân hương tông thét dài rú thảm phương c ả n h vàng toàn thân r u lên thỏ nhảy dựng lên đứng dậy che miệng một làn khói đi lệ thiên nhuận mặt mũi tràn đầy giải hận thân sắc không nhanh không chậm quả nhiên tươi sống cởi xuống một miếng ra đến tiếp theo tự dưới lên trên lại cắt lại nướng thẳng đến nửa đoạn dưới biết rõ hơn thấu cái này t à i hoa tuyệt lệ thiên nhuận lanh đ ạ m nói mạng chó đổi ta đệ đệ tính mệnh cuối cùng tiện nghi cái thằng này một đao c ư a đầu người cung cấp trên bàn lý quỳ ngồi s ổ m ở một bên nhìn tràn đầy phấn khởi trứng mắt như chôn g đồng mắt to nghiêm túc phê bình nói người ca ca này tay nghề lại tốt từng lúc trước vương ải h ổ liền c ù n g dốc thịt vương ải h ổ lão sư phụ so sánh cũng có độc đáo chỗ ngươi nhìn hắn liền lưới đánh ca cũng không lớn các đồng dạng lớn nhỏ vụ vụ nướng nhưng cũng t h ơ n quá lao tàu nhìn hắn nơi cổ học một động một chút đúng là tại nuốt nước miếng những mày lại đá mất ước ngươi cái này hát tư. thịt n g ư ơ i cũng thèm chờ ta trở về nói cho bảo liên lý quỳ hoàng được ôm lấy lao tạo miệng đầy k ê u khổ ca ca không m n thiết nhu chưa từng thèm rồi như bị bảo liên biết được định đổi ta nhà bếp bên trong ngủ bên cạnh thạch bảo chằm chằm trên bàn đầu người nhìn nửa này g chép miệng một cái nói lành phải một cái đầu dê không khỏi không đẹp ta nghe nói cổ nhân t ế thiên đều dùng tam sinh trong lao còn có vương nước diêu bình trọng hai cái sao không lấy đến một cái làm heo một cái làm trâu há không rượu ư tao tháo hoàng được ôm lấy t h ạ c bảo miệng đầy t ê u khổ một cái đầu dê là đủ huynh đệ cái gọi là tâm thành tắc linh chẳng lẽ lao thiên ra tham cái này miệng huyết thực kia hai cái hảo hán vi huynh còn có tác dụng lớn ngươi lại chớ nghĩ cách diêu bình trọng vương đức hai cái giết chết nam đem quả thực không ít nhất là vương đức chém giết kinh mây thương vương nhân cùng thạch bảo giao tình cực sâu diêu bình trọng lại đá đặng hòa thượng tiểu hòa thượng thạch bảo chờ người n h ớ tới tự nhiên sát tâm khó tiêu bất quá hai cái này dù có nợ máu dù sao cũng là ân đoàn cá nhân không giống tân hưng tông chức tự bắt lệ thiên phù hộ nhưng lại ngược sát bởi vậy thấy tào tháo có hàng phục nhị tướng chi ý thạch bảo chờ cũng chỉ đành nhịn xuống ngụm kia ác khí lập tức đám người lấy đầu dê tế thiên tào tháo phương tịch đứng s o n g b a y tuyên bố minh giáo chúng tướng như vậy nhập vào lương sơn lại bởi vì tào tháo rời đi sắp đến phương tịch làm chủ muốn thay tào tháo phương kim chi xử lý v i ệ c vui nếu là ngày xưa thanh châu tiết độ xử cưới minh giáo công chúa trận này náo nhiệt chưa hẳn cũng không bằng hoàng đế nạ phi vậy mà lúc này trải qua khổ chiến ba nguyên động bên trong chư v ậ t k h u y ế t yếu ngay cả r ư ợ u đều đã không nhiều cũng may ngoại vật dù giản tâm ý lại thật một đám huynh đệ đều là vui mừng hớn hở n h o nhao bận rộn lý quỳ náo muốn làm nhà trai bà mai bị lỗ trí thâm đoạt danh hiệu lại muốn làm nhà gái bà mai. lại bị đặng hòa thượng trấn áp muốn làm cái người tiếp tân x ử tiến sớm tự rửa sạch sạch sẽ đ ộ i trường sam c ư ờ i tủm tỉm đứng ở lao tàu bên cạnh tức giận đến ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất lại không chịu lên minh giáo đám người gặp hắn lúc trước nhìn lột tân h ư n g tông lúc cao hứng mừng mừng hiểu được người này là cái sắt tinh không ngờ giờ phút này nhưng lại như đứa bé đùa nghịch lên tiểu tính cũng không khỏi b u ồ n cười chương năm trăm mười bảy hợp lưu chia binh đạp đường về hai chương năm trăm mười bảy hợp lưu chia binh đạp đường về hai thạch bảo trêu đồ hắn nói tân lương xuất giá hà có không ngồi k i ệ hoa thiết n huynh đệ như vậy c ư n g tráng làm gì người tiếp tân làm kiệu phu mới đủ x ứ n g đôi lý quý nghe đ ạ i hỉ cầm lên lưới búa to xuất động lanh lợi chặt xuống rất nhiều m ộ t c h r ú t ương mấy cái sẽ nghề một sống còn tốt thay hắn đâm thành quốc t i ệ u lại đi hái rất nhiều hoa trên núi đem cái quốc t i ệ u trang phục sinh cơ bừng bừng thú vị liên tục xuất hiện thạch bảo thấy cũng tự gọi tốt lúc này kéo lên lưu đường chính y ê u bốn cái đại tướng thay kim chi nhất kiệu phương kim chi thường tâm nguyện liền vô phượng quan khăn q u ả n vai cũng tự dung quan kiếp người nhìn quanh ở giữa kia phần vui vẻ cơ hồ chạy xuống đúc không lấy hình thức đơn sơ để ý lao tào gặp nàng vui vẻ tình thiết cũng không khỏi trong lòng cảm động lấy ra bình sinh thủ đoạn. hiệu kia loan phượng cùng gieo vang ngày kế tiếp tào tháo mang theo kim chi hồi môn lấy con rể chi lễ chính thức bai phương tịch thiệu phu nhân minh giáo trên dưới quân tâm thu hết lại một ngày tào tháo lệnh tần minh tắc siêu nguyễn tiểu ngũ tổ sĩ viễn phương thất phật chở người l ĩ n h một vạn nguyện đi thanh châu nhân mã đi đầu đi tới chiếc đông ven đường siêu tập thể lớn tự đường biển trở về thanh châu lại qua mấy ngày lao tào mang mới nhập kiểu thê l ý quỳ vương dần chờ chúng tướng đi theo bãi biệt phương tịch vợ chồng phải được huy hành đạo đi tới hấp châu tụ hợp phương bách hoa chở người tự đường bộ trở về thanh châu lỗ trí thâm chờ cũng không ở lâu lão t à o rời đi ngày kế tiếp phương tịch liền dẫn sáu tướng cùng mấy ngàn không muốn rời đi bộ hạ cũ tiến đến tụ hợp dư năm bà hoan ở mấy đoá các biểu một nhánh không nói t ầ n minh phương tịch hai nơi cử chỉ chỉ nói l ã o t à o một chuyến treo bèo lội suối đi tới h ấ p châu đoạn đường này g ặ p gành khó đi nhưng cũng nhìn chút thật núi c h ấ t thủy làm người tâm thần thanh thản lúc này đại sự đều lại có người mới ở bên l ã o t à o hào hứng cực cao một đường đ à m luận thao thao bất t u y ệ t mỗi thấy kỳ cảnh liền cứ gọi lý quỷ làm thơ nhớ chi như thế đi được hơn trăm dặm thanh châu thơ tiên đại triển kỳ tài được hơn mười đầu kế tác thí dụ như ta cùng ca ca đến đi núi cười thạch u tuét đi o cao a qua kia n này núi đi núi, sơn việt cao lúc mắt càng rộng. g Đi đi cái việt lúc mắt l i trời như, trên trời diều hâu rìu ạ cạc c nước cóc gọi, trong n ả nhảy y nhót, tẩu tẩu nhìn đến ôn. Thạch tàu tàu tàu tàu cạc cười, ca ca đến đem tẩu tẩu thạch bảo lưu đường chờ lớn tiếng khen hay chưa phát giác lý quỷ càng thêm n ặ n ý ven đường lột rất nhiều mang xác dùng đất son nhất bút nhất họa tỉ mỉ đi lại g ụ c nhìn thấy mưu cao lúc làm hắn được đọc lại sợ những n à y kiệt tác mất đi đều dính vào thịt giấu ở bên trong áo đi chưa bao xà mang xác thượng tế mau đâm vào lỗ chân lông mồ hôi một nhân lại đau lại n g a gấu đen cỏ lùng tung q u ấ loạn thấy đám người cười to đợi i đ ư c h a ngày, đã đến Hấp Châu cảnh nội, Phương tự trong núi chuyển ra, đón đầu trông thấy một đội nhân mã lực lưỡng, dãy thấy đã đầu đội mã Hấp Châu lực một tự ra, vương ộ i bụi vã mà Đám ngày đến, đất. cuốn lên nửa n g ờ i giật tất cả mình, v ư dần kêu lên, nghỉ hoảng, Hấp Châu nơi nhân kêu Châu đâu Hấp đây, đại đội ở ra mô đi dò xét nhìn một phen hắn nhặt thương nơi tay kỵ kia tất chuyển núi bay bảo mã bốn cái móng vung ra không bao lâu liền đến quân trước đã thấy phía trước một tướng chính là minh g i á o thánh nữ phương bách hoa lập tức ngạc nhiên nói thánh nữ ngươi không tại quan khẩu đóng quân như thế nào đến nơi đây phương bách hoa hét lại chúng quân tập trung nhìn vào cũng tự ngạc nhiên nói vương thượng Ngươi không phải đi cứu nguyên động, như thế nào phải đi lại thế đây? cứu ba ở vương dần cười khổ nói, ngươi không cười có chỗ lại i khổ b ế thượng quan n b i binh, binh phong bén, ta quân khi thắng khi bại, khi khi phong quân thắng mắn sắp ta may đ c võ m ạ h đức võ đại võ l n cứu quan đám người, bây giờ quan binh giờ bây thư r ồ i n g ơ i huynh trưởng làm về õ thực cha vợ, giáo lương sơn, đã thành một to, toát tình vật trụng, ta thế thượng cha minh nhà. Phương Bách Hoa nghe phong nhà, khó, như cười cùng ca ca ra đang vợ, vậy vì Vương v giáo nói Lương Sơn, nào lên. đã à sau không thể lại xưng ta thành nữ bách hoa bây giờ thể xác tinh thần đều có s ở thuộc sớm cùng lương sơn làm một nhà cũ vương dần chính kỳ liền thấy một con ngựa trắng đi vào trước trận phía trên ngồi ngay thẳng ủy phong l ấ m liệt mập b ạ c h đại hán cười tủng tìm nói chẳng lẽ là ngọc diện thương thần ở trước mặt tại hạ lư tuấn nghĩa là võ mạnh đức huynh đệ cũng là nhà ngươi thánh công nội tế không biết ca Ka ca ta ở nơi nào vương dần nghe cười ha h a quay đầu liền đi trong miệng cao giọng nói h i ể n tế mau tới lại là người trong nhạc cũng là ngươi kia họ lư huynh đệ còn có ngươi họ lư cô phụ đại gia lại đến nhận cái thân thích lao tảo xa xa nghe hắn tiếng la dù là luôn luôn khót khéo cũng mơ hồ chỉ chốc lát vừa mới linh lộ không khỏi không biết nên khóc hay cười mà thôi thế gian như thế nào có này chuyện lạ lô huynh đệ chẳng lẽ khai thiếu lại cũng hiểu được tìm l ã o bà dứt lời sách lập tức đi trước nên phương kim chi lại sớm cả kinh ngốc mà thôi cái này cổ q u á i quan hệ lại nên từ cái k i a đầu bàn về như từ vũ ca ca đầu kết luận cô cô của ta chẳng phải là làm ta đ ệ mội thạch bảo chờ người nghe cũng là kinh ngạc phương bách hoa nào chỉ là minh giáo t h á n h nữ càng là bọn hắn một đám huynh đệ trong lòng nữ thần đoá này n kiều hoa lại bị người gậy há có thể không sinh nổi giận làm kế tiếp cái ra roi t h u c ngựa đều muốn nhìn là ai có thể ôm mỹ nhân về hai lần gặp nhau mặc dù đường chi không lâu lại kinh nghiệm rất nhiều chuyện rất có cảnh còn người mất cảm giác lao t à o trước mắt đổi u đến liếc mắt một cái liền trông thấy phương bách hoa chỉ cảm thấy nàng này mỹ mạo bất phảm nhưng lại tư thế hiên ngang trên dưới quanh người đại khí hồn nhiên lập tức âm thầm gật đầu này thật ta em dâu vậy lúc này xuống ngựa mỉm cười ông quyền tại hạ võ thực gặp qua trăm hoa cô cô nghe văn cô cô phương được giai tế còn mời mời ra cô phụ để chất tế bài kiến phương bách hoa nhảy xuống ngựa đến cười ha hà、like、ngươi chính là võ đại làng ngược lại là người thú vị trách không được cháu gái ta nhiêu liên không quên phu quân lại tới ba t i ế n cháu gái của n g ư ơ i tế lưu tuấn nghĩa thấy vương dần chờ người ngược lại là hào phóng cởi mở lao t à o vừa đến sớm trốn ở đoàn tam lương sau lưng lại bị hàn ngũ lôi ra l ư n tiếng nói lô hình nhanh gặp qua n g ư ơ i chất tế lao t à o quả nhiên tiến lên mấy bước ra vẻ xa dài tiểu chất võ thực nói còn chưa d ứ t lời sớm bị lưu tuấn nghĩa ôm chặt lấy ca ca đừng muốn t r ọ c g ẹ o chân chính xấu hổ mà chết tiểu đ ệ vậy phương bách hoa chật chân hai tiếng lắc đầu nói đến cùng là lương sơn hào hán nghĩa khí sâu nặng người nhìn ôm hắn ca ca lại so với ôm lão bà lực đạo cần đấy cái gọi là ba mươi như lang phương bách hoa tại minh giáo trung hòa một đám hào kiệt sớm chiều ở c h u n g cười đùa quen mặc dù là cô nương thân thể trong lòng ở lại là móc chân đại hán t r e o chọc lên nhà mình lao công đến không có chút nào ngượng ngùng chi ý thạch bảo chờ người thấy nữ thần dù gả cho người còn không mất hôm qua phong thái lòng chua s ó t sau khi lại cảm giác c ă n đ ủi dù sao nữ thần sớm muộn lấy chồng gả cho ngọc kỳ lân lại không tốt tại gả cho trừ nhà mình bên ngoài cái khác lao đệ h ì n h thế là nhao nhao cười to lư u tuấn nghĩa đ á m trận vô địch ngày thường lại có chút mặt mỏng nhà mình huynh đệ nhóm cười đùa cũng được thạch bảo bọn người là người sống như vậy cười trôn ở lao t à o trên vai phương bách hoa bệ vệ đi tới liền lao t à o trong ngực chiếm đầu này kỳ lân đi nhà mình ôm định hai mắt chừng mắt về phía thạch bảo chờ người có một cái dám cười lao công ta dùng đao tử chặt các ngươi đi thạch bảo chờ người cùng nhau ngâm miệng n ô dụng chờ từng cái nín cười tiến lên t h ă m viếng lao t à o báo cáo phương nữ hiệp trước trận cầm tướng ngọc kỳ lân ôm mỹ nhân vệ liền dục l ĩ n h quan đều làm đồ cưới mọi người hợp binh một chỗ đang muốn đi m ụ c châu tiếp ứng ca ca tao tháo cười nói rất nhiều sự vụ nói rất dài dòng lại đợi buổi chiều nói rõ bây giờ minh giáo cùng ta đều là một nhà trước cho các ngươi giới thiệu mấy vị xuất chúng được minh lập tức giới thiệu hai bên chúng hảo hán quen biết đám người hợp binh một chỗ đi chửa chập châu đặt chân đây chính là một đôi h u y n h đệ hai chị em dâu các cưới giai nhân phân trực tế trình chiến giang nam đắc thắng vệ quân hùng hiệp lực hán phong lên không kịp đổ ngày hôm qua xin lỗi hai ngày này bất thời gian bổ nhà chương năm trăm m ư ơ i tám tên hiệu mỗi lần g i ấ u huyền cơ một chương năm trăm m ư ơ i tám tên hiệu mỗi lần g i ấ u huyền cơ một lại nói lao tàu một chuyến trên đường gặp nhau lưu tuấn nghĩa chi này quân n i ệ m trợ đám người gặp nhau tất hợp binh một chỗ đem đánh một nhà chúng chạy hấp châu phủ thành phương hậu biết được xa tiếp cao nên mời vào trong phủ lão tào lấy văn bối chi lễ bài kiến đưa ra phương tịch chi tin để vị này lao t h ú c theo chúng phó thanh châu trước an phía dưới ra môn u hộ đợi chính mình mọi việc chấm dứt thì tốt cùng đi dưỡng lão phương hậu đ ặ p tôi lão đại không nhanh run lấy dâu riêng nổi giận nói mười ba cái thằng này lại so với ta còn hồ đồ hắn dù không có nhi tử tốt đẹp cơ nghiệp chẳng lẽ liền c h u y ể n cho con rể quên y hắn còn có đệ đệ chất n h ư sao xem ra nha trong nhà cuối cùng là nhân khẩu không vượng mới có nảy hoạn dứt lời đem tin ném một cái tức giận đứng dậy cũng không để ý tới chiếm gia nghiệp cháu gái tế chú ý tự sau khi trở về trạch trong miệm tự lẩm bẩm c h u y ể n thừa hướng hỏa người người đều có trách nhiệm thế hệ con cháu không chịu nổi dùng lao phu đành phải hăng hái tự c ư ờ n g con vịt nhỏ đâu ta con vịt nhỏ ở đâu lao t à o chờ hai mặt nhìn nhau vương dần thấp giải thích rõ con vịt nhỏ chính là hấp châu một kỹ sinh được cao lớn và vỡ sợ không có hơn hai trăm cân cũng không biết được như thế nào liền bị lao thúc nhìn lên nói nàng này như sinh hạ n h i tử lại vì phương ra thêm viên mạnh tướng bởi vậy khóc lóc om sòm l a n lộn cưới về đến nhà lao t à o giật mình cái này phương hậu lao thúc chính là giả nhưng trí chưa giả liệt sĩ tuổi giả trí lớn không thôi quả thực xúc động lòng người đoàn tam lương cũng đem ngón tay cái nít lên tán thắng nói phương lao thúc là cái hiểu nữ nhân tích ánh mắt chi cao tiêu n g ạ o nhà ta hàn ngũ lao tào nghe vậy nhìn về phía hàn ngũ gặp hắn sắc mặt tái xanh hốc mắt lõm thở dài có ý riêng nói lời này không giả chỉ là tốt hỏa phí tuổi h ả o nữ p h i hắn mạnh ngự trắng nhựa m ặ t hắn hảo hán cũng sợ có cái sơ s u ấ t tá an huynh đệ quay đầu cho lao thúc tay cờ mạch mở chút thuốc bổ an đạo toàn mỉm cười ứng hàn ngũ ánh mắt nhất động chậm rãi góp hướng thần y hề bên người phương bách hoa thấy cười đến nhánh hoa run dày xoay một thanh đoàn tam lương thấp giọng nói mỗi tử người mỗ đêm trinh phạt cũng không thể quá mức, hổ giống nhau đều bị ngươi dày v ò thành con m h ỏ bệnh trước đây dục linh quan bên trong nhu cao nói chuyện không thực tế nói lương hồng ngọc nhìn lên chính là yến thành đoàn tam lương mặt ngoài ứng cũng cùng lương hồng ngọc xin lỗi nhìn như bỏ qua cựu á n kỳ thật trong lòng vẫn như c ũ còn nghi vấn phương bách hoa hiến xem xét nàng âm thầm quan sát tiểu n ư ơ n g tử này cùng yến thanh làm sao có tỉnh ngược lại là cùng nàng ra h à ngũ n g xa xa thấy liền muốn tránh đi ánh mắt cũng không chịu tiếp xúc k h i tình hình này rất có xấu hổ bởi vậy ăn dâm sau khi tự không khỏi đòi lấy vô độ hạ ngũ mặc dù cường kêu thiết chú hảo hán cũng ăn nàng dung thành vốn sát giờ phút này nghe phương bách hoa nửa là t r e o chọc nửa là khuyên bảo đoàn tam n ư ơ n g mặt béo cũng là một đỏ muốn không thế nào nói người từ duyên chủ đâu cái này đoàn tam n ư ơ n g bản tính dội b n g mình lại phá lệ cùng phương bách hoa hợp ý hai cái tự ba nguyên động một đường đến đây lại là thật tâm cầm nàng thân t ỷ nhìn nhau mọi thứ đều chịu nghe tử lập tức âm thầm ngắm liếc mắt một cái lư tốn u nghĩa thấy cái này t ỷ phu khí vũ hiên ngang thần hoàn khí túc lại so sánh hẳn n g ũ một mặt thấp kém cùng an đạo toàn kề h a i nói nhỏ có tướng cũng hiểu phải tự mình làm qua thấp giọng hối hận nói ta nghe tỉ, tỉ lời nói đêm nay liền tha cho hắm một đêm ai vẫn là t tỷ phu cùng ngươi tân hôn hiến ngươi chính là như keo như sơn thời điểm ngươi lại có thể n h ì n được phương bách hoa kinh ngạc nói lao nương chưa từng nhẫn rồi ngươi nhà mình hàng đêm quỷ giống vì vậy nghe không được lao nương trong t r ư ớ n g động tĩnh lại không biết người có lên sai tên không có gọi sai ngoại hiệu nhà ta k ê u ngọc kỳ l ầ n ba chữ ngươi không suy nghĩ ý tứ đoàn tam n ư ơ n g văn hóa có hạng ngạc nhiên nói là bởi vì hắn bạch sao phương bách hoa trợn mắt chừng một cái nói bạch hắn còn xanh đấy ngọc liên chỉ có nhan sát sao dạy ngươi cánh oan chí quý người bảo chí kiên người ngọc nếu không phải cứng rắn há xứng gọi cái ngọc chữ đoàn tam n ư ơ n g nghe xong miệng đắng lơi ư khô nhịn không được truy vấn kia còn có kỳ lân đâu đó chính là cứng rắn cầm thú a phương bách hoa dứt lời cười một tiếng quả nhiên là vũ mị vô biên che miệng nói hắn một cái cứng rắn cầm thú dùng không hết khí lực sao lại cần lao nương nhịn nhịn nếu không phải những năm này tập v õ không ngừng thiên truy b á c h luyện sợ còn không chịu được hắn trả được đâu đoàn tam n ư ơ n g nghe n g ẹ n họng nhìn chân chối bắt đầu biết khuê mật đều nhựa tợ là t ị hận này vô luận cổ n g nay còn tưởng rằng ngươi tốt bụng quê ta hóa ra là có chủ tâm khoe h o a n g không ngờ ngươi lại là như vậy phương bách hoa không ngờ ngươi lại là như vậy phương bách hoa. tiến thanh đứng ở lưu tuấn nghĩa sau lưng vừa lúc nghe thấy hai nữ nói chuyện t h i ế m cả kinh trận mắt hốc mộm nghĩ t h ầ m cái này có lý nha mà lại cái này tân chủ mẫu dù sao học v ẫ n có hạn lại không biết kỳ lân người xứng hiệu long lân kia hiệu kia long ha không đều là kỳ dâm c h i vật nghĩ thông đoạn mẫu chốt này chậm nhớ tới đời trước nữ chính giả thị không công để cái này cứng rắn cầm thú không năng lực kích hoạt đi trộm kia con sen giống nhau l ý cố chẳng phải là cầm long vương làm người ở rể để chiến thần ở ổ chó chính xác vô phúc tiện nhân cũ đoàn tam lương tức giận sau khi vẫn là mặt dạy dày thỉnh giáo a nha tỷ tỷ đại tài đoàn tam h lương i ế n thanh song song nghe được ngốc đoàn tam lương bản lấy ngón tay đau khổ tính toán yến thanh càng là kìm lòng không được suy nghĩ chúng huynh đệ ngoại hiệu phát hiện như theo tự gia chủ mẫu lý luận mạnh khang ca ca ngược lại là cái tiềm ẩn đại lao ngọc phiên tan lại nghĩ trách không được thiết như bậc này man hán vậy mà như vậy sợ vợ không phải là như gió lốc nhanh chóng duyên cớ tiến tiểu ất vốn là người thông minh loại này chỉ tốt ở bề ngoài lý luận liền như t r ồ n g sao xem tướng bình thường đối người thông minh lực sát thương mạnh nhất cốt bởi người thông minh nhiều thiện náo bổ bất chi bất giác liền muốn xa vào trong đó lao t à o đứng được cũng gần nghe thấy phương bách hoa những n à y thì thầm trong lòng cũng là chấn động cái này bà nương lại là không tầm thường quả nhiên là phong khoáng không thua kém đấng mày dâu có bậc này thành nữ c h ắ c không được thế nhân nhiều xem minh giáo vì ma giáo ân ta làm để kim chi thiếu cùng nàng tiếp xúc mới tốt đang suy nghĩ g i n liền nghe nhà mình thân cưới tiểu tiểu thê xấu hổ mang é、e、sợ lặng lẽ sờ sờ ngây thơ đặt câu hỏi cô cô võ mạnh đức cái này tên hiệu lại là ý gì lao tàu ra đầu một nổ đang chờ nói chuyện đ ỗ n g nhiên ngô dụng đi thẳng đến kéo hắn qua một bên thấp giọng hỏi ca ca phương tịch huynh đệ phương mạo bây giờ còn quan trong quân đội cần phải thả hắn ra lao tàu đem đầu vỗ a nha một tiếng vội vàng để hắn đi thả người ngô dụng gật đầu đi không bao lâu mang phương mạo t h ă n g đường phương mạo tự tô châu bị bắt võ t ổ n g chờ làm bộ thi thể lấy hắn kim giáp lựa gạt qua đồng quán liền một mực dấu trong quân đội giam giữ một cái dưới thềm tri t ù mặc dù chưa từng bị tội lại há có ngày xưa như vậy đại phúc lớn lộc hưởng thụ phương mạo lúc đầu động lại đầy bụng o á n khí lòng tràn đầy muốn tìm cơ hội báo thủ giờ phút này thả ra xem xét minh giáo một đám đại cao thủ đều gọi tào tháo ca ca tào tháo lại cưới nhà mình đại ca hòn ngọc quý trên tay chính mình mội từ phương bách hoa lại gả hắn huynh đệ một trái tim lập tức lạnh thấu phương kiệt thấy phụ thân lại là vui mừng quá đỗi hắn vốn cho rằng phương mạo chết tại tô châu không ngờ giờ phút này gặp nhau lảo đảo đứng dậy ra sức há miệm gặt ra mấy cái khản giọng từ ngữ cha ngươi không sao chứ như thế nào cũng ở phương mạo thấy ái tử trọng thương như thế giật nảy cả mình lập tức đem còn lại tâm tư ném đi trào hóa q u ố c bước nhanh về phía trước đỡ lấy nhi tử rủ xuống nước mắt nói nhi tử bản l ã n h của ngươi trên giang hồ cũng không có mấy cái có thể sánh bay như thế nào bị thương thành bộ dáng như vậy Trưng 518, tên trưng lần huyền tên giấu giấu 518, 518, hiệu hiệu huyền mỗi mỗi lần cơ, cơ, 2, trưng 518, tên hiệu mỗi lần giấu huyền cơ, 2. phương kiệt cởi khổ hắn mặc dù tốt chuyển rất nhiều mở miệng cuối cùng phí sức thạch bảo vội vàng đi tới thay giải thích trước sau tình hình phương mạo nghe nhắc tào tháo lệnh người mấy ngàn dặm chuyển lương sơn thần y d ỉ đến không khỏi ngây người nếu không phải vị này đại cựu nhân giúp đỡ chính mình chẳng phải là muốn làm kia tiễn biệt tóc đen người người tóc bạc nghĩ mà sợ sau khi nơi nào còn tồn trả thù tâm tư huống hồ hắn tuy là phương tịch bảo đệ nhưng luôn luôn sinh hoạt tại n ạ i huynh giới cánh chim nhà ấm tiểu hoa bản sự có hạn bản tính là cái thức thời ngay trước thạch bảo chờ người vợ không đề cập tới giữa song phương á c chiến chỉ hạ bài nói trước từ đồng quán chỗ đã cứu tam ệ n h lại cứu phương kiệt cha con ta tính mệnh toàn lại ca ca thành toàn tao tháo vội vàng ôm lấy thúc phụ chớ gãy võ mộ thọ cỏ ta là thành công con rể cùng phương kiệt ngang hàng luận giao há có thể chịu người mái phương bách hoa cũng có nhủ huynh trưởng người chớ loạn lễ pháp thạch bảo bọn hắn cũng có thể c á t luận các người ta cùng kim chi là thực tế thân thích tự nhiên tính hắn t r ư ở n g bối phương kim chi bừng tỉnh đại ngộ a nha nguyên lai muốn từ thực tế thân thích bạn bè nói như vậy đến vũ ca ca ta ngược lại đối với ngươi không đúng lưu ra cô phụ tuy là huynh đệ ngươi cô cô lại là ta người thân ngươi cũng chỉ đành hô huynh đệ làm c ô phụ đ á n g người tưởng tượng quả là thế lập tức cùng phương kim chi không có huyết thống đều cùng tào tháo cùng tiến lùi đại gia cùng nhau hàng một đời đều xưng lơ cố phụ lão lâu người này sinh ra phú quý không cầu gì khác duy yêu hai dạng đồ vật một là võ nghệ một là bạn bè từ khi làm võ mạnh đức v i n h đệ lại theo hắn kết giao rất nhiều hào hán mỗi lần coi đây là vinh giờ phút này bối phận thăng cấp chật cảm thấy cô đơn ủy khuất ba ba đứng tại chỗ liền dường như một cái thất ý béo đứa bé phương bách hoa cả đời thấy nhiều phong khoáng h ắ n tử nhưng lại chướng mắt thư sinh yếu đuối khó khăn gặp phải lư tuấn nghĩa đã có một thân tốt võ nghệ lại là thẳng thắn cương nghị khó được chính là lại không thô lỗ tính tình ngây thơ còn biết xấu hổ đánh trong đ ấ y lòng yêu không được giờ phút này gặp hắn cái này ủy khuất thất lạc bộ dáng lập tức nuốt từng ngụm nước bọn tiến lên ôm cánh tay bên cạ vừa đi một bên đưa lỗ thai ghé vào lỗ thai hắn không biết nói cái gì lưu tuấn nghĩa không công khuôn mặt hiển nhiên bay lên hai đ o á hồng vân thạch bảo chờ người thấy nghẹn họ nhìn g n chân chối đều buồn b ự c n ó i mà thôi không ngờ thánh nữ lại yêu cái này l u ậ t điệu khó trách trướng mắt ta chờ huynh đệ lao t à o nhìn ở trong mắt lại là lòng tràn đầy thay hắn vui vẻ nữ nhân này có thể để cho hắn tại võ nghệ bạn bè hai đại yêu thích bên trên lại thêm một cái yêu bách hoa lại là bổ khuyết láo lô tâm điệu bên trong một khối trong không, không do người không mừng thay cho hắn lúc này mở miệm đánh gãy đám người nghị luận chư vị huynh đệ bây giờ đã tụ hợp lại, thu lại bản đới tông huynh đệ vất vả một chuyến hướng tuyên châu phương hướng tiếp ứng võ tòng mấy cái tới đây mọi người cùng nhau hồi thanh châu nô học cứu viết phong tin chiến thắng liền đạo thanh châu binh thu phục h ấ p châu như vậy hồi hương đám người nghe lúc này phụng mệnh làm việc không hai ngày đới tông dẫn tới võ tòng dương tái hưng vân tông v õ ba c á i đến các huynh đệ gặp nhau tốt sinh thân mật trong đưa tiệc nói lên võ tòng giết chu miễn uy phong lại là một trận náo nhiệt lại qua một ngày vừa lúc mùng một tháng năm một chuyến hơn vạn nhân mã vứt bỏ hắc châu đánh lấy quan binh cờ hiệu trùng trùng điệp điệp bắt trở lại k i n dục liên quan đến tuyên châu thẳng đến thường châu k lúc này vứt bỏ chức quan mang theo ra tiểu cùng đi n g u cao lại vui vừa lo vui chính là cùng kim tiết thêm hội tần ngọc s e n tiểu biệt thắng tân hôn tốt không lưu luyến tình n ồ n g lo chính là từ giờ trở đi đi một bước liền rời nhà gần một bước chu minh nguyện phát hiện chính mình lại mang về cái tiểu lao bà đến lại lại như thế nào để ý tới mặc dù bản thân ă n u ổ i đạo là ngọc liên tốt trù nghệ trăng sáng ăn n g o n uống làm có thể hài hòa nhưng tự thấy đoàn tam lương suýt nữa đánh g i ế t lương hồng ngọc một màn trong lòng liền tồn cái chữ sợ trong mối cảm xúc nổn g a n g ở giữa không k h i thi hưng đại phát lúc này là một câu thơ trăng sáng treo cao bạch vừa tròn ngọc liên nở rộ hương lại ngọt ta r i ụ c hái sen trở về nhà đi lại sợ trăng sáng nước mắt l ã chã viết xong tự g ắ á c tiến rất xa lúc này cầm bút viết vui vẻ chạy tới cho lý quỳ nhìn lý quỳ đọc một hồi lớn tiếng gọi tốt ngự cao nhân tiện nói ta bây giờ nộ ra làm tốt thơ biện pháp chính là thời gian nhất định không thể tốt qua kinh nghiệm gian nan khốn khổ liền có thể làm ra thơ hay đến ngươi nếu muốn có tiến bộ lại cưới một cái tiểu l ã o bà lý quỳ nghe hắn nói xong nhìn hắn chằm chằm cười lạnh nói rõ ràng là ngươi sợ bị chu minh nguyện đánh chết lại nghĩ kéo ta xuống nước cũng hại bảo liên giết người cùng ngươi đi trên đường xuống hoàng tuyền làm thơ lại làm thiết ngư là kẻ ngu sao ta tự có a qua phải nuôi sống mặc dù huynh đệ tình thâm cũng chỉ đánh tha thứ không phục bồi ngưu cao nghe thôi ngây người cái thằng này như thế nào lại không n g ố c rồi vội vàng chất lên tươi cười nói thiết ngưu ngươi nói bậy b ạ gì đó ta ha có ý đó húng chi nam nhân chính là nhất gia c h i chủ đại t r ư ở n g phu tam thê tứ thiếp há không bình thường nữ nhân nào liền sẽ têu đánh têu giết lại nói về sau ca ca thành t i ể u đại nghiệp người ta cũng làm đại tướng quân không nhiều tìm mấy cái lao bà nhiều sinh mấy đứa bé như thế nào kế thừa tọ như vậy gia nghiệp lý quy nghe hắn một lời nói không khỏi gật đầu lộ ra hướng về c h i sắc như nói như vậy cũng không phải vô lý ta kỳ thật làm sao không n g h ĩ sinh ra một c h i binh mã đến lúc đó ta mang theo ta k i a một ngàn con trai thay ca ca tiên phong lời còn chưa dứt liền nghe đoàn tam nương hổ mẹ giống to hàn ngũ cầu tặc n g u y ê cái này xong mắt chó sinh trưởng ở lương gia n ộ i tử trên mông sao ngày n à y không muốn qua lại ăn lão nương một gậy đánh giết tìm cái tự sát dưới mặt đất cùng ngươi làm phu thế à. l i ê n thấy hàn thế trung như bay cùng chạy tới đằng sau đoàn tam nương khứa tay lang nha tổng một đường cắt bay đá chạy đánh tới lý quỳ toàn thân lắp một cái đem nhu cao kia giấy thơ phá tan thành từng mảnh cắn răng nói này ngươi cái thằng này đừng muốn làm hư thiết nhu ta đối bảo liên toàn tâm toàn ý một ngàn con trai chỉ cần nàng một cái nhân sinh quay đầu minh nguyện m ộ i tử như muốn giết n g ư ơ i ta thay nàng để lại ngươi hai tay đoàn tam n ư ơ n g đi qua lúc vừa lúc nghe được lúc này vui vẻ nói thiết nhu quả nhiên là nam nhi tốt h ả o hán tử ngươi như giảng nghĩa khí cũng thay tỷ tỷ để lại hàng ngũ tao tháo nhìn hắn đám người hôn áo thở dài ngẫm lại nhà mình nằm cái thế thiết lẫn nhau trung đụng được nghi tấm mắt bao quát non sông hào hùng tự nhiên sinh ra cách thường trâu lại đi mấy ngày qua n h ậ n châu vượt sông đi vào dương châu đã thấy mấy cái nha dịch gáp lấy một chiếc xe chở tù bắc đi xe chở tù bên trong không phải bên cạnh cái chính là dương châu chi châu từ sử nhân lý quỳ thấy ngạc nhiên nói ồ ông già này lúc trước còn đem quan lớn ngồi như thế nào hôm nay ngồi xe chở tù tào tháo gặp một lần song mi n h ă n lại thản nhiên nói đồng quán đại quân b ắ t về chưa lâu cái này lao từ cùng hắn vốn có không hòa thuận hơn phân nửa là bình phương tịch đắc trí vừa lòng tìm cái l ư ớ qua cầm xuống lao từ âu a ha ha nhìn phương hướng ước chừng là muốn đưa đi đông kinh luận tội lao nhi này lúc trước bán tào tháo mặt mũi xá lương hồng ngọc sai lầm hàn thế trung đối với hắn rất có hào cảm lập tức nói đồng quán đại thắng quyền thế ngập trời như muốn làm khó người này cho dù bất tử cũng khó tốt sống người này là một quan tốt nhi không bằng cứu hắn đi thanh châu thay đại ca dân chăn ngôi tào tháo gật gật đầu đúng là nên như thế hàn thế trung gặp hắn đồng ý lúc này liền muốn đi cứu người không ngờ hắn ngày gần đây thân thể tiêu phạt lợi hại động tác không khỏi trị đội ngưu cao lý quy hai cái đi đầu đã tự sát ra nguyên lai tào tháo đoán quả nhiên không sai lúc trước cầm luật châu triều đình không có kịp thời phái người tiếp nhận liền do tử sử nhân tạm thời người quản lý đồng quán rút quân về lúc suy xét đến bay đầu phạt liêu muốn tranh chủ soái không tránh khỏi đại giải vàng bạc bởi vậy dù tự bang nguyên động thu được vô số còn ngại không đủ thuận tay tẩy đã nhuận châu từ sử nhân thấy tức sủi bọt mép liền đi trong danh o chất vấn đồng quán hai cái d ă m ba câu thực sự tức giận đồng quán liền vu từ sử nhân thống phỉ làm bộ lệnh kim lăng phủ phái tới quan viên điều tra Kim Lang những quan viên này không viên nhiên lười đợi đồng quán rời đi, trực tiếp phái cái mưu Lăng những quan này này chính, đồng quán đây, có trực ở trở tự tù áp xe kia làm mát lại thanh châu thơ thánh thơ tiên ở đây còn không đem ta hai cái thơ bản phong ra lao t ử ngạc nhiên ngầm đầu chỉ thấy hai đầu sắt g i ả n hai thanh dịu hào hào cuốn đem lại đây đánh cho những cái kia công nhân l ộ ậ n nào không khỏi ngạc nhiên nói ì ì ì đúng là nam phụ hảo sống tần quýnh hai vị mánh tướng ngươi trở như thế nào tại này ta kia lý đôn tử hiền đệ lại ở nơi nào lý quỷ ken h kết h a i búa bổ mở xe trở tù bắt gà con đưa ra từ sử nhân ấy kia không là ca ca của ta từ sử nhân nháy đôi mắt nhìn lại đã thấy một con ngựa chạy như bay đến tào tháo nhảy lên rơi xuống đất đỡ lấy lao nhân nói nhân huynh, t i ể u đ ệ tới trễ đã thấy ngươi không duyên cơ chịu khổ từ sử nhân lắc đầu nói không sao bọn họ thấy ta tuổi già vô dụng đại hình chỉ đánh cho mấy cái và o miệng ngô huynh liền giả bộ hôn mê gọi vậy, vậy chưa từng ă n cái gì khổ ngươi không phải quan binh tiên phong sao đồng quán sớm đã lui binh sao được chậm chạp trở về tào tháo cười nói t h ự c không dám d i ấ u diếm lý đôn t ử ba chữ là mượn người k h á c danh hiệu tiểu đ ệ họ võ tiết thực chính là thanh châu tiết độ sử lần này nam trinh mai danh nhận tích thứ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng nhân minh bây giờ nếu bị gian thần mưu hại mà theo ta hồi thanh châu đợi ta đem trong lồng ngực sự nghiệp từng cái báo cho từ sử nhân cả kinh nói ngươi chính là diệt vương khánh bình điền h ổ võ tiết độ c h ắ c không được đánh trận lợi hại như vậy ngươi không phải đồng quán tên kia tâm phúc cái tướng sao lý quỳ b ệ vậy nói cái k i a chim đồng quán liền chim đều không có ca ca ta há chịu phục hắn có phần giáo đại soái vốn không chim lao t à o há chịu phục một tịch phế phủ lời nói vạn giảm giang s ơ n đồ chương năm trăm m ư ơ i chín nam bác anh hào các thử đao một chương năm trăm m ư ơ i chín nam bác anh hào các thử đao một bây giờ lao tảo thủ hạ chiến tướng nhiều có thể xông trận trạm tướng người có thể tuyển duệ luyện binh người chỗ nào cũng có nếu bàn về mưu sĩ văn thần c ũ nhưng g ngô dụng, có c Lý Trợ,、Chú、Võ, Văn Lý Hoài, Hoàng、Văn、Bình, Hứa Sâu bên trong, Tiêu Gia Tuệ, Bùi bên Tuyên, Sâu Tuệ, t ở Kính, Tống Giang, Phòng Cũng Học Độ, Hạ Hầu Hổ, Độ, mà ớ Tướng, i Viết được Nhưng Lữ Tổ Trở. Sĩ m tinh tế mà nói cái này làm người đại khái có thể phân b a loại một loại tựa như ngô dụng l ữ u em lưu khoa trưởng nhiều lần bại không chịu cô đơn liền đến lục lâm bên trong phát động phong vân Loại thứ 2 chính là Lưu, trong, Hạ Chi kiến thứ thức bất chính Hứa Hầu Hổ ph mặc bên Sâu dù lại một loại thì là hoàng văn bình tống giang chi lưu tầng dưới chót tiểu lại không phụ hùng tâm nửa bước khó tiến lại bởi vì các loại nguyên nhân lưu lạc trên giang hồ cần biết cái niên đại này cùng hán mặt lại không giống nhau khi đó nhân tài nhiều xuất thế ra trong nhà tôi tớ ngàn b ạ n yêu ngạo hương h u y ệ n họ thở nhỏ chứng kiến hết thảy chính là các trưởng bối như thế nào xử lý trong nhà đồng ruộng chuyện làm ăn xử trí các loại phân tranh hơi lớn tuổi nếu có phương diện này t à i hoa rất dễ dàng đạt được rèn luyện cơ hội đợi đến xuất sĩ đã quân tay chiều tống thư sinh lại không có như vậy hoàn cảnh dường như lão tào dưới trướng đám người c ố k h ô n g thiếu hạng người may triệu tống i lại chị không tính hại vô cùng làm quan dù cũng tham ô chỉ cần không giống chu miễn như vậy cùng hung tức gắt nhiều mấy địa phương dân chúng cũng còn phải sống qua lao tàu xem xử thịnh đường lúc thiên hạ có mười vạn trở lên nhân khẩu t h à n h trì ước chừng mười bảy tòa mà t r i ề u tống lúc này đã có năm mươi hai tòa cương vực dù vô thịnh đường rộng rãi nhân khẩu lại nhiều ra gần gấp đôi t à i ruộng cũng nhiều không ít nếu bàn về mẫu sinh thịnh đường mẫu sinh bình quân một thạch nửa t r i ề u tống lại có hai thạch đến nỗi thương nghiệp càng là trên lệnh không thể đạo lý kế cũng nguyên nhân chính là như thế lao tàu tri hạ lấy đồng tức thương hội làm môi giới kết giao các nơi đ ạ i giả hào cường thông các châu chi co vô tụ thuế ruộng lấy luyện n h lại dùng cái này bố cục quan trường xa thêm khống chế có kia quá độ ngược dân không chịu hợp tác tham tắc sai người hành hiệp d i ế t chết như thế hai bút cùng vẽ bắt đầu được cục diện hôm nay nhưng này mà đi chỉ có thể vị âm theo bây giờ tuy là không ngại nếu có một ngày thật cùng triều đình đối bên trên sợ là một đạo thánh chỉ, chỉ hạ liền sẽ đại l o ạ n bởi vậy b ư ớ c kế tiếp thủ đoạn chính là muốn điên đ ả o cà khôn h ó a âm theo là thật chiếm vì vậy từ xử nhân vật bậc này kinh nghiệm lao đạo dân chăn nuôi quan nhi tào tháo lại há chịu lỡ mất cơ hội gặp ai đó chỉ là nhân vật bậc này lâu ăn tống đồng tào tháo cũng không chịu cùng hắn chính xác thành thật với nhau vì vậy nửa thật nửa giả thư cấu ra một bộ thoại thuật hắn đem triều đình dục cùng kim quốc kết minh công liêu một chuyện lấy ra làm câu chuyện đạo là chính mình tự mình đi s ứ kim quốc n à y chủ hùng tài đại lượng trên giới quyết trí t ự tưởng không chỉ có n u ố t liêu chi ý cẳng có d i ệ t tống c h i tâm bởi vậy liêu quốc hủy diệt này chính là đại tống gõ vang trung tăng thời điểm lần này ngôn luận b u ồ n không lạc kỳ trong triều lao thành c h i sĩ có nhiều không muốn cùng kim quốc kết minh diệt liêu người không phải vậy đồng quán bố cục việc này nhiều năm vì sao từ đầu đến cuối không tại ngoài sáng thượng đẩy tới chính là lực c ả n quá lớn nguyên nhân lao tạo tự mình đi qua kim quốc cầm này luôn lúc tự nhiên phá lệ khiến người tin phục t ừ sử nhân nghe thôi chỉ thiên đạp đất mắng to đau lòng như bóc đạo l à quan gia không nạp trung n ôn đồng quán tham công lập quốc tào tháo liền thừa cơ đạo chính mình riêng có báo quốc c h i tâm dụ kéo thiên tri đem nghiêng vì vậy muốn tập hợp sơn đông cắt châu chi lực rộng để thuế ruộng mà đối đãi ngày sau đại chiến báo cáo thiên tử hạ an lê dân chỉ là nhà mình chỉ là võ tướng cuối cùng là không tiện dân chăn ngôi t ừ sử nhân nghe càng phát ra đem đồng quán mắng cầu hết lâm đầu nói hắn vu oan hãm hại chính mình không phải vậy biết được việc này như thế nào đều muốn thượng thư quang i a cầu điệm sơn đông hà bắc chi châu trợ lao tạo một chút sức lực bây giờ thành thay m đành phải đừng nói l ã o t à o liền lấy ra xúc động thái độ nói là trên đời b u ồ n không gì không thể vì đó chuyện chỉ có không bỏ ném người như bỏ được ném thanh danh thậm chí tính mệnh gì chuyện không thể làm từ sử nhân nghe thôi nhiệt huyết k h u ấ y động tự nghĩ cùng thái kinh đồng quán chờ không hợp lâu vậy chịu hắn chen ép vô số bây giờ lại bị vu hoan chính là thoát tội hơn phân nửa cũng m u ố n chi sĩ chẳng bằng làm cái đ ạ o phạm ngày sau lão t à o tính toán sự tình như thành sợ h ã i tẩy không thoát hôm nay sai lầm sao lập tức xúc động nói tính mạng mình thanh danh đều có thể bỏ đi chỉ không biết nên như thế nào làm việc hai cái bắt chuyện hồi lâu lão tàu gặp hắn rốt cuộc mắc câu không khỏi vui mừng n g ư ỡ n g mày như được nhân huynh chịu thêm nghĩa trợ ta c h ố mưu bắn vậy nhân huynh có thể theo ta đi thanh châu trước tuần sơn đông phong thổ lại định dân chăn nuôi kế sách ta c h ở dùng tiền bạc mua được các nơi còn lại đ ề u gọi hắn theo kế hoạch mà làm từ sử nhân hỏi hắn n ế u không chịu người muốn như nào lao tào cười nói nhân huynh ta lần này trinh phong tịch chiêu hàng dũng tướng một số nếu là có ai vì bản thân tư d ụ g không chịu nghe nhân huynh hiệu lệnh những này dũng tướng sợ không khỏi tặc tính khó sửa đổi giết quan bỏ chạy từ sử nhân nghe thủ đoạn hắn khốc liệt đầu tiên là giật mình ngẫu nhiên cắn răng nói mà thôi người thành đại sự không câu n Hùng、hồ hiền đệ hai lần cứu ta ân đ ứ c sâu nặng không cho không báo tào tháo đại h ỉ kéo t ử sử nhân tay thâm tình vuốt ve nói được minh của ta tương trợ không phải ta một người phúc khí chính là thiên hạ c h i phúc cũng lập tức gọi thơ tiên thơ thánh làm bọn hắn dẫn năm mươi người vụ trộm hộ tống t ử sử nhân tự đường đạo mà đi đi tới thanh châu t ử sử nhân chỉ nói đây là cơ mật làm việc tự cũng nghe theo tự tay viết thư một phòng để lao t à o hỗ trợ đưa đi hà nam quê quán miễn cho người nhà nhớ thương lao tàu miệm đầy đáp ứng đưa hắn rời đi liền đem tin cho l ư i tông huynh đệ cực khổ ngươi vất vả lại cùng ngô học cứu làm bạn đi hà nam ứng thiên phủ đi một lần n ô d ụ n g nghe nói gọi hắn đi lập tức cười nói tiểu đ ệ lần này đi là mang theo từ thị hợp phủ cùng trở lại thanh châu lao tàu biết hắn dụng kế á c độc sợ biến khéo thành vụng cố ý căn dặn cũng không cần phải dùng người khác thủ đoạn chỉ nói đồng quán người này tâm tư đ là ậ c á c làm việc nhất tuyệt hắn muốn cùng ta từ lao huynh khó xử bây giờ đã chạy thoát từ huynh tất nhiên muốn tìm người nhà hắn p h i ề n phước sớm rời đi đoàn viên vì nghi như có t ổ thất ta tự bổ túc n ộ dung gật đầu nói ca ca yên tâm hắn như quả thực không chịu đến ta cũng không mạnh vì chỉ trở về cùng ca ca hiệp thương là được lao tàu gặp hắn nghe hiểu lúc này mới yên tâm, yên l ậ phương tức a ngựa, làm thần hành pháp đi. Tào tháo lanh i cái trói lại giáp đi. binh về, màn trời chiếu pháp thần Tào tháo bắt đất, làm không phải đến một ngày, ngày hành màn đến tháng một phải về, ợ c l ư Sơn. Lúc này phương này Lúc thất phật chờ đi đường thủy một đám đã đến mấy ngày chiều cái hiểu được lao tạo ngày về không xa sớm đem thắng mã tràn ra ở bên ngoài hơn trăm đúng dặm nghe được báo tin vui vô cùng linh đầy sơn đầu lĩnh xuất thủy đ ỗ hai mươi dặm đòn lấy thấy lại thêm rất nhiều nam quốc hào kiệt cười đến miệng cũng không khép lại được lập tức tiếp vào trong tụ nghĩa sảnh sơn chân hải vị bay xuống h ế n hội phía dưới binh tướng cũng đều đem ăn uống linh đình cho tán trong à o Tháo theo thường t lệ ư ớ mới giới c Cũ Thạch đem Đệ phen, Minh lẫn nhau giới thiệu một fan, Vương Dần, thiệu một b ả chờ ư Lương、sơn、thượng ờ i thấy Sơn bữa i Kiệt kinh thôi. n hùng tướng mạnh, cũng thán không h Hào Trước vô số, đều tiệc lao tảo còn nói lên nam trinh mọi việc nghe được lương sơn đám người ca ngợi không dứt lại có phương kiệt chờ đứng dậy vị liền muốn khấu tạ đường bân tạ hắn ngàn dặm cầu ý ân đức đường bân cái này lúc thân thể sớm đã giữ tốt đâu còn là bên trong chịu chịu hàn bái lập tức gắt gao đỡ ấy vẫn là lao tảo tới giải vây lẫn nhau đều là huynh đệ hôm nay hắn cứu ngươi ngày mai ngươi cứu hắn bất tất c â u g n ệ đối l ạ i ngươi mấy thân thể người tốt đẹp mời đường h u y n h đệ uống rượu là được ngày đó trừ mấy cái thương binh những người còn lại đều uống một say chiều cái b à y tiệc một ngày tự nhiên không đủ ngày kế tiếp sau này mấy ngày liền đều thiết đại yến hiện thị do phương bắc hảo kiệt khẳng khái p h o n g khoáng ấn chiều cái thuyết pháp nếu không ăn đủ một tháng đại rượu sao thấy lương sơn sinh sôi nảy n ở đại hỷ phương thất phật bọn người âm thầm lũ lưỡi thầm nghị trách không được cái này thác tháp thiên vương cùng thành công nam bắc tề danh chỉ nhìn cái này bày tiệc thiết tiến phong thái liền hiện ra hào khí vượt mây Đến được ngày nam bắc hai bên hào kiệt đều lẫn vào quen quan thắng nghe nói thạch bảo đao pháp s ắ c bén mở miệng yêu cầu so tài thạch bảo sớm c o i ý đó một lòng đem bản sự t r i ể n lộ người trước lập tức hai cái liền trong bữa tiệc đứng dậy d i ê n phần mình mặc giáp l ê n ngựa ngay tại sành trước giao đấu chúng h ả o hán ai không thích nhìn so võ bay vọt mà ra dẫn theo bầu rượu quan sát chỉ thấy hai cái đại đấu hơn bảy mươi hợp bất phân cao thấp hai bọn họ đao pháp đều là công nhiều thủ thiếu đánh lên cũng là hiểm áp dị thường có thơ làm chứng ao hào cương phong lên hồ cụ quan vàng đao pháp các lưu truyền hoàn toàn giống hôn qua kinh châu soái thật dường như năm đó quan nội hầu ly hỏa bổ phong đoạn hải nhạc thanh long hiển nguyệt lệ xuân thu nếu không phải đúng lúc trên lương sơn nghi là trường sa chiến trường nghỉ lại đấu hơn m ộ ư ơ i hợp quan thắng tinh thần càng trường thạch bảo dù không lộ dấu hiệu thất bại sắc mặt lại là xanh xám tào tháo nhìn tay phải hắn câu a câu mấy lần đều muốn đi sờ b a truy sợ hai bọn họ đánh ra chân hỏa vội vàng làm lâm sung đi tách ra lâm sung cũng không mặc giáp để mâu lên ngựa d ế t vào trong trận xà mâu rất ra làm một chiêu mỗi người một ngã đem hai miệng đại đao tả hữu lệ ra hai cái hơi x ư n g sở thạch bảo dẫn đầu chắp tay quan huynh đao pháp đương thời h ế m thấy thạch mũ Quan Thắng liền vội hoàn lê nói, thạch ắ n liền hoàn nói, g lệ vội h t x bảo mặc dù kêu căng giờ phút này mới đến cũng không dám nói mạnh miệng chỉ cười nói văn tướng quân một miệng đại đao uy trấn hà bắc người khiết đan cũng muốn sợ hãi tiểu lệ chính là văn bối còn sinh. hai t ư người u liền đề thương mâu đại đấu một trận tào tháo hiệu được hai cái này cũng còn cẩn thận cũng không quát bảo ngưng lại mặc hắn hai cái mâu đến thương hướng cùng thi triển kỳ tài thẳng đấu đến hơn một trăm bốn mươi hợp vương dần lực e sợ lâm sung thấy thế vẫn mâu chầm hơn dùng lại để cho hắn m ấ y hợp vương dần lúc này phát hiện dừng tay nhận thua liền lập tức ôm cười nói các hạ võ nghệ cao minh coi như bỏ qua phần này tâm tính là người mới khiến cho vương mộ chân thành n h i ê m phục lâm sung khiêm t ố n cười một tiếng tiền bối mấy ngày liền đi đường nội vàng khí lực chưa t ừ n g dưỡng đủ chi cho nên không cần phải nói hai cái dắt tay vào sảnh lẫn nhau tốt sinh thân cận phương thất phật thấy thua vương dần trong lòng khiếp sợ đứng dậy cười nói nghe qua báo từ đầu hy danh hôm nay gặp mặt lại là càng hơn nghe đồn ngày mai phương m ẫ cũng giục thỉnh giáo một ít không biết có thể lâm xung còn chưa trả lời đỗ học g i à n h nói thất phật tử trong mắt ngươi liền chỉ có lâm giáo đầu không có ta lao đỗ nếu muốn cùng đỗ mỗi so tài lại không cần chờ đến ngày mai phương thất phật cười to nói thi đấu trương phi uy c h ấ n hoài tây thất phật kính ngưỡng lâu vậy đã như vậy ta hai cái lại tranh đấu một trận ngày mai lại cùng lâm giáo đầu thỉnh giáo đỗ học đại h ỉ hắn nghe theo lão tào dặn dò làm thanh châu đoàn luyện sứ chức vị luôn luôn ít tại lương sơn nhưng trong lòng t h ư ờ n g tự ao ước lương sơn mười thần tướng xếp hạng âm thầm nghĩ tới cái này phương thất phật chính là phương tịch tây giới đệ nhất cái hảo hán ca ca tất nhiên sẽ không để cho hắn làm quan p h â n vân nửa là lưu trên lương sơn lấy hắn bản sự tất nhiên muốn đưa thân thần tướng liệt kê dù không biết là thêm người vẫn là thay thế nhưng ta như đánh bại hắn chúng huynh đệ cũng biết ta lão đố đủ để ngồi thần tướng g h y xếp hai cái riêng phần mình khoác lên ngựa một cây thanh long kích một đầu trượng tám n g âu đều cầm trong tay lẫn nhau nói mười chữ liền là đánh giao thủ số hợp hai bên tất cả giật mình phương thất phật cái này thân bản sự tự không cần phải nói lúc trước vương bẩm vương nguyên vương đức ba cái manh tướng đề xuất cũng chưa từng chiến đến hắn dưới nói một câu đang phong tạo cực sợ là cũng không đủ đỗ học nhưng cũng không phải cho không đơn thuần công phu trên ngựa cũng là năm đó hoài tây đầu thứ nhất hảo hán lư tuấn nghĩa cùng hắn đại chiến mấy trận nếu không phải hứa sâu bên trong giác công lại há có thể cầm được ở hắn r i ê n g phần mình nhìn ra đối thủ bất phàm cũng không dám mảy may lưu thủ đem bình sinh nghệ nghiệp tất cả đều thi triển mọi người thấy đặc sắc chỗ cũng không khỏi lớn tiếng khen hay như sớm cũng có một thơ làm chứng chiến ma đã đạp lung tung loạn đặc trần hào kiệt đánh nhau đều có giận uy áp h o i phải vô song sĩ võ trấn giang nam đệ nhất nhân bạch hổ phong mang tràn đầy m ụ thanh long gào thép quấn quanh thân mâu đến k í c đi hóa lôi điện đúng như Phật hai cái này cũng chiến hơn trăm hiệp phương thất phật đông nhiên lên lòng t h á o thắng thạch bảo bình vương dần thua các minh đệ còn lại lại vô thắng qua hai cái này đi ta như thua hoặc bình cuối cùng cũng bị lương sơn so xuống dưới cũ so xuống dưới b u ồ n cũng không sao chỉ sợ hắn trên núi có kia chờ thế lợi nhìn ta minh giao đám người không d ậ y nổi chẳng phải là không duyên cơ trôn thai hoàng hầm lập tức hét lớn một tiếng lại là thôi động na di cản không thần công nghiền ép ra thân thể tiềm lực trên tay k i a kích lập tức lại nhanh mấy phần đ ế n lúc này hai cái đều đã khắp cả người đại hãn như theo lẽ thường nhiều như vậy hiệp chưa từng phân ra thắng bại chứng minh hai cái võ nghệ cực kỳ tiếp cận lại so xuống dưới so chính là người nào khí lực càng thêm kéo dài cùng thể lực không tốt lúc đối với chiêu số phân tắc lực đạo tinh vi nắm dường như phương thất phật như vậy đấu hơn trăm hiệp đ ỗ n g nhiên tăng lực đỗ học lại là chưa từng nghe thấy lúc này chiêu pháp thấy loạn nỗ lực chống đỡ hơn mười h ợ p mắt thấy liền phải đại bại hét lớn mà thôi thất phật t ử quả nhiên xuất chúng phương thất phật cười nói đã nhường đỗ học túi đầu nhìn một chút xà mâu lại ngơ ngác nhìn qua phương thất phật mặt mũi tràn đầy mờ mịt sao sẽ như thế lư u tuấn nghĩa nhìn hai hùng kiếp vĩa bồ tắt trên mặt đều treo l ê n h ý a n h a đỗ học bản sự cùng ta cho dù có kém cũng tại chút xíu như thế nào lại an phương thất phật như vậy dễ bại như vậy luật đến ta chẳng phải là cũng không bằng hắn chớ nói lư u tuấn nghĩa trong lúc nhất thời liền ngay cả võ thỏng lâm s ù n g thậm chí quan thắng biện tưởng hàn ngũ hô diên trước trở đều biến s á c phương bách hoa thừa cơ kể thai nói nhỏ đồ a O lô nói ngốc tử người đạo thất phật tử như thế nào danh xưng minh giáo đệ nhất hắn có vận chuyển khí lực bí pháp người như học t u y ệ t không yêu hắn người có muốn hay không học chỉ cần đêm nay ngươi chịu dùng cái tư thế kia ta liền suy xét dạy ngươi c ư ờ i d ầ n không nghe thấy âm thanh dần lặng lẽ lưu tuấn nghĩa quay đầu nhìn về phía bách hoa đầy mắt dáy ruột phương thất phật thấy mọi người t h ầ n sắc hiểu được lập uy thành công khiêm tốn cười một tiếng nhắm mắt điều tức thật lâu lúc này mới mở mắt ô n quyền nói chư vị huynh đệ không cần n g h i hoặc nếu bản về võ nghệ ở đây huynh đệ tận có cao cường người chỉ là bản giáo gông công lão phật sáng tạo bộ cực kỳ cao minh vận lực công pháp truyền thánh công cùng thất phật có thể kích phát tự thân tiềm lực như luyện đến chỗ cao thâm cẳng có thể tùy ý dẫn dắt na di đối thủ lục đạo nói lấy người nghe đều cảm h giác kết nối bậc này công phu thời điểm then chốt đủ để ngăn cơn sóng giữ nếu chỉ là có tổn hại tuổi thọ vẫn còn không cần quan tâm nhưng là tại dòng roi bất lợi không khỏi để người trùm bước húng chi nghe ý tứ này rõ ràng là người ta chấn giáo thân công sợ là cũng sẽ không kinh truyền ngược lại là phương thất phật như vậy bằng thẳng nói ra bản thân võ học hiền bí hiển nhiên là lên mặt gia sản làm huynh đệ mình tất cả mọi người không khỏi đối nó đại sinh hào cảm liên quan đối minh rào đám người cũng đều cao nhìn thoáng qua lưu tuấn nghĩa nghiêm túc nghe hắn nói xong đ ỗ n g nhiên sưng sở nhìn về phía phương bách hoa t h ấ p giọng chất vấn ngươi không phải nói ngươi ta tuổi tác không nhỏ phải nhiều hơn cái kia tốt mau chóng sinh ra đứa bé sao công phu này nếu tại dòng roi bất lợi ngươi như thế nào còn muốn dạy ta phương bách hoa lạc cười một tiếng bị nhãn như tờ công phu này trừ h n g công láo phật ta đại ca thất phật tử không có cái thứ tư sẽ ta nói ta suy xét dạy ngươi có thể ta cũng sẽ không cho nên suy xét s o n g c h ỉ có thể không dạy ngươi à lưu tuấn nghĩa lập tức khí vậy ngươi chẳng phải là gà ta phương bách hoa đem trứng mắt l ừ a ngươi lại sao ai bảo ngươi không nghe lời không chịu thử một lần cái tư thế kia không được nếu bị ngươi nhìn đấu không cần chờ đêm nay cùng lao nước tới nhảy dựng lên kẹp lấy lưu tuấn nghĩa cưỡng ép đem hắn áp đi tốt tại mọi người phần lớn x u ố n g lại phương tất h phật chỗ chỉ có đoàn tam nương chú ý tới cái này màn trắng cảnh gặp hắn hai cái như thế tình đầu ý hợp lộ ra ao ước thân xác lập tức liền đi nhìn hắn ngũ nhưng mà liếp mắt một cái quét tới hàn ngũ vậy mà không ở tại chỗ bên trong lại tinh tế nhìn một lần quả nhiên không tại đoàn tam lương lập tức lửa cháy hàn ngũ không tại có lẽ là đi đ ạ y đi cái này cũng mà thôi nhưng là lương hồng ngọc lại cũng không tại như thế ha có thể nhìn được bởi vì cái gọi là tiện m i u y ệ t phách phong đao đối đao lâm xung vương dần chiêu nên chiêu thất phật khẳng khái càng không động cao thủ gặp lại càng thấy cao Trưng Trưng rủ rủ Hàng Ngũ rủ xuống luân nhân, một. Trưng 520, Hàng Ngũ rủ xuống luân nhân, giai giai câu câu chiếm được cả sảnh đường k i ế p sợ hàn thế chung một bên xem cuộc chiến cũng tự cả kính ốc hắn tự thành tài đến nay vô luận là trước kia đối kháng t â y hạn vẫn là về sau theo lão tào nam trinh b ắ t chiến chưa từng giảm nửa điểm bị phong tào tháo thủ hạ những cái kia ngon nhân loan đình ngọc lư t u ấ n nghĩa tôn an chờ một chút đều cùng hắn giao thủ qua trừ bộ chiến khó địch n ổ i kim kiếm tiên sinh lại làm sao yếu dường như cái nào tại hắn từ trước đến nay nhận biết bên trong võ nghệ như luyện đến đỉnh so nhân tiện là thân thể thiên phú thiên phú như không sai bị lắm kia liều liền là sinh tử một đường lúc điểm kia linh cơ hắn tự nghĩ kinh chiến nhiều nhất năm đó cùng người tây hạ lặp đi lặp lại chèm giết giữa sinh tử đánh không biết bao nhiêu chuyện bởi vậy như chính xác làm liệu mình chi đỏ sức m ặ t hắn ngọc kỳ lân sống điển vi thần thương đại đao trong lòng đều vô hơi sợ mà giờ khắc này kiến thức phương thất phật bại đỗ học một màn hàn thế trung không khỏi tê dại nửa bên lấy phương thất phật võ nghệ tuyệt khó tốc độ bại nếu là rằng có lâu khí lực tiêu giảm thời điểm như vậy đột nhiên bộc phát cho dù ai cũng khó ngăn cản hắn vốn là lao khâu tám tập tính luôn luôn tùy tiện vạn sự không thèm để ý giờ phút này lại khó được nghiêm túc lên tự động liền muốn nghĩ lại nếu là mình đối ý niệm phương động dư quang trợ quét đến một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp vùng thóng gương mặt đẹp có chút tịch mịch hướng hậu s ơ đi lương hồng ngọc h à n ngũ lông mày n h ứ lên trong lòng trong nháy mắt lửa nóng đâu còn chú ý cái gì phương thất phật phương bắt phật cất bước liền đi theo cái này lúc mọi người đều nhìn phương thất phật cũng không ai chú ý tới hắn lập tức một giải t i ể u t o á i bộ nhất đi lên tình tiết phía dưới khinh thân công phu không t h ể dạy cũng hiểu quả nhiên là không thua cổ thượng tạo giống hạc trung tiên nhẹ nhàng rơi xuống đất vô âm thanh nhấp chân gian mảnh trần không dạy nổi tụ n g h ĩ sảnh xê ở đỉnh nú không xa chính là lương sơn đại kho ở c h ỗ đó lại hướng tuyến đầu đường đ á h ư ớ n g xuống chính là bắc sơn quan hải mặc dù ngay cả ngày đến tiệc bốn mặt quan hải vẫn như cũ có đầu lĩnh thay phiên thủ đem hôm nay thủ đem bắc sơn quan chính là thiết sách lan phùng kỳ người này nguyên là điện h ổ dưới trướng đoàn luyện sứ theo kiểu đạo thanh tại thấm thủy chặn đường lao t à o thất bại an đồng uy đồng mãnh hồ tuấn hồ hiển bốn cái hợp lực cầm như vậy quy hàng hiến tình báo có công hồi được lương sơn ngồi đem ghế xếp cũng là hai mươi lăm viên kiều tướng một trong phùng kỳ ngồi tại đóng lại chính gầm chân heo chợ thấy một cái tuổi trẻ nữ tử đi xuống tập trung nhìn vào nhận ra là lao tảo nam trinh mang về vội vàng bông xuống chân heo liền trên quần áo l a o khô mỡ đông đứng lên nói lương cô đ ư ơ n g không ở trên núi náo nhiệt một mình xuống tới có liên tắc hơn gì lương hồng ngọc trên mặt nhàn nhạt thanh s ầ u nói khẽ phía trên mọi người la hét tầm ý tâm hoảng muốn đi mép nước ngồi một chút thỉnh cầu phùng huynh mở đóng cửa phùng kỳ thấy lương hồng ngọc nhớ ký hắn c ư ờ i lớn khẳng khặc m ộ i tử chờ một lát cái này liền mở cửa phất tay thúc giục tiểu lâu la đi chốt mở môn trong miệng xun x o nói mỗi tử đi mép nước cần phải thả câu vi h u n h nơi này có thượng hạng tử trúc làm tốt vòng cán đội người bên ngo vi huynh cái này liền đi cầm lương hồng ngọc gạt ra một tia cười nói đ a tạo phùng huynh ý tốt ta chỉ ngồi một chút thì tốt cái này lúc quan cửa mở ra lương hồng ngọc lược thi lễ bước nhanh đi xuống phùng kỳ hai mắt trực câu câu nhìn xem đợi lương hồng ngọc đi xa trong miệng chật chật tán thưởng bên cạnh có thân cận tiểu lâu la cười trêu nói ca ca nữ tử này lại cao lại tráng có gì đẹp mà nhìn như vậy nhìn ở trong mắt nhổ không ra phùng kỳ đem miệng cong lên ngươi biết cái gì cái này hồng ngọc n g ự tử chân dài mưu vện eo nhỏ ngựa cao há không so với cái kia thấp á p chế nhỏ gậy nữ nhân tốt rồi gấp trăm lần t h ú n g chi khuôn mặt của nàng quả thực đẹp mắt lão tử nhìn ở trong mắt chỉ cảm thấy chân heo đều không thơm lại không phải những cái kia c h a đinh nói được cái gì tú s á c khả san lời còn chưa dứt liền nghe bên thai có người nói thử phùng lao đệ cái này xong bảng hiệu ngược lại là rất gắt m ộ i tử ta một điểm chỗ tốt đều bị ngươi nhìn tại trong mắt phùng kỵ cả kinh hướng bên cạnh nhảy một cái quay đầu nhìn lại lại là hàn thế trung thượng liếc mắt một cái tiếp theo mắt quét lấy chính mình ánh mắt dường như có chút không có hảo ý nguyên lai、like、cái này bác sơ quan chính là xây ở trên đường núi cái này đoạn đường núi nghiêng độ khá lớn như từ bên ngoài nhìn q u A nha t ư là hắn h nhất r định là nhìn lên kêu hồng ngọc bội tử nghe ta tán dương bởi vậy, vậy ăn nhiều bài giấm nghe hàn thế chung trên thân mùi rượu phùng kỷ càng phát ra kinh sợ không tốt cái thằng này uống dường như không ít nếu là mượn rượu hưng đánh ta một c h ầ u chỉ nói say chẳng lẽ có thể để cho ta đánh trả lại hắn mà thôi hai vạ đến nơi chim các bay việc đã đến nước này ta không thể làm gì khác hơn là xá hồng ngọc m ộ i tử cúng xem quan nghe nói nam nhân bản tính bên trong rất có mấy có không hết cao minh t ự a n như loại này không hiểu thấu lòng ham chiếm hữu chính là một hắn thấy mỹ nữ tự nhiên tâm thần thanh thản sau đó thấy mỹ nữ này lại có chủ rõ ràng cùng hắn không có chút nào quan hệ nhưng cũng muốn ở trong lòng sinh ra rất nhiều không nhanh tới nếu là kia chủ xấu xí liền suy đoán đối phương hẳn là có tiền thằng giàu có như kia chủ lớn lên tuấn tú liền suy đoán đối phương hẳn là cái l ừ a tiền sắc cặn ba nam tóm lại cái này m ị nữ nếu không yêu ta cùng người khác t ắ t tất không là chân á i cũng xem quan không khỏi lại hỏi việc này ngươi nói như thế nào được nhẫm bản khẳng định chẳng lẽ là ngươi đúng rồi tại hạ cũng cùng chư quân bình thường thời niên thiếu thường thường bị cùng giới nhóm nhận làm cặn ba nam bởi vậy biết được gần đây tuổi tắc dần l ã o anh tuấn ít dần bị nhận làm thằng giàu có kỳ h ạ hoặc không xa cũng tán gấu đừng nói lại nói phùng kỷ giới tình thế cấp bách sinh ra diệu kế tích tụ ra khuôn mặt tươi cười đến nói hàn ngũ ca ca nói không sai tại hạ cái này song bảng hiệu hoàn toàn chính xác được gắt ta không chỉ nhìn ra được hồng ngọc cô nương người đẹp còn nhìn ra nàng một viên phương tâm sợ là đều tại ca ca trên thân hàn ngũ những ngày này bị đoàn tam nương nghiền ép vất vả t hư hỏa tràn đầy hôm nay ma xui quỷ khiến bám đuôi Lương hồng ngọc, lại cũng không biết đuổi theo về sau nên nói chút cái gì càng thêm nôn nóng nghe được phùng kỷ nói mình ý trung nhân mông vệ ngược a o nhịn không được liền muốn bắt hắn giải hỏa đang nổi lên lấy cớ chợt nghe được câu này tâm tình lập tức chuyển tinh ồ lời này lại từ đâu nói đến phùng kỷ gặp hắn nhịn không được ý cười trong lòng không khỏi cười lạnh cái chảy bên trong ta cái vậy trên mặt lại là chiếm trạc đàng hoàng cái này có cái gì khó đoán từ xưa một câu mỹ nữ yêu anh hùng võ đại ca lần này trở về trong đội ngũ ba mỹ nữ đều là tuyệt s ắ c phương ra hai vị một cái cùng võ đại ca một cái cùng lư cô phụ còn lại cái này với ai hàn g ngũ cười ha ha nhưng lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn làm bộ nói l ờ i này của ngươi nhưng lại đành dám võ nhị lang thi đấu trương phi còn có các ngươi biện đại ca cái nào không phải đình thiên lập địa kỳ nam tử phùng kỳ mỉm cười nói tha thứ tiểu đệ nói thẳng những này ca ca cố nhiên xuất chúng nhưng nếu là trong lòng trang lấy bọn hắn hồng ngọc cô nương làm sao tới này một thân p h ì m u ộ n hiển nhiên là yêu mà không được phương đến nổi đây hàn g ngũ ca hắc hắc trước đó vài ngày lỗ sư huynh bọn hắn đi làm viện binh ta kia tẩu tẩu một ý muốn cùng đi chỉ sợ liền là vì cái này hồng ngọc cô nương à. nói đến hàn g ngũ ca ca dường như cũng thiên vị kia c h ở t r à n g kiện chút nữ tử chương năm trăm hai mươi hàn g ngũ rủ xuống luân câu gia nhân hai chương năm trăm hai mươi hàn g ngũ rủ xuống luân câu gia nhân hai hàn ngũ gặp hắn dăm ba câu nói toạc lại cảm thấy cái này huynh đệ đúng là nhà mình tri kỷ cũng lời che lấp sắc mặt một đổ thở dài phùng huynh đệ ca ca không dối gạt ngươi hồng ngọc cô nương hoàn toàn chính xác đối n g ư ờ i ca ca ta t ỉ n h căn tâm h trùng chỉ là nhà ta tam nương lại là cái không thể chứa người ta chỉ sợ hồng ngọc nàng cảm thấy khó xử vừa giận dỗi gả người khác hạ không cứ gọi ta thường tiếp c h u n g thân phùng kỷ nghe nhãn châu xoay động trong lòng nhanh trong tinh kế hàn ngũ người này chính là võ đại ca tâm phúc cái tướng ta như cùng hắn giao hảo chẳng phải là cũng vào đại ca pháp nhãn nếu chịu trọng dụng lo gì tương lai không thể ra mặt lập tức lộ ra vẻ dứt khoát hàn ngũ ca ca chịu đem tâm phúc tri ngôn bờ báo có thể thấy được cầm tiệu đệ coi như thực tế huynh đệ bây giờ ca, ca buồn dầu tiểu đệ hà á có thể ngũ n g nghe đại hỷ a nha huynh đệ luôn luôn xem thường ngươi không ngờ ngươi lại vẫn là cái trí tướng mau mau đem rượu kế nói đến ngươi yên tâm nhưng được một mảnh quýt ra ăn chớ liền quên mất động đình hồ phùng kỷ nghe vui một chút lúc này nói ra nhà mình n g ư kế c a c a đầu này kế sách chỉ tám chữ gạo nấu thành cơm sau đó m â u bằng tử quý hà ngũ nghe thôi bận điệu đem ngón tay đầu đến một lần nghi ngờ nói gạo sống nấu chín thành cơm sau đó mẫu bằng tử quý đây là tám chữ sao phùng kỷ xức sở vội vàng cũng đến một bị gật đầu nói h a không phải là tám chữ hàn ngũ thoải mái nha ta còn đạo là ta tính sai gạo nấu thành cơm nhớ kỹ nhớ kỹ trên mặt hiện ra cười xấu xa huynh đ ệ kế sách hay vậy mặc dù lên không được lang i ê n c ắ t quả nhiên kế hay phùng kỷ vui mừng mà nói ca ca cao kiến như đem gạo sống nấu cơm chín tự nhiên không lo lắng m g ộ i từ kia đi gả người khác ngày sau bụng đại tẩu tẩu lại ngang ngược không cho nữ nhân vào cửa còn có thể không cho ca ca cốt nhục vào cửa xem quan g h e nói phùng kỷ đầu này kế sách có chút bị ổi nếu là nói cho lâm súng nghe một trận quyền đầu sợ là khó thoát nếu là đem cho võ thỏng lỗ trí thâm sợ không trực tiếp đánh chết hết nợ nhưng mà hàn ngũ người này binh lính tập tính tận x ư ơ n g dù cũng phóng khoáng trưởng nghĩa nhưng tại giữ mình tiểu tiết bên trên kém mấy vị kia hảo hán n h i ề u vậy lập tức h ắ t h ắ t cười xấu xa vài tiếng quyết định áp dụng cái này liền hỏi phùng k ỳ nói ngươi kia tử trúc cần câu ở đâu đem đến cùng ta gần đây hồng ngọc thấy ta liền chạy trước tìm chút sự vụ để nàng bông lỏng một chút phương tốt làm việc phùng k ỳ liên tục không ngừng đi đi cần câu dâng lên hàn ngũ cầm tới tay xem xét quả nhiên là đầu tóc can toàn thân tím đen thiết thiếu căng thẳng ước chừng là thưởng thức lâu ngọc giống nhau còn a n cuốn dây câu sâu vòng chính hợp thẩm quát động thiên du lục chứa đựng câu dùng vòng c a n c a n dùng từ trúc vòng không mưa lớn c a n không nên dài hàn ngũ lớn tiếng khen hay một hồi nhẹ nhàng đánh ở đầu vai khoe con nói huynh đệ ngươi thấy ta giống cái câu cá lao sao phùng kỵ su đ ị n h nói thế gian câu cá lao chỗ câu bất quá d u n g liên tức cá chép ca ca đi câu cá lại muốn câu được mỹ nhân vệ hàn ngũ c ư ờ i to mang theo cần câu mồi câu hạ quan hướng mép nước tìm hồng ngập đi có thơ làm chứng năm nguyện tình mây hướng nước tân một cây nhàn câu nhân giàn xuân xanh xanh núi sắc xanh xanh liễu nhàn nhạt khói sóng nhàn nhạt trần phong nguyệt anh hùng phong nguyệt sự giang hổ nhi n ữ giang h ồ thân từ trước đến nay lễ pháp nhiều hư ả o duy niệm tình một chữ này thật phùng kỳ tại quan trên thành nhìn qua hàng ngũ nhảy tung tăng đi xa nhà mình cũng không khỏi vui vẻ liền cùng tiểu lâu la nhóm khoe còn nói có thể thấy được trên đời khó khăn nhất sự t ì n h chính là tự mình hiểu lấy ngươi dường như ca ca ta lúc đầu chỉ nói chính mình là cái d ũ n g tướng hôm nay mới biết đúng là một viên trí tướng lần sau võ đại ca triệu tập nô g học cứu chờ người nghị sự vô luận như thế nào ta cũng làm tham dự một phen tiểu lâu la nhóm đều thuận hắn nói chuyện nói không có vài câu chợt nghe được một tiếng cao g ọ n g t t lên hôm nay giữ cửa hải chính là vị huynh đệ kia ra đến nói chuyện có thể nhìn thấy nhà ta hàn ngũ rồi sao đóng lại đám người đều là tả dùng mình một cái tiểu lâu la nhóm đều tránh ra thật xa phùng kỳ nhìn hắn ánh mắt liền dường như nhìn người chết đồng dạng phùng kỳ ngâm mực thấp giọng nói các ngươi sợ cái dám ta chỉ nói không biết chẳng lẽ nàng tra tấn ta lập tức chốt mở môn tự mình xuống dưới cười tủng tìm nói tẩu tẩu như thế nào không tại s ả n h bên trong uống rượu đến ta đóng lại đoàn tam lương bởi vì không gặp hàn ngũ lương hồng ngọc lòng tràn đầy cháy bỏng lại không tốt đối nhân môn nhà mình tìm một vòng lớn tìm đến cái phương hướng này sớm đã một bụng nổi nóng đừng muốn cãi cọ giết việc chỉ hỏi có thể từng trông thấy hàn ngũ võ đại ca tìm hắn đang có chuyện thần yếu cái này bàn ư ơ n g nhưng cũng là tình thế cấp bách trí sinh lợi vừa ra khỏi miệng sợ phùng kỳ e ngại hàn ngũ dẫu không nói lại đem lão tào đại kỷ khiêm ra phùng kỳ quả nhiên bất ngờ nghĩ kỹ chối từ lập tức nói không nên lời lắp bắp nói võ đại ca tìm hắn sao a nha cái này cái kia đoàn tam lương hơi m e o mắt lại tên cậu tặc kia cùng lương hồng ngọc một đạo xuống núi có phải thế không trong lúc nói chuyện trong tay chẳng biết lúc nào đã n h i ề ra một con sói răng đ o n đồng phùng kỳ căng hoảng hồng ngọc cô nương sao cái này ai nha cái kia đoàn tam n ư ơ n g giận dữ nói khá lắm phùng kỷ ngươi dám cùng hàn ngũ gặp ta phùng kỷ kinh hãi vô ý thức kêu lên là hàn ngũ để ta thay hắn ra kế không làm ta chuyện một lời đã nói ra sắc mặt trắng hơn quay đầu liền muốn chạy ai n h a một tiếng bị đoàn tam n ư ơ n g kéo lấy búi tóc gà con t ú n g hồi co lại đại khựu tay chỉ một chút đánh cho hôn mê tại chỗ đóng lại quan hạ tiểu lâu la thấy đầu lĩnh sống mái với nhau cái nào dám làm ộ t tiếng đoàn tam lương hận hắn thay hàn ngũ thiết kế chính mình vì vậy ra tay nhưng cũng sợ xúc phạm sơn trại quy củ bởi vậy chỉ dùng ba thành khí lực đánh cho vẫn là cái chán nhưng không ngờ đối phương vậy mà ngất đi giật mình nói mà thôi như vậy không khỏi đánh như thế nào có mặt gọi thiết sách lan nhẹ nhàng thả hắn trên mặt đất chính mình chạy vội hạ quan đi bắt hàn ngũ phùng kỵ có chút mở mắt thấy đối phương đi một cái lý ngư đả đ ỉ n h nhảy dựng lên chỉ thiên mắng to mẹ ơi là ai q u á t đ i ệ n làm như thế trượt ừ nếu không là đao của ta cùng thuẫn không nơi tay một bên nhất định phải cái này bắt phụ hiểu đến k ị c liệt dứt lời lại nghĩ mà sợ đoàn tam lương cái này đằng đằng sát khí bộ dáng cũng đừng gây hàn ngũ không đúng hàn ngũ như đánh chịu không được nói ra ta kêu hắn gạo sống nấu chín thành cơm liền ta sợ cũng có sống mà thôi ngươi chở giữ vững cửa ải ta đi mời võ thực chiều cái hai vị ca ca tới không nói đến hắn đi vệ i t binh chỉ nói hàn ngũ xuống núi đến thuận nước tân tìm đi lại tại bắc sơn hạn trại cách đó không xa trông thấy lương hồng ngọc ngồi khối đá lớn một tay trống c ằ m nhìn qua mặt hồ ngàn người một cái tay khác vô ý thức vạch lên tọa hạ tảng đá lớn vặt khối tiếp theo liền hướng trong nước ném đi không bao lâu vặt hảo hảo một tảng đá lớn cho gặm đùng dạng hàn ngũ thầm khen nói khí lực tốt cũng bất đồng nàng nói chuyện cách một xa hai t r ư ợ n g tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi liền bắt đầu chỉnh lý dây dọi móc treo lương hồng ngọc liếc nhìn hắn một cái đứng dậy muốn đi hàn ngũ thở dài nói chậm đã hắn vừa nói chuyện một bên c h ỉ n h tuyến chỉ là kia tuyến đay dối cũng dường như trong thời gian ngắn như thế nào lý được rõ ràng lương hồng ngọc chờ một hồi không thấy động tĩnh quay đầu lại muốn đi hàn ngũ đem cần câu ném một cái nhảy người lên nói hồng ngọc ta muốn cùng ngươi sinh đứa bé nói lấy liền muốn đưa tay kéo lương hồng ngọc thân thể run lên nước mắt đổ rào rò ưa xuống ngươi cái này rê xuồng i ta là gì người bậc này lời nói cũng nói ra được ngươi nhà mình có cái lợi hại lóc bà làm gì lại tới gọi ta hàn ngũ nghe phùng kỷ b u ồ n đạo kéo nàng đi cái chỗ không người trước đem gạo sống tạo cơm chín ngày sau dưa chín cũng dụng nhân duyên tự thành hắn b u ồ n không phải cái thương hương tiếp ngọc tính tình vì sao một m ự c thiên vị cường tráng bàn ương chính là chịu n ổ i thảo phạt chi cho nên mà giờ khắp này thấy nàng khóc được nước mắt như mưa viên t h i a xưa nay sát phạt ngoan lệ tâm đ ố n g nhiên liền mềm mại đứng dậy vừa rút một súp hơi đau nơi nào còn xuống tay bận điệu thối lui mấy bước xi、si、ngóc nhìn qua lương hồng ngọc ngẩn người một hồi bỗng nhiên mở miệng hắt ra một đầu khúc đến người có bao nhiêu vinh ho t h ờ n xưa anh hùng đều như mộng làm quan bảo ngọc vợ nam tốt nghiệp quấn cao tuổi suy tàn tóc mai thương sóng cốt tủy làm không ngờ sơn lâm có chỗ tốt tham hoan chỉ sợ si mê lầm hiển hắn ngón giọng không tốt nhưng là giờ phút này núi cao nước rộng ở giữa bung ra cuống họng đại sướng tự có một cỗ p h o n g khoáng thông s u ố t chi khí lương hồng ngọc nghe được quên khóc ngơ ngác nghe xong nhịn không được nói đây là nam hương tử dường như có vài chỗ gia luật tác giả công lực không lớn cao minh bất quá ý tứ ngược lại là tốt anh hùng như mộng tốt nghiệp dây dưa chỉ hoãy h o ã hồng trần bên trong lao đến mới biết hối hận hạn ngũ khó được đỏ mặt lúng hai câu là là chính ta lung tung làm tự nhiên không lớn cao minh n g ư ơ i lương hồng ngọc la thất thanh trên giới dò xét trước mặt nam tử gặp hắn nhan sắc tiểu thụy ngược lại thật sự là có chút tóc mai thương sóng cốt tủy làm bộ dáng n h ì n không được cười khúc khích lập tức thu hồi nụ cười lắc đầu nói cái này từ dù không làm tốt nếu muốn nói là ngươi làm ta cũng không tin ngươi cho dù làm thơ tử đại khái cũng là thành châu thơ tiên thanh châu thơ thánh trình độ mới đúng ngươi như thế nào nhìn ta không được sao hàn thế trung lập tức ấp tháng hai sang sông hướng nhuận châu trên thuyền không phải ngươi cùng ta nói như nghị phong hầu bài tướng nên muốn thức c h ú t văn tự mới tốt nhìn bình thư c h i ế n sách ta nghe ngươi lời nói có khe hở liền vụ n trộm đọc sách không nhận ra chữ liền cùng n ô học cứu tỉnh giáo đọc hai ba tháng sách làm bài ca nhi k h á c h khí lương hồng ngọc nghe sửng sốt hàn ngũ lời nói này tình ý chân thành cho là không giả chính là từ thô thức vài cái chữ to ngược lại làm bài ca nhi thật hai ba tháng liền đủ rồi sao hán tử kia là cái đại tài nha lại một nghĩ lại hán là bởi vì chính mình mấy câu nói liền chính xác bỏ công sức đi biết chữ đọc sách hơn nữa còn lén gạt đi không nói với mình cái này là vì muốn cho ta niềm vui bất ngờ sao hồng ngọc ngực toàn diện mẻ loạn. diện Cái mẻ đây chính là từ trước đến nay liệt nữ sợ lang tuấn huống chi lang quân khí nghiêm nghị bất quá nam hương một khuếch khúc hai ba tháng tin khiển trách chương năm trăm hai mươi mốt một đời thiên ma trí khí kỷ một chương năm trăm hai mươi mốt một đời thiên ma trí khí kỷ lại nói lao tảo chính tại trong tụ nghĩa s ả n h cao nhạc phùng kỷ tệ ra q u ầ n chạy tới võ đại ca triều đại ca hai h ò a vậy hàn ngũ ca ca cùng cái kêu hồng ngọc cô nương hạ bắc quan muốn đem gạo sống đun sôi nhà hắn đoàn tam nương để đầu s o ta chân còn thô lang nha bổng đánh tới chóc d a n vậy chúng hảo h ắ n nghe xong lập tức lai、like、liêu kỉnh dọa nhu sát thân phu sao tốt như vậy hí cũng không thấy nhiều cùng đi cùng đi xem thử hôm nay chi lương sơn đến tột cùng là ngũ đại vẫn là bà thô lý quỳ thừa cơ kéo lấy nhu cao đe dọa hôm nay đoàn tam nương đánh giết hàn ngũ ngày mai chính là chu minh nguyện đánh giết người cái này hát tư ta nếu là người thiết giáp dây lắc không thể rời khỏi người ngưu cao hù đến sắc mặt trắng bệnh lại đi xem hàn ngũ ứng phó như thế nào như là hữu dụng ta không ngại xem mèo vẽ hổ liền nghe t à o tháo quát đốt đều ở chân vợ chồng nhà người ta gian tranh chấp có cái gì náo nhiệt đẹp mắt lúc đầu có thể hòa giải ngươi chợ như vậy nhiều người giá ở trước mắt không có việc gì cũng nháo ra chuyện đến ngươi chợ chỉ coi không biết ngay tại này tự tại uống rượu ta cùng triều thiên vương đi một chuyến là được t r i ề u cái cũng nói võ h u n h nói tốt nhất có ta hai cái liền đầy đủ lập tức phùng kỷ phía trước dẫn đường hai cái đại ca đi theo vội vàng xuống núi cùng lúc chạy đến hàn ngũ ngay tại niệm tử cùng lương hồng ngọc hai cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong mắt không gặp lại người bên ngoài lại cũng không có chú ý đoàn tam nương dẫn theo lang nha đồng tự trong cỏ lau t r u i ra t a o tháo thấy đoàn tam nương thần sắc không tốt sợ n à n g bạo khởi đả thương người vội vàng gọi đoàn tam nương hạ thủ lưu tình vạn sự nhìn hắn mặt mũi hàn ngũ hai cái lúc này mới phát hiện đoàn tam nương lương hồng ngọc thấp kêu một tiếng tâm hoảng ý loạn quay đầu liền muốn chạy trốn lại bị chiều cái hết lại ngươi cái này tiểu mội tử lại chạy đâu ngươi chạy thì có ích lợi gì việc này cuối cùng cũng phải có cái kết thúc hôm nay ngay trước ta cùng võ đại ca ở đây chính tốt mọi người phân nói rõ không phải vậy v i ê n náo lâu ngược lại không đẹp hàn ngũ lung túng gãi gãi đầu ông quyền nói toàn bằng các ca ca làm chủ đoàn tam n ư ơ n g lại là không để ý tới bên cạnh cái nhìn chằm chằm hàn ngũ nói vừa mới niệm c h i n h tử chính xác là người viết hàn ngũ thở dài mỗi hàn ngũ mặc dù không chịu nổi như thế nào giờ trò dối tráng người đoàn tam n ư ơ n g nhìn hắn nửa ngày trường thở dài mà thôi người cái t h ằ n g này xưa nay bại hoại lại có thể sẵn sàng vì nàng đi học chữ ngược lại là khăng khăng một mực yêu nàng lao nương như b ổ n đánh bên đường há không lộ vẽ các ngưng lại dường như người tốt rồi nhìn về phía lao tạo dưng dưng ô n quyền c ta đoàn tam ộ i lương nghĩ chỉ chốc lát lắc đầu nói tiểu mội nếu là xung động sớm đã đánh nổ hàng ngũ đầu chó chính là muốn tắt thành cho hắn cũng phải thành toàn mình vừa mới cầu đi thanh châu chiều cái nghe được trong mày thắc thắc thiên vương dù không háo sắc nhưng dù sao cũng không phải hoa hòa thượng như vậy có thể làm nữ nhi ra c h i kỷ thờ phụng thê tử như quần áo huynh đệ như tay chân đạo lý tại hắn nghĩ đến hắn ngũ bậc này hảo hán muốn cưới cái tiểu lão bà không phải thiên kinh đ ị a nghĩa trong nhà bà nương nếu là l i ề u mạng không cho phép chính là không biết đại c ụ tào tháo đến cùng ôn nuôi chút đưa tay chiêu đoàn t â m nương hai cái đi được xa một chút lại đem hảo ngôn khuyên giải nói ngụy tử nam nhân lại không thể so nữ nhân ra chú trọng cái trung thủy một mực hắn như không có chút năng lực cũng còn mà thôi có bản lĩnh liền không đi chiêu phong dẫn điệp ông bấm cũng muốn từ trước đến nay ngươi cũng là thấy qua việc đời nữ tử như vậy đạo lý chẳng lẽ không biết vi huynh nói, nói c dường như ngươi khi đó trông coi vương khánh cũng nghiêm hắn đối đãi ngươi lại lại như thế nào hắn ngũ cái thằng này không nói những cái khác thật gặp gỡ chuyện chính là núi đao b i ể n lửa cũng quyết định ném ngươi không dưới bậc này hảo nam tử tha cho hắn một dung lại có làm sao lao t à o không biết được chính mình may mắn sinh ra sớm một nghìn năm như ở đời sau quản ngươi ngụy võ đế vẫn là lương sơ tặc dám công nhiên thả ra bậc này ngôn luận sớm bị một mặt loạn quyền đánh thành cho bụi đại đạo đều muốn ma diệt cũ nhưng mà có sao nói vậy thả vào lúc này hoàn cảnh lao tạo như vậy thái độ đã có thể xưng người bạn đường của phụ nữ cũng đoàn tam nương nghe cắn m ô i chậm rãi lắc đầu ca ca ngươi nói hắn núi đao biển lửa cũng không ném ta ta ngược lại chịu tin chính là lòng người chỉ có một viên thí dụ như núi đao biển lửa bên trong ta cùng hồng ngọc tại hai đầu hắn lại như thế nào chẳng lẽ xá hồng ngọc cứu ta kia hắn tại hồng ngọc mà nói chẳng phải là vô tình vô nghĩa ca ca người đều chỉ trường một trái tim cho dù mạnh phân cho hai người lại há có không nghiêng không lệ nàng h n mấy câu nói đó âm thanh sáng sủa tất cả mọi người không nói chuyện đường nối liền ngay cả lao tảo cũng không khỏi n h ữ mày cái này đại mọi tử như thế nào khó chơi đâu trong lúc nhất thời ở đây mấy người hàn ngũ vẻ mặt đau khổ phát sầu tạo chiều hai cái đại ca nhữ mày không nhanh đoàn tam n ư ơ n g sụ mặt không nói cục diện rằng có khó h ạ lương hồng ngọc nghe vào trong thay lại là tự cho là hiểu nhà nàng là sợ hàn đại ca đối ta bất công có thể ta lương hồng ngọc há lại không biết lễ nghi người ta lại cùng nàng kể ra trong lòng xã giao để nàng yên tâm lập tức thở sâu đi đến đoàn tam n ư ơ n g trước mặt chậm rãi quỳ xuống tỉ tỉ nghe bẩm tiểu m ộ i nương đi được sớm thở nhỏ không người dạy bảo không thông đạo lý cái gọi là tam phụ trưởng n ữ không lấy vô giáo giới cũng bổn liền không thể làm trong nhà bà chủ về sau suýt nữa ham thân phong trần tuy được võ đại ca giải cứu chưa từng ô được thân thể nhưng cũng h ư rồi tên tuổi càng thêm không đủ để phụng dưỡng lương nhân đang khi nói chuyện xúc động tình hoài chạy xuống hai hàng thanh lệ may mắn mông hàn l à n g không chê chịu thêm mắt xanh tiểu mội cũng yêu hắn h ả o kiệt được lại là tuyệt không tranh thủ tình cảm tri tâm chỉ cầu c h ô nương thân tiểu mội ở đây thề với trời tòa này lương sơn thay ta làm chứng tỉ tỉ nếu chịu cho ta làm cả đời kính yêu tỉ tỉ một đời nhớ ký ấn điện tuyệt không dám có một tia vô lễ chỗ không phải vậy thiên địa ghét chi thần minh bỏ đi chiều cái song mi một h i ề n một viên thẳng nam tâm lập tức đại chịu cảm động nhịn không được nói đoàn gia mượn tử cái này tiểu mội tử ngôn ngữ từ l ấ y lỏng n g ư ơ i n g ư ơ i lại tốt sinh suy nghĩ một chút tào tháo lại là âm thầm lắc đầu than thở không thôi luôn luôn xem t h ư ờ n g đoàn tam lương nàng này nhìn như thô t ụ nguyên lai、like、có khắc kỷ lớn giải lương hồng ngọc lời nói này lại cũng là vô ích quả nhiên đoàn tam lương cười khổ một tiếng đưa tay kéo lương hồng ngọc mượn tử chiều cái võ thực hai vị c a c a sợ là chỉ cảm thấy ta gian oan chính là trong mắt của ta ngươi mới chính thức g a n oan ngươi nói ngươi như vậy nhân tài cái này thân võ nghệ như thế nào liền cứ gọi không đủ để phụng dưỡng lương nhân còn có cái gì tang phụ trưởng nữ không cưới lại là ai định chim q u ý củ mẹ ngươi chết rồi chẳng lẽ là ngươi hại nàng không thành nàng chết sớm vốn dĩ là mạng ngươi khổ vì sao số khổ người còn muốn dạy nàng chịu khổ trên đời lại há có như vậy chim đạo lý chiều cái nghe khó chịu trong lòng đoàn ra muội tử các bậc tiền bối chỗ định quy củ tự có đạo lý trong đó ngươi một nữ tử nói còn chưa dứt lời liền bị đoàn tam nương đánh gãy máy bay đầu trừng mắt về phía chiều cái quy củ, quy cụ cụ, thành thành thật thật trong h ế g nhiều lúc nhất thời vừa giận lại kinh à à ách nói rồi một chúa ghép vẩn đúng là tổ chức không dạy nổi ngôn từ lại gặp đoàn tam nương ánh mắt như lửa không tự chủ được lui hai bước nhìn về phía hàng thế trung giận chó đánh mèo nói hàng ngũ ngươi cũng không quản ngươi bản nương chương năm trăm hai mươi mốt một đời thiên ma trí khí kỷ hai chương năm trăm hai mươi mốt một đời thiên ma trí khí kỳ hai đoàn tam lương cười lạnh một tiếng lại nhìn lương h ồ n g ngọc cái gì suýt nữa ham thân phong trần cái gì nhưng cũng hư rồi tên tuổi ngươi chính là thật làm biểu tử chỉ cần không phải ngươi cam tâm tình nguyện ai có thể nói ngươi đê tiện vì sao liền không xứng p h ụ n g dưỡng lương nhân rồi lại nói hàn ngũ cầu tặc kia trước kia là cái binh lính binh qua như miệt hắn liền chưa từng làm qua chuyện xấu bây giờ là tên sơ tặc lại là cái gì lương nhân rồi hàn ngũ thấy bà nương chống đối chiều cái cũng cảm giác mất thể diện đang muốn răng dậy lời nói không kịp xuất khẩu liền bị đoàn tam lương thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng mang tại chỗ n g ư ơ người lương hồng ngọc càng là nghe được ngốc đoàn tam n ư ơ n g lần này ngôn luận h a phật mắng tổ kinh thế hai t ụ c đem trong óc nàng thiền kinh địa nghĩa quy củ nhất cử lật tung bản đoàn tam n ư ơ n g trong miệng không ngừng tiếp tục nói ngươi lương hồng ngọc vốn là cái không tầm thường nương môn nhi trời đất bao la nơi nào không thể sống yên phận cái gì liền cứ gọi chỉ cầu trô nương thân ngươi nếu chịu sống được tiểu m i ê u tiểu cầu bình thường cần gì phải chịu khổ chạy mồ hôi học cái này thân văn tài võ nghệ ngươi như thật nhìn lên h à n ngũ cầu tặc kia quan minh chính đại cùng lao nương đi đoạt chính là có bản lĩnh cướp đi ngươi dùng không có bản sự an ta đánh rét lại tới quỷ cầu ta làm cái gì bọn họ nam nhi dưới đầu gối là vàng người dưới gối chính là phân và nước tiểu không thành một lời nói m n g lương hồng ngọc si ngốc lương ác thế giới quan đều ma diện đoàn tam lương lại nhìn về phía lao tạo ca ca tiểu mội muốn tùy người đi thanh châu lại không phải học kia t r ở vô năng nữ nhân đồ cái nhắm mắt làm ngơ ta bất quá đáng thương cái này hẳn ngũ hắn như vậy bại hoại đ i ề u nhân lại chịu vì nữ nhân đọc sách học văn có thể thấy được dụng tâm lương khổ nói lấy nàng cũng nước mắt chảy r ò n g lại một thanh xoa đi m i ệ n cưỡng cười nói lao nương cả đời gả được ba cái há tử trước hai cái đều không phải cái gì hảo hán đối ta cũng vô thật tình chỉ có hẳn ngũ cái này c ộ n tặc tốt xấu chịu cẩm t h ậ t tình đối lao nương lao nương n i ệ m tình hắn điểm này tình ý hắn đã là thật tâm người yêu ra liền thả hắn song t ú c song phi lại như thế nào tạm thời coi là phóng sinh tích đức đến nỗi lao nương nàng đỗng nhiên cầm lên lang nha đ ộ n g hô hô múa mấy lần cắn răng nói thế nhân đều nói nữ nhân liền muốn nương tựa nam nhân xứng qua mặc cho nam nhân bài bố lao nương cũng không tin lao nương vốn là một giới thôn phụ nương nương cũng làm qua cường đạo bà cũng làm qua gặp gỡ chi cổ quái sớm không tầm thường nữ tử có thể so sánh như thế nào liền không thể làm đầu chân hảo hắn ta muốn cùng ca ca đi thanh châu không phải tránh hắn hai cái là tin võ đại ca trong lòng còn có đại trí tất có ta đoàn tam lương đất r ụ n g võ nàng ánh mắt càng phát ra loại sáng đảo qua đám người nhìn chằm chằm lao tạo nói đều nói nam nhi công danh lập tức l ấy ta dù không được nam nhi làm trí khí lại so nam nhi rộng bằng cái này một thân võ nghệ vì sao không thể tự rước công danh lương sơn lồng lộng bến nước minh mông trong lúc nhất thời giữa thiên địa chỉ còn lại đoàn tam lương phong khoáng âm thanh võ tác thiên có thể làm nữ hoàng đế ta đoàn tam lương tại sao liền không làm được nữ công hầu võ đại ca ngươi là thiên hạ kỳ nam tử người khác hoặc nói ta cùng ngôn võ sĩ ngươi tất biết ta tâm lực ta cùng hàn ngũ cùng ở tại ngưới t r ư ớ n g vi thần đợi ca ca ngày sau thành tựu i đại sự kim điện phân công thời khắc còn không biết được hắn cùng ta người nào công cao người nào quan lớn ấy chiều cái nghe được câu k i a n g ư ờ i khác hoặc nói ta cùng n ô n h i ể u được là điểm hắn xem thường giận lật nhưng trong lòng cũng không khỏi ngầm sinh bội phục cái này béo bàn đường không ngờ có như vậy hào khí ngược lại là đem nhà mình cái này lương sơn chi chủ đều hạ thấp xuống trên núi một đám h ả o hán đều muốn tham gia náo nhiệt sớm đã vụ trộn cùng hạ núi trốn ở bụi cỏ lau bên trong xem kịp vui nhưng không ngờ chứng kiến trước mắt một màn đều cả kinh trận mắt hớm lư kiệu khó h ạ tào tháo khiếp sợ sau khi cũng không khỏi âm thầm b ộ i phục hắn dù không hiểu cái gì gọi là nữ quyền lại hiểu được đoàn tam nương những này ý nghĩ quả thực l o n g trời l ở đất tuyệt không phải hạng người bình thường chỗ có thể vì đó từ xưa anh hùng trọng anh hùng n h ì n không được lớn tiếng khen hay nói khá lắm hoài tây thiên ma coi là thật xuất chúng mà thôi ngươi có bậc này trí k h í vi huỳnh chẳng lẽ ngăn ngươi hạng ngũ tam nương có lần này tâm tư lại tốt qua ngươi ba cái kêu đánh têu giết nàng bây giờ yêu cầu một cái đất giú võ ngươi xem coi thế nào đoàn tam nương sang g i n g ca ca cần gì phải hỏi hắn tiểu nội đã phong sinh hắn cũng không cần phải hắn hỏi đến ta chuyện dứt lời sụ mặt nhìn về phía hàn ngũ hàn ngũ ta cho ngươi biết ngươi đã khăng khăng một mực yêu hồng ngọc mượn tử lão nương liền thành toàn ngươi ngươi nếu là tên hãn tử cũng xem như toàn lão nương về sau lão nương nếu là bách chiến bất tử phong h ư ơ n quý không tránh khỏi tìm mỹ nam tử làm phu nhân đến lúc đó đừng tới ta trong phụ hồ nào nói nhả mình trên đầu xanh lét hàn ngũ nết i nết miệng nhìn xem đoàn tam n ư ơ n g lại nhìn xem lương hồng ngọc như luật thích hắn tự nhiên thích lương hồng ngọc hơn rất nhiều chỉ là mấy năm vợ chồng vì ai vô tình đoàn tam lương giờ phút này ý tứ rõ ràng là muốn cùng mình học cách t a cho hắn tâm như sắt đá nhất thời cũng tự kh lý quý nút ở trong cỏ đ a u lặng lẽ đi véo nhu cao nhìn thấy sao tiểu lão bà cũng không phải dễ tìm a nhu cao thẳng hốt hơi lạnh run giọng nói nhà ta trăng sáng cũng không dường như nàng chiêu cái nói hàn ngũ đại t r ư ở n g phu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán ngươi như không nỡ đoàn tam lương liền cùng hồng ngọc nói rõ ràng ra có hãn thê không thể c h ứ a n g ư ờ i không muốn l ầ m người ta thanh xuân hàn ngũ cúi đầu ngâm nghĩ một hồi cuối cùng quyết tâm tàn nhẫn đem đầu một điểm mà thôi tam lương người ta cởi mở ta cũng không cầm nói ngoa hướng ngươi nếu để cho ta cả một đời chồng coi một nữ nhân sợ la quá khó xin thứ cho hàn mố bạc t ì n h bạc nghĩa đoàn tam lương dù đã sớm chuẩn bị vẫn là không nhịn được vẫy mấy điểm anh thư nước mắt lập tức hướng lên mặt to ừ n nam nhân đều không là đồ tốt dám nói câu này lời nói thật cũng không ngừng công đại gia vợ chồng một trận về sau ngươi ta ở giữa chỉ là đồng đội huynh đệ mà thôi dứt lời liền ưu quyền đối lao tàu nói đại ca nếu đại gia nói mở tiểu mội liền đi trước một bước đi thanh châu còn muốn đặt mua bất động sản tàu tháo nói t ố t n g ư ơ i đi ta phụ thượng gọi ngươi các tàu tàu thay ngươi bố trí là được nói đến các tàu tàu cái này nhóm chữ bỗng nhiên trong lòng lắp một cái gọi lại đoàn tam lương đoan đoan chính chính làm đại v a i trào lộ ra xấu hổ nụ cười mội t ử a ngươi c á t tàu tàu hỏi nhà ngươi sự vụ những người kia chỉ một lòng phân t ấ t không đồng đều còn có cái gì trí so nam nhi rộng lập tức lấy công danh lời nói còn xin đừng nên nhấc lên vi huynh nơi này cảm ơn qua đoàn tam n ư ơ n g khanh khách một tiếng nháy mắt mấy cái khó được lộ ra một tia nữ nhi ra điêu ngoa kiều mị ca ca sợ ta làm hư trong nhà tàu tàu t à o tháo ô m quyền cười khổ để m ộ i tử chê cười chê cười đoàn tam n ư ơ n g cười ha ha một tiếng quay người nhanh chân đi h à n ngũ nhìn nàng bóng lưng đường à y quay đầu nhìn về phía lương hường ngọc gặp nàng cũng si ngốc nhìn qua đo giật nảy mình liền vội vàng kéo tay nói ngụ tử ngươi cũng không nên học tên t i ê n ma này cũng đi tự lập môn hộ lương hồng ngọc lắc đầu thở dài nói nơi nào liền học được ta đã từng tự phụ là cân quắc bên trong anh hùng như cùng tam nương tỉ tỉ so sánh lại là t r ê n h lệch quá xa ta không có nàng như vậy ngông nghen có thể cùng người trong lòng tư thủ một đời liền đã vừa lòng thỏa ý chỉ mong ngươi về sau gặp phải người mới phân tâm thời k h á c chớ có đối xử l ạ n h nhạt ta thì tốt hàn ngũ cười khổ nói n h ư không có cái này bị chuyện về sau gặp phải mỹ nhân sợ là quả nhiên khó tránh khỏi động tâm bây giờ lại cảm thấy không làm y tứ Tam lương nói kỳ thật cũng không tệ nam nhân nữ nhân đều chỉ một trái tim ngươi như phân cho người khác ta tất đau nhức triệt tận xương suy bụng ta ra bụng người đã tổn thương tam lương lại há nhẫn lại tổn thương ngươi lao tạo gật đầu nói huynh đệ lời này ngược lại là khai ngộ ai vi huynh cái này tâm đã phân năm phần nếu là lại phân liên thanh sủi cảo nhân bánh vậy thiết như bỗng nhiên tiếp lời từ trong cỏ l a o chui ra lập tức một đoàn huynh đệ trùng trùng điệp điệp chui ra từng cái thần sắc c ổ quái lương hồng ngọc ai nha một tiếng xấu hổ trốn không có ảnh h ằ n ngũ dơ trần nói các ngươi những người này tốt không tâm can đúng là thành đoàn đến xem lão tử trò cười võ tòng khoát tay thở dài vốn là muốn chế rêu không ngờ bị đoạn ma nữ tốt sinh chỉ giáo một hồi về sau cái nào huynh đệ lại muốn nạp nhỏ sợ là nhịn không được liền muốn nhớ tới nàng hôm nay n ô ố n nữ phương kim chi thần sắc cổ quái thỉnh thoảng liếc tào tháo liếc mắt một cái thấp giọng nói kỳ thật đoàn g i a tỉ tỉ nói chuyện đều là lời từ lấy lỏng chỉ là các ngươi những n à y nam tử không có mấy cái chịu đi suy nghĩ một chút tâm tư của nữ nhân c ả n thụ tào tháo nghe thôi thở dài càng nghĩ càng thấy bất an hướng về phía chiều cái ôm của nó thiên vương rượu này cũng uống mấy ngày ta muốn mau trở về thanh rất nhiều mới tới huynh đệ an bài như thế nào hôm nay vừa vặn nghị thượng một nghị có phần giáo đoạn thiên ma nộ phóng hào n ô n võ mạnh đức tâm tư nửa treo hậu viện há lại cho nhẹ phóng hỏa liêu cương lại muốn lên khói báo động lương hồng ngọc cùng hàn ngũ xếp h à n g kim lượng cực sung túc lúc đầu nghĩ viết cái thu gom tất cả nhưng là đoàn tam nương tính cách đã tươi sáng chính là cái liệt như lửa đại nương nhóm nhi cho nên làm sao cũng khó sắp xếp như ý trước đó tại dục linh quan liền ý đồ để các nàng hòa giải đã thất bại một lần tạm thời các lại mắt thấy mới hành trình lại muốn triển khai lương hồng ngọc chẳng lẽ không danh không phận liền lưu tại lương sơn việc này không có cách nào kéo dài tất nhiên phải có một kết quả viết đến đoàn tam nương tự thuật ý chí nói ra ta dù không được nam nhi làm trí khí lại so nam nhi rộng một câu rất là vui vẻ cảm thấy viết ra nữ hùng khí phách lập tức tò mò ta viết như thế nào như thế tốt đâu tinh tế ngẫm nghĩ một hồi a nha đây không phải trộm giám hồ nữ hiệp câu thân không được nam nhi liệt tâm lại so nam nhi liệt giám hồ nữ hiệp thật thiên cổ hùng tiệt cũng ghi chép này nguyên tử trò chuyện biểu gửi lời chào mãn giang hồng tác giả thu cần ở kinh hoa sớm lại là trung thu ngày hội vì giới già hoa cúc khải biến t h u dung như lau bốn mặt ca tàn cuối cùng phá sở tám năm phong vị đồ n g h ĩ chết khổ đem nông mạnh phái làm nam i khác biệt chưa mảnh thân không được nam nhi liệt tâm lại so nam nhi liệt tính bình sinh can đảm bởi vì người thường nóng tục tử lòng ra ai thức ta anh hùng mạt lộ làm d à y vò mãng hồng c h â n nơi nào kiếm c h i âm thanh sa mà bớt cái gọi là tục tử lòng dạ ai thức ta đối mặt những cái tia thông minh sách trí tuệ nhã hào phong cái gọi là xuất sắc nữ tử nam nhân đại khái là thích nhưng khi một nữ nhân chỗ có khí phách trí khí so đại đa số nam nhân còn muốn oanh lấy lúc nam nhân bản năng dâng lên thường thường là một loại bị xâm phạm cảm giác không lớn lấy vui nhưng mà lấy vui há lại anh tư c h u y ệ n chân chính kỷ nữ chỉ có anh hùng thức chương năm trăm hai mươi hai tướng quân x ư ơ n g cứng rắn không chịu hàng một chương năm trăm hai mươi hai tướng quân x ư ơ n g cứng rắn không chịu hàng một cái này một nghị liền nghị nửa ngày phương t h ứ phật chờ người tên tuổi không phải nhỏ tạm thời không liền dẫn đi thanh châu thu xếp vì vậy đều lưu tại l lao tàu liền đề nghị để thất phật t ử phương thất phật làm phó trại chủ phương thất phật kinh hãi liên tục khoác tay công bố tấp công chưa xây mậu lên cao vị há không loạn sơn trại chuẩn mực chiều cái hiệu được tào tháo tâm ý vị trí này không chỉ cho là phương thất phật cũng là cho minh giáo quần hùng thể diện húng chi phương thất phật võ nghệ chi cao người chỗ trung gặp cũng từng thống l ĩ n h đại quân một mình đảm đương một phía vô luận giang hồ vi vọng vẫn là một nhân tài làm đều là nhất thời chi tuyển lập tức đứng dậy giữ chặt thất phật tay liền đặt tại bên cạnh mình ngồi phương thất phật làm đứng thứ hai tất nhiên là chân thành cảm kích thạch bảo chờ người thấy cũng đều tươi cười rặng rỡ đối sơn c h ạ y càng phát ra có lòng cảm b i ế n lại lấy nam ly thần đao thạch bảo tiểu lữ bố phương kiệt quỷ xoáy lệ thiên nhuận ba người xung nhập thần tướng liệt kê nguyên bản lương sơn mười thần tướng như vậy thêm vì mười tam thần tướng đồ hổ đao tư hành phương tiểu dưỡng do cơ b à n g vạn xuân tuyên châu hổ ra dư khánh ba cái đều xung huyền tướng ngoài ra đoàn tam lương đi thanh châu liệu đến khó được lại về núi bên trên đi huyền đem vị chỗ chống từ xinh đẹp quan hưng lương hồng ngọc bộ quyết là vì mười lăm huyền đem gia dư khánh người này dù không lộ ra trước mắt người đời nhưng cũng là giang nam nổi danh đại hào không phải vậy như thế nào để hắn một mình trưởng tuyên châu đ o ạ n mệnh tú tài thang phùng sĩ quỷ hòa thượng ôn khắc l ư ợ n g bạch hưng ơ b ố i ứng q u ỷ tiểu vô thường lý tiểu thiên mục tiêu vệ hành năm người đều liệt tiêu tướng tổng cộng ba mươi viên tiêu tướng bảo quang như lai đặng nguyên giác cựu phong liệt vương hạ hầu thành cảng thiện bộ chiến nhập vào biêu đem liệt cùng lưu đường lôi hoành bảo húc hạ s u n g lý c ẩ n hợp xưng bảy biêu đem còn lại thái hồ bốn anh tự nhiên là làm thủy quân nguyễn thị tam hùng vương định lục kết hợp thủy quân bắt tướng đến nỗi vương dần cao ngọc bởi vì muốn đi phủ tàng vì vậy không ngồi ghế xếp còn có tổ sĩ viễn lữ đem hai cái lộ diện không nhiều danh không nổi danh lại có trước sớm đầu hàng Kim Tiết. đã là hai người t à o sảnh ngồi xuống diêu bình trọng cũng có chút lo sợ bất an vương đức hoàn toàn không gặp câu thúc cho rượu liền uống cho thịt liền ăn lại sẽ thịt thẳng nhét vào bình trọng miệng bên trong cười nói chặt đầu cơm không ăn no trên đường xuống hoàng thuyền hà không thê lương theo hắn ăn liên tục không coi ai ra gì đám người nhìn hắn phong khoáng không tầm thường đều âm thầm lớn tiếng cái hay chiều cái càng là vui vẻ nói khá lắm d u n g tướng đ ặ t ở quan binh bên trong không công thua thiệt người này đợi hắn ăn uống một hồi lao tào tự mình quyết nhủ lấy ngươi hai cái võ nghệ đủ để ngồi thần tướng ghế xếp sao không cùng nhau nhậ p bọn tương lai cùng làm một sự nghiệp lấy lửng cũng đỏ sức cái lưu danh sử sách chẳng phải sung sướng diêu bình trọng gặp hắn trong trại hổ lang thành đàn cũng đều hào sảng có thể giao có chút tâm động vương đ ứ c lại lan nuốt xuống trong miệng rượu thịt ngạo nghệ lắc đầu nói tuy được có yêu nhưng mà triệu quan gia chưa t ư n g đối mộ không dạy nổi mộ gia thân là võ tướng nếu là thất bại liền muốn đầu hàng lại há có xương cốt đáng nói nguyện chảm ta đầu nghỉ gãy ta trí thạch bảo nghe giận dữ m y người lên nói đã như vậy lại để ta chính tay đâm cái thằng này vương đức về sau ngửa mặt lên vậy vậy nói thạch bảo chớ nhìn ngươi có chút dũng danh tại ta vương đức trong mắt bất quá gà đất chó kiểng chỉ hận chiến trận thượng chưa từng chẳng chi cứ thế hôm nay kêu g ạ o tới tới tới đầu lâu ở đây thử ngươi lấy đi đám người thấy hắn như thế vừa dũng càng thêm kính trọng chỉ có thạch bảo hận hắn giết bạn tốt kinh mây thương vương nhân khó mà tiêu tan quả nhiên đứng dậy muốn đi giết hắn tao tháo liền vội vàng tiến lên giữ chặt thạch bảo hỏi diêu bình trọng nói vương đức không hẳng diêu tướng quân nói như thế nào diêu bình trọng nhìn xem vương đ ứ c mặt mũi tràn đầy khó xử nếu là diêu mộ đến nói triều đình quân quyền đều bị đồng quan cái này t h ằ n g hoạn cầm giữ cái thằng này chuyên sẽ lộ quyền kết bẹ kết cánh diêu mộ cũng nhìn hắn không bên trên hẳn các ngươi b u ồ n cũng không sao nói đến đây đông nhiên đem đầu lắc lắc cười khổ nói chỉ là trước đây bị bắt tại ba nguyên động lúc đầu được người giải cứu lại là diêu mộ thăng công một lòng muốn bắt phương tịch bởi vậy lần nữa bị hãm vương đ ứ c lại là an ta liên lụy không phải vậy giờ phút này hắn nên tại biện kinh thăng quan phát tài dứt lời hốc mắt dần dần nước đát âm thanh cũng mang chút giọng n h ẹ n n à bây giờ hắn đã không hàng d i ê u mỗ lại há chịu sống một mình cùng hắn một đạo chết là được thạch bảo à n g ư ơ i giết vương đức thuận tiện cũng đưa tiểu g i a lên đường n g ư ơ i đao kia ngàn vạn mài đến mau mau chớ để tiểu g i a ăn nhiều khổ sở vương đức đem mắt chừng hắn nói tiểu t h á i h t h y trên đời ai bất tử sớm m u ộ n m à t h ô i đại trượng phu chết thì chết thôi ngươi như vậy rụng rẻ lại không duyên cơ ăn lũ giặc cỏ trò cười d i ê u bình trọng hai hàng nước mắt rốt cuộc lăn xuống gương mặt thân thể phát run tiếng buồn bã kêu lên chẳng lẽ ta nguyện rụng rẻ nó cái này nước mắt nhà mình mưa lưu tiểu ra có biện pháp gì thạch bảo người trước tạm giết tiểu ra tôi lại kéo xuống sợ sắp nhịn không được cầu xin tha thứ cũ chúng h ả o hán gặp hắn như vậy sợ chết cũng không khỏi c ư ờ i to lại bị lao tào hét lại đốt ngươi tất cả mọi người nghĩ cười hắn há không nghe mạnh từ mây sinh cũng ta m u ố n cũ nghĩa n g cũng ta m u ố n cũ hai người không thể được kiêm x a sinh mà lấy nghĩa người vậy bình trọng huynh đệ tham sống sợ chết lại chịu từ huynh đệ cùng chết hy sinh vì nghĩa chính là chúng ta mẫu mực tổ sĩ viên gật đầu nói võ đại ca nói không sai rõ ràng sợ chết lại vì nghĩa khí hai chữ không tiếc muốn chết lại so không sợ chết mà muốn chết càng muốn có được chúng hào hán tưởng tượng há không phải là này lý lập tức đều dừng ý cười diêu bình trọng một bên lao nước mắt một bên khoát tay quá khen b u ồ n không nghĩ như vậy nhiều chỉ là ta cầu vương đức lưu lại giúp ta như hắn chết rồi ta lại sống một mình ha không ăn người c ư ờ i chết hoặc là hắn ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên đề nghị hoặc là ngươi t r ở tốt sinh lại khuyên hắn b à i câu hắn nếu chịu hàng ta liền bất tử vương đức lắc đầu nói tiểu t h á i h t h y ngươi là ngươi ta là ta khi đó cũng không phải ngươi cầu ta lưu lại vương m ô nhà mình cũng phải l ậ p công ngươi như nguyện hàng, hàng chính là người có trí riêng làm gì c ư ơ cầu diêu bình trọng sắc mặt t à n đạm không cần phải nói ta dù sao họ diêu lại há có thể cho liệt đại diêu ra đem mất mặt thạch bảo ngươi nhanh chóng đ ộ n g thủ quan thắng càng nghe càng là bội phục ô n quyền nói diêu tướng quân quan mỗ vừa mới không nên chế giễu ngươi ngược lại là bôi nhọ h ả o hán như vậy cũng không cần thạch bảo đ ộ n g thủ quan mỗ tự mình vung đao đưa diêu tướng quân lên đường diêu bình trọng run lời b ờ y cười khổ một tiếng n h i ề u như vậy có nhiều cực khổ chấm đã tào tháo đưa tay đem quan thắng cũng giữ chặn vương đức cười to nói tặc đầu làm gì hàng ngái tâm cần biết người muốn thành đại sự không thể có lòng dạ đàn bà người lương sơn minh hùng tướng mạnh n à y thế càng tại phương tịch phía trên nếu không giết ta nhất thời chạy thoát tất lãnh đại quân đến tiêu diệt ngươi nhanh mau ra tay nói lấy trùng điệp vô kỷ án lương eo đứng thẳng cao ngất n g ệ n cổ đợi giết tào tháo thần s ắ c biến ảo suy nghĩ thật lâu thán xả giận nói mà thôi bây giờ ba hoa người nhiều mềm yếu này quân có ngông nên thức không đành lòng liền liền giết thiên vương lại đem người này tù ở trên núi đợi ngày sau cùng kim liêu chiến không tin hắn không chịu xuất lực vương đức cười to cho dù cùng dị quốc đại chiến triều đình tự có tây quân chẳng lẽ còn muốn các người giặc cỏ xuất lực diễu bình trọng liền vội vàng che vương đức Miệng. sông lão tào cười nói quả nhiên là đại nhân có đại lượng không hổ thẹn lương sơn hảo hán mà thôi muốn quan ta hai người đi nơi nào d i ê u mỗ tự mang hắn đi đám người nhìn đều cười tào tháo cũng lắc đầu bật cười để lưu đường áp hắn hai cái x u ố n g dưới chương năm trăm hai mươi hai tướng quân x ư ơ n g cứng rắn không chịu hàng hai chương năm trăm hai mươi hai tướng quân x ư ơ n g cứng rắn không chịu hàng hai các minh đệ riêng phần mình ngồi xuống đàm luận việc này chiều cái không cam lòng nói võ huynh vẫn l à quá mức nhân nghĩa cái này vương đức x ư ơ n g cốt dù cứng rắn lại không khỏi quá không biết điều ta nơi này cũng không ít hắn một cái hảo hán tắc siêu vội nói chiều cái ca ca không biết cái thằng này hoàn toàn chính xác tốt võ nghệ lúc trước cầm hắn vẫn là ta cùng dương c h í ca ca đặng nguyên giác hòa thượng ba cái hiệp lực đặng nguyên giác gật đầu nói việc này không giả không chỉ cái này vương đức chính là kia diêu bình trọng tính tình mặc dù cổ quái võ nghệ quả thực t a n minh chiều cái buông tay nói mặc dù như thế không có thể vì ta chờ sử dụng cuối cùng là vô ích tào tháo cười nói ta không giết hắn một quốc gia phân thượng thương tiếc hắn là dũng mánh hảo hắn hai người còn có cái ý nghĩ chu đồng huynh đệ cho tới nay rơi xuống không biết lý trợ lôi hoành hai cái huynh đệ cũng vô mảnh giấy tin tức dù có lỗ sư huynh chờ người tìm kiếm ta cuối cùng là khó yên tâm dưới đang muốn phái cái lanh lợi huynh đệ đi biện kinh t h ắ m thính nếu là không khéo rơi vào quan quân trong tay thì t ố t cầm hai người này đi cùng đồng quán thương lượng tất cả mọi người giật mình n ộ đạo thì ra là thế lưu cao nghe vậy vui mừng đứng d ậ y ca ca muốn phái lanh lợi huynh đệ đi đông kinh chẳng phải là điểm tên chỉ họ chỉ ta cái này thay ca ca đi một lần tao tháo ngạc như nói ta ngược lại không từng hỏi ngươi lúc đầu nhớ kỹ ngươi hai cái có ra nhỏ gọi các ngươi hộ tống từ chi châu đi trước chính là muốn các ngươi sớm ngày cùng người nhà đoàn tụ như thế nào như vậy hoảng loạn lại tới lương sơn lý quy lập tức giận không chỗ phát tiết lúc này đứng dậy cáo trạng tốt gọi ca ca biết được cái thằng này làm kìm tiết em dễ, càng nghĩ càng sợ doa đến không dám về nhà thấy lao bà đến thanh châu thành bên ngoài lệnh người đi lặng lẽ mời ra thi ân huynh đệ để hắn giàn xếp từ lao gia tử lại dắt thiết như chạy đến lương sơn chỉ làm hại thiết như qua ra môn mà không vào hai ngày này nằm mơ hàng đêm mơ tới a qua chu quý nghi ngờ nói cái gì liền làm người ta em dễ? em dễ, đến cùng chuyện gì xảy ra như cao hôm nay vội vàng mà đến vốn muốn cùng tào tháo hỏi kế chính là trông thấy chu quý một mực trong đữa tiệc hù được không dám luôn ngữ nhưng không ngờ bị lý q u ỷ vạch trần một cái mặt đen lập tức t r ắ n g bệnh kim tiết d ở khóc d ở cười ngược lại không liệu thêm mọi một giấc chiêm bao gây ra như vậy dấu vết bất quá suy nghĩ lại một chút ngưu cao sợ vợ cũng không phải chuyện xấu lập tức đứng lên nói chu quý ca ca việc này tiểu đệ đến cùng ngươi nói lúc này kéo chu quý đi một bên chích chích thủ cục nói ngưu cao như thế nào bị bắt nhà mình thêm mọi như thế nào nằm mơ chính mình nói như thế nào thành nhân duyên cùng hắn liên thủ hiến thành nhất rồi nói ra việc này tóm lại là tiểu đệ làm không ổn c á tội lệnh ngụi n ư u cao lại là cái đàng hoàng ca ca muốn đánh phải phạt đều là tiểu đệ kết xuống chu quý nghe được r ở khóc r ở cười gọi n h ư u cao đến nói ngươi cũng đừng sợ nhà ta trăng sáng lại vô đoàn tam nương như vậy cương liệt nhìn kim huynh là người vợ của hắn m g ụ i tất cũng là hiền lành ngươi chỉ hảo n ô n hảo ngữ cùng m g ụ i tử ta nói rồi ngày sau xử lý sự việc công bằng tự nhiên sống yên ổn không lo đại cứu ca mở kim khẩu n h ư u cao lập tức lộ ra nét mừng giữ chặt chu quý nói đại cứu tử không phải vậy ngươi cùng ta trở về một chuyến như thế nào nếu là trăng sáng sinh khí lợi hại ngươi giúp hắn đánh ta hai dưới để nàng xuất khí chu quý nghe hắn lời nói này lúc đầu một chút không thoải mái cũng tự trừ khử cười nói ta ha có không h dưới núi khách sạn như thế nào thiếu được ta n g u cao nhãn châu xoay động chỉ vào lý q u ỳ nói chỉ là khách sạn để thiết ngưu thay ngươi mấy ngày là được lý q u ỳ giận dữ ngươi cái này hát tư nhiều lần bắt ta đỉnh nồi như theo ta thấy khách sạn một ngày ta liền đem chữa rượu uống xong thượng cánh cửa đại gia ngủ nguyễn tiểu ngũ cười hì hì nói tiểu ngưu ngươi cầu cái này hát tư làm gì dùng hắn lớn lên giống buôn bán sao ngũ ca d ạ y ngươi cánh oan ngươi chỉ cầu ta thủy quân vương định lục n g u y đệ trong nhà hắn lại là nhiều năm buôn bán để hắn đi thay chu quý mấy ngày mới là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ngũ cao đại hỉ vội vàng đi khẩn cầu vương định lục vương định lục dễ nói chuyện cười hì hì ứng ngưu cao nếu lại nỗi lo về sau cũng không đưa đi đông kinh sự tỉnh lao t à o ánh mắt bốn phía q u é tới t đang muốn điểm tướng đ ỗ n g nhiên một người vươn người đứng dậy cười ha hả nói tiểu đệ từ trước đến nay trong trại không ngồi cao vị chưa từng lập tất công nguyện thay ca ca đi một lần tào tháo nhìn lại chính là huyết ma quân kiểu liệt tiểu đạo t h à n h nhưng nghe trong miệng hắn nói mấy năm qua này ca ca mấy phen náo h động đông kinh chúng minh đệ bên trong có nhiều lộ chân tướng nếu là người khác đi lúc ăn hắn làm công phát giác không phải chơi chàng bằng tiểu đệ một thân một mình tiến đến như có tin tức phát cái hạt giấy liền có thể truyền lại thật như có nguy hiểm làm cái t r ư ớ n g nhãn pháp nhi tự nhiên chạy trốn tào tháo suy nghĩ một hồi cảm thấy quả nhiên có lý tiểu đạo thanh lâu lưu lạc giang hồ làm người cánh tình lại có kiếm thuật đạo pháp bản thân đích thật là thượng giai nhân tuyển thế là ông cử nói đã như vậy nhiều tạ đạo huynh đạo huynh nhà mình cũng phải cẩn thận nếu có điều được kịp thời thông báo sân trại tự có huynh đệ đi làm vệ i binh mọi việc gan bài đã tất đám người tiếp tục gieo họ uống mà nêm gôm xuống để vui mừng mà tán đến ngày kế tiếp lao tạo không để ý chiều cái giữ lại một ý xuống núi trở về thanh châu đi theo đám người chính là phương kim chi võ t ổ n g lưu tuấn nghĩa phương bách hoa đỗ học phản thụy tiến thanh l ý quỷ ngưu cao lữ phương quách thịnh dương tái hưng cùng vương dần cao ngọc t ổ sĩ viễn lữ tướng kim tiết còn có bị ngưu cao kéo đi hát đệm trụ quý chiều cái không giữ được h ắ n lại than thở tự mình dắt kia thất chiếu dạng ngọc sư tử đến võ huynh này ngựa bây giờ đã tốt đẹp ngươi vẫn là kỵ này ngựa a t à o tháo tiếp đi tới nhìn một chút thấy con ngựa này thần hoàn khí túc lập tức vui vẻ đa tạ thiên vương ta vốn đang đạo này ngựa như vậy đại chạy một trận sợ là khó mà phục hồi như cũ nhưng không ngờ thần t u ấ n càng hơn trước kia chiều cái nói lại cảm ơn ta không được chính là đồng tức thương hội huynh đệ biết được việc này vốn phía nghe ngóng biết được đông sương phủ có cái gọi hoàng phủ đoan người s ư n g tử nhiêm bá người này nhất biết ý ngựa bởi vậy trọng kim mời đến liên tiếp điều trị mấy ngày phương dưỡng tốt gân q u ố t không thương tổn tào tháo nói đã có như thế kỳ nhân gì không nhiều cùng hắn k i m nụa mời lên núi trại ngồi một thanh ghế xếp trong trại ngựa c o n ngày nhiều nơi nào dùng hắn không được chiều cái nghe vui vẻ nói đúng là như thế a nha ta lại không nên thả hắn đi rừng sông lên t r ư ớ nói cái này hoàng phụ tiên sinh tại ngày ngược lại cùng tiểu đệ có phần có thể nói đến hắn cũng là có huyết tính hảo hán nếu các ca ca có ý tiểu đệ nhà mình đi đông sương phủ đi một lần mời hắn đến nhập bọn là được tào tháo cười nói lâm giáo đầu như làm việc này nhất định có thể mã đáo thành công làm nhiều hơn mang chút tài vật đừng để người nói ta lương sơn h ẹ hỏi lập tức vội vã thu thập hai gánh lễ vật một phát đi thuyền qua bờ tiểu đạo t h a n h một người một ngựa kính vang đông kinh lâm xung mang hai cái người hầu chọn lễ gánh đi đông sương phủ tào tháo tự mang chúng huynh đệ cùng thanh châu binh ngựa hướng đông mà đi ven đường không phải dừng một ngày ngày hai mươi sáu tháng năm đến thanh châu cảnh nội trước đây lý quý hai cái đưa từ sử nhân đến trong thành đám người đã biết lao tào tướng trở lại hai ngày trước lại có đoàn tam lương đến đám người sớm phái người dọc theo đường tìm hiểu bây giờ nghe được lao tào trở về sử văn cung l í n h một đám lưu thủ h u y n h đệ xa xa ra khỏi thành tới đón lao tào trở về nhà ngược lại chưa thả thăng mã chính đi ở giữa chợt thấy rất nhiều h u y n h đệ vây quanh mấy cái thiếu phụ trở ở ven đường lập tức vui chạy lên não võ tòng liếc mắt một cái trông thấy tông do nhi bậy vệ ôm nhi t ử v õ cười làm mẹ cười đến mặt mày hớn hở nhi tử cũng không h ư ở n công g ọ cái cười chữ mấy tháng sữa hoa, hoa cũng tự q u t miệ chỉ lo cười n g â n ô v õ tổng t r ậ n cảm thấy tâm đều hóa đi phóng n g ự a phi nước đại lại sợ đại ngựa kinh nhi tử cách thật xa liền tự trên lưng ngựa nhảy lên dưới trước như mánh h ổ hạ sơn cho đến phụ cận động tác n u hòa dường như mẹo to bình thường hai đầu c ộ t sắt cánh tay dò ra liền mẹ mang nhi tử đều ôm vào trong l ự c nhẹ nhàng xoay một vòng trên mặt n u t ì n h dường như nước cái nào có mấy ngàn trong quân chém giết chu miễn uy phong lý quỳ cũng là xuống ngựa chạy vội hô to gọi nhỏ bảo liên a qua ta trở về á a qua tốt khuê nữ cha ngươi mấy ngày liền chỉ mộng t h ấ ngươi a qua dù sao lớn chút trận tròn mắt nhỏ nhìn chỉ chốc lát nhận ra là nhà mình cha mừng đến trong ngực chỉ lo đá đạp lung tung bảo liên ôm không ngừng đành phải để dưới đất vung ra hai đầu tiểu chân ngắn liền vào tới lý quỳ một cái trượt quỳ thuận tay ôm lấy nữ nhi thẳng trượt đến bảo liên dưới chân ôm mùi nói n g h ị sát thiết ngữ cũng bảo liên tuy là hát giọng ca nữ xuất t h ầ n lại không có tông doãn nhi như vậy sáng sủa hở ó bát tông doãn nhi bị võ tòng ôm xoay quanh cười đến t r u n g bạc bình thường bảo liên chỉ bị lý quỳ ôm lấy chân liền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt lao tào thấy các h u n h đệ như vậy hỉ nhạt cũng tự khai mang mặt mũi tràn đầy đều là ý cười một bên g ụ c ngựa đi đến một bên nhìn về phía nhà mình tứ nữ hô đều tiến lên đón tam lương cười nói lần này cuối cùng kịp thời ta b u ồ n lo lắng tạ mạ m ồ no mạ hẹn、e、bội mội muốn cùng ta bình thường một mình sinh con làm khó ngươi chạy về tào tháo nhìn một cái đã thấy tạ mạ m ồ no mạ h、e、thân thể nho nhỏ nâng cao cao cao bụng mở to đôi mắt đẹp vui vẻ xem ra lộ ra lại đáng yêu vừa đáng thương n h ì n không được nói vi phu hối hả ngược xuôi lại là khổ các ngươi liền muốn tiến lên ôm lấy mấy vị nương tử không ngờ tam lương sau l ư n g trợn chui ra cái khỏe mạnh khảo khỉnh tiểu tử đưa tay rút ra hô tam lương bên hông bảo kiếm mãi thanh mãi khi kêu to này đến đem xưng tên lao tào tập trung nhìn h oa nhi này phân trang ngọc trác chính là nhà mình thật lớn nhi võ mánh võ tiểu man hai tuổi hài nhi có thể một tay nhấc lên bảo kiếm có thể thấy được gân c ố t mạnh thật là ngốc trời không khỏi cười to hảo hài tử lại không nhận ra cha người rồi sao tiểu man nghe vậy nhìn cái này d â u ria nhìn n quen mắt chính ấ y mắt suy nghĩ c h ẳ t nghe một cái giọng nữ cả kinh nói a n h a ta thanh loan kiếm lại ở đây có phần giáo ra s o a ngông ninh hành thái úy tử sinh nhẹ bao nhiêu anh hùng tướng trở về lệ vũ nghiêng Trưng phương kim chi kinh hô xuất khẩu lão tảo đ ô n g nhiên giật mình đã thấy hỗ tam nương một đôi hàm tình mạch mạch đôi mắt đẹp đ ô n g nhiên hiếp thành một đầu tuyến nàng thanh loan kiếm a l ã o tảo cười khăn nói nói đến đây kiếm kỳ thật lời nói trường chúng ta nói ngắn gọn ngắn lời nói thôi nói đợi vi phu thay ngươi trở giới thiệu đây là t h á n h công phương tịch c h i nữ họ phương danh kim chi kim chi mấy vị này ta biết phương kim chi giòn tan kêu lên cùng nhau đi tới tào tháo ra nhân khẩu mấy phần tính tình như thế nào sớm cùng lý quỷ đánh nghe được rõ ràng giờ phút này cùng cung kính tính hành lễ tiểu mội phương kim chi gặp qua hỗ tỷ phan tỷ tỷ l ý tỷ tỷ ngọc tỷ tỷ kỳ thật nếu bàn về tuổi tác ngược lại là sư sư lớn nhất kim liên tiếp theo tam lương kim chi kém gần giống nhau tạ mạ mùa no mạ hẹ nhỏ nhất hô tam lương chờ người nhìn lại đã thấy kim chi trải làm phụ nữ búi tóc h i ệ n nhiên đã làm mở khuôn mặt cùng nhau thở dài đều miễn cưỡng cười vui nói không cần phải đa lễ nhất thời chính không biết nói cái gì đ ỗ n g nhiên cách đó không xa tông doãn nhi dắt võ t ổ n g lỗ thai làm đúng nói ngươi nhìn đại ca ra ngoài một lần liền dẫn hồi một cái mỹ nhân ngươi có phải hay không cũng mang một cái nhanh đừng cất giấu để nàng đi ra gọi ta là tỷ tỷ võ tòng không nhanh nói nhưng lại nói bừa cái gì võ nhị đỉnh thiên lập địa hào hán há lại tham hoa hao sát hàng người vợ chồng hắn hai tự quyết định âm thanh lúc đầu không lớn chỉ là lao tào nơi này đại gia vừa lúc không nói gì chính nghe cái rõ ràng lao tào nô một tiếng cường tự cười một cái đang chờ phân trần lại nghe lý quý nói bảo liên ngươi làm gì như vậy trừng mắt nhìn ta ta đã biết ngươi hẳn là hoài nghi ta cũng muốn cưới tiểu l ã o bà oan uổng ta tự rời nhà không một ngày không tưởng niệm ngươi cùng h qua lập tức nghe được chu minh nguyện cười nói bảo liên tỉ tỉ thiết ngư ca ca lại không phải như vậy người hắn cùng nhà ta phu quân giống nhau đều là trung thực hán tử ồ phu quân ngươi làm sao hảo hảo phát run chu quý tử trong đám người gặt ra thở dài nói m g ộ i từ a nơi này không phải nói chuyện chỗ về trong nhà lại nói lý sư sư che miệng cười một tiếng nói k h ẽ với hô tam lương nói thì tỉ, tỉ ngươi nhìn tốt lắm tốt tốt một cái tiểu y ê u cũng bị chúng ta phu quân nhuần máu đào ruột hô tam lương chừng lao tào liếc mắt một cái thân sắc càng phát ra bất thiện lao tào này hai lần trước mang về nữ nhân đầu tiên là lý sư sư sau là tạ mạ mùi no mạ ẹ、e, cái trước một đời hoa khôi cái sau tuyệt thế yêu cơ tự có một thân đối xử mọi người xử sự cao minh b ằ n sự bởi vậy không đợi lao tào khó xử liền tự giải quyết hậu chạch tiền bối đến mức lao tạo không khỏi sinh ra không gì hơn cái này h ảo giác phương kim chi lại không có bậc này b ả n sự mắt thấy mấy cái này nữ t ử ẩn ẩn có chút ý, ị trí càng thêm không biết từ đâu hạ thủ nhà mình trong lòng còn có chút vị khuất nếu không phải võ thực ca ca trễ mấy năm mới đến còn không biết hai hô hai tỷ tỷ đâu nàng không nghĩ nhiều cười bồi mặt trông thấy võ manh dẫn theo bảo kiếm của mình ngửa mặt lên n h i nhìn người lớn nói chuyện l i ề n đi đùa hắn nói chuyện ngươi chính là tiểu man đúng hay không thanh kiếm này ngươi có thích hay không như là ưa thích gì, gì liền đưa cho ngươi có được hay không võ tiểu man nhìn xem kiếm trong tay hét lên ai dùng người đưa kiếm này vốn là cha ta đưa mẹ ta cha à người ôm ta một cái dứt lời thanh kiếm trả lại cho mẫu thân đưa tay tắt ta ôm lao tảo xoay người ôm hắn lên dâu ria lập tức ăn hắn kéo lấy nhịn đau cười nói tiểu tử này lực đạo càng phát ra đại cái này kéo người dâu ria mà bệnh cần phải sửa đổi một chút hỗ tam lương không để ý tới hắn tự lo cởi xuống e o trúng kiếm vỏ bảo kiếm trở vào bao đưa cho kim chi nguyên không biết kiếm này đúng là mội mội chi v n đã như vậy lại quy nguyên chủ phương kim chi k h á c tay vỗ vỗ phần e o đội kiếm nói ba năm trước liền cùng vũ ka đội kiếm hôm nay đã sớm dùng đến quen vẫn là từ vũ ca ca xử trí đi hô tam n ư ơ n g nói lời ấy có lý vậy liền để ngươi vũ ca ca làm chủ đem tiêu kiếm hướng lao tạo ném một cái lao tạo một tay ôm lấy n h i tử một tay vội vàng thiết được cuối cùng hai người đều có chừng mực một cái không nói ra ngươi không phải đặc biệt mua đến cho ta sao một cái cũng không có để ngươi nói cực thỏa đáng đảm bảo ngươi chính là nhà ngươi vợ cả chỉ một cái liếc mắt mắt quét về phía lao tạo ánh mắt kia đều như phi tiêu đồng dạng lao tạo tâm kinh run dày thầm nghĩ nếu không phải ta còn có áp chụp được chiêu kiếp nạn này lại là độ khó bừng tỉnh như vô sự cười một tiếng kéo dài âm điệu nói kim chi à vừa mới ngươi gọi lý tỷ tỷ lại là sai nên xưng vương tỷ tỷ mới là lý sư sư lúc đầu che miệng chính nhìn người náo nhiệt đ ỗ n g nhiên nhắc tới mình không khỏi đại kỳ nô ra cái k i a dòng họ bốn tuổi sau liền không còn dùng như thế nào đ ỗ n g nhiên nhấc lên tào tháo nhân tiện nói vi phu lần này đi ra ngoài không phải dừng mang về cái kim chi còn mang về một vị cha vợ hắn nếu không để họ họ vương lý lý sư sư còn đạo hắn mang về phương tịch tới chỉ là có lời ấy luận trước đây sắc mặt lập tức c ủ quái xưng sở nhìn về phía tào tháo tào tháo nhìn nàng thần tình trên mặt ba phần k i ế p sợ sáu phần không tin Còn có một điểm ẩn ẩn trở mong, trong một điểm trở lý ò lòng còn n cũng hối tiếc thiếp, không đành lòng sâu nàng khẩu vị, tránh ra thân ngươi nhớ hắn g tiếc tiếc, chỉ, hối khẩu thể, một l sâu sau sư sư, ngươi còn nhớ do hắn sao. vị, về ra do sư sư bọn người thuận ngón tay hắn nhìn lại đã thấy mấy trượng bên ngoài một năm gần ngũ tuần hát tử xi、si、ngốc nhìn qua lý sư sư trong hốc mắt nước mắt rung động phan kim liên phản ứng c h ậ m một chút t a o mày nói phu quân ngươi mang cái gì người trở về như vậy trực câu câu nhìn người thật vô lễ tạ mạng mồ no mạ é、e、lại sớm nhìn ra manh mối vội vàng giật giật phan kim lên tay áo tỉ tỉ im lặng ngươi không gặp vị tiên sinh này cùng sư sư tỉ tỉ tốt sinh tương tự sao hộ tam n ư ơ n g giật mình nói đâu chỉ tương tự đôi mắt m ô i cơ hồ trong một cái mô hình khắc r a bình thường người này hẳn là cùng ta ra sư sư có thân mấy nữ đều quay đầu đi xem lý sư sư đã thấy lý sư sư thần sắc lại là kích động lại là mờ mịt lắc đầu nói sư sư như trên đời này còn có thân nhân cũng không đến luân lạc tới về sau tình trạng chỉ là cái này vị đại thúc này quả thực để ta cảm thấy thân thiết phu quân hán hán đến tột cùng là người phương nào phương kim chi nói vị này chính là ta minh giáo quang minh hữu sứ người giang hồ sư ngọc diện thương thần họ vương danh dần a lý sư sư la thất thanh dưới chân không bị khống chế tiến lên mấy bước nhưng lại đột nhiên dừng lại một đôi tay khẩn trương bóp thành một đoàn lắc đầu nói không có khả năng không có khả năng ta cha ta v ư ơ n g dần đã bị cậu quan hại chết rồi không có khả năng bên kia v ư ơ n g dần cũng xuống ngựa tiến lên hai cái cách xa nhau hơn trượng lẫn nhau nhìn chăm chú v ư ơ n g dần từ cái này tuyệt mỹ nữ từ trên mặt từng chút từng chút p h á t họa ra nữ nhi giờ bộ dáng cảm thấy lại không còn nghi hai hàng trọng lệ c u ộ n c u ộ n mà xuống sư sư sư vi phụ vi phụ có lỗi với người à. phương nói hai câu mỗi run dậy kịch liệt mấy phen mở miệm đều nói không ra lời lao t à o h i ể u được hắn lúc này kích động khó đ ẻ nén cho nên tắt tiếng vội vàng dẫn hắn nói sư sư nhạc phụ năm đó bị người hãm hại lúc đầu khó mà may mắn thoát khỏi lại là trên giang hồ mấy người bằng hữu liều chết cứu ra hắn tởi một cái lao ngục liền đến tìm ngươi đáng tiếc tìm khắp toàn thành cũng không còn t â m hơi còn đạo ngươi là bị không l o động người quẻ ác nhân lao đi phẫn hận sau khi một người một thường cơ hồ lật tung không l o động g i ế t đến một thân trọng thương an biện lương hắc bạch hai đạo đổi g i ế t không nổi lúc này mới oán hận mà đi lý sư, sư sinh trưởng tại biện kinh như thế nào không biết được không l o động cỡ nào đi chỗ lập tức giật mình lập tức cảm động kia cái kia cũng quá mức mạo hiểm vương dần được này một lời chỉ cảm thấy lập tức chết đi cũng tự vừa lòng thỏa ý lắc đầu liên tục nước n ợ nói đều là ta cái này làm cha vô năng khi đó tìm ngươi không gặp chỉ hận không thể chết mới tốt lại sợ cái gì mạo hiểm lao t à o lại nói còn có mấy nhà vứt bỏ ngươi không để ý hàng xóm một phát ăn nhạc phụ giết vương dần nhớ tới chuyện cũ cắn răng hận nói vâng t r ư n g tự phát vương độc tàu lưu băng tâm mấy nhà lúc trước chịu ta bao nhiêu ân huệ bị bắt lúc ta nhắc nhở bọn hắn trong năm ngươi từng cái miệu đầy đáp ứng ai ngờ thăm nhà ta của nổi lại đối ngươi không quan tâm cứ thế mất tích nếu không giết hắn cả nhà khó tiêu hận này dứt lời t r u n g điệp một quyền đập xuống đất đánh cho mặt đất đều run run ẩ y chúng h ả o h á n phát hiện quyền này lựa đạo tất cả giật mình c h ắ c không được người này tại mình giáo ngồi vào nhẫm b à n cao vị lý sư sư nghe được trương tự phát chờ người tên họ nhớ mang máng nhà mình khi còn bé hàng xóm quả nhiên có cái này mới nhà hiểu được quả nhiên là chính mình cha ruột khóc lớn một tiếng nào tới trước ôm lấy vừng dần lại thấy hắn nắm tay phải ra phá huyết ra đau lòng không thôi kéo lấy hắn tay khóc dòng nói cha nữ nhi có thể cùng ngươi gặp lại đã là thượng tiên chiếu cố lại không thể sát hại thân thể vương dần nước mắt t u ô n đầy mặt khóc dòng nói là là vi phụ tất yếu thiện dưỡng sinh thể nhìn xem ngươi con cháu đầy đàn trôi qua yên vui mới an tâm phan kim liên hỗ tam lương cùng lý sư sư ở trung lâu này tình cảm sớm đã thâm hậu giờ phút này thấy lý sư sư cha con đoàn viên cũng không khỏi thay nàng vui vẻ dưới sự kích động hai người chặt chẽ ôm ở một chỗ ô ô khóc lớn tạ mạ mù no mạ h、e、thấy bước lên phía trước ôm lấy tào tháo nàng mặc dù tầm cơ thâm trầm tâm trí kiên nghị dù sao cũng chỉ là mười mấy tuổi thiếu nữ theo lão tạo viện phó dị quốc hết lần này tới lần khác người mang lục giáp lao tàu lại mấy tháng không ở bên người trong lòng há vô phiền m u ộ n xưa nay đều nhà mình tiêu hóa giờ phút này thấy cảnh tượng như vậy lại không khỏi xúc động tình hoài ốm láo tàu khóc đến nước mắt như mưa a nha lao tàu vội vàng ă n u ổ i ngươi là có thai người cũng không thể như vậy khóc n g o n sư sư phụ nữ đoàn viên chính là chuyện tốt các ngươi một cái hai cái khóc cái gì khóc lại nghe lý sư s ư nói cha yên tâm nữ nhi bây giờ sống rất tốt nhà ta phu quân anh hùng được cũng không lấy nữ nhi quá khứ mà thấy vứt bỏ đợi ta vô cùng tốt trong nhà tỉ muội cũng đều trung đụng được đến như chị em ruột giống nhau yêu nhau nói đến đây vương dần đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y nhìn về phía tào tháo võ đại lang ngươi tại trong phong trần đánh cứu r a nữ nhi của ta trước đây thúc đẩy cha ta nữ đoàn tụ ở phía sau lần này đất nước núi c a o biển sâu đại ân không lời nào cảm tạ hết được vương mộ cũng bất đồng ngươi nhiều lời chỉ là từ đó về sau ta đầu này mặn giả nguyện thay ngươi núi đao biển lửa cao ngọc ở một bên thấy h i n h trưởng cùng ái nữ t r ù n g phùng cũng tự cảm động gật lệ nghe thấy lời ấy xúc động kêu lên không sai ngươi đối ta vương minh có ân chính là đối ta cao ngọc có ân cao mộ cái mạng này cũng mặc cho ngươi ra roi chỉ là ngươi muốn đối ta nữ hiền chất rất nhiều nàng nửa đời số khổ ngươi làm yêu chi ái chi lao tạo cung kính thi lễ thế gian há có nhạc phụ tạ con rể đạo lý ta có thể cưới được sư sư chính là bình sinh may mắn cũng sư sư nghi thất nghi ra ta tự làm chân nàng yêu nàng nhạc phụ cùng cao tiên sinh cứ việc yên tâm là được vương dần lại k h o á t khoác tay nghỉ gấp vương mỗi lời nói còn chưa từng nói xong ta vương dần mặc dù có thể phụng ngươi làm chủ dù sao vẫn là sư sư cha trước kia không biết coi như bỏ qua bây giờ đã được đoàn tụ đương nhiên phải vì nữ nhi chỗ dựa hắn liếp mắt một cái nhìn qua hỗ tam nương chờ người n g trọng tâm c h ừ n nói con rể nghe ta một lời người sống một đời làm tiết phúc lộc người mấy cái này thết thiết liền kim chi tại bên trong từng cái đều có thể xưng tuyệt sắc ta nhìn kia triệu quan gia hậu c u n g cũng tìm không ra như vậy nằm cái cô gái tốt đến lao t à o nghe huyền ca mà biết nhà ý cười khổ nói nhạc phụ chi ý tiểu tế biết rõ nhạc phụ cứ yên tâm có nàng năm cái làm bạn đã là thượng thiên thầy yêu tiểu tế tuyệt không phải được lũng trông thục người cúng vương dần nghe rất là hài lòng hỗ tam nương mấy cái lên nhau nước mắt còn chưa lau khô đã nhịn không được bật cười n h o nhao tiến lên bái kiến vương dần miệng nói bá phụ đã đến chúng ta tỉ mọi cuối cùng cũng có dựa và cũng vương dần thấy hỗ tam nương chờ người cùng lý sư sư cực thân mật cũng tự an tâm lập tức kéo qua cao ngọc sư sư gặp qua n g ư ờ i cao thúc thúc cao thúc thúc chính là ta yêu nhất người thân bạn bè bọn hắn nơi này lẫn nhau rất kiến lao tàu đứng ở một bên ngược lại vô sự bốn phía nhìn lại chợt thấy nơi xa một khung sa nhi một cái nữ tử xinh đẹp tự sân tự oán vọng chính mình liếc mắt một cái kéo lên lên rèm kia sa nhi ủng ủng ủng mở hướng trong thành đi a nha là nàng lao tàu đột nhiên nhớ tới chính mình hàng xóm lập tức hối l ậ n nam mỹ l à bạn cố nhiên vừa lòng để ý nhưng mà sáu sáu đại thuận chẳng phải là càng thêm các tưởng đang xuất thân đ ô n g nhiên nghe được một tiếng nôn khan vội vàng nhìn lại lại là phương kim chi to mày che lấy bụng dưới túi đầu phun ra mấy n g ụ m nước t r o n g tới lao tàu bước lên phía trước quan tâm nói hẳn là trên đường bị p h o n g h à n mau mau về thành tìm đại phu nhìn một chút phương kim chi khoát tay á o không cần chuyện b ẽ xé ra to ước chừng là cưới ngửa kỵ được quá lâu lắc lư có chút buồn ôn phan kim liên lại là biến sắc lôi kéo lý sư s ư nói a n h a năm ngoái tạ mạ m ù no mạ e m m ộ i m ộ i lúc đến có thể không phải cũng là tình huống như vậy lý sư sứ sắc mặt cũng là biến đổi hô tam lương cả kinh nói hẳn là cô mụi này đúng là mang thân thể lao t ả o xưng sở tính toán thời gian một chút đưa lô thai hỏi kim chi nguyệt tín kim chi mặt đỏ tới mang thai chậm rãi lắc đầu lập tức đám người đánh xe ngồi ngựa vội vàng hồi phủ ven đường đi qua vương bà cửa hàng lao t ả o uống rừng ngựa xe vương bà thấy lập tức lấy ra cái vui mừng hớn hở khuôn mặt tươi cười chạy vội tới đ ó tiếp miệng đầy tốt tử lao t ả o cười nói ngươi cái này bà đỡ đã là lắng diện không cần đa lễ tới tới, tới lại cực khổ ngươi lại giá thay phu nhân ta đem một thanh mạch vương bà kinh hãi a nha lão thân chỉ biết đem hỉ mạch khắc lại không am hiểu vẫn là khắc tìm chân chính danh y phương tốt. muốn không thế nào nói cái này bà đỡ tâm tư xoay chuyển nhanh tại nàng nghĩ đến lao tàu nếu tìm nàng bắt mạch hơn phân nửa là nhìn phụ nữ có thai cũng vô nhưng là lao tàu ra ngoài m ấ y tháng phu nhân đều tại trong nhà nếu là đem ra cái hỉ m ạ c h đến chẳng phải là đầu người c u ộ n c u ộ n đại sự cái này bà đỡ như thế nào dám đi đến tham dự một bên nói một bên nhìn trộm đi xem phan kim liên âm thầm mắng cái này tiểu s ư ớ n g phụ tốt không b ấ t việc mắt thấy võ đại làm được như vậy đại con nhi còn cùng trộm đạo chẳng phải là nhà mình muốn chết ta có thể tuyệt đối không thể nhiễm đang muốn trở lại sớm bị tàu tháo giữ chặt có ngơi cái này đại quốc thủ ta còn khó khăn tìm người khác làm gì kim chi ngươi đi ra để vương bà thay ngươi đem một thanh mạch kim chi hai chữ gọi ra vương bà một trái tim cuối cùng hạ xuống trong b ụ n g có phần giáo hai mươi trở buồn vui cốt m ộ c phân một c h i ề u đoàn tụ thiên hạ nghe canh v à n g lại treo kỳ lân quả trường ao ước kim liên người cơ khổ phần cuối chỗ thiếp sai một đoạn đã sửa lại có thể một lần nữa đao loạt một chút cho các ca ca thêm phiền p h ư c trường năm trăm hai mươi bốn thanh châu thiên hạ đệ nhất phủ một chương năm trăm hai mươi b ố thanh châu thiên hạ đệ nhất phủ một nếu nói vương bà bây giờ sớm không phải ngày xưa có thể so sánh cái này bà đỡ lúc đầu cũng không phải nhân vật tầm thường tại hiểm ác nhân gian lăn đánh sờ bò rèn luyện một thân bản lĩnh chỉ hận chưa từng gặp thời tham vọng khó mở bây giờ mượn lao tào chi thế chuyển đến thanh châu kia thật dường như khốn long được nước, nước lại tựa như mánh hổ về sơn cái gọi là t ố t phong bằng bạo lực đưa ta thượng mây xanh bất quá một hai t r ở công phu thanh châu vương mẹ nuôi tấm chiêu bài này đã tự d ự c d ỡ hà o quang nàng lại là cái thức thời lúc trước những cái kia mã b ạ c lục nói phong tình những cái kia bất nhập lưu nghiệp vụ tất cả đều ngừng không làm cho dù muốn làm cũng chỉ tính toán đi cấp cao lộ tuyến thí dụ như giúp võ phủ lại ra thông đồng triệu gia nàng dâu vậy liền cực nguyện nếu là bên cạnh cái nghị cũng đừng hỏng dường như tây môn đại quan nhân kia ngang phần như hôm nay lại đến c ử a cầu mẹ nuôi câu tam đ ắ p tứ lao đại bạo lật đánh đi ra ngoài đi cái này liền cứ gọi là trước k h ắ c n à y k h ắ c cũng hôm nay chi vương bà lưng ơ tựa tiết độ sứ phủ lấy quán trà nhi vì nghiệp vụ h ệ tâm tận sức cấu trúc thanh châu trung thượng lưu nhân sĩ hưu nhản xã giao bình đài cũng phát triển ra ba trăm sáu mươi độ một trạm thức gia đình tình cảm phục vụ hệ thống làm mai mối kéo thuyền nâng đỡ thu nhỏ châm cứu xoa bót giải thích d i ễ phận làm mai mối vốn là nàng am hiểu Từ việc hôn nhân đã thành sớm một liền có dòng dõi võ đại lang võ nhị lang trưởng tử đều là nàng đỡ đẻ cái này bối thự không thể bảo là không cưng rắn trong lúc đó nhiều đến an đạo toàn chỉ điểm nghề nghiệp càng tinh trong nhà phàm giàu có nhắc lên hiệu kiệu nhi lợi nàng nàng lại sẽ châm cứu xoa bóp đại hội nhân gia phụ nữ nhi đồng có chút tiểu lông bệnh nhẹ cũng đều nguyện ý tìm nàng một hai tới lui các giá hậu trạch như chuyến đất bằng có những ngày tình cảm nhà nào nam nhân lấy tiểu l á bà nuôi bên n g o à i trạch trong nhà phụ nữ nháo đem đứng dậy cũng đều là vương bà tiến đến hòa giải nàng vốn là miệng lưới d ẻ o quẹo một bước mười tính nhân vật bây giờ thấy việc đời lịch duyệt càng thêm mỗi lần nói được những cái kia nam t ử hồi tâm c h u y ể n ý còn nói được những cái kia bà chủ vong hưu tiêu tan có cái này m ớ i hạng nghiệp vụ lại có võ tiết độ sứ h ộ i uy vương b à tại t h à n h châu danh viện trong vòng địa vị đã là bền lòng vững dạng giờ phút này lão tảo vừa mới trở về liền gọi nàng cho mới phu nhân bắt mạch kia là cho nàng trên biện hiệu mạ v à n đâu vương bà như thế nào không thích lúc này k h á t tay nói, A nhà, như thế nào dám để cho mới phu nhân đi ra đoạn đường này hành trình mệnh mọi bị phong không phải chơi lại tự hồi tôn phủ nghỉ ngơi một lát đợi bà đỡ tẩy tiêu phà liền đi tôn phủ tiếp tinh tế thay mới phu nhân đem thượng một mạch lao tàu nghe nàng nghĩ đến chú đáo không khỏi cười nói ngươi lão già này ngược lại sẽ luồn túi cũng được liền về trước phủ lợi ngươi những ngày này lâu không uống ngươi nước trà rất là thử nghiệm lúc đến điểm ngọn trà ngon cùng ta lao tàu một chuyến rời đi vương bà mắt nhìn lấy bọn hắn một mực vượt qua con vừa mới như bay chuyển về tiệm nàng gái này cửa hàng bây giờ trang trí đổi mới hoàn toàn tương lý thanh chiếu giúp nàng bố trí lọt vào trong tầm mắt cực kỳ lịch sự tao nhã người không liên quan vọng nhìn một cái cũng không dám tiến nhập môn cách làm hai gian nam khách chỉ cho phép bên ngoài gian hoạt động phòng trong ngồi đều là chút từ nương bán lao phụ nữ phần lớn là trong thành giàu có nhà q u y ề n quý mỗi ngày lần nữa nhàn tụ chơi nói chút đông ra trường tây ra ngắn t á n g â u thuận tiện cầu vương bà thay nhà mình nữ nhi cháu gái làm m a i mối lại bởi vì nghiệp vụ bận rộn trong tiệm thuê hạ ba cái ra thế trong sạch tay chân lanh lẹ phụ nữ hỗ trợ giờ phút này vào đến hô to gọi nhỏ luôn miệng thúc mấy người nấu nước nàng muốn rửa tay rửa mặt tự tay thay tiết độ sứ đại nhân điểm trả lại đi thay hắn mới phu nhân bắt mạch những cái kia phụ nữ vừa mới đào lấy cửa sổ nhi nhìn lao t à o đều cảm giác hổ h uy nghiêm nghị doa đến không dám thở đại khí thấy vương bà cùng hắn đảm tiếu vô kỵ càng thêm phục cái này bà đỡ năng lực lao t à o bên này hồi phụ không lâu vương bà quả nhiên đổi thân sạch sẽ y phục sáng bóng thơm n g à o ngạt để một bình hạnh gia trả đến cười dạng dỡ nói võ đại quan nhân tự giang nam trở về mới phu nhân chắc hẳn cũng là phương nam g i a lệ chúng ta nơi này phong thổ s a kia mưa bụi như vẽ giang nam, lại là khô giáo rất nhiều. cái này hạnh ra trà chua chua ngọt ngọt khó được chính là nhuận phổi rừng khô ngược lại có thể giúp đỡ mới phu nhân thích thương khí hậu lao t à o nghe vui vẻ nói làm khó cái này v à đỡ dụng tâm chúng ta tất cả mọi người uống một chén tạ mạ m ù no mạ ẹ、e、cướp đứng d ậ y từng chiếc từng chiếc châm tốt rồi trước đưa cho tào tháo lại đưa cho hô tam nương thứ ba ngọn lại đưa cho phương kim chi ôn nu nói tỉ tỉ đi đường vất vả m ộ i tử không có gì h i ể u kính tạm thời mượn vương mụ mụ cái này chén t r à nhỏ nước mượn hoa hiến p ậ n phương kim chi trước đây sớm đã nhìn kỹ mấy người dung mạo người khác nàng cũng tự tin không thua duy chỉ có tạ mùa mùa mùa thế gian lại có như thế tuyệt sắc hết lần này tới lần k h á c cùng ta gả cùng cái t ư ơ n g công như vậy nữ tử nếu muốn tranh thủ tình cảm cái nào người đàn ông trải qua được như vậy khảo nghiệm nhưng không nờ vào tới trong phủ đầu tiên lấy lòng nhưng cũng là nàng này gặp nàng mặt mũi tràn đầy cung tính ngược lại không từ sinh ra một tia được sùng ái mà lo sợ chi ý vội vàng tiếp nhận trả đạo a n h a ngươi thân thể nặng nghề sao dám làm phiền lại nói trước vào ra m ô n người vì lớn ta nên xưng tỷ tỷ ngươi mới là tạ mạ mùa no mạ hẹ sông nàng cười một tiếng đầy mắt không tranh quyền thế ôn lu một bên châm trả đưa cho phan kim liên lý sư sư một bên cười nói t ỷ t ỷ không biết mỗi tử tồn lấy ý đồ xấu lạc ngươi nhìn mọi người ta bên trong đều là nhỏ nhất được s u n g ái các ngươi đều là t ỷ t ỷ ta phu quân chẳng phải là muốn lệnh súng ta cái này nhỏ nhất phương kim chi cười ha ha chỉ cảm thấy cái này m ị không tưởng nổi nữ tử thật là thú vị nào có người đem tiểu tâm tư công nhiên nói ra có thể thấy được là cái đứa nhỏ đ ố c lúc này đem trước đây sinh ra cảnh giác đều ném đến trà vá quốc tuy tiện nói kia là tự nhiên ngươi như vậy đẹp lại như vậy ngoan ta như là nam nhân a ngươi liền không phải nhỏ nhất ta cũng khẳng định sùng ái nhất ngươi hô tam n ư ơ n g gật đầu nói cái này lời nói nói không sai ta nếu là nam tử cũng sùng ái nhất nàng tạ mạ m ù no mạ hẹ、e、liền theo đi trước người nàng nũng i ị u t ỷ t ỷ liền sẽ châm biếm ta như chính xác muốn phu quân sùng ái nhất ta trừ phi ta sinh được t ỷ t ỷ như vậy hai đầu chân dài tao tháo cười một tiếng t h u ộ n tay cầm qua tạ mạ m ù no mạ hẹ、e、trong tay ấm chân một chén đưa cho nàng nghỉ náo t ỷ tỷ ngươi ai chê ngươi chân ngắn không thành tạ mạ m ù no mạ h、e、hai tay tiếp nhận nháy mắt một cái trong con mắt dường như có vô số ngôi sao liền bên miệng uống một ngụm lại bưng đi để hô tam lương h é t lên tỉ, tỉ. ngươi so một lần đến tột cùng là ta t r â m t r à ngọt vẫn là phu quân t r m n g ọ t chút hô tam nương quả nhiên uống một n g ụ m cười nói tự nhiên là ngươi t r â m ngọt phan kim liên vội và nói thật sao vậy sau này các ngươi đều ăn tạ mạ m ồ no mạ e mội m ộ i t r à phu quân t r â m t r à đều từ ta hưởng thụ mà thôi lý sư sư dịu dàng cười một tiếng lệnh các ngươi một cái hai cái chú trọng nhiều trà này à rõ ràng là vương mụ mụ s ắ c tốt mau mau uống t r à để vương mụ mụ thay phương ra mội t ử bắt mạch mới là chính sự đấy vương bà thờ ơ lạnh nhạt thầm nghĩ cái này cái chảy nơi nào chiếm được cái sống đắp kỳ thả trong nhà hô nương tử cùng cái này mới tới mắt thấy là hai thằng ngu phan kim liên cái này tiểu đệ tử thông minh gương mặt cỏ bụng túi cũng là cho không như không có lý d a nương tử để lấy hắn cái này trong phụ sớm muộn đều muốn lật trời lại không khỏi tiếc gối ai đáng tiếc bà đỡ ta lại sinh ra sớm mấy chục năm nếu là tuổi tắc còn tốt lúc không sợ cái này cái chạy không yêu ta tiến hắn trong phụ cùng cái này hồ ly mới là song đối thủ tốt đấy chính xác là ta sinh quân chưa sinh quân sinh ta đã già cao thủ gì tình mình chỉ vì sinh quá sớm không bao lâu tất cả mọi người đem chén trà bông xuống lao tàu liền mời vương bà bắt mạch vương bà đi lên trước tinh tế trước nhìn kim chi khí sắc tán thắng nói đại quan nhân quả nhiên tốt phúc duyên nhãn lực cũng cao phu nhân này sợ là giang nam thứ nhất tuyệt sắc vậy phương kim chi gương mặt một đỏ vội v a nói g n cái nào được lợi hại như vậy sông nam mỹ nữ như mây so với ta tốt nhìn đến không hết vương bà lắc đầu nói phu nhân làm gì quá khiêm tốn theo lão thân xem ra chớ nói giang nam chính là triệu quan gia đ ế cơ sợ cũng không có xuất sắc như vậy phương kim chi nghe nàng càng nói càng lớn càng thêm xấu hổ đống nhiên tưởng tượng chính mình tốt xấu làm qua vĩnh nhạc t r i ề u công chúa chẳng lẽ liền kém t r i ệ u ra đế cơ như nói như vậy cái này bà đỡ nói cũng không phải không có lý nhìn không được cười nói làm khó ngươi cái này mẹ chịu như vậy phí tâm tư khai ta lại cực khổ ngươi thay ta bắt mạch đại gia đã là lân cận cái này vòng tay tạm thời coi là gặp mặt chi lệ a nói lấy chút bỏ trên cổ tay kim vòng tay tiện tay thưởng vương bà vương bà tiếp trong tay lập tức mặt mày hớn hở liên thanh cảm ơn lý sư sư âm thầm gật đầu nghĩ thầm cái này phương kim chi chỉ là hồn n h i n ngây thơ chút ngược lại là hào sản không khó ở chung tào tháo góp thú nói b à đỡ nhãn lực quả nhiên không sai nếu muốn ta nhìn kim chi cũng là giang nam đệ nhất thấy chúng nữ xem ra liền cười to nói dứt khoát ta cái này võ phủ ngày mai liền đổi là thiên hạ đệ nhất phủ kim chi giang nam thứ nhất tam lương sơn đông thứ nhất sư sư đông kinh thứ nhất tạ mạ m ỗ no mạ ẻ phủ tăng đệ nhất phan kim liên vội la lên nô ra đâu tào tháo vốn muốn nói ngươi là dương cốc thứ nhất nghĩ lại dương cốc ha không phải là sơn đông trong lúc nhất thời không kịp suy tư thuận miệng nói kim liên ăn cơm đệ nhất đám người nghe sững sờ cũng không khỏi che miệng mà cười vốn phía phục vụ bọn nha hoàn cũng nhịn không được kim liên ngốc chỉ chóc lát hoa một tiếng gào khóc vọt ra phòng đi hô tam n ư ơ n g lập tức không nhanh nàng là cái có nghĩa khí luôn luôn tự cho mình là đại tỷ đương nhiên phải vì tiểu bội nhóm ra mặt sáng r ộ n g quan nhân vừa đi hồi lâu kim liên bội bội không ngày nào không lo lắng ngươi khó về được đoàn tụ tội gì liền chọc tức nàng hẳn là có người mới liền c h á n g h é t m à vứt bỏ người cũ sao. Tao t h á o vội v à n ó i ta cái n à o có ý đó, chỉ là n g ư ơ i chiếm s â n đông ta nhất thời chưa từng nghĩ tốt thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi phương cảnh vàng nhữ mày trêu tức nàng nói có mới nối cũ không duyên cơ kéo chính mình đi vào liền nói ngay lúc đầu cũng là mọi người cho đùa Tạ m、no cô cô no、lúc này lãnh đạo nói trùng hợp nếu bàn về võ nghệ ta làm tỉ tỉ cũng tự tin có thể tại sơn đông nữ từ bên trong làm khôi thủ ân vô luận là ba mươi tuổi thượng vẫn là hạ phương kim chi ngửa mặt lên trời cười ha h a xin lên e o nói quả nhiên t r u n g hợp nói như vậy đến như cùng tỷ tỷ phân ra thắng bại cơ hồ liền có thể x ư n g tiên hạ đệ nhất rồi hô tam nương ngạo nghe nói nói là nói như thế mượn mội, mội cần phải thử một lần phương cành vàng nơi nào sợ nàng lập tức nói cũng muốn như vậy mà ngại lên tiếng lao tàu thở dài hắn hiểu được từ xưa võ vô đệ nhị cái này hai cái cô nàng đều là người luyện võ sớm muộn muốn so cái trước cao thấp nhưng không ngờ hôm nay mới gặp liền lẫn nhau đối mặt tức giận nói thử cái gì thử lại để vương bà bắt mạch nếu là vô sự mặc cho các ngươi phân cái cao thấp phương kim chi liền vội vươn tay ra vương bà tinh tế đem một hồi lộ ra mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói a nha chân chính là đại hỷ đại hỷ a hai vị phu nhân cái này cao thấp a sợ là chỉ có thể lưu lại trở về sau phân vị phu nhân này có thai a chỉ là mạch tượng không lắm rõ ràng đại khái là mới có không l â u chi cho nên tào tháo nghe vậy cũng là vui mừng mắt thấy tạ mạ mồ no mạ hẹ sắp sinh như vậy phương cảnh vàng lại mang thai ha không phải là nhiều từ nhiều phúc nhân khẩu thịnh vượng h i n ra lúc này bao một phong bạc đưa cho vương bà làm tạ lễ vương bà thiên ân vạn tạ thu trong bụng ta mang hoa hoa rồi phương kim chi cúi đầu nhĩ mày hai tay sờ lấy bụng cảm thụ nửa ngày bất đắc dĩ thở dài nhìn về phía hố tam n ư ơ n g mà thôi ngược lại là tiện nghi tỉ tỉ hố tam n ư ơ n g cả giận nói tốt cơm không sợ m u ộ n cuộc tỉ t h í này ta tỉ mội hẹn đối đãi ngươi sinh xong đứa bé dưỡng tốt thân thể ngươi ta h ả o h ả o đánh một trận phương kim chi nói một một lời nói ra tứ mã nam truy hố tam n ư ơ n g gặp nàng tự tin như vậy ngược lại là có chút kinh nghi thầm nghĩ nàng này chính là phương tịch c h i nữ phương tịch chính là ma giáo khôi thủ vo nghệ tất nhiên kinh thiên động địa nữ nhi của hắn tự nhiên không yếu hỏng bét a mấy năm này kéo dài vào nội chợ, cưới lại là ít nếu là thua cho hắn vợ cả thể diện cũng muốn gây tận cũng may mang nàng sinh sản ngồi nguyện còn có một năm khoảng chừng ta khổ luyện một năm này lên k i a xuống không lo bại nàng không được lý sư sư đưa vương bà đi đối tào tháo nói kim chi mội mội ta đến g i à n xếp quan nhân lại đi xem một chút kim liên t ỷ t ỷ nàng tâm nhãn không lớn ngươi nếu không đi khuyên nàng coi là thật phải thương tâm vương dần chính là phương tịch bộ hạ cũ từ đầu này tính lên lý sư sư cùng phương kim chi lại là thiên nhiên có chút liên quan lúc đầu theo lý thuyết phương kim chi dàn xếp nên hô tam lương lấy tay mới hợp quy củ nhưng hô tam lương tính tình bùn hào c sư sư、no e、tào tháo ô thấy thế thở dài tự đi kim liên trong phòng bên ngoài viện liền nghe khóc lớn âm thanh tiểu kiệu thủ tại cửa ra vào thấy lao tào đến nẩy nở hai tay nói phu nhân dặn dò phong có thể tiến mưa có thể tiến lao ra không thể tiến tào tháo nhìn xem bốn bề vắng lặng t h ậ n làm một chiêu linh viên hái quả cười hì hì nói người nếu không cho ta tiến liền n ơ đã lẹ sẹt đạp đi vào viện bên trong đẩy cửa vào chính thấy phan kim liên phục trên giường khóc lớn tào tháo cười nói khóc cái không xong rồi sao nước tận từ trong mắt chạy khô gọi ta như thế nào khoái hoạt phan kim liên ngồi dậy đôi mắt xương đỏ như đảo lại là chính xác tổn thương tâm ngươi cái này vàng ra trong ngày thường liền chỉ ức hiếp ta một cái, cái kia cũng mà thôi hôm nay người mới vào cửa nhưng cũng không lưu cho ta một tia thể diện cái này trong phủ lại còn để m ắ t ta ngươi lại đi đợi lao nương khóc đủ rồi một sợi t h ừ n g nhi về địa phủ liền liền ngươi tâm ý lao tảo cũng hiểu được vừa mới cho đùa có chút trường hợp không đúng lột kim liên ra mặt nhưng mà lao tảo đối phó nàng quả thực tay cầm đèm méo cũng không bồi thường lễ cũng không xin lỗi cười hì hì đi lên trước ôm e o không để ý nàng cá lớn giống nhau dễ r u ộ n chú ý tự nói ngươi cái này ngốc nương môn nhi có biết ta vì sao như vậy nói chuyện kim liên khóc dòng nói ngươi cầm người khác đều làm bà bối độc vậy ta làm căn cỏ nói chuyện chẳng lẽ còn muốn qua đầu góc sao tự nhiên làm ù ồ nào cái gì liền nói cái gì t a o tháo lắc đầu nói lẽ nào lại như vậy ta lại hỏi ngươi ta đi xa phương về đêm nay nên cùng ai ngủ phan kim liên một điểm lanh lợi kình tất cả một cái ngủ chữa bên trên nghe vậy lập tức trong lòng hơi đ ộ n g ngừng lại nước mắt nói tự nhiên nên cùng tam nương ngủ t a o tháo lại nói có thể ta trở về trên đường mỗi một đêm đều m ộ n g thấy ngươi một lòng chỉ phải ngủ ngươi lại làm như thế nào phan kim liên nghe vậy lập tức vui mừng nhịn không được liền muốn nếp miệng cũng may kịp thời ngừng lại chăng cái thận trọng bộ dám nói đánh ta lao đại một cái tát nhưng lại đến vò một chút cho rằng ta liền mắc lựa sao lao tàu thở dài nói nói ngưng ơ i ố c thật đúng n g ố c ngươi không suy nghĩ ta nếu không chọc giận ngươi không nhanh như thế nào ngủ ngon tại ngươi trong phòng cái này chính là khổ nhục kế cũ phan kim liên dần dần tin là thật khổ nhục kế ta biết chu du đánh hoàng cái đốt ngươi liên hoàn thuyền lao tàu sắc mặt cứng đở chuyện cũng đừng muốn nhắc lại liền làm ta học chu du bất quá đánh ngươi cái này hoàng cái lại không phải vì đốt liên hoàn thuyền chỉ là vì ngủ ngươi a nha phan kim liên đ ư n g hồng phía trên xấu hổ sang g i n g hoàng cái tia dâu trắng lao tướng cũng lấy ra c ù n nô ra đánh đồng ngươi vậy mà còn muốn ngủ hoàng cái nên chết rồi không phải là liên hoàn thuyền bị đốt bây giờ không còn dám đi đường t h ủ y sao t à o tháo gặp nàng toát ra phong tao cử chỉ cũng tự thèm ăn nhỏ rãi hai cái tay không ở yên thời gian rất nhiều cái gì đường ta đều muốn đi mấy lần phan kim liên bỏ đã lâu ăn hắn tắc quái thân thể cũng mềm lún lại cố ý không thuận theo g ắ t giọng ngươi vẫn là đi đi để những cái kia giang nam thứ nhất p h ụ tăng thứ nhất không đi cùng ta cái này ăn cơm thứ nhất c á i cọ rách việc cái gì t à o tháo cười ha ha cái này tiểu phụ nhân chỉ này chuyện cấp trên tâm tư nhiều hiểu rõ được phương kim chi tạ mạ mụ no mạ ẻ có thai hết lần này tới lần khác không đề cập tới người khác sợ ra một chút ngoài ý mớn phan kim liên bị hắn cười đến tu đỏ mặt vừa n g ự c nói ngươi còn cười ta có thể thấy được không phải cái gì khổ nhục kế rõ ràng vẫn là xem thường ta tào tháo ông nói ăn cơm thứ nhất đoàn tam n ư ơ n g lại còn hoàn toàn xứng đáng kỳ thật trong lòng ta nếu bàn về kim liên ngươi đến sông nam giang bắc kiểu châu hải ngoại trên giường thứ nhất mới là ngoài ngươi còn a i phan kim liên cười đến nhánh hoa run dậy mà thôi cái này chẳng phải là anh hùng tức anh hùng đã ngông lan g quân hứa ta thứ nhất hôm nay liền dạy ngươi thử một lần thứ nhất thủ đoạn cũng lúc này trời còn chưa tối hắn hai cái lại cũng không để ý như vậy hồ thiên hồ địa đứng dậy không có qua mấy ngày tiến tháng sáu lao tạo mấy ngày liền kịch chiến sau khi ngẫu nhiên mất chút thì giờ thư một phòng trong binh doanh tìm cái không biết chữ câm điếc làm hắn kỹ thất gậy con lửa đi tới đông kinh xù mật viện đưa thư phong thư này là viết cho đồng quán đạo là nhà mình lần trước đi xứ bị Kim Đế làm Đế công h nhất n h t ba ngày lúc Quốc đó Liêu h đưa thư tiến thanh trong đêm liền đến ba mươi xe kim châu bà bối quan minh chính đại đưa đến đồng quán phụ thượng lại có đơn độc một xe lại là các loại chân bảo đồ trang sức quý báu ra cầu chính là lý sư sư tự tay tuyển、Để、ra đơn đưa cho phạm mỹ nhân đ ồ nếu g n t là kim nhân giận lây sang ta minh ước không thành trách nhiệm này hắn có thể làm đương tiến thanh sớm được lão tạo chỉ điểm nghe vậy không chút hoang mang lộ ra ủy khuất thân sắc đại soái tướng quân nhà ta ủy khuất ta có một số việc trong công văn không tiện nói rõ bởi vì đặc địa này gọi tiểu nhân đến nói cho n đồng cái kia quán nghe kỳ giật mình chợt lên lao mắt giận dữ nói những này nữ chân măng là gì chẳng phải là nghĩ mụ tâm lao phu còn chưa chết hắn liền hai mươi đường mình đến lao phu cũng muốn thay quan g ra bình định tiến thanh thuận lời nói dựng âm vội vàng nói đại soái chính là ta triều kình tiên ngọc trụ giá hải kim lương hắn vốn là hảo ý lấy lỏng lợi vừa ra khỏi miệng liền thấy đồng quán thần sắc không đúng trong lòng một đột lập tức hiểu rõ a nha tiến thanh a tiến thanh tưởng ngươi tự xưng là biết t á nói n ngay trước tên t h á i giám nói cái gì trụ cái gì lương vội v ă n nói tóm lại nếu không phải kiên kỵ đại soái hổ uy hắn như thế nào bỏ được lấy ra công chúa bách tướng quân nhà ta làm nội g i á n chỉ là tướng quân nhà ta vừa đến trung thành và tận tâm thứ hai không thích nữ sắc không chịu thượng hắn câu kim nhân liền động sát tâm tướng quân nhà ta bất đắc dĩ đành phải chạy trốn trải qua gian uy khó khăn giữ được cuối đời trở về nhưng cũng sinh một cơn bệnh nặng đến nay nằm trên giường không dạy nổi đồng quán t i n h tế hồi tưởng võ thực lúc trước liền phạm mỹ nhân cũng có thể dâng ra có thể thấy được quả nhiên không thích nữ sắc lại nói những cái kia người nữ chân bao biến b ấ t quá vài năm nói là công chúa chắc hẳn cũng là đi săn đánh cá lớn lên da dày thịt béo lại có thể có gì nhan sắc lập tức tin hơn phân nửa suy nghĩ một hồi ngón tay điểm danh mục quà tặng gật đầu nói việc này ta hiểu được ngươi lại trở về chuyển cáo võ thực hắn là lao phu ái tướng chỉ cần trung tâm không rời đại thể không mất lao phu tự vệ hắn một đời phú quý bình an tiến thanh thiên ân vạn tạ đi đồng quán lại nghĩ một hồi tự mình đi trong cung cầu kiến quang hân ra đạo là phạm mỹ nhân tưởng niệm hoàng thượng g ố c việc này còn có đến tiếp sau đợi cho tháng bảy lúc kim quốc đi xứ người vào triều gặp mặt tống hoàng chất vấn tống làm cưỡng ép công chúa tư đạo một chuyện đồng quán trong lòng cười lạnh lại làm kinh ngạc hình dạng đạo là võ thực người liên can đến nay chưa về lời này bắt đầu nói từ đâu phản trách kim làm nói võ thực chính là ta đại tống danh tướng vì hiện thành ý phái hắn đi xứ như thế nào làm cho sống không thấy người chết không thấy xác đến nỗi tư đạo mà nói quý quốc minh mông tiết vực hà nuôi mấy người như thật muốn trốn hà có thể chạy ra các ngươi trí thủ việc này tất có tình tệ các ngươi cần cho ta nước tống một cái công đạo triệu quan gia cũng là một bụng không vui hắn trước đây sớm có kế hoạch đợi điền hộ sự t ì n h n h ặ t lại liền muốn triệu võ thực vào kinh thành nhận phạm mỹ nhân là m u ộ i muội chính thức hiến mỹ quân vương hắn vương tốt mang vào trong cung vì thế chở võ thực đã có hơn một năm ai ngờ đ ố n g nhiên ra cái này v i ệ chuyện c ấ n đồng quán lén với hắn nói khoảng thời gian này không tiện để võ thực công khai lộ diện tốt cùng kim nhân từ chối ý vị này kế hoạch của hắn toàn bộ xáo trộn phạm mỹ nhân vì thế khóc đến nước mắt như mưa nói nhà mình phúc bạc cuối cùng là vô duyên hầu hạ quân vương triệu quan gia mấy p h n yêu thương đều chưa từng khiến nàng dừng nước mắt trong lòng tốt không thương tiếp giờ phút này thừa cơ phát tác. Quát lúc ớ n t này kim quốc cũng không hiểu biết chính xác đại tống hư thực gặp hắn hoàng đế nổi giận rất có uy nghiêm nhất thời cũng cảm giác sợ hãi ủy khuất nói nước ta thực thực chưa từng hại vo sứ giả là hắn nhà mình đào tẩu lệch lại đắc tội quốc sư đến mức thổi vào đại dương chỗ sâu ngay cả chúng ta công chúa đều tùy theo mất tích chẳng lẽ còn trách ta chờ đồng quán cười lạnh nói người tại quý quốc mất tích không trách n g ư ờ i còn trách chúng ta sao l i ê n dương như quý sứ nếu là tại đông kinh ngăn người hại chúng ta sai người đi thông báo quý quốc hoàng đế đạo l à quý sứ phạm tội t ư đạo lại lại như thế nào người sứ giả kia nghe tôi h hiểu được như vô tươi sáng chứng cứ việc này đành phải gác lại bất luận cười khổ nói mà thôi nếu người này chưa từng về nước lại không nói nhiều vẫn là nghị một nghị quý ta hai quốc hợp lực công liều sự tình đi đồng quán h ừ lạnh nói người quốc hại ta đại tướng mặc dù là người liêu tung tin đồn nhảm nói trước đây tổng cũng có các ngươi không phải như vậy đi đồng liêu trừ vân đại soái phạm tiểu thư đồng thời phát huy vo thực trốn kim cái này một tiết liền như vậy nhẹ nhẹ bỏ qua lại nói đầu tháng sáu lao tạo cho đồng quán thư phát ra chưa lâu hắn liền tự mình cùng đi từ sử nhân đặc biến chỉ hạ tám châu ám xem các châu dân chính phàm từ từ h liên q tiếp đi mấy ngày đúng lúc hồi thanh châu nghỉ ngơi thần câu từ mã linh chân đạp phong hòa luân tinh chỉ điện xế chạy đến mã linh đuổi kịp phong trần mệt mỏi thấy lao tạo câu nói đầu tiên chính là ca ca chu đồng ca ca quả nhiên chưa từng bị quan binh làm hại hắn là rơi vào hồng công láo phật trong tay lý trợ lôi hoành hai cái lại là bắt đi đông kinh Tào chương năm trăm i n hai mươi lăm phong hỏa luân chuyển tích tức hai chương năm trăm hai mươi lăm phong hỏa luân chuyển t í n h tức hai phương tịch nghi ngờ không thôi lỗ trí thâm liền hỏi hẳn lưu à ta chở b i lại tin tức c hảo n đến, nơi này hán cả lắc lắc, đến đến, đến tổ tổ tổng cộng tám người chính là lỗ trí thâm dương t h í mã linh sử tiến dương xuân trần đạt nguyên hai nguyên bảy đằng sau bảy cái nghe lời này đồng thời gật đầu đại chấp nhận lỗ trí thâm ha ha cười nói t h á n h công tại sao không hỏi cái ta theo ta nhìn nơi đây nếu là kinh nạn binh hỏa tất nhiên b ừ a b ụ n nhưng ngươi nhìn bốn phía liền một giọt máu đều không có trong khố phòng cũng là trống trơn có thể thấy được ngươi kia đổ nhi hơn phân nửa là tự mình lánh binh đi minh trong giáo không có theo ca ca ta đi ngoại trừ ngươi bên ngoài còn có ai có thể điều động ngươi kia nữ đồ phương tịch như ở trong ngậu mới tỉnh đem chân v ỗ ta hai vị kia sư tôn cho dù ai cũng có thể điều động nàng lỗ trí thâm lại nói hắn hai cái như điều ngươi nữ đồ sẽ đi về nơi đâu ngươi minh giáo tại đông nam còn có c vài h ỗ xảo h u y ệ trí Phương tịch cái này t cái lúc đã i thông i u được, Trần Cô Dũng Sư Phụ、Di、Lập Giáo, nói khỏi ư n g cần nói ngươi kia nữ đồ hơn phân nửa bị vông công lão phật lừa bịp mang binh mã đi hắn đồ đệ chỗ tụ hợp chỉ h là k ô nguyễn tiểu thất nhân tiện nói thành công ta nhìn họ v ơ n g không có hào ý đến tín châu nói không chừng lại muốn lôi cuốn nhân mã đi đ không đình ta chờ chẳng lẽ đi theo phía sau hắn hít đuổi không bằng ngươi cầm cái tín vật mời mã linh đi đầu một bước nghĩ cách chặn lại ngươi đồ đệ ta chờ vừa vẫn bắt kịp phương tịch nhân tiện nói diệu kế đã như vậy lại muốn vất vả mã linh huynh đệ lập tức giải bên hông bội ngọc lại là hắn mừng thọ lúc dư năm bà tự mình đeo đục đưa cho phương tịch đem giao cho mã linh để hắn ủy vào phong hòa luân đổi kịp dư năm bà đội ngũ muốn nàng lưu lại chờ đợi phương tịch đến tụ hợp mã linh tự không chối tử cất kỹ bội ngọc kết thúc sẵn sàng đơn độc một cái thuận đại lộ đổi tới nhưng mạ hồng công lao phật động tác lại so với bọn hắn lường trước càng nhanh chờ hắn tìm tới dư năm bà bộ đội sở thuộc lúc đã là tín châu nông thôn cùng vương tông thạch bộ đội sở thuộc hợp lưu mã linh không g i m tùy tiện hiện thân một mừng k t ì mã k i ế linh phát hiện chu đồng thành tùng vui vẻ phía dưới hô hấp lật hô lập tức bị trong phòng người phát hiện v ư ơ n g công láo phật quất lên hoàn thành thi chó săn từng ngày dây dưa không xong sao lời còn chưa dứt người đã đánh vỡ cửa sổ bay ra rất kiếm liền âm mã linh tự cao bản lĩnh không chút nào sợ lúc này cùng hắn giao chiến hai cái đấu bảy tám hợp vương công lão phật kia lưới kiếm quỷ thần khó l ư ợ n g mã linh chống đỡ không được vội vàng tế ra gạch vàng vương công lão phật gặp hắn khiến cho thuật pháp không dám kinh địch bận điệu múa kiếm chặt chẽ bảo vệ quân thân mã linh đi vào ba nguyên động lúc này công đã trốn mất thất bởi vậy đối diện không biết giờ phút này thấy mã linh bản lĩnh bất p h ẳ m nhất là gạch văn g pháp linh động tấn mãnh ở xa trịnh ma quân thuật pháp phía trên nhịn không được mở miệng mời chào tiểu huynh đệ ngươi như vậy thân thủ thay những cái kia không có chứng làm việc há không bị khuất ngươi dứa mã linh nghe ý tứ này nên đem chính mình nhận làm hoàng thành tin người mặc dù không biết nguyên lý do vẫn là thuận lời nói nói phản tặc c u â n vọng bản quan thay triều đình làm việc há chịu trợ n ị c h vâng công lão phật cả giận nói quý hướng dương đặc biệt tới giết ta lại đồng nhân lưỡng bại câu thương có thể thấy được triệu gia vương triệu mệnh số đã hết ngươi hôm nay nói ta là nghịch tặc lại không biết lao phu thành t i ể u đại nghiệp ngươi trở mới là nghịch tặc đấy dứt lời kêu lên chu huynh đệ ta c u ố n lấy hắn cái này vạch vàng ngươi đi bắt giữ người này chu đồng quả nhiên một n h ra tay nhặt trường thương thẳng đến mã linh hai cái thương kích đồng thời đánh cho kịch liệt dị thường chiến số hợp chu đồng ném cái nhan sắc mã linh hiểu ý quay thân liền đi chu đồng hét lớn c ò lấy hai cái một chạy một đuổi đến xa hơn một chút chỗ chu đồng thấp giọng nói nhanh hướng võ đại ca báo tin lý trợ lôi hoành đều h ã m tại hoàng thành ti trong tay hoàng thành ti chỉ huy sứ quỳ hướng dương hôn một cái gian nam vốn là muốn quét sạch mình giáo dương nhiệt không ngờ chó ngáp phải rồi phản bắt lý trợ hai người đi quỳ hướng dương cũng tổn thương tại lý trợ dưới kiếm mã linh nghe giật mình gật g ậ đầu vung kích é p ra chu đồng ngự vòng liền đi chu đồng hô to gọi nhỏ không đuổi theo kịp mã linh quấn cái vòng bấm quyết thu gạch vàng như bay lui vào h tám ông công lão phật gặp hắn s u thế lui như thần âm thầm kinh tâm cũng đành phải bỏ đi truy kích t í niệm chuyến này mã linh dù không thành công liên hệ thượng dư năm bà thu hoạch lại là cực lớn đầu tiên xác định chu đồng an nguy rơi xuống tiếp theo phát hiện hoàng thành ti lại cũng ra tay cuối cùng chính là lý trợ lôi hoành rơi xuống c h ắ c không được như vậy lâu âm thanh hoàn toàn không có hóa ra là a n người bắt lập tức liền muốn trở về cụ châu đem tin tức báo cho đám người không nờ g tại ngoài thôn chỗ năm dặm gặp phải hai cái áo đen che mặt người lén lút hướng trong thôn đi mã linh thầm nghĩ hai cái này sợ không phải liền là hoàng thành ti đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào lại bắt đi làm cái đầu lưới lập tức giết ra gạch vàng pháp thi trở lên giết một cái đánh bất tỉnh một cái gánh trên vai trở về gặp phương tịch đám người đem trước tình nói chuyện lộ trí thâm liền đem đuổi vỗ khỏi cần nói chu đồng huynh đệ hẳn là trong bang u y ê n động liền bị lao tặc cầm bởi vì bất đắc dĩ giả ý khuất phục phương tịch nghi ngờ nói ta người sư phụ này nhất biết mê hoặc nhân tâm chu huynh đệ có thể hay không chính xác bị hắn nói động dương trí cười lạnh nói thành công không biết chúng ta người huynh đệ này tên hiệu mỹ nhân công phương tịch ngạc nhiên nói ta biết hắn tên hiệu a ngày đó chư vị mới tới gặp nhau liền đã nói qua. Dương Chí mỹ nhiêm công nghĩa bạc vân t i ề n chu huynh đệ lại há chịu làm bất nghĩa sự t ì n h phương tịch chi trệ cười khổ nói mà thôi là ta lỡ lời mã linh nhân tiện nói chu huynh nếu là thật sự theo cũng sẽ không để ta tiện thể nhắn chỉ không biết kia quỷ hướng dương người thế nào có thể bắt kim kiếm tiên sinh sử tiến nói ca ca tốt đ ốc thả cái này đầu lưỡi ở đây ta chờ làm gì đi đoán lại cứu t ì n h đến không lo hắn không nói lập tức ba chân bốn c ẳ n g đem người háo đen kia cứu t ì n h một phen k h ả o vấn rốt cuộc công khai quả nhiên là hoàng thành t i thuộc hạ đáng người theo hắn lời khai suy đoán đại khái đoán ra nhân quả hàng châu một trận chiến về sau theo quân cao t h ủ y vàng biến mất không còn tam tích đồng quán cảm thấy cổ quái phái người đưa tin tức hồi bị i ệ lương đúng lúc gặp quỷ hướng dương võ nghệ đại thành chính thức xuất quan biết được việc này nhân tiện nói hoàng tiên sinh tại tập gia thực có truyền đạo tri ân hắn đã có việc tập gia làm thân hướng nhìn tới liên báo cáo hoàng đế dẫn một đám tinh nhuệ bố trí chia làm mấy đám lặng lẽ đi tới giang nam quỷ hướng dương h i ể u được hàng châu đã dưới đồng quán tất yếu chỉ huy mục châu bởi vậy cũng không đi dương châu vượt sông thẳng chọn tuyến đường đi lưu châu từ hồ châu sang sông xuyên thẳng hấp hòa thuận cũng là cơ duyên trùng hợp đến hấp châu không lâu. liền gặp gỡ lý trợ lôi hoành hai người hai cái này ra vẻ thầy phong thủy đạo đồng đang muốn kiếm thuyền nhỏ hướng mục châu đi quỷ hướng dương nhìn một cái liền nhìn ra chính là giang hồ hảo thủ thầm nghĩ bây giờ quan binh chính diện phương tịch trong giang hồ không liên quan nên nhao nhao rời xa mới là đạo lý hai người này hết lần này tới lần khác muốn đi hơn phân nửa cùng minh giáo có cái gì liên quan thế là giả ý muốn coi bói đem ngôn ngữ thăm dò hai người hai bên mỗi người đều có mục đích riêng dần dần bất h ò a lôi hoành nóng này tay nâng chỗ đổ nhào hai người lúc này theo quỷ hướng dương bảy tám người đều là hoàng thành ti cao thủ bị hắn bạo khởi tổn thương hai người những người còn lại cùng nhau đậu thủ lôi hoành lúc này khó c h ố n g lý trợ thấy thế xuất kiếm tương trợ kiếm ra mặt rơi trong khoảnh khắc liên sát sáu người q u y hướng dương kinh hãi rít lên một tiếng toàn lực ra tay lý trợ cầm kiếm lấy đúng hai cái đều là sử kiếm đầu mấy trăm chiều các phụ vết thương nhẹ q u y hướng dương thi triển khinh công đột đi lôi hoành lục x o á t thi thể phương hiệu được nhóm người này chính là hoàng thành ti h lý trợ thành tài đến nay lần đầu gặp phải đối thủ hắn lần xuống núi này vốn là sợ váy vàng hành thích lao tạo bây giờ gặp phải như thế cái triều đỉnh cao thủ nơi nào chịu thả hắn đi mộc châu một lòng muốn tại hấp châu chém giết đối phương lôi hoành võ nghệ mặc dù cắm không được hắn hai cái tránh đấu nhưng là làm nhiều năm nô đầu kiếm dấu vết đổi u người lại có phần am hiểu lập tức hai người liền cùng quý hướng dương so sánh t ự ư ợ tình một đường truy sát nhưng mà quý hướng dương khinh công vô cùng lợi hại mấy lần giao phong đều chưa từng lưu lại người này cái này lúc hoàng thành ti cao thủ từng đám đi vào hấp châu quý hướng dương thủ hạ càng ngày càng nhiều thế cục đảo ngược bắt đầu truy sát lý trợ lôi hoành hai cái sợ dẫn họ a thủy đi m ụ c châu đau khổ cùng hắn chu toàn như vậy đấu mấy ngày này trên giang hồ tin tức truyền ra phương tịch quân triệt để bị đánh tan quan binh chiếm ba nguyên động diện tuyệt thánh hỏa Mắt thấy sắp thấy sửa lại ư u hiểu một fan, kết luận tàu muốn bình, người phen, liền sinh ra thói ý, chính chẳng hiện số lớn Hoàng hai thói khai, phát Thành thuộc h lý lao ly ý, trợ tìm một kết Ti ra vô sự, số cách hấp châu. hấp l ạ là đồng quán đại thắng sau khi nghe tất chu miễn bị giết chính mình n ê m đẹp đại công không duyên cơ thêm khuyết điểm trong lòng tức giận liền mời hoàng thành ti hỗ trợ xử trí nhất thiết phải bắt ra tư hành phương nhạc phi chờ một chút tạc đầu dóc thịt giết hiệu rõ hận cũng miễn cho gió xuân thổi lại mọc lý trợ chờ người không biết nhân quả rất sợ bọn hắn lần này đi là cùng nhà mình minh đệ có quan hệ liền n h i p lấy tung tích đi theo cái này toa quỳ hướng dương v ừ vào mộc châu liên đụng vào vụ trộm trượt cách v ông công lão phật quả quyết tiến lên chặn đường bên cạnh hắn hai ba mươi danh h ả o thủ v ông công lão phật lại đành phải một cái chu đồng ở bên một phen khổ chiến mắt thấy không địch lại đ ố n g nhiên giết ra di lặc giáo chủ trần cô d u n g đến trần cô d u n g ước chừng như phương tịch bình thường đã sớm phát giác được v ông công lão phật có k ỳ p bạc vì vậy âm thầm theo phía sau giờ phút này gặp hắn mệnh tại khoảnh khắc nhớ tới nhiều năm tình nghĩa nhịn không được hiện thân giúp đỡ hắn hai cái nếu là hợp lực nguyên bản còn thắng qua quỷ hướng dương một đầu không ngờ trần cô dũng bên này vừa ra tay ông công lão phật để chu đồng lại là nhân cơ hội chuẩn đi trần cô dũng h thi t r lần, lần này t phấn lực vương lớn nhất công lão phật cao ngược g lại không có ngay từ đầu liền chạy hắn lại không biết hai người này mắt thấy lôi hoành võ nghệ điêu luyện lý trợ kia tay kiếm pháp càng là trong nước vô song lập tức lên mời chào tri tâm Dùng hợp bốn người chi lực liều rơi nhóm này hoàn thành ti cao thủ ai ngờ quý hướng dương người này võ nghệ tuyệt đỉnh nhưng cũng không có phong phạm cao thủ phía trước mấy lần tại lý trợ trước mặt an thiệt thòi nhỏ sớm đã an bài xuống đối sách kịch chiến thời khắc đ ố n g nhiên trong tay h á o phun ra xương độc lúc này s a y ngất lý trợ xoay người một cước đá ngất lôi hoành v ô g công lão phật kiến thức không ổn cưỡng ép cầm lên chu đồng lần nữa bỏ trốn mất dạng quý hướng dương tại sao không đuổi theo hắn lại là lý trợ đổ xuống trước đó cho rằng hẳn phải chết toàn lực phản công một kiếm xâm nhập n ự c bị thương rất nặng có phần giáo, thần câu truyền tin giang nam đến lãng tử gử sách su kim kiếm rền vang gãy dưới chỗ hoa hướng dương đoá đoá hướng mặt trời mở t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu huyện ma quân đông kinh c h ả m long chương năm trăm hai mươi sáu huyện ma quân đông kinh trảm l ò n g mã linh bắt tới này cái đầu lưỡi lại không phải bình thường cạ dẹ mì không phải vậy như thế nào hiểu được rất nhiều chuyện vụ người này cũng có danh tiếng gọi cái vọng mây tiễn t ề sơn chính là hoàng thành ti cái thứ nhất thiện bắn kinh công cũng tốt treo phó đều biết hàng đầu vì hướng dương bị thương áp lý trợ lôi hoành trở về đông kinh liền do người này tiếp nhận truy sát vương công lão phật lỗ trí thâm chờ người thương nghị một phen vương công lão phật mấy lần chạy trốn liền trần cô dũng đều làm con rơi còn không quên mang lên chu đồng tất dùng cái gì biện pháp để b ô n g công lão phật xem là tâm phúc này chi an nguy nhất thời không lo ngược lại lý trợ lôi hoành trọng thương hoàng thành ti chỉ huy sứ kia chờ không có chứng hơn phân nửa tâm nhắm nhỏ đến đông kinh còn không biết muốn như thế nào bài bố hai người còn có trần c u ố dũng dù sao cũng là minh giáo tiền bối phương tịch sư tôn cho dù chết rồi há có thể làm hắn bộ xương hoang dã bởi vậy đám người lập kế hoạch chia binh hai c ố phương tịch tuyển chọn tinh nhuệ nhân thủ lỗ trí thâm dương trí hai nguyễn giúp đỡ xuyên thẳng động đỉnh hồ trước tự giải quyết chúng tướng chờ vông công lão phật vào cuộc sư tiến dương xuân trần đạt tắc lĩnh một nửa khác người trước áp lấy vọng mây tiễn t ề sơn tìm được trần cô d u n g rơi sần núi chỗ tốt xấu thay hắn thu liệm hạ táng lại giả mạo chủ lực truy kích v ông công lao phận cho rằng mệt hoặc hai cỗ nhân mã bên ngoài mã linh một mình làm đội thứ ba trực tiếp hướng đông kinh phương hướng đuổi theo quỷ hướng dương cứu gia lý lôi hai người quỷ hướng dương võ công ty u cao dù sao mang thương mã linh thuật pháp bất phẩm lại có thổ linh châu trí bảo hữu tâm tính vô tâm chưa hẳn bắt hắn không dưới thương nghị cố định như vậy phân biệt có phần giáo động đình hồ thượng di l ậ hiện cử văn long bay đại cử tiên này là nói sau tạm thời đ ặ chi chỉ nói thần câu t ử mã linh chân đạp phong h ỏ a luân một ngày nàng dặm thẳng hướng biện kinh đuổi theo nhưng không ngờ hoàng thành ty đám người kinh nghiệm giang hồ cực phong không biết làm tại sao phát giác có người lần theo dấu vết hành tung q u bí tẩu vị phong tao lại không lúc binh cho nên bày nghi trợ mã linh c ấ t c trình lại nhanh cuối cùng cũng chỉ một người lại không có cái có thể thương lượng một đường gặp hố liền liền dẫm có làm tất bên trên bị đùa bỡn bao quanh loạn chuyển nếu không phải ỉ vào một thân p h á p bảo nhà mình đều mấy lần muốn gãy như thế lặp lại g à y vò phía dưới rốt cuộc chưa từng chặn đứng q u hương dương bị bọn hắn thuận lợi tiến biện lương thành Mã lương sơn huynh này, đệ nghĩa bạc vân thiên ta mã linh đã đưa thân trong đó liền không thể ngồi xem huynh đệ gặp nạn cùng lắm thì cùng hắn hai cái chúng chết cũng cứ gọi thế nhân thấy ta thần cầu tự can đảm ý niệm quyết định ngang nhiên vào kinh thành đồng nhân đánh nghe rõ thẳng hướng thái kinh phủ đi lên xem quan không khỏi muốn hỏi a nha như thế nào đi lào thái phủ thượng hẳn là hoàng thành ti lại thái kinh trong nhà làm việc không phải vậy đây cũng là mã linh đau khổ nghĩ ra một đầu kế sách hoàng thành ti cao thủ nhiều như mây mã linh nếu là nhà mình đ g ọ c sông át gặp c h ấ n áp kêu cứu người ha không thành chịu chết thế là tính toán một phen quyết định dứt khoát đi trước bắt thái kinh lấy hắn làm con tin không lo đổi không ra lý trợ lôi hoành ấn mã linh suy nghĩ chỉ cần thái kinh nơi tay chính mình cầm giữ con tin đợi kia hai cái đi xa chính mình lại đổ thoát thân hậu thế giang hồ có cái tên hiệu gia đen hảo hán trăm mét thành tích mười hai giây năm c đường đường một, một bên tính toán vừa đi mắt thấy đến thái kinh phủ đệ chậm rãi khởi ra thật dài bao phục đưa ra bên trong phương tiên họa kích đang muốn vọt lên rết vào đống nhiên một cái đại thủ một thanh bắt được phần gáy trực tiếp để vào hẻm nhỏ bên cạnh bên trong mã linh kinh hãi đang muốn thả gạch vàng liền nghe sau đầu nhân đạo huynh đệ ngươi như thế nào đồng kinh quay đầu nhìn lại không phải người bên ngoài chính là huyết ma quần kiểu đạo thanh liết thấy cố nhân mã linh lập tức đại hỷ đ a nghe muốn kể ra c u Tiểu chuyện y đây ệ n Thanh nhìn hai bên một chút, nói, nơi đây không phải nói lúc chút, trước, chỗ, một t hai phải đi Đạo h o thôi a Liền l i dẫn n Mã、linh、đến khiến hắn an thân chỗ nghỉ tạm, quan cửa phòng, này mới khiến mã Linh nói nhân Nghe chỗ h cửa tạm, tỉ t mới Mã mị quả. lời nói tiểu đạo thanh thở dài võ đại ca quả nhiên tính kế tỉ mỉ lý trợ hai cái tin tức hoàn toàn không có hắn liền đoán có khả năng rơi vào quan b i n h trong tay đặc biệt làm ta đến tìm hiểu tin tức nếu là l à thật liền dùng hai cái tây quân chiến tướng trao đổi nhưng không ngờ ra tay là hoàng thành thi nếu muốn trao đổi sợ là khó xử mã linh nhân tiện nói ra bản thân tinh kế cầm thái kinh làm con tin đi đổi hai người kiều đạo thanh lắc đầu nói lý trợ lôi hoành làm mệnh ngươi cần cũng làm mệnh chính là liệu mạng cũng không phải bậc này đọ sức pháp võ đại ca nếu phái ta đến kinh sư việc này tự nhiên do ta gánh chi đương kim thiên tử sung mộ đạo thuật ta nhìn vẫn là muôn dưới đây tới tay mới là thượng sách người nghe ta nói lại nói biện kinh hoàng thành chi đông bắc có núi nói cấn nhạc cấn người bắt quái tượng hình này tượng vì núi này vị đông bắc nhạc người núi cao cúng cấn nhạc núi này không phải hệ thiên nhiên chính là là đương triều quan ra vào chỗ mới bắt đầu thừa số tự gian nan có đạo sĩ、si、góp lời đế vương thần linh không phải địa thế thuận lợi không cư mà biện lương t r u n g quanh bình cao n g a n g g i ả m bởi vậy bất lợi như tại kinh thành đông bắc góc điệt thạch vì núi phương thành nhiều nam chi tưởng thế là tự chính hòa bảy năm lên tinh tuyển nam quốc hoa thạch cự nham vận chuyển kinh sư lấy lui núi cao nhân tạo địa thế thuận lợi tức cấn nhạc cũ đến tận đây lúc khởi công đã gần đến bốn năm thế núi sơ thành cao hai ba mươi triệu phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm dù mệnh mọi đông nam vỡ vụn dân sinh gian nan quan gia vẫn hứng thú bừng mừng t h ề phải tạo nên k ỳ quan cái này đem quan gia phương phục hổ lan thuốc dòng rội phi tần đang đắc y tế đ ố n g nhiên thiên diêu địa động cả kinh ba tấp của lòng phục vị c á h tằm không kịp lấy h áo lan bỏ đến bên ngoài đã thấy hoàng cung phía đông bắc vô số huyền hoàng chi khí quần quận t r ù n g tiên lũy hơn phân nửa cấn nhạc kịch liệt g a o động từng khối hao hết sức dân vận đến tảng đá lớn quần quận mà rơi thanh như lôi trấn như vậy thiên uy cả kinh quan r a xương mềm gần xúc d ọ n một phát ngồi ngay đó run lẩy bẩy không rước chính lại đem nước tiểu chưa nước tiểu thời điểm chợt nghe giữa không chúng có gầm thét thanh âm này lớn mật yêu long dám can đảm n h ế p ta đại tống quốc vận lòng khí thật sự là tội đáng chết và lần bần đạo hôm nay cho dù thần hồn câu diệt cũng muốn chả ngươi cái này yêu long nơi tiếng nói ngừng lại liền thấy quần quận mây đen hoàng khí tại hạ mây đen ở trên dường như thiên địa giao chiến trong lúc đó lại có to lớn long ảnh chìm nổi l u n hiện tiếng long âm v a n vọng chân trời lại gặp kiến quăng như điện vạch phá bầu trời n i ệ m chú phát â m quần quận như sấm giữa không trung lại có một đạo nhân miệng phun máu tươi cao giọng nói mà thôi mà thôi nếu không phải ta đạo hữu kim kiếm bạch hổ hai vị tinh quân gặp nhất tiếp há lại cho ngươi cái này nghĩa xúc chạy trốn dứt lời ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi tự không trung bay xuống xuống tới triệu quan gia xối tại trong mưa dồn sức đánh một cái giật mình không hổ là người xưng thông minh hoàng đế chính là như vậy sợ hai thời khắc cũng từ kia đôi câu vài lời bên trong chắp vá ra cố sự hẳn là không biết nơi nào một đầu yêu long đến n h i ế p thuộc về hắn lao triệu ra cái gì quốc vận long khí huyên náo liệt s n băng lại là một cái đắc đạo trần tiên trưởng nghĩa ra tay cùng yêu long đại chiến đáng tiếc hắn giúp đỡ cái gì kim kiếm tinh quân bạch hổ tinh quân gặp tiếp không thể tới hỗ trợ đến mức vị này trần tiên sắp thành lại bại cho kia yêu long bỏ chạy nhà mình cũng bị trọng thương cái này lúc cùng trong nội thị cung nữ n h o nhao chạy tới từng cái hô to gọi nhỏ ai nha mau đỡ lên thánh、thượng. chúng tiểu nhân hộ giá tới chậm tội đáng chết v ộ t lần triệu quan gia thong dong k h o á t k h á c tay chính mình bỏ lên diệu tại trận mưa lớn này tới kịp thời lại không người nhìn ra hắn dọa nước tiểu sự tình thâm trầm nói chớ muốn ngạc nhiên bất quá là có chân nhân đi kia hàng lòng phục h ộ sự tình nhanh thay chấm cởi áo lại tuyên ngự ý ỉa bại giá cấm nhạc không đợi hắn giá lâm cấm nhạc thái kinh đồng q u á n dương tiễn vương phủ lương sư thành một đám trọng thần nhau nhau đi vào tranh nhau thăm hỏi triệu quan gia mặt mũi tràn đầy hưng phấn trước đây dị tượng chư công có thể thấy được thái kinh chờ đều nói trông thấy mây tụ khí lên lại mơ hồ thấy có long ảnh ngao du biển mây quan gia cười to quả nhiên cũng không bằng chính mình kiến thức rộng rãi lúc này đem chính mình đoán cố sự nói ra một bên nói một bên đã đuổi tới cấn nhạc trong vườn quả nhiên trông thấy một đạo nhân ngã trưởng vó tại trong vườn ngủ say chung quanh đầy đất đều là đá rơi đồng quán thấy liền lệnh ngự l â m quân đi tỉnh lại đạo nhân lại bị triệu quan gia vội vàng q u á t bảo ngưng lại tự mình hạ k i ể u đuổi cẩn thận từng ly từng tí đi đến đạo nhân bên cạnh thấy người này tóc dài dối tung bắt tự lông mày tứ phương miệng dâu quay nón tướng mạ huy phong trước tự sinh ra mấy phần hào cảm nhẹ giọng kêu lên đạo hữu tỉnh lại đạo hữu n g ư ơ i không sao chứ gọi không hai tiếng đạo nhân kia chậm rãi mở mắt thần sắc đột nhiên biến đổi xoặt nơi nào đến được một đầu thần long vội vươn tay méo mạnh hai mắt nhìn chăm chú nhìn kỹ lộ ra vẻ thoải mái hóa ra là hộ thân long khí lập tức thần sắc lại biến lộ ra kinh ngạc thần thái ai n h a hộ thân long khí nhà mình trống đất b ò lên nghi ngờ không thôi nhìn về phía triệu quan gia hân ra, long khí hộ thân hẳn là các hạ lại là đương t r i ề u thiên tử quan gia vội vàng chạy đến cũng chưa từng lấy long bảo chỉ là ngày thường xuyên được một thân đạo p h ụ nghe vậy cởi nói đạo hữu hảo n h ã lực chấm liền là đường kim thiên tử nhưng lại không biết đạo hữu từ phương nào đến vừa mới động tĩnh lại là vì sao mà lên đạo nhân kia lại không đáp chỉ là trên giới nhìn mấy lần quang hân ra lại nhìn thái kinh trở người kinh ngạc nói như vậy nhiều tín h quân ha ha bần đạo nghe nói năm nay nhân hoàng lai lịch phi phạm hôm nay thấy tận mắt phương tín quả nhiên mà thôi cũng không ngại ta xuất lực một trận cái này mới chậm dãi nói bần đạo chính là bên trong nam sơn luyện k h í sĩ tu luyện hơn tám mươi năm không dày trần phạm gần đây tâm huyết dân g t r à o dù hướng nhân gian xem xét không ngờ phương đến biện lường không đủ hai ngày liền thấy có yêu long trắng trận hấp thụ quốc vận bậy hạ cần biết quốc chi hưng suy đều tại quốc vận độ dày hạ có thể bị kia yêu long hút đi hắn lời nói này triệu c á c tin tưởng không nghi ngờ đem nhà mình đuổi vỗ a nhà c h ắ c không được phương tịch tạo phản lại làm hại chú miễn bị giết hóa ra là có yêu long hấp thụ quốc vận đồng quán thái kinh trời lẫn nhau đều là bán tín bán nghi nửa nghi là bọn hắn đa mưu tốp chí kiến thức rộng rãi tự nhiên hiểu được những n à y thần thần quỷ quỷ phần lớn là người có tâm địa đạt vì sao nửa tin đâu lại là cũng tự thấy kêu huyền hoàng chi khí từ dưới lên trên nước c ủ n quận trong lòng lẩn lẩn cảm thấy có lẽ đó chính là quốc vận h i ể n hóa đạo nhân tiếp tục nói b ầ n đạo tuy là phương ngoại chi sĩ nhưng cũng là ba hoa r ồ n g r õ i há có thể không vì gia quốc xuất lực b ấ m ngón tay tính toán n g u y ê n lai này yêu long nguyên tự phương bắc đạo hạnh lại là cao thâm khó giỏ b ồ n muốn bốc cháy t í n g hương triệu hoán đạo h ư u tương trợ trừ ma không ngờ không phản ứng chút nào lại vừa bầm tính lại là hai vị đạo h ư u gặp nhất tiếp cũng không biết là đã ngồi tù vẫn là bị người vây ở nơi nào thở dài đạo nhân lộ ra bi p ẫ n chi sắc tạo hóa trêu ngươi lúc đầu ta ba cái hợp lực đủ để chu diệt này lòng bây giờ độc tự xuất thủ dù hao phí năm mươi năm công lực đem yêu long chém bị thương lại cũng chỉ là sợ quá chạy mất đối đãi nó khỏi bệnh lại đến sợ là lại có một phen phá vỡ mài triệu quan gia nghe được dậm chân n ắ m quyền quay đầu hét t o nói đi thăm dò đến cùng là chỗ nào châu phủ ngục bên trong lầm hãm cao nhân đ á c đạo lại nhìn về phía đạo nhân đạo hữu không biết hai vị kia đạo hữu gọi là tên gì trâm cũng tốt phái người điều tra nghe n ó n g đạo nhân nói tục danh ta lại không biết chỉ là một cái đạo hiệu kim kiếm tiên sinh có một thân vô cùng cao minh kiếm thuật một cái đạo hiệu bạch hổ tinh quân là cái chẳng hán khiến cho hảo đạo pháp hắn hai cái đúng lúc gặp n h â n k i ế p một thân đạo hạnh bản sự lại là không sử dụng ra được bằng không thì cũng sẽ không bị phạm nhân đổi bắt triệu quan gia liên tục gật đầu lập tức dặn dò lượt lục soát thiên hạ muốn nhìn thấy đấy là cái nào không có mắt q u a n nhi khốn cao nhân tại ngục đến mức suýt nữa hư rồi đại tống quốc vợ đạo nhân nghe nói hành lễ cảm ơn nếu là như vậy bần đạo đa tạ m nhân hoàng nơi này sự t ì n h đã kia yêu long tam năm năm nội thương thế khó lành bần đạo liền trước cáo tử dứt lời trong miệng nhậu chú thân thể chậm rãi phiêu khởi trên không chúng liền như muốn cưới gió bay đi đồng dạng đồng quán đám người gặp hắm trinh sát bay lên tất cả giật mình bắt đầu biết người này chính xác người mang dị thuật triệu quan gia thấy khẩn trương n ả y lên chân kéo một cái vừa lúc dắt lấy đạo nhân ông quần đạo nhân kia chậm rãi rơi xuống lộ ra vẻ bất đắc dĩ thiên tử ra tay nặng như thái sơn lại là phá bần đạo thuật pháp triệu quan gia không biết hắn kia cũng là huyết thuật còn đạo chính mình cái này đạo quân hoàng đế chính xác có cầm thiên đ ạ p đất uy phong mừng đến cười ha h a chính là giữ chặt đạo nhân tay nói đạo hữu liền tính danh cũng không chịu lưu liền muốn ly khai sao người thay chấm lập súng như vậy đại công như diệu cũng không khai đợi một chén thiên hạ đạo hữu tiên lên ra hà không đều nói quả nhân c đồng quán thừa cơ lấy l ò n g cười nói đúng vậy a chân nhân có thể lưu tính danh đạo nhân kia lộ ra bất đắc dĩ thần s ắ c nói tính danh một lưu lại thêm vô tận nhân quả cũng được nhân hoàng một phen hậu ý cuối cùng không tốt phụ lòng b ầ n đạo họ quách danh kinh hắn không dám báo ra bản danh thuận miệng địa đặt nghị thẩm ta tại thành quách bên trong lại là k i n h sư liền cứ gọi cái quách kinh đi quan gia mừng l ớ n nói hóa ra là quách kinh đạo hữu nhanh, nhanh nhanh lệnh người chuyển biến chấm muốn đích thân khoản đãi quách đạo hữu còn có hai vị kia kim kiếm bạch hổ tinh quân nhanh chóng tìm được để bọn hắn cùng quách đạo h ư u đoàn tụ v ậ y có phần giáo thần câu ngàn dặm phó biệt lương nghĩa khí sâu nặng khí đường đường lại có ma quân nhiều sách lược lại mang theo kiếm hổ vào triều đường c ả m t ạ vọng vân sơn người minh chủ khen thưởng cảm giác tạ ca ca nhóm bỏ phiếu khen thưởng ủng hộ hôm nay về nhà m u ộ n cuối cùng vài câu không kịp viết xong nội vàng phát ra đã làm sửa chữa còn mời rộng lượng tất cái